t r ư ơ n g tám mươi bảy trong hồ quái vật t r ư ơ n g tám mươi bảy trong hồ quái vật tô trầm đem nước sạch cho hạ hân nhiên một chút hạ hân nhiên lập tức cầm nước sạch bắt đầu nghiên cứu lại là dùng đủ loại dược thủy điều phối lại là đặt ở dưới kính hiển vi quan sát trên mặt là càng ngày càng hưng phấn tô trầm lặng lặng nhìn chờ đợi kết quả đại gia đình bên trong còn thật sự có một cái ngự a dụng bác sĩ bằng không thì trong nhà thành viên t h ụ t h ư ơ n g thật đúng là một cái nan đề mặc dù nữ nhân chết sẽ không giảm xuống nội xuất nhưng có thể không chết hay là chớ chết t ố lắm hạ hân nhiên tại dưới kính hiển vi nhìn một hồi tiếp đó hứng thú vội vàng đi đến bên cạnh tô bên trong chẳng những có chữa trị nhân thể thành phần còn muốn tịnh hóa nhân thể hiệu quả tô trầm trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc cái này nước sạch thật có ngươi nói tốt như vậy thành quả nghiên cứu của ta ngươi còn chưa tin sao hạ hân nhiên một mặt tự tin nói tô trầm nhãn tình sáng lên hưng phấn nói ngươi thực sự là giúp ta đại ân ánh mắt hắn mắt nhìn trong phòng khiếp lại thành một đường nhỏ tất nhiên ta nước sạch có thể có lớn như thế công hiệu ta tới giúp ngươi tịnh hóa phía dưới phòng thí nghiệm của ngươi a nói xong hắn lập tức sử dụng ngưng tụ tịnh h h í a d ư n g thí n g h ngươi a nói x o n n l ậ c sạch đầu tiên là cho hắn cùng trên thân hạ hân nhiên tắm một cái. tiếp đó lại đó c hạ o cả gian phòng đều qua thủy. Càng càng h đều lợi hân nhiên nghĩ ụ cười c trên mặt n à ngày càng n i ngôi cái tiếc phải biết Nhiên ề đều u quan nhìn ánh bên trong nhỏ. nam nhân. nàng không bằng không thân Trần Hân Thật Chỉ chút thì thể cho thì Hạ h xem Trầm mắt một tâm sớm một Trầm, Tô Tô Tô tốt bao. sao gặp g lập lệ là có tới đây nụ cười trên mặt dần dần biến mất dần dần trở nên chết lặng t ô trầm cũng không để ý tại t ị n h hóa xong căn phòng này sau hắn liền dùng không gian mưu khúc năng lực trở về tìm lý thư nghi các nàng nước sạch tác dụng lớn như vậy cũng không thể để nữ nhân bên cạnh hắn rơi vào khoảng không dù sao cũng là thường dùng công cụ làm sạch sẽ điểm c ũ n g tốt tránh khỏi nhiễm lên bệnh liền thiệt thái sau buổi cơm trưa t ô trầm tại lý thư nghi phục dịch hạ hảo ngủ ngon cái ngủ t r ư a hắn tỉnh lại sau giấc ngủ thần thanh khí sảng tiếp đó lại dùng không gian khiêu dược năng lực đi đến truyền hình điện ảnh căn cứ Đây đã là hắn lần thứ đi tới truyền hình điện ánh căn cứ. Hiện đại đã nhân. truyền là lần nào hắn thứ hình ánh hiện kịch khu vực đã bị hắn siêu sạch sẽ, không có một cái nào hệ thống thông qua nữ nhân. Cổ trang kịch khu vực hắn còn không có siêu sạch căn nữ trang còn tới một cứ, ba bị qua siêu cái siêu vực có Cổ vực có sẽ, sẽ, m nhưng mà t ô trầm lục soát khắp toàn bộ cổ trang kịch khu vực đừng nói là lưu thi mịch liền một người bình thường cũng không có không phải toàn thân mọc đầy nấm q u á i nhân chính là đã bị nấm hút khô chất dinh dưỡng té xuống đất người chết toàn bộ cổ trang kịch khu vực hoàn toàn trở thành thực vật thiên hạ t ô trầm cổ trang kịch khu vực bên hồ hắn nhìn xem bình tĩnh hồ nước k h ẽ thở dài một cái nghĩ như thế nào tìm một cái hệ thống thông qua mị nữ khó khăn như vậy đâu hắn nhìn xem hồ nước sắc mặt ngưng trọng số giới trong đầu thoáng qua mọc đầy nấm nam nhân nói qua lời nói trong hồ nước có quái vật t ô trầm nghĩ tới đây hắn nhanh chóng dùng không gian lưu khúc năng lực trốn vào lòng đất. sau đó dùng su lợi tị hại năng lực xem xét trong hồ tình huống không nhìn không biết xem xét giật mình trong hồ thật là có một mực bái vật khổng lồ chỉ thấy một đầu có hai chiếc xe tải lớn nhỏ cá vàng tại trong hồ nước nước chảy bẻo trôi trên thân còn mọc ra bốn cái giống con báo chân nhìn vô cùng quái dị tô trầm không khỏi hít sâu một hơi con mắt híp lại thành một đường nhỏ bây giờ sinh vật biến dị tiến hóa đều h u n g mánh như vậy sao trong nước sinh vật đều tiến hóa ra chân hơn nữa còn là trên lục địa tốc độ nhanh nhất động vật con báo chân không phải là cá vàng ở trong nước chắn sống muốn tới trên bờ đón gió chạy a tô trầm nhìn một chút sử dụng đồng bộ truyền thanh năng lực nhãn tình sáng lên nhìn thấy biến dị cá vàng đỉnh đầu hiện lên một cái bọc khí hắn thử nghiệm dùng tâm linh câu thông một chút kết nối vào biến dị cá vàng ngươi đang làm gì biến dị cá vàng thân thể bay xuống rõ ràng có chút kinh hoàng bất quá nó bơi một vòng cái gì cũng không thấy kinh ngạc đứng tại tại chỗ tô trầm thấy thế khẽ cười nói ngươi không nhìn thấy ta ngươi có cái gì muốn nói có thể cùng ta tâm sự chỉ nghe một tiếng trầm m u ộ n lão bà âm thanh tại trong đầu hắn văng lên ta đói ta muốn ăn đồ ăn thế nhưng là trong hồ không có ăn trên bờ động vật hai chân cũng bị ta ăn sạch ta muốn đi địa phương khác tìm ăn địa phương khác tôi trầm sửng sốt u một chút hôm nay bốn phương thông suốt còn nối liền sông lớn ta muốn đi sông lớn bên trong xem có hay không thích hợp ăn đồ vật biến dị cá vàng đáp lại nói tôi trầm những mày các đức cùng biến dị cá vàng liên hệ trong nước sinh vật biến dị trình độ muốn so lục địa sinh vật mạnh hơn không thiếu theo lý thuyết cái này không nên lục địa sinh vật tiếp xúc phấn hoa càng nhiều tốc độ tiến hóa muốn so trong nước sinh vật càng nhanh mới đúng nhưng cùng biến dị cá vàng giao lưu rõ ràng biến dị cá vàng càng thêm thông minh hơn nữa hình thể to đến thái quá nếu là theo ý nghĩ này suy đoán trong nước sinh vật ngược lại so lục địa sinh vật tiến hóa càng nhanh một cái trong hồ liền có biến dị cá vàng khủng bố như vậy tồn tại nếu là sông lớn bên trong thậm chí minh mông vô n g ẩ n trong hải dương đâu trên thế giới đã biết l o à i cá sinh vật đại bộ phận đều tại trong hải dương nhất là trong hải dương bá chủ cá mập cùng quái vật khổng lồ cá voi những đồ chơi này nếu là nhận được nhanh trong tiến hóa nhân loại còn thế nào cùng chống lại bất quá tô trầm chỉ xác định sông lớn cùng trên hồ nước có thật dày phấn hoa đối với hải dương thật đúng là không biết chuyện không chừng hải dương lớn như vậy phấn hoa căn bản bao trùm không được cũng không nhất định nhưng hết thệ đều chỉ là ngờ tới chờ sau này năng lực mạnh có thể đi phía trên đại dương xem tình huống đúng lúc này tôi trầm phát hiện có một cái mọc đầy nấm nam nhân lén lén lút lút đi tới bên hồ biến dị cá vàng phảng phất giống như trang hướng dẫn trong nháy mắt liền định vị đến nam nhân kia nhanh chóng hướng nam nhân kia bơi tới trong lòng tôi trầm rú lên nam nhân kia s o n g không nên nhìn cá vàng trong nước bơi nhanh đồ chơi kia thế nhưng là lớn con báo chân trên đất bằng chạy càng nhanh cho dù là hắn gặp được cũng phải giấu ở lòng đất bất quá nam nhân kia biết rõ bên hồ có quái vật làm sao còn dám vụ trộm tới bên hồ đâu t ô trầm ánh mắt rơi vào trên người, người nam nhân kia quan sát nam nhân kia cũng phát hiện trên mặt hồ ba động ý thức được trong hồ quái vật hướng hắn mà đến hắn lại không có lập tức chạy về cổ trang kịch khu vực ý tứ ngược lại tăng thêm tốc độ hướng về bên hồ một cái lầu c á t phi tốc chạy tới tô trầm h í p mắt lại trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút đây không phải thuần tự tìm cái chết sao đi bên hồ lầu c á t có ích lợi gì hắn giật cả mình n é t miệng lên nhà n h ạ t cười trong lòng thầm nghĩ không phải là bên hồ trong lầu c á t cất g i ấ u vật gì tốt ta tô trầm nghĩ tới đây hắn sử dụng không gian n ư u khúc năng lực hướng về bên hồ lầu c á t m à đi tới đều tới rồi vừa vặn đi bên hồ lầu các xem nếu là có vật gì tốt thuận tay mang về tô trầm đồng thời cũng nhìn xem nam nhân kia xem biến dị cá vàng là thế nào chỉ thấy nam nhân kia khoảng cách bên hồ lầu cắt chỉ có xa m ộ mươi mét còn tại liệu m ạ n g chạy nhưng mà biến dị cá vàng từ nam nhân kia sau lưng hai mươi mét chỗ nhảy đến trên bờ, tiếp đó bốn cái con báo chân ra tốc thật nhanh phóng tới nam nhân kia nam nhân kia chỉ chạy không đến một m liền bị biến dị cá vàng đ ổ i kịp một ngụm nuốt vào trong bụng liền một kia kêu trên cũng không có phát ra tới tôi trầm nhìn ở trong mắt trong lòng đột nhiên nhảy một cái biến dị cá vàng tốc độ so với hắn tưởng tượng nhanh hơn đây nếu là hắn gặp được chỉ sợ cũng không kịp dùng không gian nưu khúc năng lực biến dị cá vàng liền đạt được trước mắt hắn một ngụm đem hắn nuốt vào trong nước sinh vật biến dị cũng quá biến thái a đây vẫn là trong hồ nếu là sông lớn hoặc trong biển còn có biến dị cá vàng nuốt sông nam nhân sau bốn cái chân nhảy lên bịch một tiếng đâm vào trong nước thỏa mãn tại trong hồ nước bơi qua bơi lại tô trầm ngược lại là thở dài một hơi may mắn biến dị cá vàng không có phát hiện hắn bằng không thì hắn còn không có biện pháp nhận được bên hồ trong lầu các đồ tốt ánh mắt của hắn nhìn về phía bên hồ lầu c á t trong lòng thầm nghĩ trong lầu các này đến cùng cất dấu bí mật gì làm sao còn có người không muốn m ạ n muốn vào xem một chút bất quá mặc kệ là cái gì tóm lại là của ta chương t á t ố i năng lực cao cấp chương t á tôi trầm t tới không dám nhiều trí hoãn phòng ngừa biến dị cá vàng đột nhiên rết cái hồi mát thương vội vàng cha tìm lên trong lầu các bí mật hắn rất nhanh liền phát hiện lầu cắt trong một cái góc để một cái dương lớn toàn thân bị sắt lá ba khỏa phía trên còn bên trên lấy khóa toàn bộ lầu các cái gì cũng không có chỉ có cái dương lớn này để ở chỗ này chẳng lẽ bên trong là bảo bối gì sao tô trầm lập tức sử dụng ngưng tụ tịnh thủy năng lực ngưng tụ ra một đoàn nước sạch thật tốt cho dương lớn tắm rửa một cái cổ trang kịch khu vực đã bị nấm bảo tử chiếm lĩnh ai biết cái dương này bên trên có không có nấm bảo tử lưu lại vì không có chuyện vẫn là dùng nước sạch rửa sạch sẽ cho thỏa đáng tô trầm rửa sạch sẽ sau cái dương hắn không có lập tức mở ra mà là bỏ vào cơ sở bảo khỏa bên trong chủ yếu là sợ biến dị cá vàng xông lại hắn không kịp phản ứng tô trầm làm xong sau hắn lập tức dùng không gian lưỡ khúc năng lực giấu vào dưới m hắn cũng là nhớ kỹ bên hồ bờ sông về sau muốn rời xa b ằ n g không thì xuất hiện mọc ra con báo chân biến dị cá vàng hắn có thể còn không có phản ứng lại liền đã trở thành biến dị loài cá trong bụng chi v ậ t tô trầm đến địa phương an toàn hắn rồi mới từ lòng đất đi tới trên mặt đất thở dài nhẹ nhõm thu hoạch ngày hôm nay vẫn thật không ít chẳng những có khi xưa t ì n h nhân trong ngộng màn ảnh mỹ nữ một trong tứ đại tiểu hoa từ tích nguyệt đến tay của hắn còn phát hiện nước sạch tắt dụng cùng với thu được cái dương lớn hơn nữa trong nước sinh vật biến dị cũng cho hắn học một khóa về sau rời xá mép nước t ô trầm nhìn thời gian cũng không sớm truyền hình điện ảnh căn cứ chỉ còn lại cận đại kịch khu vực không có điều tra không thể làm gì khác hơn là đợi ngày mai tại tới xem một chút bất quá ngày mai còn muốn xem trước một chút cố nhược h y ăn xong con m ô i ấu trùng nướng phản ứng chờ đưa tiến cố nhược h y bọn hắn sau lại đến truyền hình điện ảnh căn cứ t ô trầm hạ quyết tâm sau hắn liền phất tay nhảy v ọ t không gian tung người vào vào hắn tại biến dị trong không gian dùng nước sạch dọn dẹp hạ thân thể lúc này mới yên tâm về đến nhà sau buổi cơm tối t ô trầm đi tới ban công xoa xoa tay lấy ra cơ sở trong bọc dương lớn lý thư nghi các nàng cũng đều thu thập xong ph hiếu kỳ nhìn chằm chằm tô trầm nhìn từ tích n g u y ệ t nhìn thấy tô trầm lấy ra dương lớn ánh mắt của nàng sáng lên này đây không phải kinh thành phong vân đoàn làm phim trang chân kim tử cái dương sao lý thư nghi các nàng con mắt đi theo phát sáng lên chân kim tử thật hay giả như thế đại nhất dương cái kia được bao nhiêu tiền a bây giờ có tiền có ích l ợ i gì cái này một dương liền xem như chân kim tử cũng đổi không đến một thùng mì tôm thế nhưng là vàng thật sự là quá tốt nhìn ta nếu là có thể mặc bên trên một thân kim y phục cho dù chết cũng đáng tô trầm ngẩng đầu nhìn lý thư nghi các nàng ánh mắt tham lam nết miệm lên mỉm cười t h ẳ n nhiên quả nhiên nữ nhân vẫn là đối với vàng thủy tinh loại này tỏa sáng lấp lánh đồ vật tình h ư u độc trung cho dù đã là tật thế tất cả mọi người vì ăn uống liều chết đầu rơi máu chạy các nữ nhân vẫn sẽ đối với mấy cái này lóe sáng đồ vật mê hoặc hai mắt bất quá cổ trang kịch trong khu vực các nam nhân vì cái gì cũng đối cái này dương vàng như thế khát vọng đâu chẳng lẽ từ tích nguyện bắn sai bên trong dương này căn bản không phải vàng tô trầm lập tức đem cái dương để dưới đất tiếp đó đưa tay bóp lấy trên cái dương khóa sử dụng cực hạn bạo phát năng lực p h a một tiếng đem khóa lôi xuống lý thư nghi các nàng xem chính là trợn mắt hốc mổm lúc nào tô trầm kh chẳng lẽ là tô trầm năng lực mới thế nhưng là một người lại có nhiều năng lực như vậy tô trầm cũng quá mạnh đi quả nhiên đi theo tô trầm không tệ lúc nào cũng có thể cho các nàng mang đến tinh hỉ lý thư nghi các nàng suy nghĩ lung tung không tự chủ đối với tô trầm hào cảm lại lên một tầng lầu tô trầm không có chú ý các nàng hắn nhẹ nhàng mở ra dương lớn lập tức bị bên trong kim quang trói mắt vàng hấp dẫn ánh mắt thật đúng là dòng g ã một dương vàng khoảng t r ư ờ n g nặng hai trăm cân đây nếu là đặt ở trước khi tận thế cái này một dương vàng phải có gần tới ba vạn khó trách cổ trang kịch khu vực người cũng nghĩ muốn cái này dương vàng nếu là tận thế đi qua ai có cái này dương vàng chẳng phải là trực tiếp tài phú tự do nhưng bây giờ là tận thế cái này một dương vàng lại một điểm giá trị cũng không có cùng thức ăn nước uống so sánh một m a u không đáng hơn nữa tận thế đến cùng là thế nào tới có thể biến mất hay không ai cũng nói không rõ ràng tôi trầm bĩu môi cười nói không nghĩ tới lúc này tới này một dương vàng cho ta thật đúng là trâm trò ca hắn quay đầu mắt nhìn lý thư nghi b ọ n người khoe miệng của hắn không khỏi càng thêm có rúm chỉ thấy lý thư nghi các nàng ánh mắt đều nhanh dài vắng lên chợt lóe con mắt không ngừng và sáng t ô trầm thấy thế n é t miệng lên nhàn nhặt cười các người có người không muốn. phải hay lý thư nghi các nàng giã tỏi giống như gật đầu tô trầm mỉm cười đều cầm đi đi ngược lại ta cũng không có gì dùng lý thư nghi các nàng cười tường như hoa lập tức tiến lên trước một người hôn một cái tô trầm tô trầm lập tức tâm thần dạo d ự n không nghĩ tới vô luận lúc nào và n g cũng là tù binh nữ nhân tốt nhất công cụ sau đó hắn đem cái dương đặt ở bàn công để cho lý thư nghi các nàng phân hắn nhưng là đứng ở một bên lấy ra biến dị b ạ c h cắp đản mở miệng một tiếng bắt đầu ăn có thể nhìn xem các nữ nhân vì hắn điên cuồng cũng là không tệ phong cảnh chỉ trong lát đinh chúc mừng tốt chủ đem đồng bộ truyền thanh thăng cấp làm cấp tám c ấ tỉnh ân đồng bộ truyền thanh năng lực thế mà thăng cấp trong lòng tô c h ầ m đếm đại khái h ắ năn năm mươi khỏa biến dị bạch các đ ạ n năng lực liền thăng lên một cấp xem ra năng lực thăng cấp quả nhiên cùng năng lực mạnh không mạnh móc đ ố i bất quá yếu hơn nữa năng lực lên tới cao cấp nhất cũng biết sinh ra chất biến n h ư n g tụ t ị n h thủy năng lực chính là như thế tô c h ầ m nhất cổ tắc khí tiếp tục ăn biến dị bạch các đ ạ n Đ đồng thời túc chủ có thể khống chế cố hữu liên hệ đơn vị tư tưởng để cho hắn tiến vào mộng cảnh không gian tô trầm nhãn tình sáng lên con người chấn động không hổ là cao cấp nhất năng lực hiệu quả chính là mạnh chẳng những có thể khống chế liên hệ đơn vị tư tưởng còn có thể đem hắn lâm vào trong mộng cảnh năng lực này cũng quá bá đạo tô trầm cùng biến dị cá vàng thiết lập qua liên hệ bất quá hắn bây giờ còn không dám nếm thử khống chế biến dị cá vàng tư tưởng mạnh kéo biến dị cá vàng tiến vào mộp cảnh dù sao biến dị cá vàng thực lực quá mạnh vạn nhất bị biến dị cá vàng cường đại p h ả n v ệ đến lúc đó hắn nhưng là nguy hiểm bất quá thịnh hoa tiểu khu chung quanh không phải có đếm không hết biến dị thực vật còn có nghiễm nhiên thành ở đây bá chủ biến dị động vật sao vừa vặn lấy chúng nó tới ngồi một chút thí nghiệm xem có thể thực hiện hay không khống chế tư tưởng kéo chúng nó nhập mộp cảnh muốn thật có thể thành công vậy cái này năng lực tương lai giút hắn lấy tin tức đối phó cường địch t h ắ n g b ạ i trầm h thường, thường ngay tại một ý niệm. Chỉ cần khống chế thủ ư ờ n ngay niệm. cần g tại một t lại đối ý o bạo n nháy mắt tư tưởng, hắn liền có lòng tin dùng cực hạn bạo phát đánh g phát thủ. mắt tư Tô t bại đối có cực r nghĩ tới đây trong mắt chảy ra ánh mắt h ư phấn hắn đã không kịp chờ đợi tìm sinh vật biến dị thử một lần chương 89, c h ú ý như hy rời đi chương 89, c h ú ý như hy rời đi t ô trầm lập tức sử dụng đồng bộ truyền thanh năng lực trong nháy mắt toàn bộ thịnh hoa tiểu khu người cùng động thực vật trên đầu toàn bộ đều phiêu khởi một cái mặc khí hắn mục tiêu rất nhanh định đến dưới lầu hoa viên trong đùi cỏ một cái biến dị côn trùng trên thân cái này chỉ biến dị côn trùng là một cái có nhân loại cánh tay lớn nhỏ bánh bị trùng còn đang k h ô n ngừng gặm ăn g gặm cây cỏ. trầm ô nhìn thấy biến dị bánh mì trùng trên đầu bạc khí lập tức dùng ý thức cùng thiết lập liên hệ n g ư ờ i cũng mập như vậy tại sao còn ở ăn cái gì biến dị bánh mì trùng rõ ràng khẽ giật mình đúng đưa đầu mê mang quan sát bốn phía một mắt từ đầu đến cuối không có phát hiện tôi trầm dấu vết dù sao tôi trầm cách nó có sáu mươi m độ cao nó có thể trông thấy mới có quỷ biến dị bánh mì trùng thông qua tâm linh phát ra k h ở ngu âm thanh cùng tôi trầm ý thức giao lưu ta ta liền sẽ ăn sẽ không cái khác t ô trầm đầu lông mày nhướng một chút hồi tưởng lại hắn cùng biến dị cá vàng liên hệ rõ ràng biến dị cá vàng so biến dị bánh mì trùng thông minh nhiều quả nhiên trên lục địa sinh vật biến dị không có trong nước sinh vật biến dị tiến hóa nhanh bất quá tô trầm chỉ gặp qua truyền hình điện ảnh căn cứ trong hồ biến dị cá vàng còn không có gặp qua những thứ khác này ngược lại là thiếu khuyết so sánh tô trầm mất hồn mất vía dùng su lợi tị hại năng lực nhìn thấy biến dị bánh mì trùng đối với hắn có ác ý khỏe miệng nổi lên nhà nhạc n cười vừa vặn bắt ngươi thử xem n g ộ n cảnh không gian lợi hại tô trầm nghĩ tới đây lập tức sử dụng đồng bộ truyền thanh năng lực bên trong n g ộ n cảnh không gian trong nháy mắt biến dị bánh mì trùng trên biến dị bánh mì trùng cũng cảm giác được không thích hợp cơ thể vừa định phản kháng nhưng một chút liền bị tô trầm kéo gần mộng cảnh trong không gian cơ thể lập tức cứng ngắc ở bệnh một tiếng tiến vào trong nước tô trầm cũng tiến nhập mộng cảnh không gian hắn chính là chỗ này chủ nhân nhìn thấy biến dị bánh mì trùng còn tại trong mộng cảnh đang ăn cỏ một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng hắn mắt nhìn trong hiện thực rơi vào trong nước biến dị bánh mì trùng đã có biến dị cá con chằm chằm đã c h u n g nó chuẩn bị bơi tới đưa nó ăn hết tô trầm mỉm cười vậy liền để biến dị bánh mì trùng tại vô cùng tuyệt vời trong mộng cảnh chết đi h ã tại biến dị bánh mì trùng mộng cảnh trong không gian biến dị bánh mì trùng không có chút nào cảm thấy được nguy hiểm bông xuống vẫn như cũ đắm chìm tại trong mộng cảnh chỉ chốc lát biến dị bánh mì trùng bị trong nước biến dị cá con một ngụm nuốt xuống thất thải sắc sỡ bọt khí tiêu tán theo biến dị bánh mì trùng ngay tại trong lúc bất chi bất giác đã mất đi sinh mệnh tô trầm thoát ly khỏi mộng cảnh không gian hắn xem xét đồng bộ truyền thanh hạn chế người sử dụng vậy mà không có tăng thêm lời thuyết minh biến dị bánh mì trùng chết sẽ loại bỏ người sử dụng chiếm hữu danh l ệ đây cũng là một lựa chọn tốt tránh khỏi hắn đến lúc đó còn phải chỉnh lý điện thoại bổn tô trầm rất hài lòng thế là hắn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu nhìn thấy ba khu dân cư bên trong có một vị cụ bà tự mình ở tại năm lầu đó chính là ngực dán đến lưng gây chót xương hẳn là phấn hoa vông xuống đến nay đều không như thế nào ăn xong hơn nữa cụ bà trên người linh ẩn cực kỳ bẽ nhỏ hô hấp trở nên mười phần chậm chạp nằm ở trên giường không nhúc ních đã ở vào trạng thái sắp chết tô trầm k h ẽ t h ở dài một cái giống loại này ở nhà một mình cụ bà không có người khác chiếu cố cơ hội là kết cục chắc chắn phải chết vậy liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường tô trầm nghĩ tới đây hắn dùng đồng bộ truyền thanh năng lực liên hệ với cụ bà đại nương ngươi là ai cụ bà thân thể r u lên tiềm thức cùng tô trầm tiến hành tâm linh câu thông ta ta là ba tòa nhà vương thục chi ngươi thật giống như là a ngồi người an ninh kia tô trầm ngươi là tới trợ giúp ta sao tô trầm nao nao không nghĩ tới ta tô trầm danh hào tại chúng ta thịnh hoa tiểu khu nổi danh như vậy ngươi tử phấn hoa buông xuống ngay từ đầu liền muốn thu mỹ nữ ta còn nghe nói ngươi đã nhận được ba cái đem mỹ nữ nuôi béo béo trắng trắng ngươi có thể không có tên sao vương thục chi ý thức mơ hồ nói tô trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười không nghĩ tới ngươi biết được còn không ít hắn ho nhẹ hai tiếng bắt đầu tiến vào chính đề trực tiếp kéo vương t h ụ chi tiến vào mộng cảnh trong không gian vương thục chi vốn là ý thức mơ hồ một chút cũng không có phản kháng nàng vừa vào đến mộng cảnh không gian nàng nhìn thấy bốn phía vẫn là nàng nhà ngoài cửa sổ phấn hoa đã thối lui ánh mặt trời chiếu vào trong nhà vẩy vào trên người nàng gọi là một cái thoải mái tô trầm là cái mộng cảnh này không gian thượng đế chỉ là cho vương thục chi một cái hoàn mỹ kết thúc sinh mệnh mộng cảnh thôi vương thục chi lập tức bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt tìm ra ăn nằm ở trên ban công phơi nắng uống trà tư vị kia khỏi phải nói có nhiều sảng kể từ phấn hoa vương xuống sau đó nàng thế nhưng là chưa từng có nhản nhã như vậy tự tại sinh sống thật đúng là có chút hoài niệm t ô trầm gặp vương thục chi hưởng thụ không sai bị lắm hắn xem như mậu cảnh t ư ợ n g đế lập tức khống chế lại vương thục chi tư tưởng vương thục chi lập tức ở trong giấc m ộ n giống g như con rối t r ự c lăng lăng đứng lên ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước mặt không biểu tình t ô trầm xuất hiện ở trước mắt nàng đưa tay ở trước mắt nàng lung lay nàng vẫn như c ũ một điểm phản ứng cũng không có không tệ xem ra có thể sức yếu người tại cảnh trong mơ không gian có thể tùy tiện khống chế t ô trầm lấy được cái kết luận này hắn lập tức hỏi vương đại nương ngươi trong khoảng thời gian này đều đã trải qua cái gì vương thục chi như máy móc đáp lại nói kể từ phấn hoa buông xuống trong nhà của ta đồ ăn cũng rất nhanh thấy đ ấ y bất quá một mực dựa vào nước máy còn có thể miễn cưỡng sống qua ngày nhưng kể từ thủy điện không còn ta cũng chỉ có thể dựa vào sớm nhận nước máy dài khác nhưng đồ ăn vẫn không có mà ta tòa nhà này bên ngoài còn phát sinh bạo loạn ta cũng không dám ra ngoài chỉ có thể trốn ở trong phòng kéo dài hơi tàn tôi trầm nhẹ nhàng ngật đầu ba tòa nhà tình huống hắn không rõ ràng lắm bất quá toàn bộ thịnh hoa tiểu khu hai tòa lầu trọ tám tòa nhà tòa nhà dân cư liền không có một cái lầu không có phát sinh bạo loạn thậm chí không chỉ là thịnh hoa tiểu khu liền toàn bộ tiền giang thị đều không sai bị lắm cho nên vương t h ụ chi thực sự nói thật tôi trầm nghĩ nghĩ lại hỏi một câu khắc sâu vấn đề vương đại đ ư ơ n g ngươi lời này tiếc nuối lớn nhất là cái gì vương thục chi máy móc trên mặt lộ ra một tia đau đớn trong ánh mắt bao hàm nước mắt nước n ở nói ta một cặp nhi nữ tất cả đều là đại học danh tiếng tốt nghiệp trở thành tinh anh xã hội áo cơm không lo nhưng bọn hắn ngày ngày đều vội vàng việc làm ngoại trừ ăn tết liền không có tới thăm ta một mắt ta một cái lao bà tử chỉ có thể bụng sinh hoạt tại trong lâu cơ khổ không nơi nương tượng tôi trầm ánh mắt thâm trầm xuống không nghĩ tới vương thục chi nhìn nhi nữ thành long thành phượng trên thực tế nội tâm lại là như thế cô độc h ắ nếu làm lúc bảo an t i p xúc q a v đã như thế vậy hắn cũng không thể để vương thục chi đau đớn chết đi vậy liền để vương thục chi khôi phục bình thường an bài con cái của nàng xuất hiện cùng nàng đoàn tụ khiến nàng trong hạnh phúc chết đi tôi trầm xem như mộng cảnh thượng đế hắn lập tức bố trí hào hết thảy sau đó để vương thục chi thức tỉnh hắn rời đi cái này thất thải sặc sỡ bọc khí hắn nhìn thấy trong bọn khí vương thục chi cùng với nàng nhi n ữ ô n nhau người một nhà tại bên dưới ánh mặt trời uống trà nói chuyện tiếm hạnh phúc mỹ mãn nhưng mà đây đều là mộng cảnh bọc nước theo vương thục chi một hơi cuối cùng n u ố t xuống bọc khí phá thành mảnh nhỏ tận thế phía dưới làm sao có thể có đẹp như vậy đầy kết cục bất quá vương thục chi thời điểm chết trên mặt còn mang theo ngọt ngào mỉm cười tôi trầm đứng tại trên ban công nhà mình ánh mắt thu hồi nhìn xem còn tại đằng kia ngọ nếu là lý thư nghi các nàng không cùng lấy hắn hạ tràng đoán chừng liền vương thục chi cũng không bằng dù sao cô gái xinh đẹp trẻ trung tại tận thế là trước hết nhất hy sinh nếu không thì khuất nhục sống sót nếu không thì bị lăng nhục đến chết nhưng còn có cố nhược hy ngoài ý muốn như vậy tôi trầm lần nữa quay đầu nhìn xem bê tỏa phương hướng dùng su lợi tị hại quan sát đến cố nhược hy bọn hắn cố nhược hy đang chỉ huy đội cứu viện thu dọn đồ đạc phải mang theo bê tỏa người sống sót chạy tới n g ụ c giam doanh địa chương 90, bạo luận truyền hình điện ảnh căn cứ chương c h bạo luận truyền hình điện ảnh căn cứ cố nhược hy sớm tỉnh lại nàng ăn một nhưng nàng đột nhiên hồi tưởng lại hôm qua đi tìm tô trầm lúc nàng ăn đến đồ nướng lương khô trong nháy mắt không thơm nếu không thì lưu lại gia nhập vào tô trầm đến lúc đó mỗi ngày bảo ngư tôm hùm ăn đến nhà đây còn không phải là vui thích cố nhược hy lập tức đung đưa đầu ánh mắt trở nên thanh minh ngự a khí kiên định nói cố nhược hy người thân là đội cứu viện đội trưởng lấy thi hành mệnh lệnh là thiên chức sao có thể suy nghĩ lung t u n g bị mỹ thực cùng việc tư cắm d ỗ nàng hít sâu một hơi lập tức đứng dậy sửa sang lại tiếp đó đi ra ngoài chuẩn bị mang theo đội cứu viện cùng người sống s u t rời đi cố nhược hy vừa ra khỏi cửa Nàng liền thấy cao hữu lâm c ù n gật v ư gật Đại Hải mấy n g ư đầu tiếp đó hắn liền mang theo hai cái trẻ tuổi giáp tỉnh giả đội viên rời đi thi hành nhiệm vụ đi vương đại hải vừa định cùng đi qua hỗ trợ lại bị cố nhược hy gọi lại vương thúc thân thể ngươi khá hơn một chút sao hôm nay hẳn là có thể hành động a vương đại hải quay đầu cười nói c ố đội vẫn là n g ư ơ i tìm đến bác sĩ lợi hại cái kia thuốc lên xong sau ta bây giờ sinh long h o à n hổ không so với phía trước có thể sức yếu cố nhược h i thở một hơi dài nhẹ nhõm vậy là tốt rồi bây giờ thủy vị cũng xuống đi chúng ta cũng tại trong thành phố chậm trễ thời gian dài như vậy phải nhanh một chút đi ngục giam doanh địa tụ tập tương lai lộ còn không biết sẽ có bao nhiêu người hiểu đâu vương đại hải biểu lộ lập tức kiên định xuống vẻ mặt thành thật nói cố đội n g ư ơ i yên tâm chỉ cần có n g ư ơ i anh minh lãnh đạo ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ cố nhược hy nhuếp miệng lên vẻ cười khổ hy vọng như thế đi sau đó nàng liền mang theo vương đại hải bắt đầu kiểm kê xuất phát nhân viên toàn bộ bê tọa lầu trọ chung còn lại bảy mươi người sống sót chỉ có bảy nữ nhân trong đó có m ộ ư ơ i cái nam người sống sót kiên quyết lựa chọn lưu lại còn lại người sống sót nguyện ý cùng cố nhược hy đi n g ụ c giam doanh điệp cố nhược hy xác nhận dễ xuất phát nhân viên sau nàng liền n h ấ t mã đương tiên mang theo đội cứu viện cùng bê tọa người sống sót cùng với phía trước tại bách lợi t h ư ơ n g siêu bắt được người sống sót cùng một chỗ tại phấn hoa bao phủ xuống hướng về tiền giang thị mục giam phương hướng tiến phát tô chầm đứng tại trên ban công vị lan can nhìn xem cố nhược hy tiểu đội đi xa hình ảnh con mắt h i p lại thành một đường nhỏ mục gi đến cùng lại là người sống sót thiên đường vẫn là địa ngục bên trong đến cùng cái giặc gì thật đúng là có chút hiếu kỳ vừa vặn cố nhược hy trên người có hắn thiết trí bức ngày không gian điểm đến lúc đó chờ cố nhược hy đến n g ụ c giam doanh địa hắn liền có thể thần không biết quỷ không hay tự do xuất nhập nơi đó tô trầm đời này còn không có đi qua ngục giam không chừng lần thứ nhất vào ngục giam vẫn là dựa vào cố nhược hy đâu suy nghĩ một chút cũng rất thú vị tô trầm ăn xong một cái tôm hôm sau hắn liền chuẩn bị lại đi truyền hình điện ảnh căn cứ xem tình huống cái kim ngự kiếm phi hành cổ trang mỹ nữ còn không có xác định là ai còn có có thể sớm dự báo tận thế sẽ bung xuống một trong tứ đại tiểu hoa lưu i thi mịch cũng không có tìm được đây đều là hệ thống có thể xét duyệt thông qua mỹ nữ không thể dễ dàng bung tha huống hồ truyền hình điện ảnh căn cứ hết thẻ ba cái khu vực hiện đại kịch cùng cổ trang kịch khu vực cũng đã lục soát khắp còn kém cận đại kịch khu vực không thể thiếu một khối này chỗ bây giờ mỹ nữ tài nguyên càng ngày càng gấp g ó t không bỏ qua bất cứ cơ hội nào tôi c ầ m nghĩ tới đây lập tức sử dụng không gian khiêu dược năng lực tay phải vung lên trên không chung vẽ một cái vòng tròn lập tức xuất hiện một cái bán kính một em m trong nam nhân một người cao một m tám tràng hán thể trạng cường tráng hướng về nữ thi vung song thủy phẩy phẩy thân thể buộc lên đai lưng tiếp đó lấy một bộ ngạnh hán bộ dáng về tới nam nhân trong bang hắn đá một cái bay ra ngoài ngồi ở trước mặt hắn nam nhân thư lệnh nói tránh nữ ra vị trí này là ta nam nhân kia liền vội vàng đứng lên tránh ra vị trí tiếp đó đ ị n h nọn cười x ó a nói kinh l o n g ca nhanh nhanh ngồi ta vừa mới là đang giúp ngươi ấm châu ngồi của ngươi trương kinh long n g o a n lệ t r ừ n g mắt nhìn lưu ngọc kiệt ngươi đừng mẹ nó nói nhảm m a u cút tới ngươi vị trí nói xong hắn chậm rãi ngồi xuống lưu ngọc kiệt vóc dáng cùng trương kinh long không sai bị lắm phấn hoa bông u xuống phía trước cùng trương kinh long cùng là truyền hình điện ảnh căn cứ đóng vai phụ quan hệ còn mười phần muốn hảo nhưng đợi đến phấn hoa bông xuống trương kinh long trở thành giáp tình giả giữa bọn hắn liền xuất hiện biến hóa trương kinh long năng lực là cơ thể biến giám chắc chẳng những có thể đau thương bất nhập thậm chí còn có thể bổ bia đá vụn rất nhanh liền trở thành cận đại kịch khu vực lao đại phía trước đối với hắn yêu ngũ hát lục đại đạo diễn tất cả đều bị hắn giết chết đối với hắn chẳng thèm ngó tới nữ diễn viên cũng toàn bộ đều chơi mấy lần còn tiện thể cho bọn này đóng vai phụ huynh đệm ư u điểm phúc lợi nhưng mà địa vị càng cao tính khí lại càng cổ quái trương kinh long ngày càng táo bạo quái đản nếu ai r ằ n có một chút không ngoan, ngoan theo hắn hắn không đánh tìm ắ n g thậm chí một lời không hợp liền giết người tất cả mọi người giận mà không dám nói gì ai bảo trương kinh long quyền đầu cứng? đi theo trương kinh long còn có thể có cơm ăn bằng không thì liền phải bị chết đói chết h á t trong lòng lưu mộng kiệt cũng đối trương kinh long bất mãn nhưng quen thuộc t r ư ơ n g kinh long tính k h í sau hắn ngược lại thành t r ư ơ n g kinh long trung thành nhất tiểu đệ hắn liền lăn một vòng ngồi xuống nghĩ tới điều gì vội vàng báo cáo trương kinh long đúng hiện đại kịch khu vực trương đạo chết trương kinh long lông mày nhữ một cái cái này c ậ u nương dưỡng làm sao lại chết hắn hôm qua muốn cho ta nước lọc tới không có đưa tới đâu nam nhân khác cũng đi theo nhữ, nhữ chân mày không có nước lọc bọn hắn về sau dùng thủy nên làm cái gì mặc dù có thể nấu nước nhưng gần nhất nguồn nước ở bên hồ ai cũng biết trong hồ có biến dị quái vật ai dám b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đi bên hồ lưu mộng kiệt một mặt tiếc n u ố i nói giống như có thể làm nước lọc giáp tỉnh giả không thấy chừng kinh long lông mày dựng lên bỗng nhiên vô sàn nhà lập tức hủ dọa một hồi bụi mù hiện đại kịch khu vực đám này phế vật lao tử phía trước không thu thập bọn hắn bên kia cũng là bởi vì trương đạo sẽ cung cấp nước lọc bây giờ nước lọc không còn ta trước tiên đồ bên kia tại nói nam nhân khắc n h ã tỉnh sáng lên cận đại kịch khu vực bên này nữ nhân đều chơi không sai bị lắm vừa vặn đi hiện đại kịch khu vực đi dạo một vòng. Kinh long Ca. ta trèo chống ngươi chúng ta đi đoạt lương cấp thủy cấp nữ nhân hiện đại kịch khu vực cũng không có gì giáp t ị n h giả đ ề u không cần kinh long ca ra tay chúng ta đến liền có thể thực hiện được kinh long ca muốn làm chúng ta thì làm một mật lớn chúng ta quét sạch hiện đại kịch khu vực thuận đường đem chúng ta cận đại kịch khu vực cái kia long nữ băng cũng cho cầm xuống long nữ băng thế nhưng là giáp t ị n h giả nàng có thể chế tạo xương lạnh tường băng kinh long ca được sao t r ư ơ n g kinh long vốn là nghe liên tục gật đầu nhưng vừa nghe đến long nữ băng sắp mặt hắn một chút liền trầm xuống k h ỏ miệng có tác động không phải liền là long nữ băng sao nàng thế nhưng là bảo vệ hơn hai mươi nữ nhân chính mình cũng là đại mỹ nữ nếu không phải là nàng có băng nguyên tố năng lực ta thứ nhất liền lên nàng lưu ngộng kiệt nhãn châu xoay động vội vàng định n ó nói kinh long ca ngươi thế nhưng là mình đồng g i a sát giống như tôn ngộ không ngay cả ta mượi chân hỏa cũng không sợ còn có thể sợ lòng ngữ băng nho nhỏ bằng đồng thuận hắn đổ thêm dầu vào lửa nói ngược lại làm thủy g i á p tỉnh g i ả không còn trong hồ còn có quái vật chúng ta không có thủy cũng không sống nổi thời gian bao lâu chẳng bằng thừa cơ hội này thật tốt phóng túng một chút làm cái kia lòng n ữ băng nam nhân khác cũng ồn ào lên theo đúng lòng n ữ băng thủ hạ có nữ nhân mỗi ngày phơi quần áo câu dắt ta ta đã sớm nghĩ b tiên đồ chờ kinh long ca chơi xong long ngữ băng chúng ta tiếp nhận đại mị nữ không phải tốt hơn long ngữ băng ta là thực sự ưa thích trương kinh long cũng là bị thổi đầu góc mê muội hắn cười ha ha lấy đánh nhịp nói hảo vậy chúng ta hôm nay liền chơi một cái lớn trước tiên đồ hiện đại kịch khu vực lại diệt long ngữ băng mấy người tiêu g i a o khoái hoặc đủ lại tìm trong hồ q u á i vật muốn nước uống kinh long ca ba khí lưu mộng kiệt thứ nhất tán dương kỳ thực hắn liền nghĩ để cho trương kinh long cùng long ngữ băng mang đến lưỡng bại cầu thường hắn dễ thu ngư ông thủ lợi trương kinh long thắng h ắ n cũng có thể hôn cái long n ữ băng hai tay chơi bừa cho dù là trương kinh long vua hắn chính là một cái người bình thường nói hơn hai câu mềm mỏng long ngữ băng một nữ nhân còn có thể giết hắn sao chương chín mươi mốt băng nguyên tố giác tỉnh giả chương chín mươi mốt băng nguyên tố giác tỉnh giả trương kinh long mang theo đám người ăn xong trong nồi mì tôm tiếp đó liền hai tay để trần tay cầm đại đao hướng về hiện đại kịch khu vực giết tới hiện đại kịch khu vực tại trương đạo dưới sự thống trị miễn cưỡng có thể sống tất cả mọi người không đến mức chết đói mặc dù nữ nhân đều từng chịu được ngược đãi nhưng ít nhất còn có thể có cả l ă n vốn là hiện đại kịch khu vực người sống sót còn tưởng rằng trương đạo chết bọn hắn liền có thể thu được tự do an ổn sinh hoạt. ai nghĩ được sẽ gặp phải trương kinh long cái người yên này trương kinh long cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ cận đại kịch khu vực vật tư hắn là lấy một chút nhưng long ngữ băng bằng vào giác tỉnh giả năng lực cũng chiếm cứ lấy một chút vừa vận hiện đại kịch khu vực vật tư chống đi cho dù hắn trương kinh long không cướp kết quả là còn có cái gì vương kinh long lý kinh long sẽ đoạn theo phấn hoa thời gian buông xuống càng ngày càng dài thức ăn nước uống lại càng tới càng ít càng thêm khó thu thập r i i đi truyền hình điện ảnh căn cứ ra ngoài tìm nguy hiểm cao hơn, hơn nữa bên ngoài cũng đã sớm hô cớp không sai bị lắm hơn nữa giống con sóc tìm kiếm chữ hàng vật tư nào có giết người cướp của đến nhanh chóng thuận húng chi người sống sót chết nhiều một chút vật tư chẳng phải biến tướng tăng nhiều một lát sau truyền hình điện ảnh căn cứ hiện đại kịch khu vực tường đạo quỷ khóc sói gào âm thanh vang lên cứu mạng a trương kinh long dết tới trương kinh long ta phía trước cùng ngươi quay phim ta giúp ngươi phải qua hy kịch ngươi không thể dết ta lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt ngươi giúp ta muốn cũng là bị đánh hy kịch một câu lời kịch cũng không có ta mẹ nó dết chân ngươi a ngươi cái này lấy oán trả ơn h ô đản không cần a ta cái gì đều cho các ngươi cầu các ngươi buông tha ta sản xuất chớ ngu ngươi chết ngươi vật tư cũng là chúng ta xúc xích nga các ngươi tại sao có thể d ạ n g này trương kinh long mang theo lưu mộng kiệt bọn người điên c u ồ n g đồ sát dọc theo đường đi không người có thể địch trong chốc lát máu c h ả y thành sông phía trước là bọn hắn đám này đóng vai phụ biên tập sản xuất lĩnh đội thậm chí đạo diễn toàn bộ đều thành vong hồn d ư ớ i đao của bọn hắn trương kinh long vốn là bởi vì tại cận đại kịch khu vực đại sát đặc sát tính cách của hắn trở nên vô cùng cái đạn lần này càng là kích phát trong nội tâm của hắn tà ác một mặt cơ đồ đao liền không có dừng lại qua trương kinh long ngươi dừng tay cho ta có bản lĩnh cùng ta hồng kiến bình vượt qua hai chiêu một người mặc màu trắng quần áo luyện công ba mươi tuổi nam nhân đứng ở trường kinh long trước mặt như tùng bách đồng dạng đứng thẳng người trên thân mang theo một đại tông sư khí chất trường kinh long dừng lại bước chân hai mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn chằm chằm trung niên nam nhân đây không phải sáng tạo hồng gia ban hồng kiến bình đại sư sao ta phía trước tại ngươi làm chỉ đạo võ thuật trong phim truyền hình đóng vai phụ ngươi cũng không ít đánh ta nói thì nói thế kỳ thực nội tâm của hắn vẫn còn có chút khẩn trương hồng kiến bình thế nhưng là nước sông tỉnh nổi tiếng võ thuật đại gia thủ hạ hồng gia ban càng là nhân tài đông đúc đi ra không thiếu võ thuật mình tinh cùng chỉ đạo võ thuật lợi hại như vậy cao thủ võ thuật không biết hắn cái giáp tỉnh giả này có phải hay không đối thủ hồng kiến bình cũng đánh giá trương kinh long hít mắt lại lúc trước hắn không phản kháng trương đạo thống trị chủ yếu là hắn còn có thể sống hơn nữa trương đạo đại hắn không tệ hoàn toàn không có phản kháng lý do nhưng trương kinh long cũng không đồng dạng gặp người liền giết một điểm đường sống cũng không cho hồng kiến bình một nghĩ đưa đầu rụt đầu cũng là một đao chẳng bằng cùng trương kinh long liều mạng kỳ thực hồng kiến bình tâm bên trong cũng không chắc hắn dù sao không phải là giáp tỉnh giả muốn dựa vào hắn điểm này võ thuật đánh thắng trương kinh long khó khăn trọng trọng hồng kiến bình tâm bên trong bồi dối nhưng trên mặt duy trì trấn tĩnh h ư l ệ n h nói chớ nói nhảm nhiều như vậy ta là võ thuật đại gia nhờ ngươi cái hậu b ố i động thủ trước lưu n ộ n g kiệt bọn hắn cũng thúc ngựa đổi tới từng cái cầm trong tay đại khảm đao trận mắt nhìn nhìn chằm chằm hồng kiến bình bọn hắn đều tại hồng kiến bình tay phía dưới đóng qua vai phụ tự nhiên biết hồng kiến bình lợi hại bọn hắn chắc chắn không phải là đối thủ cũng chỉ có trương kinh long có khả năng đánh bại hồng kiến bình trương kinh long sầm mặt lại trương hồng kiến bình hai mắt đằng đằng sắc khí ngươi bây giờ còn dám nhục nhà ta để cho ta động thủ trước đúng không xem ta như thế nào đánh chết ngươi trương kinh long toàn thân hoàng quang nói lên cả người màu ra đều biến thành gi còn tản ra ánh sáng kim loại lưu mộng kiệt nhãn tình sáng lên ánh mắt rêu cợt nhìn c h ầ m c h ầ m hồng kiến bình hồng đại sư ngươi nhưng nhìn tốt đây chính là ta kinh long ca năng lực chờ sau đó đánh chết ngươi cũng đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi hồng kiến bình ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng bối rối thế giới này thật không một dạng trước đó liền người dạng này trương kinh long hắn một cái đều có thể đánh mười cái bây giờ trương kinh long trở thành g i á p tỉnh giả hắn giống như thật không nhất định là đối thủ không được phải nghĩ đường lui nghe nói cận đại kịch khu vực long ngữ băng cũng là giác tỉnh giả có thể cùng trương kinh long ngang vai ngang vế chờ sau đó nếu l à bại liền hướng long n g ự a băng chạy chỗ đó lấy danh vọng của hắn long n g ự a băng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát hồng kiến bình còn chưa bắt đầu đánh đã cho chính mình nghĩ kỹ đường lui trương kinh long mặt coi thường hoạt động phía dưới gân cốt toàn thân vang lên l o ả n g xoàng tiếng kim loại va chạm hắn lạnh như băng trừng hồng kiến bình ngươi hôm nay hẳn phải chết nói xong hắn lập tức giống như mũi tên đồng dạng ở vang hướng về hồng kiến bình vào tới hồng kiến bình lập tức tinh thần chấn động vội vàng chuẩn bị tư thế đứng tại c h ỗ chuẩn bị nên địch hắn nhìn xem phi tốc sông tới trương kinh long trong lòng không khỏi cả kinh hắn biết giác tỉnh giả lợi hại thật không nghĩ đến lợi hại đến loại trình độ này. phải biết trước đây trương kinh long t h u về tốc độ chậm lạ thường hiện tại hắn đều nhanh thấy không rõ trương kinh long động tác quả nhiên tận thế là giáp tỉnh g i ả thiên hạ hắn cái này v õ thuật đại gia đã bị tận thế đ à o thái nhưng hồng kiến bình có sự kiêu ngạo của mình hắn không có khả năng còn không có đánh liền lầm trận bỏ chạy trừ phi thật sự đánh không lại đến lúc đó đang lẩn trốn cũng không mượn ánh mắt hắn căng thẳng lập tức hoạt bộ tiến lên vọt tới trương kinh long cận thân đ ỗ n g nhiên lên khuỵu tay cho trương kinh long tới một thiết sơn dựa vào đông một đạo xương cốt cùng kim loại đụng nhau âm thanh văng lên hồng kiến bình giống như cóc một dạng bay ngược ra ngoài phanh một tiếng té l hắn c ấ p tóc bò người lên khoe miệng chảy ra một tiêu ngó tươi ánh mắt kinh ngạc nhìn c h ă m c h ă m trương kinh long trương kinh long bản sự như thế nào lớn như vậy hắn căn bản không phải trương kinh long đối thủ trương kinh long ngoạn vị nhìn xem hồng tiến bình ánh mắt bên trong toát ra kinh khủng ánh mắt hồng đại sư ngươi đây là đang cho ta c ủ lát sao hồng tiến bình đứng lên mắt nhìn phía dưới b ố n phía tìm được rời đi khẽ hở hắn h ừ nhẹ một tiếng nói trương kinh long ngươi thật sự lợi hại nhưng ngươi cũng có người sợ chúng ta sau này còn gặp lại nói xong hai chân hắn bỗng nhiên dấm đất cơ thể hướng về cận đại kịch khu vực vào tới trương kinh long sửng s ố một chút nháy lưu m ộ n g kiệt trước tiên phản ứng lại t h ở hồn hển thẳng d ậ m chân khay tên chó chết này là muốn tìm long ngữ băng trương kinh long mất hồn mất vỉa cười lạnh nói vừa vạn hiện đại kịch khu vực dọn dẹp không sai biệt lắm cũng là thời điểm tìm long ngữ băng tính sổ một chút nói xong hắn vung tay lên đi trương kinh long mang theo lưu m ộ n g kiệt bọn người cơ đại khảm đa hướng về long ngữ băng c h ố khu vực đánh tới tô trầm đã sớm đi tới truyền hình điện ảnh căn cứ hắn giấu ở dưới mặt đất thấy được trương kinh long mạnh mẽ và phát rộ trong lòng không khỏi chấn động bất quá hắn đối với trương kinh long không nhiều hứng thú lắn mà là đối bọn hắn trong miệng long giống như long ngữ băng cũng là giáp t ì n h giả hơn nữa năng lực còn không kém tô trầm đột nhiên nghĩ tới cái này long ngữ băng không phải cũng là một trong tứ đại tiểu hoa sao chuyên môn diễn cận đại kịch không nghĩ tới tứ đại tiểu hoa bên trong ba cái đều tại tiền giang thị truyền hình điện ảnh căn cứ bất quá tiền giang thị truyền hình điện ảnh căn cứ là cả nước số một số hai hiện trường đóng phim tám tầng trở lên phim chiếu d ạ p cũng là từ nơi này đi ra ngoài tứ đại tiểu hoa tới ba cái cũng tỉnh có thể hiểu bây giờ từ tích n g u y ệ t đã là h ắ n người lưu thi mịch cùng long ngữ băng đều có một chút tin tức còn kém tứ đại tiểu hoa đứng đầu tống t h ngữ Chỉ truyền i khinh ế c tống t ngữ không có ở truyền hình điện ảnh căn, không không đi căn cứ cận g đại kịch khu vực trong một tòa hầm trú ẩn một vị người mặc cận đại nữ sinh quần áo nữ nhân ngồi ở trên giường đọc sách đôi mắt đẹp răng trắng ra hiệu điệu động lòng người nhưng mà toàn thân lại tản ra cự người ngoài ngàn giảm băng lanh khí tức giống như trên trời hạ xuống phàm trần tiên nữ để cho người ta có thể đứng xa nhìn không thể gỡ bỡn đang lúc nàng đọc sách nhìn mê mẩn ngoài cửa đi ra một tiếng r ồ n dập nữ nhân la hét nữ băng tỉ hồng đại sư hướng chúng ta cầu cứu nói là trương kinh long chu d i ệ t hiện đại kịch khu vực đang giết hướng chúng ta ở đây h ồ n g chú ẩn bên trong nữ nhân chính là long nữ băng nàng nghe xong hồng tiến bình cùng trương kinh long chuyện nàng lông mày nhũ một cái sắc mặt băng hàn chậm rãi để quyển sách trên tay xuống ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ các ngươi không nên gấp ta này liền đi ra xem một chút nói xong nàng liền phi thân xuống giường đi một đôi giày vài bước nhanh đi ra đứng ngoài cửa ba vị người mặc cận đại đại gia tộc nha hoàn quần áo nữ nhân dài đều không có trở ngại vốn là gấp gáp thẳng dậm chân các nàng vừa thấy được long nữ băng đi ra vội vàng nên đón tiếp lấy nữ băng tỉ nếu không thì chúng ta đừng quản cái kia hồng đại sư trương kinh long điên lên có thể quá kinh khủng bây giờ chúng ta cùng trương kinh long nước giếng không phạm nước sông không cần thiết vì hồng đại sư nổi lên va chạm trương kinh long liền muốn đánh tới chúng ta nhưng làm sao bây giờ a long nữ băng mắt nhìn các nàng sát mặt bất vi sở động lạnh như băng nói ta xem trương kinh long lần này là muốn chơi nhiều tiền bằng không thì sẽ không đồ sát hiện đại kịch khu vực còn dám hướng chúng ta thị uy một vị mặc nha hoàn quần áo nữ nhân nháy nháy mắt nói ngươi nói là trường kinh long chính là muốn theo chúng ta sống m ã i với nhau khả năng rất lớn long ngữ băng ánh mắt thâm thúy nhìn xem phương xa bất quá ta vẫn còn muốn xem tình huống rồi nói sau nói xong nàng mang theo ba vị người mặc nha hoàn quần áo nữ nhân đi ra ngoài chỉ chốc lát long ngữ băng nhìn thấy phía trước một k h o a bách thụ phía dưới vây quanh hơn mười tên người mặc nha hoàn quần áo nữ nhân các nàng vây quanh bách thụ phản phất bách thụ phía dưới có đồ vật gì nàng lập tức mang theo ba vị nữ nhân đi tới bách thụ ở dưới các nữ nhân nhìn thấy long n ữ băng tới vội vàng tránh ra một con đường trong đó một cái đầu đội trâu châm nữ nhân bước nhanh tiến lên đón nữ g băng người rốt cuộc đã đến lưu tuyết tỉ bây giờ là gì tình huống long nữ băng vừa đi một bên hỏi hồng đại sư thương thế nghiêm trọng trễ t r ị liệu chỉ sợ sống không quá đêm nay hơn nữa trương kinh long cũng sắp tới tới tên là lưu tuyết nữ nhân mang theo long nữ băng đi tới bách thụ phía dưới long nữ băng điểm gật đầu lông mày n í u c h ặ t trong mắt chuyện trọng trọng nàng đi vào đám người liếc mắt liền thấy bách thụ phía dưới thổ hết không ngừng sắp mặt tái nhợt hồng kiến bình hồng kiến bình ngồi dựa vào lấy bách thụ thân tây hắn hơi hơi nữ mày mắt nhìn l trong ánh mắt toát ra hy vọng hắn đưa tay ra hương nhược nói ngữ băng ngươi ngươi mau cứu ta trương kinh long điên rồi long ngữ băng vẫn là đối với cái này tại trước tận thế danh dương thiên hạ chỉ đạo võ thuật hồng kiến bình rất tô n k í n h nàng lập tức đi đến hồng kiến bình thân bên cạnh ngồi sổn người xuống nắm chặt tay của hắn hồng đại sư đến cùng chuyện gì xảy ra hồng kiến bình lại thở ra một hơi t h i ế u khí vô lực hấp tấp nói hôm qua trương đạo bỏ mình từ tích nguyệt cũng không biết tung tích trương kinh long hôm nay nhận được tin tức liên bắt đầu đối với hiện đại kịch khu vực đại khai sắc giới ta đứng ra ngăn cản nhưng ta không phải g á c tỉnh giả căn bản không phải đối thủ của hắn hắn lắc lư phía dưới long ngữ băng tay ánh mắt chân thành nói ta sợ ngươi chịu đến trường kinh long tổn thương cho nên đem hết toàn lực rết ra khỏi trùng tây h ư ớ n g ngươi m ậ t báo ngươi nhất định muốn cẩn thận cái kia trường kinh long long ngữ băng rất sốc biểu lộ một chút liền cứng lại con ngươi chấn động truyền hình điện ảnh căn cứ làm sao lại phát sinh chuyện lớn như vậy này cái này sao có thể t r ư ơ n g đạo bao nhiêu là hiện đại kịch khu vực lão đại thủ hạ vẫn có hai cái cường đại giáp t ì n h giả làm sao lại chết đâu hơn nữa tử tích nguyện thế nhưng là có ngưng kết nước lọc năng lực giáp tịch giả nàng nếu là mất tích cái kia toàn bộ truyền hình điện ảnh căn cứ người sống x u t không thể chết h á t Mặc dù có dù hồ t hồ hồ hồng ể đi b đại sư cảm ơn hảo ý của ngươi tình huống ta đã biết nàng nói xong hướng lưu tuyết bọn người vẫy tay phân phó nói lưu tuyết tỷ các ngươi mang theo hồng đại sư đi trước hầm trú ẩn ta ở đây xem t r ư ơ n g kinh long đến cùng làm cái quỷ gì bất quá chúng ta một khi đánh nhau các nữ g ư ơ nhân giã tỏi giống như gật đầu đồng ý các nàng đều biết trương kinh long đám người này làm đủ trò xấu bằng không thì cận đại kịch khu vực người sống sót sẽ không chỉ còn lại long ngữ băng nơi này cái này một số người long ngữ băng mắt châu nhất chuyện nghiến chặt hàm răng nói đi bên hồ không chỉ có là chung quanh lưu tuyết các nàng liền hư nhược hồng kiến bình đều biến sắc hoảng sợ nói ngữ băng bên hồ nguy hiểm như vậy chỉ sợ là có đi không về a l o n g ngữ băng thở dài nói cái này cũng là chuyện không có cách nào khác ta nếu là đánh không lại trường kinh long chúng ta hạ tràng thậm chí muốn so đi bên hồ còn thắng hơn hồng kiến bình cùng lưu tuyết đám người nhất thời trầm m ặ t lại bách t h ụ tiếp theo phiến tính m ị c h l o n g ngữ băng mắt nhìn bọn hắn thúc giục nói các ngươi đi mau nơi này có ta ta tận lực cùng trường kinh long dây dưa lâu một chút thời gian lưu tuyết trở lại bình thường nàng liền vội vàng tiến lên bắt được l o n g ngữ băng tay ngữ băng ngươi nếu là đánh không lại liền theo chúng ta cùng tới bên hồ chúng ta liền xem như nút cho trong hồ q á i vợt cũng so với bị trường kinh long bọn hắn trả đập mạnh l o n g nữ băng rõ ràng lạnh trên mặt lộ ra vẻ cười khổ hảo ta cũng không tin trương kinh long thật sự dám cùng ta đồng quy vô tận sau đó lưu tuyết các nàng đỡ hồng kiến bình tại thê lương bầu không khí bên trong đi đến hầm trú ẩn l o n g nữ băng đưa tiễn bọn hắn sau ánh mắt cảnh giác nhìn xem hiện đại kịch khu vực tới phương hướng toàn thân tản ra băng lanh khí t ứ c chỉ chốc lát hơn mười cái hai tay để trần tráng hắn tay cầm đại khảm đao khi thế hung hăng đi tới l o n g nữ băng lạnh nhạt nhìn bọn hắn chằm chằm liếc mắt liền thấy cầm đầu trương kinh long trương kinh long bọn hắn đi đến lòng nữ băng xa mười mét chỗ bọn d ư n g bước một mặt phách lối nhìn chăm chăm long lòng nữ băng biểu lộ băng lãnh trầm giọng nói trương kinh long chúng ta cho tới nay cũng là nước giếng không phạm nước sông chẳng lẽ ngươi hôm nay phải cùng ta sống mái với nhau trương kinh long cơ đại khảm đao lung la lung lay đi về phía trước một bước lòng ngữ băng chúng ta sống mái với nhau liền sống mái với nhau ngược lại hôm nay không phải ngươi đánh chết chúng ta chính là chúng ta đuổi trời chết ngươi ngươi lòng nữ băng toàn thân lắp một cái ánh mắt lanh triệt chừng mắt nhìn trương kinh long khẩu khí của ngươi thật lớn ngươi ta cũng là giáp tỉnh giả ngươi không chắc chắn có thể đánh thắng được ta trương kinh long hữu môi nợ nụ cười ánh mắt khẽ nâng đ ê n quần mắt nhìn lòng ngữ băng, ít nói lời nói xong toàn thân hắn k i a sáng nói lên cả người trên thân toàn bộ đều biến thành đồng thau màu sắc tản ra ánh sáng kim loại l o n g ngữ băng ánh mắt lạnh lẽo nhanh chóng hít sâu một hơi tiếp đó chung quanh thân thể không khí ngưng kết thành sương trắng chậm rãi ngưng kết thành bằng xương t r ư ơ n g kinh long trên mặt lộ ra hương phấn cùng thiếu dạng này mới có ý tứ hai chân hắn đạp xuống đất cơ thể giống như nạn tháo đột nhiên hướng về l o n g ngữ băng đ ụ n g tới l o n g ngữ băng lông mày n h u một cái vội vàng tú vung tay lên lập tức trước người thẳng đứng bảy dậy đến ba m ở tường băng nhưng m à tường băng vẹn vẹn giữ vững được không đến một giây c h t sụp đổ t r ư ơ n g kinh long trong nháy mắt chỉ cách l o n g ngữ băng cách xa hơn một mét đại khảm đao mũi đao đều nhanh đến l o n g ngữ băng đỉnh đầu l o n g ngữ băng biến sắc trên trán mồ hôi lạnh đều chạy xuống song chẳng lẽ ta l o n g ngữ băng hôm nay muốn chết tại trong tay trường kinh long hay sao chương chín mươi ba biến dị cá vàng săn bán tràng chương chín mươi ba biến dị cá vàng săn bán tràng l o n g ngữ băng lạnh yên tĩnh trở lại cơ hồ theo bản năng hai chân chia xuống đất cơ thể trong nháy mắt hướng phía sau bay đi chương kinh long một đao phép không đĩuôi ngầm đầu chừng mắt nhìn lòng n ữ băng ng chẳng lòng ẽ l i nữ băng ánh mắt căng thẳng tất nhiên đánh không lại trương kinh long vậy thì không thể làm gì khác hơn là mang theo lưu tuyết các nàng cùng hồng đại sư đi bên hồ hắn nghĩ tới ở đây căn bản vốn không cho trương kinh long phản ứng thời gian trong n g á y mắt tại lòng b à n chân ngưng tụ ra một đầu băng lộ tiếp đó trượt lên băng nhanh chóng rời đi trương kinh long nao nao không nghĩ long ngữ băng chạy như vậy dứt khoát còn tưởng rằng sẽ cùng hắn nhiều đánh một hồi đâu thật mẹ nó chưa hết hứng lưu ngộng kiệt nhìn xem long ngữ băng phương hướng chống chạy hắn lông mày nhữ một cái vội và nói n kinh long ca long ngữ băng nữ nhân này chẳng lẽ không s ợ chết sao lưu n g ộ kiệt bọn người nhìn nhau một cái nết miệng vệ bất đắc dĩ bọn hắn tại cận đại kịch khu vực tội ác chống chất đến trong tay bọn họ nữ nhân hạ trảng cũng là bị ngược đãi dẫn đến tử vong lòng nữ băng như thế cái tâm cao khí ngạo nữ nhân làm sao có thể ca nguyện chịu đến bực này khuất đ ủ lưu mộng kiệt nhãn châu xoay động kinh long ca ngược lại lòng nữ băng cũng đi bên hồ chờ đợi nàng chỉ có một con đường chết chúng ta liền h ả o h ả o thu thập nơi này vật tư cũng đủ chúng ta kiên trì một đoạn thời gian trương kinh long tức giận hừ nói không được hôm nay ta chỉ muốn đùa chơi chết cái này lòng nữ băng nàng không phải dám đi bên hồ sao chúng ta cũng đi lưu mộng kiệt bọn người trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ biểu lộ trong nháy mắt cứng lại trong hồ thế nhưng là có quáy vật phàm là đi bên hồ người đều sẽ bị quái vật tan hết cổ trang kịch đám kia người nấm đều bị quái vật tan không biết bao nhiêu cái bọn hắn không đi là chịu chết sao bọn hắn cũng không phải trương kinh long dạng này giáp tình giả căn bản không cùng quái vật sức đánh một trận lưu ngộng kiệt nuốt nước miếng ép một chút hắn run run nói kinh long ca ngươi không phải đang nói đ ù a chứ t r u n g quanh nam nhân cũng đi theo trong lòng run sợ chúng ta chớ cùng long ngữ băng trí khí bên hồ quá nguy hiểm bây giờ chúng ta vật tư nhiều như vậy thật không có tất yếu vì nữ nhân ngay cả mạng cũng không cần hiện đại kịch khu vực bên kia còn có một số nữ nhân đủ chúng ta vui đùa không thể vì một hoa, bỏ khắp rừng r t r ư ờ n g kinh long sắc mặt trở nên tím xanh đầu lông mày n h ư ớ n g một chút hử lạnh nói các ngươi câm miệng cho ta hôm nay lão tử liền muốn long ngữ băng đoá hoa này các ngươi nếu là không dám đi với ta ta bây giờ liền chém chết tươi các ngươi lưu ngộng kiệt bọn người hai mặt nhìn nhau nhưng lập tức bức bách tại trường kinh long dâm uy bọn hắn lập tức biểu thị ủng hộ kinh long ca thực sự là nam nhân nên vì nữ nhân không thèm đếm sỉa chúng ta đều duy trì ngươi không phải liền là trong hồ quái vật sao so với đùa chơi chết long n ữ băng không đáng giá nhắc tới kinh long ca lợi hại như vậy trong hồ quái vật chắc chắn không phải là đối thủ đến lúc đó để cho long n ữ băng tại trương kinh long cười ha ha một tiếng ánh mắt trở nên hung lệ tốt tốt tốt các ngươi quả nhiên là hảo huynh đệ của ta hắn đại đao vung lên chỉ hướng bên hồ các ngươi phía trước mở đường ta theo ở phía sau bảo hộ các ngươi lưu nộng kiệt trên mặt bọn họ lộ ra lung túng cười bọn hắn cùng là đại ca gì đây không phải rõ ràng để cho bọn hắn lội lôi sao bất quá không đi là hẳn phải chết đi còn có thể sống chẳng bằng đi bọn hắn hít sâu m ộ t hơi lấy một bộ thấy chết không sờn khi thế hướng về bên hồ và tới trương kinh long cười lạnh tiếp đó khiêng đại đao đi theo long n ữ băng chân đạm băng xương tại băng trên đường phi tốt trượt đi tới hầm trú ẩn nàng mau từ băng trên đường xuống thật nhanh v ọ t vào trong phòng liếc mắt liền thấy hồng kiến bình cùng lưu tuyết bọn người ở tại trong phòng chờ đợi lo lắng lấy hồng kiến bình bọn hắn sửng sốt một chút tiếp đó khẩn trương nhìn xem long ngữ băng lưu tuyết liền vội vàng tiến lên nói thua long ngữ băng điểm đầu nói ân thua chúng ta chỉ có thể đi bên hồ hồng kiến bình chờ người lông mày nhữ một cái bọn hắn cảm thấy lại là kết cục này nhưng tử vong đi tới trước mặt bọn hắn toàn bộ đều cảm nhận được nạt thở bọn hắn đều tại tận thế kiên trì tới bây giờ không ai muốn chết nhưng mà bọn hắn đến trương kinh long trong tay chỉ có một con đường chết thậm chí sẽ chết rất thế、thảm. chỉ có đi bên hồ mới có thể có một chút hy vọng sống lưu tuyết khẽ cắn môi hảo chúng ta đi theo ngươi hồng kiến bình bọn hắn cũng gật đầu ủng hộ long ngữ băng hít sâu một hơi trầm giọng nói đi nàng nói xong cũng mang theo lưu tuyết bọn hắn đi ra hầm chú ẩn hướng về bên hồ đi đến chỉ trong lát lưu mậu kiệt bọn người đi theo long ngữ băng băng đường tới đến hầm chú ẩn bọn hắn lập tức xông vào hầm chú ẩn bên trong điều tra nhưng nhìn đến trên mặt đất xốc xếp dấu chân là hướng về bên hồ phương hướng đi bọn hắn sắc mặt lập tức mở đi bọn hắn cũng sợ chết a bên hồ nguy hiểm như vậy chết thật nhưng làm sao bây giờ? Trương Kinh long hắn nhìn xem do dự không tiến lên lưu ngộng kiệt bọn người tiến lên một người cho một cước đều mẹ nó tại cái này thất thần làm gì đều cho ta c h ả o long ngữ băng đi ra lưu ngộng kiệt bọn hắn xoa cái mông con mắt không dám nhìn trương kinh long nhưng ánh mắt bên trong tất cả đều là bất mãn đối mặt trương kinh long ngoan như vậy trương giác tình giả bọn hắn thật sự giận mà không dám nói gì nhưng mà bọn hắn theo trương kinh long ăn ngon uống sướng thời điểm hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay tình h u ố này g n mặc kệ lúc nào cùng cam dễ dàng trung t ự c khổ lưu ngộng kiệt bọn hắn nhìn nhau một cái ánh mắt bên trong bắt đầu giao lưu làm sao bây giờ thật muốn đi bên hồ không đi cũng không được、à? trương kinh long đều phải giết người ai vậy đi thôi sớm biết liền không đổ thêm dầu vào lửa t r ư ơ n g kinh long làm cuối cùng một phiếu thực sự là nâng lên tảng đá đập chân của mình lưu mộng kiệt bọn hắn toàn bộ cũng không có cách nào lắc đầu tiếp đó cướp bộ hư phủ hướng về bên hồ đi đến trương kinh long buồn bực ngán n g ầ m đi theo tại bọn hắn sau khi đi tô trầm c h ầ m rãi từ dưới đất lên cao con mắt chăm chú rơi vào trên t r ư ơ n g kinh long bóng lưng trương kinh long bọn hắn chơi thật to lớn vậy mà thật sự vì long ngữ băng dám đi cùng trong hồ biến dị cá vàng đấu một trận biến dị cá vàng cũng không bình thường liền xem như hắn tô trầm cũng không có lòng tin đánh thắng được tôi trầm n é t miệng lên nhàn nhạc cười vừa vặn để các ngươi thử xem biến dị cá vàng chân chính thực lực nói xong hắn lại dùng không gian mưu khúc năng lực chìm vào lòng đất hướng về bên hồ đi đến long ngữ băng đám người đi tới bên hồ bọn hắn khẩn trương nhìn xem bốn phía một tia gió thổi cỏ lay đều để bọn hắn thất kinh l ư u tuyết hít sâu một hơi chầm dãi nói n g ự băng chúng ta đến này liền an toàn a an toàn hồng kiến bình vĩu m ô i nói trong hồ thế nhưng là có quái vật nhiều nhất trương kinh long bọn hắn không dám tới long n ữ băng mặt sắc bình ổn âm thanh lạnh lùng nói ân chỉ cần không để trường kinh long được như ý cũng coi như là chúng ta phải thắng lợi nàng xem mắt trong hồ thanh thủy thản nhiên nói chúng ta trước nghỉ ngơi một chút nếu là trong hồ thật có quái vật gì ta cũng biết t ậ n lực bảo hộ các ngươi còn không chờ bọn họ b u ô n g lòng một hơi một đạo càn dỡ âm thanh nam nhân từ nơi không xa chuyển đến ha ha ha ta tìm được các ngươi long ngữ băng đám người nhất thời cơ thể run lên ánh mắt bên trong lộ ra ánh mắt hoảng sợ đầu chậm dại hướng về thanh nguyên chỗ chuyển tới lại là trương kinh long mang theo lưu ngộng kiệt bọn người đuổi theo này cái này sao có thể đám người này thật không muốn mạng long n ữ băng khỏe miệng nổi lên cơ khổ cái này trương kinh long thực sự là l i n cuồng nhưng mà lòng đất tô trầm lại thấy được không giống nhau hiện trường tô trầm trong lòng đất dùng s u lợi tị hại năng lực phát hiện biến dị cá vàng đã đi tới bên hồ bất quá biến dị cá vàng không có gấp tập kích nó đầu nổi lên mặt nước bốn cái con báo chân g i ò n rén đi tới phảng phất thật giống là báo săn đem ở đây trở thành nó săn b ă n trảng chương 94, linh ẩn ý nghĩa chương 94, linh ẩn ý nghĩa long ngữ băng kinh ngạc nhìn xem trương kinh long đôi mi thanh tú trao lên trương kinh long ngươi cũng dám tự mình đi vào người cũng dám đi vào ta làm sao lại không dám trương kinh long cười ha ha một tay đem đại khảm đao lệm vào trên mặt đất một tay nhấc xách quần l o n g ngữ băng trừng mắt nhìn hẹn bọn trương kinh long ánh mắt bên trong tràn đầy c h ắ n g ghét hảo đã ngươi muốn theo ta đồng quy vô tận ta liền thành t o à ngươi n nói xong nàng tiến lên hai bước thẳng tắp nhìn về phía trương kinh long b ọ n người chung quanh thân thể không khí ngưng tụ ra sương trắng dưới nền đất tô trầm nhìn ở trong mắt con ngươi không khỏi kinh hãi hắn còn là lần đầu tiên tận mắt thấy có thể sử dụng nguyên tố năng lực giác tỉnh giả cảm giác liền như làm ảo thuật hết sức không thể tưởng tượng nổi nguyên tố năng lực đến cùng là chuyện gì xảy ra cùng linh ẩn đến cùng có quan hệ gì tô trầm nghi ngờ dùng xô lợi tị hại năng lực bên trong toàn tri tri nhãn quan sát long chỉ thấy long ngữ băng đan điền vị trí có một trùng sáng trong ánh sáng ưng ơ là một đoàn băng tinh hạn ý bắn ra m ộ n phía tô trầm từ cố nhược hy nào biết quan g đoàn đại biểu cho linh ẩn mỗi cái người sống thậm chí mỗi cái đồ vật trên thân đều có linh ẩn chỉ là linh ẩn cần cảm thấy sau đó mới có thể sử dụng linh ẩn năng lực giác tỉnh giả là thông qua ăn biến dị trứng chim thức tỉnh sử dụng linh ẩn năng lực linh ẩn càng cao năng lực lại càng mạnh hiện tại hắn trong đan điền linh ẩn quan đoàn mỗi trói loa mắt mỗi loại năng lực đẳng cấp đều vô cùng cao tô trầm bừng tỉnh đại ngộ thì ra linh ẩn ý nghĩa chính là đề thăng năng lực cái này cũng là vì cái gì sinh vật biến dị ưa thích thôn vệ những thứ khác sinh vật biến dị hoặc nhân loại giác tỉnh giả cũng là như thế chỉ cần linh l u n tăng lên càng nhiều năng lực trở nên càng mạnh bất quá hắn tô trầm có gieo hạt trả về hệ thống có thể thông qua nữ nhân tới soát biến dị trứng chim để cao linh l u n thu hút từ đó mo hơn để thăng năng lực đang tô trầm suy nghĩ thời điểm bên hai chuyển đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống Tính Trị, danh, Long Nữ Băng. Nhiên Linh, năm. Nhan trị, tránh xa người ngàn dặm băng sơn lại nội tâm như lửa hệ thống xét duyệt thông qua tô trầm con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ thầm nghĩ trong lòng thực sự là tự nhiên chui tới cửa long n g ự băng ngươi là của ta hắn không có gấp ra ngoài muốn nhìn một chút trên chiến trường biến hóa trương kinh long sử dụng năng lực toàn thân tia sáng l ó e lên trên thân d ắ t lên một tầng đồng thau giống như l ọ n g lẫy hắn đem đại khảm đao gánh tại trên v a i cười lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m long n g ự băng vừa mới chưa từng đánh nghiện hiện tại đều đi tới bên hồ ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu long n g băng mặt như xương lạnh trong ánh mắt tràn đầy sắc khí lưu mộng hắn đoạn vị tiến lên phía trước nói l o n g ngự băng ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan nhất tay đầu hàng ngươi căn bản không phải ta kinh long ca đối thủ hắn diệu võ dương a i cười to nói có thể nói ở đây chỉ có ta kinh long ca lợi hại nhất các ngươi không muốn chết liền cho ta trung thực lưu hậu kiệt còn chưa nói xong lời nói chỉ thấy bên cạnh hắn thoáng qua một đạo hát ảnh hắn liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất không chỉ là trương kinh long liền long ngự băng bọn hắn đều sợ ngây người mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra một người sống sờ sờ như thế nào h m đẹp tại chỗ biến mất nữa nha bọn hắn lập tức kinh hoàng ánh mắt nhìn về phía b ố n phía không tự chủ được lấy trương kinh long cùng lòng ngữ băng làm chủ tụ trở thành hai cái đ o à nội đ cái nào bóng đen là gì tình huống có ai thấy rõ sao phấn hoa nồng như vậy bóng đen tốc độ còn nhanh như vậy quỷ có thể thấy rõ trong hồ quả nhiên có quái vật chúng ta xong kinh long ca ta còn không muốn chết ngươi là giáp tình giả có thể đánh được quái vật kia a có thể cái r á m lao tử liền cái kia quái vật là cái gì cũng không biết thần tiên tới cũng cho không ngữ băng ngươi có năm chắc đánh thắng quái vật kia sao ta liền trương kinh long đều đánh không lại làm sao có thể đánh thắng chẳng ơ mơ nở. c lẽ chúng ta hôm nay cũng phải chết ở cái này lập tức hoảng sợ không khí khẩn trương lan tràn ra chỉ đều ngăn không được t r ư ơ n g kinh long trong đoàn đội một cái nam nhân chịu không được loại không khí này đầu hắn bốn phía nhìn loạn kinh hoàng nói lao tử mặc kệ ta phải sống ra ngoài nam nhân kia lập tức chạy ra ngoài tốc độ đều nhanh bắt kịp kỷ lục thế giới hắn c á i này còn hận cha mẹ hắn thiếu cho hắn sinh hai cái đuổi nhưng mà hắn còn không có đi ra ngoài mm ớ i ở. đạo hắc ảnh kia lại một lần thoáng hiện đi qua thậm chí hắn liền âm thanh đều không phát ra tới cả người liền không có tin tức biến mất trương kinh long cùng long ngữ băng đoàn đội đều trận tròn mắt bọn hắn biết quái vật đã để mắt tới bọn hắn hơn nữa quái vật phảng phất như là tại m è o vườn chuột đem bọn hắn chơi tình trạng k ế ệ t sức lúc này mới phát động dẫn đến tử vong nhất kích có nam nhân kia vết xe đổ bọn hắn liền càng thêm không dám l o ạ n động toàn bộ đều thật chặt tụ tập cùng một chỗ suy nghĩ có biện pháp gì hay không rời đi t ô trầm giấu ở lòng đất thấy rõ hết thảy đạo hát ảnh kia không đặc biệt chính là biến dị cá vàng thực sự cố ý tạo nên loại này kinh khủng không khí để cho trương kinh long cùng long ngữ băng bọn hắn tâm sinh sợ hãi trên thân tản mát ra linh ẩn nó còn thừa cơ ăn hết người hốt lấy bọn hắn linh ẩn tô trần một mực dùng su lợi tị hại năng lực bên trong toàn chi chi nhãn nhìn xem trường kinh long cùng long ngữ băng hai cái này giáp tỉnh giả trong đan điền quan đoàn bọn hắn bị biến dị cá vàng kinh hai đến quan đoàn đã ảm đạm đi khá nhiều trên người những người khác linh ẩn mặc dù không nhiều nhưng cũng bởi vì sợ hãi linh ẩn bay ra bên ngoài cơ thể khó trách lấy biến dị cá vàng năng lực có thể nhẹ nhóm giải quyết người nơi này cho dù là trường kinh long cùng long n ữ băng đều không nhất định là biến dị cá vàng đối thủ có thể biến đổi dị cá vàng vẫn là làm lên săn bàn tràng nguyên lai là muốn hấp thu linh l u n a biến dị cá vàng phảng phất đã không vừa lòng ăn hết chạy trốn người nó tại săn bắn giữa sân không ngừng xuyên thẳng qua thỉnh thoảng ăn hết trong đó một số người t r ư ơ n g kinh long cùng long ngữ băng hai cái đoàn thể người đều động bọn hắn là đi cũng không được không đi cũng không được tô trầm nhìn ở trong mắt phát hiện biến dị cá vàng ăn thịt người quy luật biến dị cá vàng chỉ ăn những cái kia linh ẩn tàn con người tỉ như ban đầu chạy trốn nam nhân kia cũng là bởi vì sợ hai đã đem trên người hắn linh ẩn toàn bộ đều bước ra bên ngoài cơ thể lúc này mới xuất hiện nổi điền chạy trốn ý nghĩ cho nên biến dị cá vàng mới sẽ đem hắn coi là săn giết đối tượng t ô trầm p h ả n g phát hiểu rồi cái gì linh luẩn không đơn giản có thể để thăng năng lực cũng tương đương với ý thức của người khi linh luẩn tiêu tán không còn một mảnh người này liền sẽ nổi đ i ê n hắn nhìn xem nổi bồng bềnh giữa không trung linh luẩn từng điểm từng điểm bị biến dị cá vàng mất mất khiến cho biến dị cá vàng trong bụng quang đoàn càng ngày càng sáng t ô trầm nhớ tới hắn c ù n g cố nhược hy học qua t r ư ờ n g khống linh luẩn phương pháp n h i ề u như vậy linh luẩn cũng không phải biến dị cá vàng có thể tiêu hoa xong ném đi cũng là lãng phí hắn vừa vặn đi kiếm một c h i n canh ngược lại hắn tới truyền hình điện ảnh căn cứ mục đích là tìm hệ thống xét duyệt thông qua người cho nên trong những người này ngoại trừ Long những người khác chết sống cùng hắn không hề có một chút quan hệ bất quá đang cầm phía dưới long ngữ băng phía trước hắn trước tiên hấp thu phía dưới linh ẩn về sau sử dụng năng lực sẽ để cho hắn càng thêm nhẹ nhàng như thường tôi trầm nghĩ tới đây hắn lên tới trên mặt đất vân đạm phong k i n h đi đến trương kinh long cùng long ngữ băng hai cái kinh hoàng trong đoàn đội ư ơ n g tại trong bọn hắn ánh mắt kinh ngạc chậm rãi ngồi xếp bằng xuống biến dị cá vàng chỉ ăn không có linh ẩn người coi như cuối cùng sẽ một cái đều không thông tha hắn cùng long n ữ băng cũng là g i á tỉnh giả trên người linh ẩn cũng so với người khác trên tường không thiếu cũng biết c h ừ đến cuối cùng trương kinh long cao m ạ n nhìn một chút t ô trầm hắn cảm thấy tô trầm không dễ trọng có thể từ dưới đất thăng lên tới còn dám ngồi ở chỗ này chắc chắn không phải người bình thường long ngữ băng cũng có ý tưởng giống nhau bất quá nàng thân là nữ nhân đối với tô trầm đảm lượng càng thêm kính nghệ theo bản năng đối với tô trầm có chút hào cảm bất quá những người khác bởi vì linh luẩn mất đi nhiều d u y ê n cớ đều có chút điên ha ha nơi này chính là địa ngục thật là có đồ đần tới đây tự tìm cái chết rất tốt trước khi chết còn có thể kéo một cái chịu tội thay cùng một chỗ bóng đen ra ra người có thể hay không ăn chiếc cái này ra mịn thịt, mềm, ta da dày thịt béo không thể ăn tô trầm bất vi sợ động hắn ngũ tâm hưng ớ thiên nhắm chặt hai mắt triệt để tính hạ tâm dùng cố nhược hy dạy cho hắn trưởng k h ố n g linh ẩn phương pháp hấp thu nơi này linh ẩn hắn cảm nhận được linh hồn phản g phất thoát ly cơ thể t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh mà thể nội linh ẩn lại giống như thủy triều tăng thêm chương chín mươi năm miểu sát trương kinh long chương chín mươi năm miểu sát trương kinh long trương kinh long nhìn chằm chằm tô trầm một hồi gặp tô trầm một mực ngồi xếp bằng trên mặt đất bất động hắn cũng có chút kìm nén không được tính tỉnh hắn kẽ cao mày đi đến tô trầm trước mặt lạnh lên một tiếng hỏi người mẹ nó là ai tô trầm còn tại hấp thu quanh linh luận, hoàn toàn đắm chìm tạo ý thức của hắn trong không gian không có phản ứng hắn đã quan sát hảo trương kinh long năng lực nếu thật là động thủ căn bản không phải đối thủ của hắn trương kinh long năng lực tương tự với cực hạn bạo phát nhưng cùng hắn cấp hai cực hạn bạo phát so sánh còn kém xa lắm đâu húng chi hắn còn có người nhẹ như yến cùng với đồng bộ truyền thanh năng lực l h ụ c thể tại c ư ờ n g đại bị kéo vào mộng cảnh còn không mặc hắn sâu xé trương kinh long gặp tô trầm không để ý hắn sắc mặt dần dần trở nên xanh xám song quyền nắm chặn nhưng hắn không dám đối với tô trầm động thủ tô trầm dám đến bên hồ lợi thuyết minh năng lực rất mạnh hắn không có nắm chắc tất thắng sẽ không tùy tiện động thủ trương kinh long suy nghĩ thử xem tô trầm năng lực hắn lập tức đi trở về trong đoàn đội của hắn một cái t ú m ra một cái run run nam nhân ra lệnh ngươi đi đánh cái k i a đang ngồi nam nhân nam nhân kinh hoàng nhìn xem trương kinh long ta ta sao trương kinh long trừng mắt nhanh đi bằng không thì ta bây giờ sẽ đưa ngươi đi gặp bóng đen nam nhân không dám vi phạm trương kinh long ý tứ không thể làm gì khác hơn là run lập cập đi đến tô trầm trước mặt phẫn nộ quát ngươi mẹ nó dám chọc chúng ta kinh long ca nhìn ta đánh không chết ngươi nói xong hắn p h t tay sẽ phải cho tô trần một cái tát ba nhưng mà tô trầm bảo khởi cánh tay cơ bắp trong nháy mắt lớn ba vòng một cái tắt tại trên mặt nam nhân nam nhân trên không trung chuyển ba vòng phanh một tiếng té lăn trên đất miệng đầy răng đều bay ra ngoài còn không đợi nam nhân phản ứng lại một đạo hắc ảnh trong nháy mắt thoáng qua nam nhân đi theo biến mất tại chỗ t r ư ơ n g kinh long bọn người kinh hãi nhao n h a u lui lại hai bước cợt mờ n ở nam nhân này cũng là giáp tình giả năng lực vẫn rất mạnh lại mạnh cũng không bằng bóng đen ra ra ta ngay cả bóng đen đều không thấy rõ t r ư ơ n g kinh long mặt trầm như nước thực sự là nghiệp trướng không nghĩ tới đi tới bên hồ chẳng những gặp phải trong hồ q á i vật còn đụng vào như thế cái cường đại giáp tình giả sớm biết liền không nên tới bên hồ t r à o long nữ băng trương kinh long bây giờ hối hận chết đáng tiếc trên thế giới này chưa từng có thuốc hối hận bán long nữ băng mấy người cũng kinh ngạc liên tục d á m đến bên hồ người quả nhiên đều không đơn giản trương kinh long đánh giá mắt tô trầm hít sâu một hơi nói tiểu tử ngươi năng lực không tệ nếu không thì cùng ta hôn ta bảo đảm ngươi ăn ngon uống sướng nơi này nữ nhân tùy tiện chơi tô trầm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt lại ngồi xếp bằng trên mặt đất ngũ tầm h ư ớ t i ê n trương kinh long mí mắt chấp chớp khỏe miệng không ngừng có rúm không phải liền là một cái g i á tỉnh ra sao có thể so sánh được với hắn mình đồng g i sát hắn mới là cái này truyền hình điện ảnh căn cứ không toàn bộ tận thế vương t r ư ơ n g kinh long ánh mắt bên trong tản ra sắc khí nhưng hắn không có độc thủ thầm nghĩ lấy trước tiên lưu tiểu tử này một con đường sống chờ giải quyết nơi này bóng đen lại trừng trị hắn cũng không m u ợ n tô trầm tại dùng trưởng khống linh ẩn phương pháp hấp thu linh ẩn đồng thời còn tại dùng s u lợi tị hại năng lực quan sát chung quanh t r ừ n g mười phút đồng hồ tô trầm kinh ngạc phát hiện trong cơ thể hắn linh ẩn vậy mà hấp thu đầy quan đoàn đều tản ra càng thêm ánh sáng trói mắt dựa theo cố nhược hy trưởng khống linh ẩn phương pháp hấp thu linh ẩn quả nhiên hữu dụng nếu là tiếp tục nữa năng lực của hắn sẽ đạt được tăng thêm một bước. trong lòng tô trần vui mừng nhanh chóng tiếp tục hấp thu chung quanh linh ẩn theo thời gian trôi qua biến dị cá vàng ăn thịt người số lần càng ngày càng ít một là đại gia dần dần thích hướng sợ hãi thể nội linh ẩn tiêu thất chậm lại hai là biến dị cá vàng ăn có chút no bụng nghị tiêu hóa một chút tại bổ sung đồ ăn vừa vặn lúc này đến biến dị cá vàng săn mồi thời gian nó một cái lắc mình tập kích hướng về long ngữ băng đoàn đội liền vào tới trương kinh long năng lực vẫn làm u ố n so long ngữ băng mạnh hơn một chút nó không đến cuối cùng sẽ không giống trương kinh long độc thủ long ngữ băng đoàn đội đã thích hướng bóng đen tập kích bọn hắn lập tức phát hiện bóng đen hướng về bọn hắn lao đến hơn nữa mục tiêu trực chỉ thụ thương hồng kiến bình hồng kiến bình trong này trong lòng thoáng qua một cái ý niệm hắn thật vất vả sống đến bây giờ không thể cứ như vậy chết ở chỗ này hắn lập tức nắm lên bên người lưu tuyết đem lưu tuyết đẩy hướng bóng đen a lưu tuyết kêu lên sợ h nàng vạn vạn không nghĩ tới đã từng nàng cứu vớt người lại ở đây loại thời điểm bán đứng nàng thực sự là tận thế vì mạng sống chuyện gì cũng có thể làm được đi ra biến dị cá vàng hơi kinh ngạc bất quá nó chỉ là muốn ăn chút đồ ăn cũng mặc kệ đưa đến mép là ai nó một ngụm đem lưu tuyết mất vào tiếp đó nhanh chóng chạy tới một bên tiếp tục hưởng thụ lấy săn bắn khoái cảm long ngữ băng cùng trương kinh long bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới bây giờ săn bắn bọn hắn lại là đã từng trong hồ bị bọn hắn thưởng thức cá vàng phía trước bọn hắn cảm thấy cá vàng tốt bao nhiêu chơi bây giờ cá vàng đã cảm thấy bọn hắn tốt bao nhiêu chơi hồng nữ ta, ta ta, ta g băng đầu lông mày nhuốm một chút mặt như phủ băng miệng lưỡi dẻo quẹo chúng ta hảo tâm cứu ngươi ngươi bây giờ đối với chúng ta như vậy thật là một cái cặp bã nói xong thân thể nàng chung quanh hiện lên sưng trắng khối băng dần dần leo lên cơ thể của hồng hồng kiến bình lập tức biết rõ long nữ băng muốn làm gì hắn lập tức hốt hoảng vũ động cánh tay muốn dùng võ thuật tới đối phó long ngữ băng long ngữ băng trong ánh mắt hàn quang l o e lên hư lệnh nói ngươi còn chưa xứng t a đ ộ c thủ ngươi không phải ưa thích người bán sao chờ sau đó bóng đen lại đến ngươi chính là bị bán đứng một cái kia vừa mới nói xong hồng kiến bình tứ chi trong nháy mắt bị đông cứng thành khối băng miệng cũng bị khối băng phong bế đừng nói sử dụng võ thuật ngay cả đi đường đều khó có khả năng trương kinh long bọn hắn thấy thế trong khổ làm vui cười ha hả còn tưởng rằng long n ữ băng thủ hạ là bền chắc như thép không nghĩ tới đại nạn lâm đầu cũng là r i ê n phần mình bay đều sống đến lúc này còn có ai nguyện ý chết trương kinh long càng là cười cường cường trước là lạnh nhìn về phía Long Ngữ Băng, nếu không thì hai ta cường cường liên hợp, trước tiên xông ra bóng hai phía thì hợp, về ta ra đ e n này vòng Long Ngữ Băng đây. môi ặ t k h n g thay đ ổ trường mắt nhìn Trương nhìn Kinh lộ o ngoài, Long n ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, còn không bằng chúng ta ở đây đồng thận. Trương Kinh g ta ta, ta ra qua môi, sẽ bỏ quy ở đây vụ l vẻ tức giận không nói gì khổ nhất vẫn là hồng kiến bình hắn nhìn tính và tính cuối cùng vẫn là phải mất đi tính mạng cái t h ằ n g trời đánh phấn hoa làm sao lại không cho hắn thức tỉnh năng lực nếu không thì lấy hắn trước tận thế võ thuật bản lĩnh bây giờ cái này truyền hình điện ảnh căn cứ hắn mới là vương cho dù hồng kiến bình có ngàn b ạ n không cam l ò n g nhưng kết cục đã định trước hắn chính là cái tiếp theo đưa cho bóng đen ăn đồ ăn tô trầm l ặ n g lặng ngồi ở trung ương trong cơ thể hắn linh luẩn dư dạ một hít một th ở ở giữa đều tràn đầy khí lực nhưng theo hắn năng lực trở nên mạnh mẽ trong lòng của hắn nghi hoặc liền càng thêm hơn phấn hoa đến cùng là thế nào tới biến dị trứng chim vì cái gì có thể để người ta thức tỉnh năng lực biến dị động thực vật vì cái gì tốc độ tiến hóa muốn so người nhanh còn có nhị giác bệnh viện viện trưởng làm sao lại sớm biết phấn hoa thế giới bông xuống cùng với một trong tứ đại tiểu hoa lưu thi mịch như thế nào cũng có thể tính tới hắn còn chiếm được gieo hạt trả về hệ thống trong lòng tô trầm không khỏi thầm nghĩ cái này tật thế thật đúng là càng ngày càng có ý tứ hắn càng nghĩ càng đói tiếp đó mở hai mắt ra đứng vậy từ cơ sở bao k h o a bên trong lấy ra một khối nướng xong bỏ bít tết cắn như thế vẫn chưa đủ hắn lại lấy ra một bình tản ra khí lạnh đ ị a ực một hớp sảng khoái dấu ở lòng đất cùng hấp thu linh ẩn thật sự là phế đi hắn quá nhiều thể lực có thể lập tức ăn được đồ tốt như vậy thực sự là quá sung sướng long ngữ băng cùng trương kinh long bọn người thấy thế bọn hắn không ngừng nuốt nước bọn con mắt đều nhìn thẳng bọn hắn tại truyền hình điện ảnh căn cứ nhiều ngày như vậy ngay cả mì tôm đều không nợ ăn nước lọc đều phải hoạch định uống lúc nào từng có thoải mái như vậy ăn uống nhất là trương kinh long hắn ở đây xưng vương xưng bá thời gian dài như vậy đã có một tuần không uống b i a ướp lạnh hắn lập tức con mắt quét ngang toàn thân hiện lên một t ầ n g kim loại màu sắc đột nhiên gọn tới tô trầm trước mặt giận d ữ hét tiểu tử ngươi những vật này xem không tới không tệ đều mẹ nó cho ta tô trầm ngầm đầu nhìn một chút n h o m n g đầu nhìn một chút đĩu n ô i nói ngươi còn chưa có tư cách trương kinh long hai mắt đỏ lên một cơn lửa dận sông lên đỉnh đầu. giữ t ậ n t r ừ n g tô trầm nói tiểu tử ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta giết ngươi cũng có thể được những thứ này đổ tốt nói xong hắn r ơ i lên hữu quyển nắm đấm mang theo phong thanh trọng trọng hướng tô trầm đập tới tô trầm nhẹ nhàng n ở nụ cười lập tức sử dụng cực hạn bạo phát năng lực cánh tay trái bên trên bắp thịt cao cao nổi lên vân đạm phong khinh hướng về trường kinh long nắm đấm đụng giao âm tới h h a vang n vọng toàn t bộ r u y ề người chung quanh kinh ngạc nhìn xem trương kinh long cùng tô trầm bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới trương kinh long lấy làm tự hào mình đồng ra sát cư nhiên bị tô trầm một q u y ề n miễu sát cánh tay đều cắt thành ba đoạn trương kinh long một mặt hoảng sợ tay vịn chính mình tay gãy kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m tô trầm ngươi ngươi như thế nào lợi hại như vậy chương chín mươi sáu làm nhiều tiền chương chín mươi sáu làm nhiều tiền tô trầm ăn một miếng cuối cùng bò bít tết tiếp đó uống xong một miếng cuối cùng địa c ư ờ i lạnh nhìn xem trương kinh long ngượng ngùng ta đã, đã ăn xong trương kinh long trên mặt lộ ra vẻ giận dữ ta mẹ nó tô trầm sắc mặt trầm xuống đưa tay vung ra kháng hỏa dây leo trong nháy mắt đâm xuyên t r ư ơ n g kinh long đầu nói nhảm nhiều quá còn nghĩ c ư ớ p ta ăn ngươi có thực lực này sao long ngữ băng bọn hắn lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc con ngươi chấn động trương kinh long cứ như vậy chết ở nam nhân trước mắt này trong tay phải biết trương kinh long thế nhưng là xưng ơ bá toàn bộ truyền hình điện ảnh căn cứ cơ hồ không có người có thể là đối thủ của hắn nhưng là đơn giản như vậy chết để cho bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được đây cũng quá không chân thật nhất là đi theo trương kinh long cùng một chỗ làm ư a làm gió các nam nhân toàn thân bọn họ run như run dày、Xong. bọn hắn trụ cột cũng bị mất về sau nên làm cái gì a huống hồ, hồ bây giờ còn bị trong hồ quái vật nhìn xem muốn sống sót ra ngoài cũng là năn đề long ngữ băng không có để ý chương kinh long trong đoàn đội các nam nhân nàng hít sâu một hơi chậm dãi đi đến tô trầm trước mặt tô trầm vốn không dự định cùng truyền hình điện ảnh trong căn cứ người có giao lưu nhưng long ngữ băng là hắn tình thế bắt buộc nữ nhân thế là mỉm cười hỏi ngươi tìm ta long ngữ băng m í m m í m khoe miệng ta gọi long ngữ băng ngươi nếu là xem phim lời nói hẳn là nhận biết ta cho nên tô trầm hỏi long n ữ băng có chút khẩn trương nói ta ta muốn cầu ngươi cùng một chỗ giúp đỡ chút mang bọn ta cùng rời đi bên hồ thoát ly trong hồ quái vật tập kích tô trầm cười nhạt một tiếng nhún nhún m a i nói ta không có cái này nghĩa vụ long nữ băng lập tức cứng lại nháy hai mắt nhìn một chút tô trầm ngươi rõ ràng thực lực mạnh như vậy làm sao lại không muốn mang bọn ta ra ngoài đâu tô trầm khẽ cười nói ta mang các ngươi ra ngoài thì phải làm thế nào đây bên ngoài bây giờ đều loạn thành dạng gì các ngươi nếu là không có chút thực lực ra ngoài cũng chết hắn đánh giá mắt long nữ băng nghĩ thầm bây giờ người sống sót đã không nhiều lắm vì tốt hơn bảo hộ long nữ băng không bị biến dị cá vàng tập kích vẫn là bảo hộ tại bên cạnh hắn cho thỏa đáng thế là hắn nhìn chằm chằm long ngữ băng nói ngươi ở lại bên cạnh ta long ngữ băng đôi mi thanh t ú cao lại ngươi nghĩ nên làm gì tô trầm đưa tay lung lay trong tay kháng hỏa dây leo hắn lười nhác giản giải ta n h ờ n g ư ơ i lưu lại long ngữ băng được chứng kiến tô trầm thực lực liền trương kinh long lợi hại như vậy giác tỉnh giả đều nói rét liền rét nàng chỗ nào là tô trầm đối thủ ta ta lưu lại chính là nàng cuối cùng vẫn là nhận sai coi như tại chinh liệt nữ nhân đối mặt cái chết sợ hãi vẫn là sợ tô trầm nhìn xem long n ữ băng đi tới bên cạnh hắn trên thân tràn đầy ác ý hắn toàn bộ không th l o n g ngữ băng băng nguyên tố là lợi hại nhưng hắn có không gian lưu khúc năng lực ngay cả đất xi、si、măng đều có thể xuyên qua song khác từ băng tô trầm thuận tay từ cơ sở bao k h ỏ a bên trong lấy ra một bình ướp lạnh đồ uống cùng một ổ bánh mì đưa tay đưa cho l o n g ngữ băng đưa cho ngươi ăn đi ngươi chỉ cần ở lại bên cạnh ta ta bảo đảm ngươi không có việc gì l o n g ngữ băng kinh ngạc nhìn mắt tô trầm nàng đồ hiện tại cũng không rõ tô trầm đến cùng là thế nào từ trên người lấy ra thức ăn nước uống huống hồ thủy vẫn còn lạnh ma thuật sư liền không có năng lực này a bất quá nàng cũng là đói gần chết lập tức cầm nước và thức ăn bắt đầu ăn người c h u n g q u a n h gặp long ngữ băng đều khuất phục bọn hắn thì càng không dám tới gần tô trầm hơn nữa bọn hắn còn có chút hâm mộ long ngữ băng dù sao có thể có cường đại như vậy giác tỉnh giả bảo hộ có thể còn sống tính chất đem tăng cao trên diện rộng thương hại bọn hắn liền không có vận tốt như vậy chẳng những không có đồ ăn còn thời thời khắc khắc lo lắng trong hồ q u á i vật tập kích giữa người và người tranh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ tô trầm không có để ý bọn hắn hắn lại ngồi xếp bằng trên mặt đất ngũ tâm hướng thiên bắt đầu hấp thu trong không khí linh ẩn thời gian từng giây từng phút trôi qua biến dị cá vàng tập kích số lần trở nên rất dài đại gia cũng bởi vì đến buổi tối duyên cớ đều ngồi ở trên mặt đất đánh chập mắt nhưng bọn hắn không dám ngủ không chừng lúc nào trong hồ quái vật tập kích bọn hắn ngay cả mình lúc nào không có cũng không biết long ngữ băng ngược lại là vây được tựa ở trên thân tô t r ầ m ngủ thiết đi có cường đại như vậy giác tỉnh giả ở bên người chính là có cảm giác an toàn tô t r ầ m hấp thu linh luẩn trong thân thể linh luẩn đã vô cùng tràn đầy bất quá hấp thu linh luẩn hiệu suất dần dần chậm lại một là người nơi này ít đi không ít linh l u n tản ra ngoài không đủ nhiều hai là hắn cảm nhận được thể nội linh l u n đã sắp đến đỉnh điểm muốn tiếp tục hấp thu khó càng thêm khó bất quá có t ô trầm nghĩ tới đây vẫn là dựa theo cố nhược hy dạy cho hắn trưởng khống linh luận phương pháp tiến hành tu luyện một đêm trôi qua bên hồ người sống sót chỉ còn lại tô trầm cùng long ngữ băng tô trầm cảm thấy trong cơ thể hắn linh luận đã đến đỉnh điểm hắn sử dụng cực hạn bạo phát năng lực cũng có thể kiên trì đến hạn chế thời gian sẽ không giống phía trước kiên trì không đến một phút cả người đều mệt mỏi hư thoát hơn nữa biến dị cá vàng vẫn không có tập kích hắn cùng l o n g ngữ băng không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không tập kích bọn họ tô trầm vẫn là lý do ổ thỏa lựa chọn ly khai nơi này trước tiên mang long n ữ băng về nhà hắn nghĩ tới ở đây mở hai mắt ra nhìn xem còn tựa ở trên bả vai hắn ngủ long ngữ băng cười nhẹ lắc đầu nữ nhân này ngược lại biết hưởng thụ bất quá hắn làm một đêm gối đầu cũng không phải làm cho chơi long ngữ băng trên người ác ý rõ ràng biến mất không thiếu thậm chí còn có một điểm nhàn nhạt thiện ý tô trầm n ế t miệng lên mịt cười nhẹ nhàng lắc lư phía dưới long ngữ băng tỉnh cần phải đi long ngữ băng mở mịt n g mở đầu nhìn một chút tô trầm cái gì đi nàng tại nhìn một vòng t r u n g quanh triệt đ ể tỉnh trong ánh mắt con ngươi chấn động hoảng sợ nói này này sao lại thế này tối hôm qua người đâu tô trầm đứng dậy đem nàng n ô i dậy người đều bị biến dị cá vàng ăn chúng ta nếu ngươi không đi cũng sẽ trở thành biến dị cá vàng trong bộ cơm long ngữ băng trong ánh mắt toát ra hoảng sợ âm thanh đều trở nên có chút run dày chúng ta đi như thế nào nàng phía trước là bảo vệ một số người tại truyền hình điện ảnh căn cứ cận đại kịch khu vực thiết lập một cái nơi ở nút nhưng nàng thủy chung là nữ nhân nghiên kỷ cũng không lớn đối mặt cái chết nguy hiểm nàng vẫn là hoàng hồn tôi chầm mỉm cười tay phải trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn lập tức trên không xuất hiện bán kính một em mở vòng xoáy màu xanh lục hình dáng có ảnh ngay sau đó hắn lôi long n ữ băng đi vào nhảy vọt trong không gian long ngữ băng kinh ngạc nhìn xem tô trầm hai mắt phát ra ánh sáng nam nhân này thật là lợi hại vậy mà không chỉ một năng lực thì ra trên thế giới còn có nhiều cái năng lực giáp t ì n h giả thật là làm cho nàng mở rộng tầm mắt đang lúc nàng cũng tiến vào trong lục sắc quang ảnh lúc biến dị cá vàng phảng phất cũng tại chờ lấy thời cơ này tạo thành một đạo hắc ảnh vọt vào quang ảnh bên trong tùy theo quang ảnh tiêu tan ở bên hồ thịnh hoa tiểu khu a t o ạ n lầu ba đầu bậc thang tụ tập m ộ ư ơ i cái nam nhân vây tại một chỗ càng không ngừng nói chuyện hôm qua tô trầm một ngày cũng chưa trở lại có phải hay không chết ở bên ngoài làm sao lại tô trầm tiểu t ử này năng lực mạnh như vậy có dây leo còn có thể x u y ê n tưởng tốc độ còn nhanh không thể nào vậy cũng chưa chắc bên ngoài sinh vật biến dị càng ngày càng lợi hại liền phía trước lớn chừng quả đấm biến dị côn trùng đều có chân cầu lớn như vậy chẳng lẽ tô trầm thật sự chết ở bên ngoài mặc kệ nó chúng ta mỗi ngày cho hắn c h à o côn trùng một ngày cũng không chiếm được bao nhiêu thức ăn nước uống sớm muộn chết khát chết đói tô trầm còn mỗi ngày tôm hùm báo ngư ăn đồ ăn chắc chắn nhiều thái quá không bằng chúng ta làm nhiều tiền ý của ngươi là thừa dịp tô trầm không tại chúng ta đem hắn nhà thức ăn nước uống đều đạt không chỉ chừng này lý thư nghi triệu tiểu tình ta đều thèm thật lâu lần này cùng một chỗ cầm xuống cơn mờ nở người nói ta đều đọc lòng chính là tô trầm đều làm mưa làm gió thời gian dài như vậy mỗi ngày cùng một hoàng đế tựa như cũng nên chúng ta làm một ngày hoàng đế đoạt hắn đoạt hắn cấp phòng cấp lương cấp nữ nhân làm quyết định như vậy đi ta dẫn đầu sung kích các ngươi cho ta đội kịp cuối cùng người nói chuyện là triệu q u â n hắn đã sớm đối với tô trầm khoái hoạt giống như thần tiên thời gian canh cánh trong lòng nhất là tô trầm coi hắn là thành trộm bạch cho hạ hân nhiên nghiên cứu chế tạo tất dược hắn thì càng không thể nhị cho nên từ hắn xuống dưới lầu sau vẫn giật dây người chung quanh phản kháng tô trầm vừa vặn lần này tô trầm không tại hắn có thời cơ lợi dụng theo triệu quân tiếng nói rơi xuống những người khác nhau nhau h ư ớ n g ứng triệu quân đầu lĩnh mang người m ê n h ông quần quận hướng về tô trầm gian phòng dễ tới có không ít cư dân phát hiện triệu quân đám người hành động ánh mắt bọn họ sáng lên lập tức tham dự trong đó chỉ chốc lát liền đã có hơn năm mươi người đội ngũ đi tới hai mươi lầu đầu bậc thang khoảng cách tô trầm nhà là càng ngày càng gần chương chín mươi bảy mang về long n ữ băng chương chín mươi bảy mang về long n ữ băng lý thư nghi các nàng trong phòng đang trong phòng khách g n dưa hấu đột nhiên một tiếng tiếng gõ cửa r ồ n dập cắt đứt các nàng ăn dừa tâm tình không xong triệu quân thừa dịp tô trầm không tại dẫn người tới c ấ c đ ồ lý thư nghi các nàng nghe xong bên ngoài là hạ hân nhiên âm thanh lập tức đứng dậy mở cửa để cho hạ hân nhiên đi vào các nàng đối với hạ hân nhiên mười phần tín nhiệm hơn nữa các nàng cũng có s u lợi tị hại năng lực phát hiện trên thân hạ hân nhiên tất cả đều là thiện ý một điểm ác ý cũng không có hạ hân nhiên người mặc một thân áo khoác trắng vào nhà liền lấy xuống khẩu trang thở hồng hộp đóng lại cửa phòng hơn nữa khóa trái lý thư nghi đôi mi thanh tú cao lại khẩn trứng nói vui vẻ ngươi nói đều là hạ hân nhiên đờ đẫn trên mặt đều có chút gấp rút đương nhiên là thật sự ta lúc nào lừa qua các ngươi ta vừa mới tại phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo tân dược vốn là không thích thanh âm huyền áo nhưng bên ngoài triệu quân bọn hắn một mực hô hào cướp phòng cướp lương cướp nữ nhân khẩu hiệu ta liền trước tiên đi ra ngoài tìm các ngươi lý thư nghi bọn hắn lập tức khẩn trưng lên nhìn nhau một cái gấp đến độ giống như kiến bỏ trên chảo nóng chắc chắn là bọn hắn biết trầm ca không tại cho nên mới dám làm loạn thực sự là thật to gan bọn hắn liền không sợ trầm ca trở về giết bọn hắn sao trầm ca đối bọn hắn Tốt, bây giờ phanh n g t phanh n phanh g i liên à tiếp tiếng gõ cửa rồn rập vang lên triệu quân gân giọng ở ngoài cửa hô lớn xuống n c môn nhanh chóng mở cửa đem tô trầm thức ăn nước uống cũng giao đi ra bằng không thì chúng ta cùng các người chơi xa luân chiến để các người sống không bằng chết lý thư nghi các nàng kinh hoàng không được t o à ngay sau đó triệu quân ở bên ngoài giận dữ hét hảo các ngươi không mở cửa đúng không lao tử đập các ngươi môn vừa mới nói xong đông đông đông ngoài cửa vang lên kim loại đụng nhau âm thanh tựa như là xà bên một loại đồ vật đang đập cửa phòng lý thư nghi các nàng đều sợ choáng váng ánh mắt khẩn trương nhìn c h ầ m c h ầ m cửa phòng song quyền nắm chặt trong mắt bọt nước lấp lóe hạ hân nhiên khẩn trương hai tay nắm chặt dao giải phẫu lưới dao hướng về phía cửa phòng mặc dù cửa phòng là cửa chống trộm nhưng cũng không chịu nổi bạo lực phá giải cuối cùng giữ vững được hơn mười phút giang rác một tiếng cửa phòng được mở ra triệu quân một cất đem môn đa văng nhưng hắn con mắt hướng về trong phòng xem xét cả người nhất thời cứng lại tô tô trầm t ô trầm tại mười phút phía trước mang theo long ngữ băng tiến vào nhảy vọt không gian vốn là hắn có thể rất nhanh liền mang theo long ngữ băng về nhà có thể để hắn không nghĩ tới biến dị cá vàng vậy mà cũng vọt vào nhảy vọt trong không gian nhưng mà biến dị cá vàng vừa đến nhảy vọt không gian nó liền phảng phất mù mắt một dạng càng không ngừng bốn phía đi loạn căn bản là tìm không thấy tô trầm cùng l o n g ngữ băng ở đâu t ô trầm nao nao hắn ngược lại là hiếu kỳ đánh giá biến dị cá vàng chuyện gì xảy ra biến dị cá vàng thế nhưng là tiến hóa rất nhanh trong nước sinh vật tại sao sẽ ở nhảy vọt trong không gian mất phương hướng đâu t ô trầm mắt nhìn bên người long n g chỉ thấy l o n g ngữ băng mắt thần cũng có chút tan rã ánh mắt ở giữa không đến cùng một chỗ hắn hai con mắt híp lại hỏi l o n g ngữ băng có phải hay không nơi này nhìn vặn vẹo biến hình ngươi có chút chẳng a l o n g ngữ băng mím mím k h ỏ miệng khẽ gật gật đầu ân hoa cả mắt ta đều sắp bị nôn tôi chờ mỉm cười lập tức hiểu rõ ra vốn là biến dị cá vàng là trong nước sinh vật coi như lớn bốn cái con báo chân có thể lên bờ nhưng con mắt còn không có tiến hóa đến tình cảnh thủy lục lưỡng địa đều có thể dùng bình thường biến dị cá vàng trên đất bằng chỉ cần nhìn chằm chằm chuẩn một người đuổi theo nuốt vào là được cũng không cần thiết quá nhiều tiến hóa nhưng bây giờ tiến vào nhảy vọt không gian biến dị cá vàng ánh mắt liền không đủ dùng nhìn cái nào cũng là vặn vẹo biến hình liền càng t h ê m mộng long nữ băng nhìn xem tô trầm nhìn về phía chỗ nàng cũng phát hiện biến dị cá vàng tồn tại nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy biến dị cá vàng chẳng những hình thể lớn còn mọc ra bốn cái con báo chân đây cũng quá quỷ dị đây là gì đồ chơi nhanh đuổi nó ra ngoài tô trầm quay người vỗ xuống trán của nàng nhỏ giọng một chút đừng để biến dị cá vàng phát hiện chúng ta long nữ băng lập tức ngậm ngược lại tô trầm thở dài một hơi t i ế bây giờ còn móc ra so với người còn lớn hơn may in cái này có thể là ma thuật sư làm ra chuyện biến dị cá vàng phát hiện trước mắt có cái gì xuất hiện nó một mụn đem vật kia ngước vào cốt ca cốt cách ngai hai cái tiếp đó một mụn phun ra máy in mảnh vụ linh kiện không chỉ là long ngữ băng liền tô trầm đều cảm động lây đau răng đây chính là bệnh viện viện trưởng may in toàn thân cũng là kim loại đến biến dị cá vàng trong miệng giống nhai kẹo cao su bong bóng cái này răng lợi là thực sự không kém bất quá biến dị cá vàng đang nhảy d ư ợ c không ở giữa không thể được hắn về sau còn thế nào dùng nhảy vọt không gian tô trầm nghĩ tới đây ánh mắt hắn quét ngang lập tức sử dụng cực hạn bạo phát năng lực đem sức mạnh tăng lên tới gấp năm lần vừa vặn hắn đem thể nội linh luẩn hấp thu được đỉnh điểm cái kia liền lấy cái này biến dị cá vàng thăm dò sâu cạn tô trầm toàn thân bạch quang l o i lên cơ bắp cao cao nổi lên toàn bộ nhảy vọt không gian đều vang lên không khí bạo phá âm thanh long n ữ băng khiếp sợ nhìn xem tô trầm Con ngươi lại m ộ tôi lần nữa chấn động, nàng cũng h k n g b ế trầm tại t ê n thân Tô t r nàng con ngươi c hít ấ n động bao nhiêu lần. Tô như thế nào nhiều năng lực như vậy, hơn nữa năng lực cũng đều mạnh như vậy. Bây giờ càng là giống như chiến thần đồng dạng, thật tốt cao lớn an đều giờ bao Bây cao toàn. thế thật thật h giác lực lực là Trầm Trầm Tô tốt Tô cảm có vậy, vậy. sâu một hơi nhắm ngay thời cơ hai chân đ ố n g nhiên đắp đất thân thể giống như mũi tên phi tóc hướng về biến dị cá vàng xông tới giết biến dị cá vàng cũng là con mắt không dùng được nó căn bản là không nhìn thấy t ô trầm công kích nó Ph Biến vàng dị cá tôi r ra ê n lan lộn hai vòng, cũng phát hiện gặp thực lực mạnh đối thủ, nhanh chóng đứng dậy mở ra nó bốn cái con chân, tốc độ ánh sáng đang nhảy mặt mở gặp đất phát thực thủ, tốc đối độ lực hai h cái rực dậy bào k n g g ở ữ a bên trầm o n mạnh g mẽ đông tới. Tô t r lông mày nhữ một cái không nghĩ tới biến dị cá vàng thế mà cứng như vậy hắn buộc phát một quyền vậy mà chỉ có thể đánh nát mang cá bất quá biến dị cá vàng tốc độ quá nhanh hắn cho dù dùng người nhẹ như y ế n năng lực cũng đổi không kịp huống hồ long ngữ băng còn không có cầm xuống đây nếu là bị biến dị cá vàng một cái tập kết riết lợi bất cập hại t ô trầm mắt liếc biến dị cá vàng trong lòng thầm nghĩ ngược lại nhảy vọt không gian sẽ để cho thể lực trôi đi ngươi liền chạy à nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu sau đó hắn phi thân trở lại bên cạnh long ngữ băng tay phải vung lên mở ra về nhà quang ảnh mang theo long ngữ băng nhảy trở về trong nhà tô trầm không nghĩ tới hắn vừa mang long ngữ băng về nhà liền nghe được ngoài cửa huyên náo tiếng phá cửa còn có như lâm đại địch hạ hân nhiên đứng ở cửa hắn tại xoay người nhìn lại chỉ thấy lý thư nghi các nàng hưng phấn vây lên hắn nhưng ánh mắt bên trong còn có một tia sợ hai vung đi không được lý thư di các nàng khẩn trương cao hơn nói trầm ca ngươi trở lại rồi trầm ca ngươi nếu là muộn trở về một điểm chúng ta liền bị cái kia triệu quân làm hại chúng ta thế nhưng là vì ngươi đồ vật mới không chịu rời đi hạ hân nhiên cũng nghe đến âm thanh sau lưng nàng quay đầu nhìn thấy tô trầm xuất hiện lập tức thở dài một hơi chậm rãi đem trong tay dao giải phâu thu vào nàng và lý thư nghi các nàng một dạng trải qua triệu q u â n ăn cướp việc này hiểu rồi tô trầm đối với các nàng tới nói là quan trọng đến cỡ nào tô trầm rất nhanh phản ứng lại nhét miệng lên nhàn n h ạ t cười các ngươi trước tiên mang lòng n g ự a băng vào nhà tiếp đó hắn dãy dụa hạ thủ chỉ đi lòng vòng cổ lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa phòng ở đây giao cho ta lòng nữ băng vừa tới ở đây còn cái gì cũng không biết tại trong ngượng ngùng bị lý thư nghi các nàng mang vào trong phòng bất quá nàng xem thấy nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy trong lòng cũng biết rõ các nàng cũng là tô trầm nữ nhân từng cái cực kỳ đẹp đẽ hơn nữa còn có cùng với nàng cùng là một trong tứ đại tiểu hoa tử tích nguyện lòng nữ băng lông mày n i ễ u một cái trên mặt hiện lên bất mãn nàng nhận qua hiện đại văn hóa hữu đúc hơn nữa còn là vạn chúng chú mục nữ minh tinh làm sao có thể cùng những nữ nhân khắc phục dịch một cái nam nhân nhưng trong nội tâm nàng tuy có bất mãn nghĩ tới tô trầm cường đại lại có chút do dự trong mặt thế có thể tìm tới cường giả trốn trở về lại có thể đối với nàng nam nhân tốt cũng là một cái lựa chọn tốt lý thư di các nàng kéo long nữ băng vào nhà sau toàn bộ đều dùng xô lợi tị hại năng lực nhìn xem tình huống bên ngoài mặc dù tô trầm năng lực cường đại nhưng từ đầu đến cuối không có ở trước mặt các nàng thể hiện ra cao cường sức chiến đấu liền dựa vào một gốc kháng hỏa dây leo cũng không nhất định là triệu quân bọn này ác ôn đối thủ nếu thật là tô trầm n g ã xuống các nàng là nên theo tô trầm c ũ n g chết hay là nên đầu nhập môn hạ người khác đâu các nàng cũng rất là do dự theo cửa phòng bị triệu quân mở ra triệu quân một ngựa đi đầu đi vào liếc mắt liền thấy tô trầm đang híp mắt nhìn xem bọn hắn vào nhà các cư dân vừa nhìn thấy tô trầm trong nháy mắt toàn bộ đều cùng mất hồn cái sắc không hồn đồng dạng trong tay cầm dao thay chạy cán bộ t đều xuống ý thức ném xuống đất c ợ mờ n ở ai mẹ nó nói tô trầm không ở nhà là triệu quân chúng ta tất cả đều là bị triệu quân giật dây việc không liên quan đến chúng ta bọn hắn muốn rời khỏi gian phòng nhưng người bên ngoài còn hướng về trong phòng trên tô trầm trở về cái này sao có thể ta không thấy lấy phía trước là không phải vớ vẫn nói a cái này vừa lui vừa vào ở giữa các cư dân toàn bộ đều ngăn ở cửa ra vào một nhóm người còn bị đụng đổ trên mặt đất có người còn bị đạp gãy tay chân hiện trường hỗn loạn tư n g b ừ n g tô trầm nhìn xem n g â y người như phong triệu quân c ư ờ i lạnh hỏi người dẫn đầu triệu quân mất hồn mất vía hắn chỉ cảm thấy hai chân quản lý duyên toàn thân cứng n gắc muốn đi đều không chạy được hắn ngẩng đầu nhìn tô trầm ánh mắt bên trong tràn đầy bán thận dựa, dựa vào cái gì ngươi có thể ở lại cao tầng hưởng thụ dương quang chúng ta lại chỉ có thể tại tầng dưới để phòng nguy hiểm coi như không có ta triệu quân ta nghĩ cũng sẽ có ly quân vương quân phản kháng ngươi tô trầm một ngày nào đó ngươi tô trầm sẽ chết tại trong tay của chúng ta tô trầm sắc mặt dần dần trở nên lạnh trong tay kháng hỏa dây leo đã r ụ c dịch triệu quân gặp tô trầm không có lập tức đọc thủ còn tưởng rằng là tô trầm sợ nhanh chóng quay đầu gọi lắm người tô trầm sợ hơn nữa hắn chỉ có một người song quyền n a n địch tứ thủ chúng ta nhiều người nhất cổ tác k h í giết chết hắn cấp phòng cấp lương cấp nữ nhân tô trầm ánh mắt trầm xuống đưa tay vung ra kháng hỏa dây leo một chút tự xuyên thấu triệu quân đầu lập tức đỏ trắng vung khắp t i ê n còn không có ra khỏi nhà trên thân mọi người nhiễm phải đỏ trắng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh hoảng sợ nh càng thêm l i ề u mạng ra bên ngoài chạy kẻ ở cửa ra vào cư dân bị trong phòng người ngoài phòng kẹp lấy trên thân không biết chịu bao nhiêu chân trên người xương cốt đều bị dâm nát người đã không sống ra trở thành người ngoài phòng cũng phát ứng tới biết rõ tô trầm thật sự trở về nhanh chóng nhanh chân chạy nhanh xuống lầu dưới suy nghĩ tránh đi tô trầm tòa này sát thần người trong phòng cùng ngoài phòng người động tĩnh cuối cùng nhất trí bọn hắn cũng mau mau xông ra khỏi phòng tô trầm thu hồi kháng hỏa dây leo trong mắt tản ra sát khí không phải người nhà ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm cùng các ngươi bọn này bạch nhãn lan giao dịch thức ăn nước uống điều kiện các ngươi cũng không cảm kích còn dám thừa dịp hắn không tại cướp hắn đồ vật tội đáng chết vạn lần tô trầm gặp trong phòng vắng vẻ số g ư ớ i hắn cũng không chiếu lại qua cái này một số người hắn lập tức sử dụng không gian lưỡng khúc năng lực so với bọn hắn tới trước đầu bậc thang ngăn chặn bọn hắn chạy trốn mọi người thấy tô trầm lập tức người đều ngu gia hỏa này chẳng lẽ sẽ phân thân như thế nào nhanh như vậy đến đầu bậc thang ngăn chặn bọn hắn bọn hắn cũng sợ xuất hiện cửa phòng hỗn loạn sự kiện dẫm đạp phát sinh nhanh chóng hướng về sau hô to tô trầm ngăn ở trước mặt đều đừng mẹ nó hướng phía trước chen lớn người phía sau đều mộng cái này tô tr nhưng đến thời khắc mấu chốt ngay tại ra chờ lấy bọn hắn bây giờ càng là rõ ràng trong phòng giết triệu quân bây giờ lại so với bọn hắn còn tới trước đến đầu bậc thang bất quá tô trầm thật sự là quá c ư ờ n g đại bọn hắn không dám phản kháng thế là đều ngừng xuống n ơ m nớp lo sợ nhìn xem tô trầm tô trầm rút ra kháng hỏa dây leo ánh mắt băng lanh quét mắt bọn hắn phản loạn các cư dân lập tức biến sắc bọn hắn đối với tô trầm thủ đoạn có thể quá quen thuộc đây là muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt bọn hắn nhanh trong cầu xin tha thứ làm cuối cùng một tia phản kháng tô trầm người đừng có giết ta ta thật không có muốn c ư ớ p ngươi đồ vật n g ư ơ i t h a cho ta đi ta còn giúp ngươi bắt qua côn trùng đâu tôi trầm nếp miệng lên một vòng cười ngươi nói các ngươi hà tất phải như vậy làm sai chuyện chính là làm sai chuyện ở đâu ra nhiều cớ như vậy hắn ánh mắt lạnh lẽo chầm giọng nói làm sai chuyện liền muốn chịu đến trừng phạt tiếp sau chú ý một chút các cư dân lập tức khóc thiên đập đất cầu xin tha thứ không cần ta bên trên có tám mươi tuổi l ã o mụ dưới có mới vừa sinh ra hải tử ta không thể chết ta, ta biết sai t h m thà ta lần này a ta cũng là đói gần chết việc này không quan hệ với ta muốn trách thì trách ngươi tô trầm ngươi mỗi ngày thì cá chúng ta ba ngày đói chín bữa ăn chúng ta sao có thể chịu được tô trầm cười lạnh toàn thân tản ra sắc khí nói xong chưa nên ta đ ọ u thủ lập tức phản loạn các cư dân yên tĩnh trở lại sợ hãi nhìn xem tô trầm trên thân tô trầm cơ bắc bạo khởi tiếp đó cơ kháng hỏa dây leo xông vào đám người phản loạn các cư dân biết bọn hắn hẳn đã phải chết toàn bộ đều hung tợn nhìn chằm chắm tô trầm phát ra sinh mệnh sau cùng tiếng giống tô trầm tất cả đều là lỗi của ngươi ngươi sẽ xuống địa ngục cứu mạng a ta không muốn chết trong chốc lát đỏ trắng chảy lan đầy đất t ô trầm bởi vì dùng không gian lưu khúc năng lực trên thân không có dính vào một điểm trong thang lầu cũng triệt để yên tĩnh trở lại t ô trầm quay đầu nhìn một chút đầy đất bừa bộn trong lòng không có một kia ba động quay người dùng không gian lưu khúc năng lực về đến trong nhà lý thư nghi các nàng xem đến t ô trầm vào nhà lập tức khẩn trương vây lại từ tích n g u y ệ t run rẩy hỏi trầm ca ngươi không sao chứ t ô trầm bình tĩnh nhìn các nàng đ i ể m nhiên như không có việc gì nói yên tâm về sau sẽ không có người tới c ư ớ p chúng ta long n ữ băng hoảng sợ mắt nhìn t ô trầm ngươi ngươi sẽ không đem những người kia đều rét rồi、đi. tôi trầm ánh mắt đánh giá long nữ băng nói khẽ ngươi cảm thấy ta làm không đúng hắn ánh mắt trầm xuống âm thanh lạnh l ù n g nói ngươi có hay không nghĩ tới ta nếu là m u ộ n một chút trở về các nàng hạ tràng lại là như thế nào long nữ băng như rơi vào hầm băng toàn thân không khỏi run lên theo bản năng lui về sau một bước đúng vậy a tận thế phía rơi nữ nhân chính là vật hy sinh nàng tại truyền hình điện ảnh căn cứ đã là nhìn lắm t h à n h quen nàng là một cái giác t ì n h giả có nhất định năng lực tự vệ coi như thế vẫn là kém chút bị trường kinh long cầm xuống làm nô lệ nếu là mới vừa rồi tô trầm không có kịp thời trở về kết cục có thể tưởng tượng được nơi này mỗi một cái nữ nhân đều đem gặp như địa ngục ngược đái lý thư nghi các nàng hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm các nàng toàn bộ cũng đứng ở tô trầm một bên bọn hắn liền nên giết một cái cũng không thể lưu cũng đã hạ thủ nên một giết đến cùng không tệ bọn hắn đã có phản luận tâm liền nên lập tức diệt trừ nếu như c h ờ bọn hắn cường đại chịu tội thế nhưng là chúng ta tô trầm nhưng là nhìn c h ầ m c h ầ m long ngữ băng dùng xô lợi tị hại năng lực nếu là long n ữ băng đối với hắn tăng lên ác ý vậy cái này nữ nhân tuyệt không thể lưu con ô m trước tận thế thiện tâm tại tận thế ra đời sống coi như năng lực lại mạnh chết cũng biết rất khó coi chương chín mươi chín phối hợp lẫn nhau năng lực chương chín mươi chín phối hợp lẫn nhau năng lực long nữ băng ngẩng đầu nhìn tô trầm trọng trọng thở dài người là đúng tô trầm n é t miệng lên nụ cười nhạt hắn nhìn thấy long nữ băng không có đối với hắn tăng thêm ác ý ngược lại còn tăng lên một tia thiện ý xem ra nữ nhân này nghĩ thông suốt tô trầm q u a y đầu mắt nhìn lý thư nghi các nàng nói khẽ an điểm tâm a lý thư nghi các nàng nhãn tình sáng lên các nàng tại tô trầm không ở nhà một ngày này chỉ có thể ăn lưu lại đồ ăn vật cùng mỹ ăn liền không có tôn hùm bảo ngư sinh hoạt quả thực là một khắc cũng không muốn sống các nàng lập tức vây quanh ở tô trầm trước người chớ mắt nhìn tô trầm h i ế p mắt cười cười lên lầu hôm nay tôn hùm nướng bảo ngư h ả o h lý thư nghi các nàng lập tức vui mừng quá đỗi tô trầm lập tức từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra mười con tôm hùm mười con bảo ngư đưa đến trong tay các nàng đi thôi tại trên lầu chót chờ ta lý thư nghi các nàng vui mừng tiếp tới tiếp đó mang theo nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị rời đi long n ữ băng khiếp sợ nhìn xem hết thảy con ngươi chấn động nàng đuổi theo từ tích nguyệt hỏi tôi í c h n g u trầm t n n Quý h mắt liếc hơi hơi tăng chút thiện ý long ngữ băng phát hiện long ngữ băng quần áo trên người cũng là bẩn trên thân còn tản ra mùi tối hắn khe to mày bóp lấy cái mũi nói ngươi trước tiên lưu lại lý thư nghi các nàng không hẹn mà cùng mắt nhìn lòng nữ băng k h í p mắt lại lộ ra nụ cười ý vị thâm trường tiếp đó đi ra ngoài lòng nữ băng nháy mắt mấy cái không hiểu nhìn xem tô trầm ngươi muốn làm gì nhìn trên người ngươi bẩn ta giúp ngươi tẩy tắm rửa tô trầm chuẩn bị dùng ngưng tụ t ỉ n h thủy năng lực lòng nữ băng khuôn mặt đỏ lên túi đầu nhăn nhó nói này cái này không được đâu tô trầm g ư n g tụ ra một đoàn nước sạch nhữ nhữ chân mày nói ngươi nghĩ gì thế ta chỉ là dùng nước sạch cho ngươi lao xuống thân thể ngay sau đó h ắ n khống chế nước sạch vọt tới trên thân lòng l cũng là hắn thể nội linh ẩ n đạt tới đỉnh điểm khống chế nước sạch càng thêm thuận buồn xuôi gió ba giây liền đem long ngữ băng tắm sạch sẽ long ngữ băng sau khi phản ứng nàng toàn thân rực rỡ hẳn lên chẳng những trên thân đã không còn khó n g ử i hương vị liền quần áo bẩn đều giống như mới nàng hiểu rồi cái gì kinh ngạc nhìn xem tô trầm ngươi ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực tô trầm cười yếu ớt nói về sau ngươi sẽ biết hắn vung tay lên đi đi với ta ăn cơm long ngữ băng còn không có từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại liền đã bị tô trầm mang ra ngoài tô trầm đi ngang qua tràn đầy vết máu phóng khách hắng khẽ n h mày dùng ngưng tụ tịnh thủy năng lực ngưng tụ ra nước sạch đem trong phòng thanh lý sạch sẽ đi ngang qua cầu thang lúc cũng thuận tiện dọn dẹp phía dưới l o n g ngữ băng kinh ngạc đi theo tô trầm đằng sau nàng là càng ngày càng kinh hãi tô trầm thật là làm cho nàng xem không hiểu thực lực thâm bất khả chắc bất quá có lẽ chỉ có nam nhân như vậy tại tận thế phía dưới mới có thể sinh tồn đến cuối cùng đi theo tô trầm không chừng là nàng đời này lựa chọn chính xác nhất l o n g ngữ băng tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa đối với tô trầm hảo cảm là càng ngày càng cao tô trầm trong lúc lơ đã quay đầu mắt nhìn lòng n ữ băng tôi trầm lắc đầu mang theo long nữ băng đi tới mái nhà long nữ băng nhìn thấy trên lầu chót trống lên vị nướng lý thư nghi các nàng thông thạo nhóm lựa dựa vào tôm hùm bào ngư phản phất đã dạng này thời gian rất lâu nàng gái mũi người đến tôm hùm bào ngư truyền ra mùi thịt nàng không chịu thua kém chảy nước miếng、Hương. thật sự là quá thơm nàng tại truyền hình điện ảnh căn c ứ cận đại kịch khu vực đều ăn thời gian bao lâu mì tôm nhào bột mì bao không nghĩ tới đến tô trầm ở đây vậy mà có thể ăn được thịt cá hơn nữa nhìn lý thư nghi các nàng cùng trước tận thế sinh hoạt không sai bị lắm nàng liền biết bình thường lý thư nghi cuộc sống của các nàng có bao nhiêu thoải mái long ngữ băng ăn đến ngụm thứ nhất thì tôm h ù n g lúc trong nội tâm nàng đã xác định được nàng nhất định muốn đi theo tô trầm ít nhất đi theo tô trầm không lo ăn uống thậm chí còn có thể ăn được phía trước chưa từng ăn qua đồ tốt rất nhanh tô trầm bọn hắn liền ăn no rồi còn còn lại một cái tôm hùm cùng hai cái bảo ngư từ tích nguyệt quay đầu mắt nhìn long cười h i ế t mắt nói nữ băng mặc dù chúng ta cũng là một trong tứ đại tiểu hoa nhưng ta so ngươi tới trước một ngày về sau ngươi liền cứ gọi ta tỷ ta bảo ngươi muội có hay không hảo long nữ băng sửng sốt một chút nhưng lập tức biết rõ đây là tại phân biệt đối xử nàng trễ n h ấ t tới dù là niên linh muốn so từ tích nguyệt lớn còn phải gọi từ tích nguyệt một tiếng tỷ nàng mặc dù trong lòng có chút không cam lòng nhưng mắt nhìn tôi chầm sau vẫn b ắ t đầu tích nguyệt tỷ từ tích nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười s á l ạ không nghĩ tới trước đó tại trên truyền thông xã giao chắc là có thể đệ nàng một con long nữ băng bây giờ lại gọi nàng tỷ cảm giác này thật sự là rất thư thái may mắn nàng so long nữ băng sớm tới tô trầm ở đây một ngày b ă n g không thì nàng liền phải gọi long nữ băng tỉ lại phải bị đẻ một đầu từ tích n g u y ệ t mỉm cười chỉ chỉ còn lại tôn hùn cùng bà o ngư còn lại ngươi ăn đi long nữ băng rõ ràng lạnh lắc đầu ta thật sự là không ăn được tô trầm sau khi nghe được mỉm cười cầm lấy còn lại tôn hùn cùng bà o ngư trực tiếp từ mái nhà ném xuống long nữ băng nao nao trên mặt có chút đau lòng nói này cái này rất đáng tiếc ca lý thư nghi cười ha ha một tiếng ngữ băng ngươi tới thời gian muộn chúng ta ngày ngày đều làm như vậy chờ ngươi về sau quen thuộc liền tốt triệu tịnh híp mắt nói theo chúng ta trầm ca tôn hùm bảo n g ư ăn đều ăn không hết ngươi về sau liền biết lòng ngữ băng hai mắt t r n lên con ngươi chấn động không thể tưởng tượng nổi nói đây cũng quá lợi hại tô trầm khẽ cười nói ta còn có lợi hại hơn đâu chờ sau đó ngươi theo ta vào nhà ta cho ngươi bày ra bày ra vừa mới nói xong lý thư nghi các nàng khuôn mặt bỏ lên toàn bộ đều ngượng vụng trộm mắt nhìn tô trầm tiếp đó đầy cõi lòng thầm ý mắt nhìn lòng ngữ băng lòng ngữ băng là nữ nhân làm sao có thể không cảm giác được các nữ nhân trong ánh mắt hàng h ĩ a nàng cuối cùng vẫn là tránh không khỏi phục dịch nam nhân vận mệnh bất quá tô trầm mang cho nàng không có gì sánh kịp cảm giác an toàn còn có tôi h cho ể để đến nàng ăn v số mỹ、thực. Nam nhân này xem như một thực. nhân như c này á lựa chọn trầm ố t hít một t Lòng ngữ băng hít sâu một hơi, sâu ê n gương mặt trong chẹo lạnh lùng lộ ra một vòng thẹn thùng, mặt một túi ra chẹo lộ đ u nhăn nhò nói, hảo. Tô ầ cười nhạt một tiếng tiếp đó phân phó nói thương nghi các ngươi thu thập mái nhà ta trước tiên mang n g ữ băng đi xuống lý thư nghi các nàng khanh khách cười không ngừng k hít mắt nghiền ngâm nói đi thôi ở đây giao cho chúng ta liền tốt các ngươi chơi vui vẻ trầm ca ngữ băng có lẽ còn là lần thứ nhất ngươi hạ thủ nhưng phải điểm nhẹ t ô trầm bay cái khinh khỉnh ta là loại kia ngoan nhân sao nói xong hắn lôi kéo long nữ b a n g về đến trong nhà sau hai giờ long nữ b a n g tinh bị lực tẫn ngẩm đầu mắt liếc tô trầm trong lòng thầm mắng ngươi không phải nói ngươi không phải loại kia ngoan nhân sao hai giờ là người có thể làm đến đi ra ngoài nàng có chút khóc không ra nước mắt nàng liền xem như cái rác tỉnh giả lần đầu liền đến hai giờ nàng cũng chịu không được ca long nữ b a n g mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ say sưa tới tô trầm nhưng là nghe vào trong lỗ hai vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh một ngày trước long nữ b a n g tiêu tan hao tổn một túi bánh b í c quy hệ thống trả về một túi thu nạp tiến cơ sở báo khỏa đinh hai ngày trước long ngữ băng tiêu tan hao tổn một bình nước hệ thống trả về một nghìn bình thu nạp tiến cơ sở bá o khỏa đinh m ộ ư ơ i chín ngày trước long ngữ băng tiêu tan hao tổn một khỏa biến dị chim cánh c ụ a trứng hệ thống trả về một nghìn khỏa, thu nạp tiến cơ sở bá o khỏa biến dị chim cánh c ụ a trứng thức ăn sau có thể giáp tình năng lực độ không tuyệt đối lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp tô trầm trên mặt hiện lên nét mặt hưng phấn độ không tuyệt đối hắn rốt cuộc phải có thuộc về hắn thứ nhất nguyên tố năng lực hơn nữa băng nguyên tố năng lực cần chính là thủy mà hắn vừa vặn có ngưng tụ tịnh thủy năng lực không biết hai loại năng lực này bắt đầu phối hợp lẫn nhau chương ó t ể cọ sát ra n h t h o một trăm linh cơ bao bên t long ngữ băng khe nhữ mày trong miệng lẩm bẩm nói thực sự là người không thể xem bề ngoài ngươi người này vẫn rất có thể ăn chương một trăm linh long ngữ băng tâm duyệt tâm phục khẩu phục chương một trăm linh long ngữ băng tâm duyệt tâm phục khẩu phục tôi trầm nhìn xem trước mắt bóng đá lớn nhỏ biến dị chim cánh cụt trứng phát phía dưới gốc cuối cùng vẫn là nhắm mắt gõ vỏ trứng một cái miệng nhỏ tiếp đó giơ trứng uống lên bên trong trứng nước rất nhanh uống một hơi cạn sạch tôi trầm thả xuống biến dị chim cánh cụt trứng nhìn không được ở một cái lập tức trong bụng quần quần lấy băng lanh khí thức hắn không thể làm gì khác hơn là đ ỉ n h chỉ khí mới cố nén không có phân ra bất quá hắn cố gắng cuối cùng có hồi báo hắn nghe được trong lỗ thai âm thanh nhắc nhở của hệ thống độ không tuyệt đối nhất cấp thất tỉnh tốc chủ có thể ngưng kết chung quanh thân thể cùng một chỗ hơi nước kết thành độ không tuyệt đối băng cứng mỗi ngày hạn chế một lần hạn chế lấy tốc chủ tự thân là phạm vi năm m tô t trầm nhãn t ỉ n h sáng lên nguyên tố năng lực quả nhiên không tầm thường mặc dù nhất cấp hạn chế rất lớn nhìn cũng không phải rất thu hút nhưng hắn biết băng cứng uy lực thế nhưng là căn cứ vào hơi nước tới nếu là hắn ngưng tụ nước sạch càng nhiều đến lúc đó đông lại băng cứng đ ừ n g nói chỉ có năm m dù là chỉ có một m đều có thể đem người đ ô n g thành tự băng ngược lại hắn có không gian lưu khúc năng lực tự do xuyên thẳng qua tại trong băng điêu người khác chỉ có thể chết cóng tại trong băng điêu độ không tuyệt đối có thể ở người khác trên tay không phải một cái cường lực nguyên tố năng lực nhưng ở hắn tô trầm trên tay hắn đều có thể chơi ra hoa tới bất quá cũng chính là hắn tô trầm năng lực nhiều có thể phối hợp lẫn nhau cho đến trước mắt gặp phải giáp tỉnh giả cũng là đơn nhất năng lực giáp tỉnh giả đừng nói năng lực phối hợp lẫn nhau có một cái năng lực liền đã không tệ nhưng hắn tô trầm năng lực bây giờ có s u cắt tị hùng người nhẹ như y ế n không gian và mẹo bước nhảy không gian cự c hạn bộ phát ngưng kết nước sạch độ không tuyệt đối đồng bộ chuyển thành cái này tám cái năng lực thậm chí bước nhảy không gian cùng ngưng kết nước sạch đều đạt đến đẳng cấp cao nhất tô trầm tin tưởng hắn năng lực tại toàn bộ tiền giang thị t r o người n g may mắn còn sống sót là tối cường cho dù phóng nhãn toàn cầu cũng là số một số hai tồn tại tô trầm thật sự là ăn không được biến dị chim cánh cụt trứng trong lòng thầm nghĩ nhất cấp liền nhất cấp à, về sau chờ lúc nói bụng tại khiêu chiến thăng cấp độ không tuyệt đối năng lực điều này cũng tại không được tô trầm thật sự là biến dị chim cánh cụt trứng quá lớn ai ăn ai biết tô trầm thu thập một chút đứng dậy rời đi gian phòng đi tới trong phòng khách lý thư n h i các nàng đang trong đại sành ăn dưa hấu quay đầu nhìn thấy tô trầm đi ra lập tức cười khanh khách tiến lên đón tô trầm cười nhẹ phất phất tay các ngươi ngồi xuống ta có việc muốn hỏi một chút tích n g u y ệ t lý thư nghi các nàng nao nao theo bản năng mắt liếc từ tích n g u y ệ t như thế nào tô trầm không gọi những người khác hết lần này tới lần khác gọi từ tích n g u y ệ t cùng một chỗ nói chuyện phiếm đâu chẳng lẽ là các nàng làm chưa đủ tốt vẫn là nói tô trầm có mới nói cũ các nàng muốn bị từ bỏ không được tại cái m ặ thế t này phía dưới nếu là không có tô trầm bảo hộ các nàng ra ngoài không đến một phút liền phải chết phải nghĩ biện pháp thật tốt phục dịch tô trầm nếu không đến lúc đó thật muốn bị ném mất vậy phải làm thế nào cho phải bất quá trong lòng các nàng suy nghĩ nhưng bây giờ tô trầm chỉ gọi từ tích nguyện các nàng cũng không dám nói cái gì từ tích nguyện ánh mắt bên trong chạy ra kinh ngạc cùng mừng rỡ nàng không biết tô trầm vì cái gì chỉ gọi nàng bất quá chỉ gọi nàng lời thuyết minh tô trầm nhìn chúng nàng nàng đương nhiên cao hứng g â y gớm trầm ca ngươi có cái gì cứ hỏi đi ta chắc chắn đem biết đến nói hết ra tô trầm đi đến từ tích nguyện trước người không che giấu chút nào mà hỏi tứ đại tiểu hoa bên trong ngươi cùng long ngữ băng cũng đã là người của ta ta muốn đem các ngươi tứ đại tiểu hoa gặp đủ cho nên ngươi biết lưu thi mịch cùng tống khinh ngữ tin tức sao lý thư nghi các nàng ngược lại là khoe miệm nổi lên ý cười thì ra tô trầm chọn chúng tứ đại tiểu hoa bên trong mặt khác hai cái xem ra đại gia đình lại phải có mới Hơn nữa các nàng các có thậm ể tiểu tiểu tiểu thể cùng tứ đại hoa cùng một chỗ phục dịch cùng một cái các cùng có khác các trước chỉ có cùng các nam nhân, nàng không Lần này trong lòng các nàng liền hơn, ngưỡng vọng tồn tại, bây giờ cùng với các nàng bình khởi bình toạn. gì giờ Không. tứ một một theo thuyết tứ biệt. thoải tứ tại, t đại đại đại mái kia với khởi hoa hoa hoa h bây lý chí so với các nàng sắp t ố i tới các nàng vẫn là tứ đại tiểu hoa t ỷ tỷ từ tích nguyện sắc mặt biến hóa nhưng lập tức phản ứng lại lấy tô trầm năng lực chỉ cần mong muốn nữ nhân làm sao có thể t r ố n tay Khi từ h ự tên tên tích nguyệt cũng nghĩ đến đi tới tô trầm bên người thứ tự trước sau rõ ràng lý thư nghi tối phải tô trầm sử ái nàng tới so khác tam đại tiểu hoa sớm chẳng phải là nàng sau này xếp hạng muốn so khác ba tên cao hơn bên trên nhất đẳng ngược lại nàng bây giờ là tô trầm nữ nhân không hảo hảo tranh thủ tình cảm còn chờ cái gì từ tích nguyệt nghĩ thông suốt sau nàng cười khanh khách nói tống khinh ngữ một mực tại kinh thành tận thế thời điểm không tại truyền hình điện ảnh căn cứ bất quá lưu thi mịch tại thế nhưng là tại cổ trang kịch khu vực nghe nói người ở đó toàn thân đều mọc ra nấm đoán chừng lưu thi mịch cũng không tốt gì tôi trầm gật gật đầu cổ trang kịch khu vực ta tìm vòi qua cũng đã được nghe nói lưu thi mịch đã từng ở nơi đó bất quá giống như lưu thi mịch thần thao thao trước tận thế dự đoán được tận thế đến sớm tốt nhất rồi chuẩn bị việc này ngươi biết không từ tích nguyệt lắc đầu ta không biết kỳ thực ta cùng lưu thi mịch không phải rất quen có thể nói chúng ta tứ đại tiểu hoa ở giữa đều không phải là rất quen t ô trầm sừng sốt một chút tiếp đó hoàn toàn tỉnh lộ lại n g a n h giải trí cạnh tranh vô cùng kịch liệt mỗi người đều nghĩ nhất phi trùng tiên bay lên đầu cảnh biến v h ư ợ n g hoàng tranh đến là đầu rơi máu chạy tứ đại tiểu hoa vốn là thuộc về quan hệ cạnh tranh các nàng không đánh nhau liền xem như k h á c h khí làm sao có thể lẫn nhau quen thuộc cái cũng khó trách từ tích nguyệt sẽ để cho long ngữ b ă n g gọi nàng tỷ tỷ nguyên lai、like、là nghĩ lộ ra h i ể n ủy phong a t ô trầm nghĩ tới đây mỉm cười tích nguyệt ngươi biểu hiện rất tốt thưởng ngươi một khỏa biến dị yến t ử đản nói xong h ã n tử cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một khỏa biến dị yến từ đản đưa tay đưa cho từ tích nguyệt từ tích nguyệt nhãn tình sáng lên vội vàng đưa tay tiếp tới. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ mở ra long nữ băng mặc cận đại nữ sinh viên quần áo đi ra lộ ra như vậy thành tú thanh lãnh nàng sau khi tỉnh lại phát hiện tô trầm không tại thế là mặc quần áo tử tế đi ra xem không nghĩ nhìn thấy tô trầm vậy mà cho từ tích nguyệt một khỏa biến dị trứng chim long nữ băng hoảng sợ nói trầm ca biến dị trứng chim thế nhưng là có thể khiến người ta thức tỉnh năng lực ngươi nói thế nào cho liền cho a tô trầm cùng lý thư nghi các nàng quay đầu mắt nhìn long nữ băng trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường từ tích nguyệt một ngụm đem biến dị đến từ đàn mất vào tiếp đó hiếp mắt cười nói nữ băng ngươi không biết trầm ca quy củ chỉ cần chúng ta hiển hiện hảo hắn liền sẽ ban thưởng chúng ta biến dị t r ứ n g chim ăn lý thư nghi cười nhẹ gật gật đầu biến dị t r ứ n g chim chúng ta đều ăn qua không có gì lớn long ngữ băng đầu vang long long không thể tưởng tượng nổi nói ý của các ngươi là các ngươi cũng là giác tỉnh giả triệu t i ể u tình cười một tiếng đương nhiên bất quá chúng ta thức tỉnh năng lực không phải chiến đấu phương hướng bằng không t h ì liền sáng sớm đám kia phản l o ạ n người đều không cần trầm ca đạo thủ chúng ta liền có thể giải quyết long ngữ băng vẫn còn có chút không thể tin biến dị t r ứ n g chim cỡ nào chân quý làm sao có thể nói cho liền cho nhưng mà tô trầm cười hít mắt nhìn xem lý thư nghi các nàng nói khẽ các ngươi không nói ta cụ bên các ngươi buổi sáng biểu hiện không tệ biết thủ hộ lấy ta đồ vật ta hẳn là cũng ban thưởng các ngươi một người một khỏa biến dị trứng chim nói xong h ắ n tử cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra biến dị bạch cắp đ ạ n đưa tới lý thư nghi trong tay các nàng lý thư nghi các nàng xem mắt long ngữ băng mỉm v ừ i đem biến dị bạch cắp đ ạ n n u ố t vào long ngữ băng hoàn toàn phục thật lòng khâm phục nàng lựa chọn đi theo tô trầm quả nhiên là cùng đúng người có thể đem biến dị trứng chim cùng không cần tiền tựa như đưa cho người bên cạnh cái này có thể so sánh trước tận thế tiêu tiền như nước phú nhị đại mạnh hơn nhiều chỉ cần nàng về sau thật tốt phục dịch tô trầm nàng cũng có thể thu được đủ loại đủ tiểu năng lực lại phối hợp thêm nàng đặc hữu độ không tuyệt đối năng lực nhất định có thể trợ giúp cho tô trầm trở thành tô trầm phụ tá đắc lực tô trầm mắt nhìn long ngữ băng k h í p mắt lại nhẹ giọng hỏi ngữ băng ta muốn hỏi ngươi ngươi biến dị chim cánh c ụ trứng t là từ đâu có được long ngữ băng kinh hãi nhìn xem tô trầm con ngươi khảnh đ ế t ngươi làm sao ngươi biết ta ăn chính là biến dị chim cánh c ụ trứng tô trầm cười từ cơ sở bao quanh lấy ra một k h o ả biến dị chim cánh cổ trứng nữ mày nói thứ này ta cũng có hơn nữa còn rất nhiều chương một trăm lẻ một băng phong biến dị cá vàng Trước băng long b i ế nữ dị dị cá vàng. Lý thư nghi các nàng chưa thấy qua biến dị chim cánh cụ có chim cùng đá vàng. nàng là nghi biến trứng, không nghĩ trứng bóng không khuôn mình. Lòng n giật g Lý lắm, thư thấy tới bịt mặt khắp sai qua sẽ băng so với các nàng còn muốn ă n g kinh cái cầm đều phải nhanh không khép được kinh ngạc nói ngươi thật sự có tô trầm thu hồi biến dị chim cánh c ụ a trứng hai con mắt híp lại cười nói ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu long nữ băng mất hồn mất vía khép lại miệng nhìn xem tô trầm ánh mắt lộ ra cùng phía trước hoàn toàn không giống ánh mắt nàng đã từ đối với tô trầm bội p h ụ dần dần đã biến thành tín ngưỡng tô trầm năng lực nhiều như vậy còn có thể phân cho người bên cạnh năng lực tại trong mạng thế này trừ này một nhà không còn chi nhánh đi theo tô trầm nam nhân như vậy có thể nói tại trong tận thế đi ngang cũng không thành vấn đề long nữ băng bình tĩnh phía dưới hưng phấn nội tâm nói nghiêm túc ra trần tướng là tận thế vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia ta ở bên hồ phát hiện một cái chết chim cánh cụt nó hai tay liền ôm một quả trứng lúc đó trong hồ quái vật còn chưa lên bờ ăn t h ị t người ta cũng là đói gần chết cho nên ta liền trôn chim cánh cụt ăn quả trứng kia tô trầm đầu lông mày nhuốm một chút càng thêm nghi ngờ nói ngươi cũng không biết chim cánh cụt là thế nào xuất hiện long nữ băng nghĩ nghĩ sau đáp lại nói ta cũng nghĩ qua có thể là bởi vì truyền hình điện ảnh căn cứ hồ nối liền đi ngang qua tiền giang thị tiền、lên、giang mà tiền giang vườn bách thú liền xây ở tiền giang bên bờ phấn hoa vương xuống sau vườn bách thú không có người c h i ế u cố cho nên chim cánh cụt liền đi ra tôi trầm túi đầu nghĩ nghĩ trong lòng đoán ra đại khái phấn hoa vương xuống dẫn đến động thực vật biến dị tiến hóa liền bách lợi t h ư ờ n g siêu dị s ú n g trong quán thần lằn cùng nhện đều trở nên phi thường khủng bố t h ú n g chi là vườn bách thú có thể là trong vườn thú chim cánh cụt dưới cơ duyên xảo hợp chạy trốn tới tiền、lên、giang bơi tới truyền hình điện ảnh căn cứ trong hồ lại lọt vào biến dị cá vàng vừa nghĩ như thế cái kia hết thể nói t h ô n g tôi trầm gật gật đầu n g ư ơ i biểu hiện không tệ ta ban thưởng n g ư ơ i một khoả trứng chim nói xong h ắ n tử cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một khoả biến dị yến tử đản đưa cho long ngữ băng lý thư nghi các nàng mặc dù đều chiếm được qua biến dị yến tử đản nhưng thấy cảnh này trong lòng các nàng không khỏi có chút ghen ghét tương lai tranh thủ tình cảm đối thủ lại tăng lên long ngữ băng càng là trên mặt viết đầy kích động hai tay run dậy đưa tay tiếp nhận biến dị yến tử đản nàng không nghĩ tới chỉ trả lời tô trầm một vấn đề liền có thể thu được biến dị chứng chim biến dị chim thế nhưng là trở thành giáp tỉnh giả khóa cửa tại tận thế có thể nói là vô giới chi bảo mà tô trầm chỉ đơn giản như vậy cho nàng l o n g nữ băng kiên định tín nhiệm về sau nhất định định phải thật tốt phục dịch tô trầm không chỉ là thu được năng lực cũng là đối với tô trầm hồi báo tô trầm không có suy nghĩ nhiều chỉ là nhìn xem trên thân l o n g nữ băng đối với hắn thiện ý lại tăng lên một chút trong lòng âm thầm bật cười l o n g nữ băng vẫn là dễ dụ cho lên một vài chỗ t ố t liền có thể để cho nàng khăng khăng một mực tô trầm lại cùng lý thư nghi các nàng trò chuyện đôi câu tiếp đó liền đi tới ban công suy nghĩ cố nhược hy bây giờ thế nào Cố nhưng ợ c hy là m u ố đi n bây, bây giờ nhảy địa, nếu vọt h trong không gian có một đầu biến dị cá vàng cũng không biết biến dị cá vàng tình huống hiện tại thế nào không được không thể một mực để cho biến dị cá vàng ngăn ở nhảy vọt trong không gian phải nghĩ biện pháp xử lý nó tôi trầm nghĩ tới đây hắn lập tức tay phải trên không trung vẽ một tròn lập tức trên không xuất hiện một cái bán kính một em mở vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quang ảnh hắn không nói hai lời một đầu và ọ vào sau đó quang ảnh phiêu tán phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì một dạng lý thư nghi các nàng đã là không cảm thấy kinh ngạc tiếp tục tại trong phòng khách gan dưa hấu long ngữ băng vị dung nhập đại gia đình này nàng còn sử dụng độ không tuyệt đối năng lực ư ớ p lạnh phía dưới dưa hấu rất mau cùng lý thư nghi các nàng đánh thành một mảnh mà tô t r ầ m tiến vào nhảy vọt không gian sau hắn liếc mắt liền thấy được biến dị cá vàng đang tại vạn vẹo biến hình trong không gian mạnh mẽ đâm tới mười phần có sức sống biến dị cá vàng mặc dù thị lực không tốt nhưng cứu giác mười phần linh mẫn cũng thích đứng nhảy vọt trong không gian hoàn cảnh nó ngửi thấy tô trầm hương vị lập tức quay đầu chừng tô trầm mắt cá giống người mắt toát ra hung ác quang tô trầm lông mày nhữ một cái lúc này mới qua đường này biến dị cá vàng từ t i ế n nhảy vọt không gian giống như đầu gỗ trở nên có thể nhìn đến hắn cái này tốc độ tiến hóa cũng quá nhanh n a mà đây vẫn chỉ là cá vàng nếu là càng cường đại hơn trong nước sinh vật tốc độ tiến hóa liền nghị cũng không dám nghĩ quả nhiên phải kịp thời xử lý sạch đầu này biến dị cá vàng bằng không thì nhảy vọt không gian sớm muộn thành thiên hạ của nó tô trầm ánh mắt lạnh lẽo lập tức sử dụng cực hạn bạo phát năng lực bắp thịt toàn thân trong nháy mắt cao cao nổi lên cả người so thế giới khỏe đẹp cân đối tiên sinh còn cường trắng hơn biến dị cá vàng lần trước bị tô trầm đánh m ộ t quyền sắt đá tầm thường mang cá còn không có triệt để khôi phục nó đương nhiên biết tô trầm trên lực lượng đáng sợ nó ý thức được cái gì lập tức mở ra bốn cái con báo chân dùng tốc độ cực nhanh hướng về tô trầm lao đến bất quá nó không có tới gần tô trầm chỉ là tại tô trầm ba em ở bên ngoài không ngừng vây quanh tô trầm chuyện tô trầm nao nao rất nhanh hiểu được biến dị cá vàng muốn lấy tốc độ kéo dài thời gian tiêu hao h không thể không nói biến dị cá vàng thực sự là thông minh vậy mà có thể biết cực hạn bạo phát sẽ có thời gian hạn chế bằng không thì sẽ không khai thác cái này phương pháp hơn nữa lấy ưu thế đối phó đối diện thế yếu cái này không phải biến dị cá vàng cái này so với khỉ đ ề u tinh tô trầm cảm thán biến dị cá vàng tốc độ tiến hóa bất quá cá vàng thủy chung là cá vàng còn có thể chơi đến qua hắn cái này nhân loại huống hồ trên người hắn thế nhưng là có đủ loại đủ kiểu năng lực tất nhiên cực hạn bạo phát không được vậy chỉ dùng những biện pháp khác tô trầm nhớ tới hắn vừa thức tỉnh độ không tuyệt đối năng lực phối hợp thêm ngưng tụ tịnh thủy cùng không gian mưu gốc uy lực thập phần cường đại vừa vặn cầm đầu này biến dị cá vàng thử xem tôi trầm hai con mắt h i ế p lại cười cười hắn lập tức dùng ra độ không tuyệt đối cùng ngưng tụ tịnh thủy năng lực sớm vì băng phong biến dị cá vàng đánh hảo cơ sở biến dị cá vàng còn là một cái đ ơ n luồng nó chỉ chú ý tôi trầm bắp thịt trên người biến hóa hoàn toàn không để ý không khí chung quanh trở nên lạnh hơi nước nặng không thiếu Hai phút sau, tô chầm sắc mặt ngưng trọng, trong cơ thể hắn linh tiêu hao nghiêm trọng, cực hạn bạo phát sắp không sau, tiêu ki sắp tô mặt trọng, trong trọng, sắc cơ ức ngưng ẩn bạo Hắn lập trong ư n ngư điện g c ự quan hòa thạch biến dị mắt kim ngư thần biến đổi nó phát giác nụi vị âm mưu bất quá nó là đơn luồng đầu tiến hóa còn không hoàn toàn vẫn là một lòng nghĩ nuốt lấy tô trầm ngay tại biến dị cá vàng miệng rộng cách tô trầm chỉ có khoảng cách một cánh tay thời điểm tô trầm lập tức ngừng dùng ngưng tụ t ị n h thủy năng lực tiếp đó sử dụng độ không tuyệt đối cùng không gian nữ khúc d ầ m d ầ m phiêu phủ ở đỉnh đầu hắn một thùng đựng hàng nước sạch trong nháy mắt tung xuống đem biến dị cá vàng cùng hắn bao phủ ở bên trong nước sạch cũng bởi vì độ không tuyệt đối nguyên nhân cấp tốc bắt đầu kết băng biến dị cá vàng gấp một n g ụ m đem tô c h ầ m nuốt xuống có thể để nó kỳ quái là nó bình thường nuốt hai chân thú trong miệng đều có cảm giác nhưng lần này chỉ giống là nuốt một mụm nước để nó càng ngạc nhiên hơn là tô trầm vậy mà xuyên qua khoang miệng của nó, xuất hiện tại trước mắt của nó. giống như theo nó trong miệng mọc r a chuyện gì xảy ra cái này không khoa học ca nó rõ ràng ăn hai c h â n thú nhưng mà biến dị cá vàng lập tức liền nghĩ không được bởi vì nước sạch đã đã biến thành b ă n g cứng biến dị cá vàng cái này truyền hình điện ảnh căn cứ trong hồ quái vật tại tô trầm trên tay đã biến thành vĩnh hằng băng điều chưng một trăm linh hai cảnh b i ể n nhất hảo chưng một trăm linh hai cảnh b i ể n nhất hảo tô trầm dùng không gian mưu khúc năng lực xuyên qua tường băng đi ra bên ngoài hắn nhìn chằm chằm trước mắt mọc ra bốn cái con báo chân biến dị cá vàng nết miệng lên nụ cười t h ẳ n nhiên trở thành ngươi không phải tốc độ nhanh sao không nhanh bằng độ không tuyệt đối năng lực đông lạnh tốc độ a đừng nói biến dị cá vàng bị băng phong ở nhìn vẫn rất nghệ thuật tô trầm không phải sẻn thảo không trừ tận gốc chủ ánh mắt hắn hít lại tiếp đó giơ tay vung ra kháng hỏa dây leo một chút t i ể u xuyên thấu trong tường băng biến dị cá vàng đầu tiếp đó tô trầm cũng có chút sẽ không hắn là đóng băng lại biến dị cá vàng cũng sẽ không làm tan a cũng không thể cầm biến dị cá vàng băng điêu về nhà đặt ở trên ban công chậm g i i hoa、a. tô trầm nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng đang nhảy r ư ợ không ở giữa bên trong tìm con sông tiếp đó mở ra không gian tiện tay đem biến dị cá vàng ném vào trong sông nhưng chờ hắn vừa trở lại nhảy vọt trong không gian một đạo người mặc cổ trang chân đạp phi kiếm mỹ nữ rơi vào biến dị cá vàng rơi xuống phía trên túi đầu nhìn xem nước chảy bẻo trôi biến dị cá vàng bằng điều hơi hơi n g t người n ai lợi hại như vậy vậy mà có thể đem truyền hình điện ảnh trong căn cứ biến dị cá vàng cho băng trụ ném tới ở đây nàng dừng lại một chút phát hiện không có người xuất hiện chân đạp phi kiếm hướng về tiền giang thị phía nam ngục giam bay đi tô trầm đang nhảy rược không ở giữa bên trong tìm được cố nhược hy hoàn toàn không có chú ý tới ngự kiếm phi hành nữ nhân cố nhược hy trên người có hắn tiết trí bức nhảy không gian điểm đang nh t ô trầm rất mau tới đến cố nhược hy vị trí đây là một mảnh bụi cỏ cỏ dại so với người đều cao cố nhược hy xuất lĩnh lấy đội cứu viện thành viên cùng những người sống sót tại g ã trong cỏ đi xuyên toàn bộ tiền giang thị đều bị biến dị động thực vật chiếm lĩnh chủ thị khu cũng là xi măng bê tông cỏ dại còn không có khủng bố như vậy nhưng càng đi bên ngoài t h à n h đi cỏ dại lại càng tươi tốt cố nhược hy đ o à n đội đã giảm quân số không ít người đội cứu viện thành viên không còn một cái tuổi trẻ giác tình giả mà người sống sót càng là không còn một nửa t ô trầm không nghĩ bị cố nhược phát hiện. Hắn đang nhảy không ở giữa bên trong tìm lửa này cuối cùng tại cố nhược hy trong hành trang mở ra một cái móng tay nắp lớn nhỏ hình vòng xoáy lục sắc quang ảnh như vậy hắn liền có thể không cần rời đi nhảy vọt không gian cũng có thể nghe được cố nhược hy tình huống nơi này cố nhược hy nhất mã đương tiên đi ở phía trước trên tay mang theo t h ủ sáo ống tay háo miệng cùng ống quần đều bị băng bó cực kỳ chặt chẽ liền trên mặt đều bị vải che khuất còn sót lại một đôi mang theo kính mắt ánh mắt lộ ra nàng cũng không có biện pháp đây đều là kinh nghiệm giáo hấn phía trước bọn hắn vừa rời đi thịnh hoa tiểu khu bởi vì lũ lụt t ố i lui còn tưởng rằng biến dị động thực vật sẽ không lập tức phản công chiếm giữ thành、thị. nhưng bọn hắn nghĩ quá đẹp biến dị động thực vật làm sao có thể khiến nhân loại không gian sinh tồn quả nhiên cố nhược hy bọn hắn dũng cảm đi ở trên đường phố không đến nửa ngày liền bị biến dị động thực vật hung hăng tập kích đại bộ phận cũng là biến dị côn trùng theo quần áo đồ nhỏ khe hở chui vào cắn bị thương bọn hắn bởi vì trong đoàn đội không có bác sĩ lại thêm trở về thịnh hoa tiểu khu hay là muốn gặp đồng dạng nguy hiểm bọn hắn không thể làm gì khác hơn là cắn r ă n g hướng n g ụ c giam căn cứ đi tới trong khoảng thời gian ngắn thương vong thảm trọng những người còn lại liền được cái này giao h ứ n cao hữu lâm chống một cây gậy gỗ đi theo sau lưng cố nhược hy b chúng ta tiếp tục như vậy không thể được còn không đợi vào ngục danh địa người đều phải chết quang cố nhược hy ánh mắt bên trong lập lòe bi thương nàng hít sâu một hơi thấp giọng nói ta đều biết rõ bất quá mệnh lệnh chính là mệnh lệnh chúng ta cho dù chết cũng phải đạt đến nhiệm vụ địa điểm cao hữu lâm tiễu môi nói ngươi còn mệnh lệnh đâu thượng cấp cũng đã hơn một tuần liên lạc không được cũng không biết tình huống thế nào cố nhược hy âm thanh lạnh lùng nói ngầm miệng thượng cấp chuyện há lại là ngươi suy nghĩ lung tung kỳ thực trong nội tâm nàng cũng càng ngày càng không chắc dọc theo con đường này nàng nhìn thấy kính cha cùng quân đội cỗ xe bị ném bỏ tại trên đường cái, có thể tưởng tượng được tiền giang thị lực lượng phòng ngự căn bản không đủ lấy chống cự những thứ này xưng bá thành thị biến dị động thực vật cái tia thượng cấp cũng rất có thể gặp bất hạnh cố nhược hy lắc đầu thượng cấp năng lực hẳn là càng mạnh hơn mới đúng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bị phấn hoa bông xuống sau biến dị động thực vật đánh ngã cho dù thật sự xảy ra chuyện nàng cũng muốn hoàn thành thượng cấp giao xuống một cái nhiệm vụ cuối cùng cao hữu lâm bị cố nhược hy quát lớn sau ánh mắt hắn bên trong thoáng qua vẻ lạnh lẽo hẳn không thể đem nữ nhân trước mắt giải quyết tại chỗ liền giết chết bất quá hắn biết cố nhược hy có thể lực cường hắn căn bản làm không được cao hữu lâm cao ố đ hữu lâm ngục g i nhẹ nhàng giả t bắt đầu từ từ đi theo cố nhược hy đi tô trầm đang nhảy rực không ở giữa nghe được đến cố nhược hy cùng cao hữu lâm nói chuyện khoe miệng của hắn nổi lên nhàn nhạc cười phất tay đóng lại hình vòng xoáy quang ảnh Cố nhược hy vẫn hy lý thư vậy khỏe nghi h con môi tới đây hắn lập tức nhảy vọt về đến trong nhà lý thư nghi các nàng đang trong phòng khách gan dưa hấu nhìn thấy trên ban công xuất hiện một đạo dưỡi kính một em mở vòng xoáy màu xanh lục hình dáng có ảnh các nàng biết là tô trầm trở về lập tức đứng dậy tới nền đón tô t r người từ n bây giờ không ở nhà ta đều có chút sợ các cư dân đều ghen ghét chúng ta nơi này vật tư một mực bị bọn hắn nhớ thương trong lòng ta không nỡ cái này phòng môn đều bị nại hư căn bản quan bất thượng nếu là có người tập kích chúng ta cũng đỡ không nổi tiến anh nhi nuôi vằn hổ vẹn cũng bay tới tham gia náo nhiệt hai ngày trước trời mưa phấn hoa không có chiều cao bây giờ mưa đã cạnh phấn hoa nhanh lên tới tầng hai mươi tô trầm quay đầu mắt nhìn phía dưới ban công quả nhiên cùng vằn hổ vẹt nói một dạng phấn hoa thật sự lên tới tầng hai mươi hắn bây giờ ở là hai mươi hai tầng dựa theo phấn hoa lên cao tốc độ sớm muộn sẽ lên tới trong nhà lại thêm a tọa các cư dân thừa dịp hắn không ở nhà đoạt lấy ở đây toàn bộ thịnh hoa tiểu khu cũng không có hệ thống xét duyệt thông qua nữ nhân húng chi theo nữ nhân tăng nhiều ở đây cũng ở không dưới bọn hắn cái này một số người đích sắc ở đây đã không thích hợp cư ngụ tô trầm gật đầu một cái hảo chúng ta cũng là thời điểm dọn nhà lý thư nghi các nàng trong ánh mắt bộc lộ ánh mắt vui sướng khương linh khê mím khỏe miệng nói nhưng chúng ta muốn dọn đi cái nào lý thư nghi các nàng ánh mắt chìm xuống dưới đúng vậy à bây giờ toàn bộ thế giới đều bị phấn hoa bao phủ đi cái nào không phải đều là một dạng tô trầm cũng rơi vào c h ầ m tư tay vịn ban công nhìn về phía phương xa toàn bộ tiền giang thị phần lớn khu vực cũng đã đắm chìm tại phấn hoa trong hải dương thần dưới có thể nói là một điểm dương quang cũng không nhìn thấy thực vật toàn bộ đều l i ề u mạng cao lớn muốn thu được một tia dương quang thoải mái bất quá tiền giang thị cao một chút kiến trúc còn đứng lặng tại phấn hoa phía trên đại dương tô trầm nhìn về phương xa một chút liền thấy một cái hắn tại trước tận thế liền nghị cũng không dá l âm hải sơn giữa sườn núi hải cảnh nhất hào biệt thự đây chính là, là m ộ toàn, toàn bộ tiền giang lâu, thị về hưu cán bộ chỗ ở chúng ta có thể đi sao hải cảnh nhất hào tốt thì tốt nhưng bên trong chúng ta cái này q u á xa dọn nhà không tốt chuyện vạn nhất nơi đó cũng có bạo loạn người sống sót giống như ở đây không phải sao tôi trầm khẽ cười nói các ngươi chỉ cần nói có muốn hay không đi lý thư nghi các nàng nhìn nhau một cái tiếp đó miệng đồng thanh nói muốn đi hảo vậy ta đi trước xem các ngươi ở nhà thu thập một chút chuẩn bị dọn nhà a tôi trầm dặn dò một câu tiếp đó mở ra nhảy vọt không gian lối vào đi vào lý thư nghi các nàng trên mặt hiện lên ý cười tiếp đó vui vẻ thu lại gian phòng vốn là trong phòng đồ vật liền không nhiều cũng liền sửa sang lại một chút bình thường mặc quần áo đồng thời cùng sắt vách hạ hân nhiên cũng đã nói âm thanh hạ hân nhiên nhìn xem sắp xếp gọn gàng bản thí nghiệm lần người suy nghĩ nàng đến cùng muốn hay không đi theo tô trầm cùng đi đâu tô trầm rất nhanh là đến hải cảnh nhất hào mái nhà hắn đứng tại mái nhà dùng r a su lợi tị hại năng lực quan sát nơi phụ cận này hết t h ể sinh vật không nhìn không biết xem xét giật mình tô trầm phát hiện hải cảnh nhất hào bên trong ngược lại là không có nhiều người nhưng hải cảnh nhất hào chung quanh có thể nói là vô cùng náo nhiệt hải cảnh nhất hào chỗ lâm hải sơn liên tiếp biệt cả cái này tại trước tận thế có thể nói là phong cảnh tươi đẹp nhà ở dưỡng lao nơi tốt nhưng bây giờ trong đại dương con cua s ứ cá cá cá quả nhiên trên u ộ c các loại lục địa động thực vật kém xa trong nước động thực vật đáng sợ sinh vật biển biến dị trình độ tiến hóa thậm chí so truyền hình điện ảnh căn cứ trong hồ đầu kêu biến dị cá vàng còn muốn tấn mãnh tô trầm còn chứng kiến một cái tiến hóa ra cánh xe tải lớn nhỏ rùa biển bay trên trời tốc độ nhanh vượt qua tốc độ ánh sáng không ngừng đuổi theo trên bầu trời phi hành chim biển ăn thực sự là đảo ngược thiên cương trước đó cũng là chi m biển đuổi theo trên bãi cắt rùa biển ăn không nghĩ tới phấn hoa bông xuống một tháng rùa biển đuổi kịp chi m biển bất quá tô trầm còn chứng kiến qua trên lục địa mọc ra bốn cái chân biến dị cá vàng hắn cũng không có kinh ngạc như vậy may mắn h ả i cảnh nhất hào tại lâm hải sơn giữa sườn núi một ư ơ i năm tầng chỉ có dưới lầu hai tầng bị phấn hoa bao trùm còn lại tầng m ư ơ i ba còn tại phấn hoa phía trên nhưng mà toàn bộ lâm hải sơn cũng đều bị phấn hoa bao phủ lại li cùng hải cảnh nhất hào mái nhà cơ h ồ ngang hàng tô trầm nhìn ở trong mắt lông mày nữ một cái thì ra sơn phong đỉnh núi cũng không trốn qua phấn hoa bao trùm theo lý thuyết thậm chí thế giới đỉnh cao nhất cũng rất có thể bị phấn hoa phụ lên cái này phấn hoa đến cùng là từ đâu đi ra ngoài đâu làm sao lại cường đại như vậy tô trầm không có đầu mối liên dứt khoát để trước phía dưới dù sao còn có chính sự muốn làm ánh mắt của hắn rơi vào hải cảnh nhất hào mười lăm tầng năm người con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ mỗi người trên thân đều tràn đầy áp ý tô trầm mỉm cười xem các ngươi một chút chuyện gì xảy ra sau đó hắn dùng không gian nữ khúc năng lực giấu ở trong tường chìm đến mười lăm tầng hải cảnh nhất hào mười lăm tầng bên trong dòng dã một tầng như khách sạn năm sao một đầu p h ụ lên thảm đỏ thật dài hành lang hai bên cũng là rộng mở đại môn trong phòng sạch sẽ g ọ n gàng trang bị đầy đủ so thịnh hoa tiểu khu nhà tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần lớn như vậy hải cảnh nhất hào mười lăm tầng vốn là có thể ở lại hơn một trăm người bây giờ lại chỉ ở năm người khi xưa tiền giang thị bài tiền văn hoa đứng tại phía trước cửa sổ với hốt đặc cung thuốc lá một bên nhìn ngoài cửa sổ tiền văn hoa đứng phía sau một vị thân cao một thước chín bắp thịt toàn thân cầu thực trải lấy bản thốn đầu nam nhân đúng là hắn cận vệ cao cường cao cường một mặt tôn kính nhìn xem tiền văn hoa bong lưng trầm giọng nói tiền lão chúng ta thức ăn nước uống chỉ có thể ủng hộ chúng ta năm người nửa tháng ngươi nói cứu viện nếu là còn chưa tới chúng ta nhưng là nguy hiểm hắn từ đặc chiến đội xuất ngũ trở về được an bài làm vẫn là thành phố bài tiền văn hoa cận vệ tiền văn hoa một mực rất coi trọng hắn thậm chí phụ thân hắn bệnh nặng nhu cầu cấp bách đưa đến kinh thành bệnh viện quân đội mới có thể cứu giúp trở về tiền văn hoa không nói hai lời liền cho an bài cứu trở về sinh mạng của phụ thân、hắn. mặc dù phụ thân hắn ba năm sau vẫn phải chết nhưng tiền văn hoa đối với hắn ân tình hắn ghi khắc cả một đời cũng sẽ không quên phấn hoa buông xuống hai ngày trước tiền văn hoa mang theo hắn đi tới một ư ơ i năm tầng để cho hắn dẫn người phong bế toàn bộ một ư ơ i năm tầng cao cường lúc đó cái gì cũng không có hỏi hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ về sau tiền văn hoa nói cho hắn biết lập tức có xảy ra chuyện lớn kinh thành lại phái đội cứu viện tới đón bọn hắn nhưng phấn hoa phủ xuống t r ư ờ n g một tháng đừng nói là kinh thành đội cứu viện liền tiền giang thị kính tra cùng quân đội cũng bị mất tin tức thường xuyên cùng tiền văn hoa thông điện thoại đương nhiệm tiền giang thị bài vạn an núi cũng có nửa tháng không liên lạ tiến văn hoa cặp mắt đục ngầu nhìn ngoài cửa sổ trông mòn con mắt nhưng vẫn là một cái quỷ ảnh tử đều không trông thấy hắn tức giận ném đi mắt hung hăng dâm lên một cước cũng là một đám không đáng tin cậy giá áo túi cơm nói muốn phát sinh đại sự để cho ta tới hải cảnh nhất hào tránh một chút tiếp đó sẽ phái người đón ta đi kinh thành cái này đều đi qua một tháng cái gì cũng không có cao cường an tĩnh túi đầu không tiếp tục nói một câu nói kể từ tiến văn hoa đi tới hải cảnh nhất hào tính khí lại càng tới càng táo bạo lúc bắt đầu còn ôn tồn lễ độ về sau liền mở miệng nói bẩn tiến văn hoa quay đầu trừng mắt nhìn cao cường âm thanh lạnh lùn nói ngươi mới vừa nói chúng ta thức ăn nước uống chỉ còn lại mười lăm ngày ân cao cường gật đầu đáp lại tiền văn hoa trên mặt ra thịt trực nhảy hai mắt h i ể n lộ ra gấp g áp ngươi đi cho lưu tuyết cùng trương lộ giết nhớ ký không nên quái dày đến nữ nhi của ta cao cường nhó mắt khẩn trương nhìn xem tiền văn hoa tiền lão lưu tuyết là thư ký của ngươi trương lộ càng là ngươi kế toán ngươi nhất định phải giết các nàng kể từ hắn giúp tiền văn hoa khống chế mười lăm tầng sau nơi này thức ăn nước uống tiêu hao cực nhanh rất nhanh liền thấy đáy tiền văn hoa vì có thể kéo thời gian dài hơn để cho hắn dọn dẹp nơi này các hộ gia đình đầu tiên là lão nhân cùng nam nhân sau là đàn bà và con nít cuối cùng chỉ còn lại tiền văn hoa tiếp h thân cái này một số người lưu tuyết cùng trương lộ kỳ thực là tiền văn hoa nuôi tam nhi có thể nói quan hệ so với hắn mạnh hơn bây giờ tiền văn hoa lại muốn giết các nàng nhưng lưu lại hắn cùng nữ nhi hắn làm sao có thể có may mắn như vậy tiền văn hoa đang bực bội tức giận mắng ngươi mẹ nói cho là ngươi là ai ngươi chính là ta nuôi một con chó nhanh chóng cho ta đi làm cao cường sắc mặt trở nên xanh xám sờ lên bên h ô n g t h ư ờ n g gật gật đầu sau đó xoay người rời đi tiền văn hoa trừng mắt liếc không phải tức giận nói cầu nô tài còn dám cùng ta nhai răng sớm muộn thu thật ngươi cao cường vừa vặn đóng cửa lại nghe được câu nói này ánh mắt bên trong lộ ra s ắ c ý lại tựa như không có nghe thấy nhẹ nhàng đóng cửa môn chỉ chốc lát cao cường đẩy cửa vào cầm trong tay mang huyết gối đầu ném tới tiền văn hoa trước mặt mà không thay đổi nói tiền lão chuyện làm xong tiền văn hoa cúi đầu nhìn một chút thở dài nhẹ nhõm làm được tốt ngươi khẩu súng cho ta đi cao cường thân thể lắc lư một cái ngẩm đầu trừng tiền văn hoa lạnh lùng nói ngươi thật muốn diện trừ ta tiền văn hoa b i ế n sắc nhưng lập tức khôi phục bình thường nghiêm nghị ra lệnh ngươi còn nghị phản loạn hay sao ngươi đừng quên cha ngươi mệnh là ta cứu được nhanh cho ta thương cao cường trên mặt lạnh lùng lộ ra cơ khổ tiếp đó dần dần biến thành cổng tiếu ngựa mặt lên trời cổng tiếu ngươi quả nhiên là qua sông đoạn cầu đắc nhân nói xong hắn hử lạnh nói vào đi vừa mới nói xong hai người mặc nghề nghiệp bộ váy diễm lệ nữ nhân đẩy cửa vào k h ổ đại cựu thâm trừng tiền văn hoa thiên văn hoa lập tức trên mặt cả kinh hốt hoảng nói cao cường ngươi phản bội ta hắn chỉ chỉ trước mặt gối đầu vậy cái này phía trên huyết cao cường ánh mắt như là chó sói nhìn chằm chằm tiền văn hoa còn có thể là ai đương nhiên là ngươi nữ nhi và bối ngươi thiên văn hoa cảm thấy trời đều sụt rồi cao cường sao cũng được n h ú n núi a y lưu tuyết hận hận đi đến tiền văn hoa trước mặt ba nàng đưa tay hung hăng quăng tiền văn hoa một vả tiền văn hoa ta mẹ nó giúp ngươi làm nhiều như vậy bẩn thiệu chuyện ngươi lại muốn giết ta t r ư n g lộ nhưng lại ôm lấy cao cường e o núng nịu nói cường ca cái này lao cậu làm nhiều như vậy hung ác cũng là thời điểm để cho hắn trả giá thật lớn nàng khẽ hé môi son chiếu vào cao cường gương mặt hôn một cái xấu hổ mang thẹn ó i xong việc sau ta cùng tiểu tuyết đều thuộc về ngươi cao cường bị lưu tuyết cùng trương lộ câu dẫn lập tức trái tim đập bị c h bịch lãnh khóc trên mặt nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ lưu tuyết cùng trương lộ tất nhiên có thể trở thành tiền văn hoa nhân vật như vậy tam nhi vô luận dáng người tướng mạo cũng là đỉnh tiêm trình độ cùng mỹ nữ minh t i n h tương xứng bây giờ bị dạng này hai nữ nhân trêu chọc cao cường làm sao có thể chịu được húng chi cao cường tướng mạo phổ thông điều kiện gia đình cũng không tốt mặc dù đối với hai nữ nhân này có chút tâm động nhưng dù sao các nàng là tiền văn hoa tam nhi hắn cho dù có lòng cũng không dám làm gì mà bây giờ là tật thế tiền văn hoa còn nói gần nói xa muốn xử lý hắn lại thêm lưu tuyết cùng trương lộ đối với hắn biểu hiện ra tâm ý hắn cũng là thời điểm làm ra quyết định cao cường một phát bắt được trương lộ đầu chiếu vào đỏ bừng m ô i liền hôn đi lên tiền văn hoa thấy cảnh này hai mắt đ ỏ bừng ngai tí đều nức cợt mợ nợ mẹ nó ngươi giết nữ nhi của ta chơi nữ nhân ta ta giết ngươi hắn không muốn sống tựa như đẩy ra lưu tuyết cùng điên rổ đồng dạng phóng tới cao cường cao cường bông ra mềm mại không xương tầm thường trương lộ ánh mắt băng lanh chừng tiền văn hoa ta đi mẹ nó hắn lập tức từ bên hông lấy ra một khẩu súng họng súng đen ngòm hướng tiền văn hoa cho ngươi tiền văn hoa trên mặt lộ ra hoảng sợ ánh mắt trở nên thanh minh lập tức d ừ n g bước theo bản năng giơ hai tay lên cao cường n g ư ơ i mau thả xuống thương n g ư ơ i làm việc ta có thể làm chưa từng xảy ra cũng có thể đem lưu tuyết cùng t r ư ơ n g lộ tặng cho ngươi ngươi thả ta một con đường s ố n g a nói xong hai chân hắn mềm n h ũ n quỳ xuống phanh phanh đập lấy đầu nơi nào còn có một điểm trước đây thượng vị giả khí thế cao cường miệng rộng c o n g lên k hít mắt ngoạn vị nhìn xem tiền văn hoa cười lạnh nói không nghĩ tới đã từng được vạn người ngưỡng mộ tiền văn hoa hôm nay vậy mà quỳ gối ta cao cường trước mặt hắn ánh mắt lạnh lẽo chầm giọng nói đáng tiếc quá muộn thiên văn hoa toàn thân run lên ánh mắt hung hát chừng cao cường người phanh trong phòng vang lên thanh â m n i ấ t t h a i nhất góc bịch thiên văn hoa bể đầu thân thể quăng trên mặt đất a lưu tuyết cùng trương lộ cùng nhau phát ra tiếng kêu sợ hãi trương lộ còn nhào vào trên thân cao cường toàn thân phát run cao cường trên mặt hiện lên càn rỡ nụ cười ngửa đầu q u ắ to cuối cùng ta trở thành cái này hải cảnh nhất hào vương còn không đợi hắn tiếng nói rơi xuống đất a hắn kêu t h ẳ n một tiếng một tay lấy trương lộ đầy ra hai tay niết chặt che tim cơ thể lắc lư lui về phía sau hai bước thương đều cầm vững chỉ thấy cao cường tim không có vào một cái dao g ọ t trái cây máu tơi ư không ngừng từ miệng vết thương chảy ra hai tay căn bản không bưng bít được hắn không thể tin nhìn xem chiếc lộ cắn răng nghiến lợi mắng g a i đ ế m túi ngươi làm gì lưu tuyết tiến lên đem súng trong tay của hắn kéo xuống chiếc lộ khắp khuôn mặt là khinh thường ghét bỏ lau miệng ta chính là cùng ngươi gặp dịp thì chơi ngươi thật đúng là cho là ngươi có thể xứng với ta cao cường hiểu rồi hắn bị hai nữ nhân này âm một tay h ắ n ác độc nhìn xem các nàng lạnh lùng nói độc nhất là lòng dạ đàn bà các ngươi không có kết quả tốt nói xong hắn thân thể ứa lên thẳng tắp ngã trên mặt đất cầu nghiêng một cái triệt để không c ò n khí lưu tuyết cùng trương lộ nhưng là kích động ôm ở cùng một chỗ ngày cân hoan hô lần này cuối cùng an toàn nam nhân liền không có một cái đồ tốt vẫn là ngươi thông minh bằng không thì ta liền chết như thế nào cũng không biết các nàng đều mới hơn hai mươi tuổi đi theo tiền văn hoa cũng là vì sinh hoạt nhưng tiền văn hoa tuổi già sức yếu căn bản không thỏa mãn được các nàng các nàng liền âm thầm kết hợp c h u n g một chỗ đi tới hải cảnh nhất hào sau theo thức ăn nước uống ngày càng thiếu lại thêm m ư ơ i năm tầng người sống sót ngày càng giảm bớt các nàng biết rõ tiền văn hoa đồ đao sớm muộn sẽ rơi vào các nàng trên đầu thế là các nàng liền câu dẫn cao cường đề phòng một ngày này đến vừa mới cao cường cầm thương vào nhà thời điểm các nàng liền biết nên tới vẫn là tới lưu tuyết cùng trương lộ vững vàng một chút các nàng cũng không muốn tiếp tục xem hai cỗ thi thể đi ra cửa phòng nhưng mà các nàng vừa ra khỏi cửa vậy mà nhìn thấy đứng ở cửa một cái mi thanh mục tú nam nhân các nàng trên mặt lập tức hiện lên vẻ mặt sợ hãi con ngươi chấn động lưu tuyết theo bản năng lui về sau hai bước trốn ở sau lưng trương lộ kinh ngạc hỏi ngươi ngươi là ai trương lộ khẽ châu mày nói mười lăm tầng cũng đã phong kín ngươi như thế nào đi lên người tới chính là tô trầm Hắn đem ở đây phát sinh hết thể đều nhìn ở trong mắt, trong ngược đem đây ở ở đều lưu ạ i là nhìn chàng nhìn n kịch. h vợ Bất quá như vậy vấn đây đây cũng cũng cần khác, chầm của các không những người tránh hắn thanh nhúng không thẳng nàng, tốt, tới Tô trả từ trở t ở ở đề đi khỏi h lời giờ ai, lý. ộ c về tuyết a cửa các ngươi nhảy đi từ sổ x ố n g A. Liêu u t cùng chương lộ giật này cả mình con ngươi chấn động không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện nam nhân thái độ đã vậy còn quá cưng hành nơi này chính là tầng một ư ơ i năm từ nơi này nảy xuống còn nào có khả năng sống tiếp lưu tuyết lập tức móc súng ra chỉ vào tô trầm cấp tốc bóp lấy quả súng nhưng mà tô trầm sử dụng người nhẹ như y ế n năng lực mũi chân điểm nhẹ phi tốc tránh thoát đạn vọt tới các nàng trước mặt lưu tuyết cùng trương lộ người đều ngu trong mắt phóng đại không thể tưởng tượng nổi tô trầm mỉm cười đưa tay sờ lấy đỉnh đầu của các nàng quả nhiên các ngươi không muốn nảy lầu vậy ta liền giúp một chút các ngươi nói xong hắn sử dụng cực hạn bạo phát năng lực lôi các nàng liền đi tới bên cửa sổ lưu tuyết cùng trương lộ bị khóc s ó i gạo không ngừng cầu xin tha thứ đại ca chỉ cần ngươi thả chúng ta chúng ta sau này sẽ là nô lệ của ngươi ngươi muốn làm gì liền làm cái đó chúng ta ngoan p h ụ tùng tô trầm một chút cũng không nghe l ọ thay hai nữ nhân này nhàn chị không tệ nhưng không thông qua hệ thống xét duyệt hoàn toàn không hề lưu lại tất yếu hắn đẩy cửa sổ ra thuận tay liền đem các nàng giống ném rác rưởi ném ra ngoài cửa sổ trên không phiêu đáng lưu tuyết cùng chương lộ sợ hãi kêu tiếng mắng chửi nhưng theo các nàng cùng mặt đất đụng nhau âm thanh v a n g lên hết thể liền khôi phục bình tĩnh tô trầm lại xử lý tiền văn hoa cùng cao cường đám người thi thể thuận tiện dùng ngưng tụ tịnh thủy năng lực đem một ư ơ i năm tầng thu thập sạch sẽ hắn lại kiểm tra đi lên m ư ơ i năm tầng cầu thang phát hiện cầu thang đã bị tiền văn hoa bọn hắn gọn á t cầu thang sau còn chặn lấy sáu trừ phi có thể có vượt nóc băng tường phi thiên đ ộ địa giác tỉnh giả còn có phi hành biến dị động vật bằng không thì an toàn vô cùng tô trầm tuần tra n g một lần ở đây đứng tại bên cửa sổ nhẹ nhàng gật gật đầu không tệ đây là chỗ tốt nói xong hắn dùng không gian khiêu dược năng lực hướng về thịnh hoa tiểu khu nhà chạy tới cùng lúc đó gần biển sơn nơi chân núi phía dưới đi qua bốn nam tam nữ một đội người trong đó ba nam ba nữ người mặc quân phục bàn tay cầm súng trường toàn thân cao thấp võ trang đầy đủ bảo hộ lấy một vị tóc hoa dâm nam nhân chậm rãi đi tới tóc hoa dâm nam nhân xuyên thấu qua phấn hoa nhìn về phía nơi xa hải cảnh nhất hào phương hướng t h ờ i hơi đưa tay trầm giọng nói trần đội đội trắng chúng ta nghỉ ngơi một chút vừa mới nói xong lập tức có một vị toàn thân ra thị t cũng là s á t thép người mặc quân phục nam nhân đi tới cao giáo sư chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới n g ụ c giam danh o đ ị a thời gian cấp bách ngài nếu làm mệt ta có thể có ngươi cao giáo sư trên mặt có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài nói ta không phải là mệt mỏi là bằng hưu của ta tiền văn hoa tại phấn hoa tới phía trước tiến vào hải cảnh nhất hào ta nghĩ tới đi xem hắn một chút thế nào một vị khắc mắt ngọc mày ngài khuôn mặt thổi qua liền phá mặc quân phục vẫn như cũ dáng người hiệu nữ nhân trẻ tuổi đi tới cao giáo sư, toàn bộ tiền giang thị đều bị biến dị động thực vật châm giữ mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết bên ngoài quá nguy hiểm ngài giống như chúng ta đi ngục giam doanh địa nơi đó mới an toàn toàn thân sắt thép nam nhân ánh mắt vội vàng nhìn xem cao giáo sư nói cao giáo sư ngài là quốc gia nổi tiếng động thực vật c h u y ê n g i a chúng ta đặc biệt cứu v i ệ n ngài cũng là nghĩ ngài nghiên cứu biết rõ động thực vật biến dị tình huống để cho thế giới khôi phục bình thường chân thiếu bạch cười nhẹ lắc đầu ngươi a có phải hay không là ngươi nghĩ nổi bạch chỉ vì ánh mắt bên trong toát ra một vòng hướng tới đây chính là về hưu cán bộ căn cứ có thể nói là toàn bộ tiền giang thị đẹp nhất xa hoa nhất chỗ ta đương nhiên muốn đi trần thiếu bạch nhìn xem bạch chỉ vi lại nhìn một mặt bất mãn cao thiên thành bất đắc dĩ gật gật đầu đi chúng ta chưa mai có thể tới hải cảnh nhất hào nếu là nơi đó an toàn chúng ta lại ở chỗ này ở lại một ngày bạch chỉ vi tung tăng nói đa tạ trần đội nói xong nàng liền đem cái tin tức tốt này báo cho cao thiên thành cao tiên h thành cũng là vui mừng quá đỗi cảm kích nhìn trần thiếu bạch trần đội cảm ơn ngươi ủng hộ chờ ta vào ngục danh địa ta nhất định sẽ làm cho doanh trại thủ trường cho các ngươi thăng t r ư c trần thiếu bạch cùng bạch chỉ vi cùng cao thiên thành khách sáo phía dưới bọn hắn tiếp tục gấp gáp nhưng mà bọn hắn không biết là hải cảnh nhất h à o bên trong tiền văn hoa đã chết thấu thấu tô trầm về đến nhà hắn nhìn xem chúng nữ trong phòng khách chờ lợi lo lắng l ấy ánh mắt có chút khẽ nhúc đ í c h thu dọn đồ đạc ca chúng ta hôm nay dọn đi hải cảnh nhất h à o lý thư nghi các nàng lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tô trầm trên mặt lo lắng cũng biến thành hưng phấn nhao nhao đứng lên trầm ca ta cũng có đi hải cảnh nhất hảo ở một ngày ta không phải là đang nằm mơ chứ ha, ha ha ta cũng có thể giống như tiền giang thị về hưu cán bộ và ở hải cảnh nhất hảo vẫn là trầm ca lợi hại vậy mà có thể để cho chúng ta và ở hải cảnh nhất hào đi theo trầm ca chuẩn không tệ long ngữ băng nhưng là có chút lo lắng đi đến tô trầm trước mặt k h ẽ châu mày hỏi trầm trầm ca hải cảnh nhất hào bên kia người sống sót như thế nào cũng đừng giống như nơi này thừa dịp ngươi không đang làm đánh lén tô trầm híp mắt mỉm cười cái này ngươi yên tâm hải cảnh nhất hào bên kia ta đã thu thập xong cả tòa lầu cũng chỉ có chúng ta ở hơn nữa còn là một ư ơ i năm tầng vị trí tốt nhất chờ các ngươi đi thì biết long ngữ băng thở dài nhẹ nhõm gật đầu nói vậy là tốt rồi tô trầm nhẹ nhàng nợ nụ cười tiếp đó đánh giá hưng ơ phân chúng nữ một mắt vỗ tay nói đều thất thần làm gì chứ còn không chuẩn bị dọn nhà hảo lý thư nghi các nàng miệng đồng thanh đáp lại trên mặt mang vui sướng bắt đầu thu dọn đồ đạc cũng là đồ đạc của các nàng không nhiều ngoại trừ lý thư nghi những nữ nhân khác rất nhanh liền thu thập xong tiền anh nhi nhớ ra cái gì đó nháy hai mắt đi đến tô trầm trước mặt trầm ca hạ cảnh nhất h ả o cách nơi này cũng không gần chúng ta đi đi qua tô trầm cười đáp lại nếu là đi qua chúng ta trời tối đều không đến được ta mang các người truyền t h n g đi qua trong mắt tiền anh nhi cả kinh kinh ngạc nói thế nhưng là truyền t ố n g cần phí rất lớn thể lực chúng ta có thể chịu được sao tô trầm cười gõ xuống tiền anh nhi cái chán các ngươi cũng là giáp tình giả, hao chút thể lực sợ cái gì huống hồ còn không có ta đây sao sẽ không để cho các ngươi đang nhảy d ư ợ c không ở giữa thời gian quá dài tiền anh nhi trên mặt lộ ra khâm phục biểu lộ hướng tô trầm giơ ngón tay cái lên vẫn là trầm ca lợi hại ta liền không có năng lực này còn không đợi tô trầm trả lời tiền phong nhi cười híp mắt tại sau lưng tiền anh nhi nói ngươi phục dịch tốt trầm ca nói không chừng có thể được đến trầm ca chứng chi mãn thưởng Đến l ú tiền anh nhi bay cái khinh khỉnh gắt giọng tỷ người như thế nào lão cầm trầm ca đẹp ta n g ư ơ i như thế nào không cùng ta so năng lực tiền phong nhi k h ỏ t miệng khẽ nhúc ních biểu hiện trên mặt hơi hơi cứng đờ có chút ấp đúng nói ta ta là tỷ ngươi ta coi như năng lực không bằng ngươi ta thủy chung là tỷ ngươi chỉ trong anh lát lý thư nghi không muốn để cho t ô trầm bọn hắn chờ quá lâu nàng đơn giản thu thập một chút liền đi tới ngược lại bây giờ là tận thế cũng không có gì đồ tốt cầm nàng cầm một chút mang bên mình vật dụng lý thư nghi đi đến tô trầm trước mặt có chút ngượng ngùng nói ta tới chậm chúng ta đi nhanh đi tô trầm gật gật đầu tiếp đó quét mắt chúng nữ lông mày nữ một cái trong lòng chị cảm thấy thiếu chút cái gì lý thư nghi thấy thế không hiểu hỏi trầm ca ngươi tại sao còn chưa đi tôi trầm t r ậ t nhớ tới cái gì ánh mắt của hắn rơi vào trên thân lý thư nghi hỏi hạ ân như đâu nàng lý thư nghi có chút bất đắc gì nói ta đi gọi qua nàng bất quá nàng không nỡ nàng trong phòng những cái tia thí nghiệm thiết bị muốn lưu lại vậy làm sao có thể thực hiện được tôi trầm n h í u n h í u chân mày đầu nói nàng là chúng ta ngự dụng y sư nàng lưu lại tự mình đối mặt cùng hung cực gác những người sống sót nàng chỗ nào là bọn hắn đối thủ hắn lập tức phân phó nói các ngươi chờ ở tại đây ta đi mang nàng tới lý thư nghi các nàng k h ô n khéo gật đầu một cái lưu tại tại chỗ tô trầm lập tức dùng không gian nữ khúc năng lực xuyên tường đi tới sắt vách hạ hân nhiên nhà hạ hân nhiên đang tại b à n thí nghiệm bên cạnh phối chế dược thủy hết sức chăm chú căn bản không có phát hiện tô trầm đến tô trầm chậm rãi đi đến bên cạnh hạ hân nhiên l ặ n g lặng đánh giá nữ nhân này trong lòng hơi hơi thở dài nếu là hạ hân nhiên có thể thông qua hệ thống xét duyệt thì tốt biết bao chỉ tiếc không có nếu như bất quá hạ hân n h i đối với hắn thiện ý cùng lý thư nghi các nàng tương xứng ngược lại là có thể giữ ở bên người hạ hân n h i phối chế hảo dược thủy sau n ngạc nhiên phát hiện bên cạnh thêm một người nàng lập tức hai tay cắm vào túi sở lấy dao d à i phâu quay đầu nhìn về phía người bên cạnh khi nàng nhìn thấy người bên cạnh là tô trầm giãn nhẹ một hơi hai tay b u ô n g ra từ trong túi lấy r a có chút tiếc nuối nói ngươi sao ngươi lại tới đây chúng ta phải dọn nhà ngươi cùng theo tô trầm thản nhiên nói hạ hân nhiên không thôi nhìn một chút bản thí nghiệm bên trên đủ loại dược tề chống lúc lắp giống như lắp đầu nói vẫn là thôi đi ta thật vất v ả t và thu tập được nhiều dược tề như vậy nếu là dọn nhà ném đi một phần trong đó về sau nhưng là khó tìm tô trầm mỉm trong nháy mắt liền đem bàn thí nghiệm cùng trên bàn d ư ợ c tể toàn bộ đều thu vào hạ h ân nhiên con ngươi chấn động kinh hãi nhìn xem tô trầm ngươi ngươi đây là làm sao làm được tô trầm không có dầu diếm ta có cơ sở bao k h o a bên trong không gian vô h ạ thu ngươi những vật này dư s à i hắn h í p mắt nhìn xem hạ h ân nhiên lần này ngươi không có lý do đi trong lòng hạ h ân nhiên ấm áp đối với tô trầm thiện ý lại một lần tăng cao cảm ơn ngươi ta với ngươi cùng đi tô trầm nhìn thấy hạ ân nhiên trên người thiện ý trong lòng của hắn cởi thầm không nghĩ tới đối với ta thiện ý cao nhất nữ nhân vậy mà lại là ngươi hạ ân nhiên n g ụ c giam doanh địa chương một trăm linh sáu mục giam doanh địa tô trầm mang theo hạ hân nhiên xuyên tưởng về đến trong nhà lý thư nghi các nàng xem đến hạ hân nhiên xuất hiện các nàng lập tức hiểu rồi tô trầm thuyết phục hạ hân nhiên các nàng trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ hạ hân nhiên dáng người là không sai nhưng tướng mạo còn kém một chút thúng chi là cái tàn hoa bại liễu làm sao có thể vào tô trầm ánh mắt bất quá hạ hân nhiên y thuật cao siêu các nàng có cái đau đầu nóng nao đều tìm hạ hân nhiên một bình dược thủy đánh xuống lập tức chuyển biến tốt đẹp thậm chí một điểm tác dụng phụ cũng không có Tần、thế n t phía dưới sinh bệnh nhưng là sẽ muốn mạng người có hạ hân nhiên tại các nàng bên cạnh các nàng cũng cảm thấy một phần an toàn thế là lý thư nghi các nàng thực tình muốn để cho hạ hân nhiên đi theo các nàng cùng đi hải cảnh nhất hảo nhao n h a u s ô n g tới hạ hân nhiên sắc mặt lê ngô lễ phép đáp lại các nàng trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối chỉ có tô t r ầ một m người đối đ ạ i những người khác không có quá nhiều khuôn mặt tươi cười hơn nữa lý thư nghi các nàng có thể đi theo bên cạnh tô trở vườn phúc cái này cũng khiến cho nàng rất là hâm mộ ghen ghét hận nếu là nàng hạ hân nhiên không phải tàn hoa bại liêu không chừng cũng có thể giống như lý thư n h i các nàng trở thành bên người tô trởi lý thư nghi các nàng cùng t ô trầm thời gian dài như vậy tự nhiên biết đây là truyền tống môn tôi trầm tay chỉ quan ảnh nói các người đi vào trước ở bên trong chờ lấy ta đừng lộn xộn minh bạch chưa biết rõ lý thư nghi các nàng lập tức đồng thanh đáp lại nói xong các nàng liền cất bước đi vào quan g ảnh bên trong lý thư nghi trong các nàng ngoại trừ tiền anh nhi cùng long ngữ băng cũng là lần thứ nhất tiến vào nhảy vọt không gian các nàng lập tức bị nhảy vọt trong không gian vặn vẹo biến hình thế giới làm cho đầu vóc choáng váng cảm giác đều nhanh muốn p h u n ra bất quá đây là tô trầm chỗ các nàng nếu là thật p h u n ra làm dơ ở đây nhưng là không xong các nàng cố né n á c tâm l ặ n g lặng đứng chờ lấy tô trầm đi vào tô trầm cái cuối cùng tiến vào nhảy vọt trong không gian hắn nhìn thấy lý thư nghi các nàng sắc mặt ngưng trọng một chút liền biết các nàng đây là chóng nhảy vọt không gian tô trầm khẽ cười nói các ngươi nhắm mắt lại tay cầm tay dắt tại cùng một chỗ ta nói mở mắt tại mở mắt vừa mới nói xong lý thư nghi các nàng lập tức dựa theo tô trầm lời nói đi làm tô trầm tiến lên dắt lý thư nghi tay dùng ra không gian khi ê u dược năng lực một cái chớp mắt liền đi tới hải cảnh nhất hảo hắn trở về phía trước đã cho hải cảnh nhất hảo thiết trí bước nhảy không gian điểm hắn bây giờ không gian khi ê u dược năng lực đạt đến cao cấp nhất c h í n cấp lại thêm thể nội linh luận r ồ i r à o truyền thống tốc độ thậm chí so vận tốc â m thanh đều phải nhanh tô trầm mở ra truyền tống h môn dẫn lý thư nghi các nàng đi ra hắn buông tay ra khẽ cười nói t u t các ngươi mở mắt ra lý thư nghi các nàng chậm rãi mở mắt ra trong nháy mắt bị thế giới trước mắt dùng động đến các nàng b thất ở một cái giống như khách sạn năm sao hành lang bên trong hành lang hai bên là rộng mở cửa phòng trong phòng bài trí sang trọng hơn liền cùng phòng tổng thống giống nhau nhiều loại thiết bị đầy đủ mọi thứ mặc dù trong các nàng có đưa ra thị trường xí nghiệp nữ lao bản thành danh nữ minh tinh đ ị a ảnh nhưng càng nhiều cũng là người bình thường nơi nào thấy qua như thế xa hoa chỗ liền xem như lý thư nghi cùng t ử tích nguyệt lạc tinh hà long nữ băng các nàng ở tại loại này chỗ một hai ngày vẫn được ở lại thời gian dài vi tiền của các nàng cũng chống đỡ không nổi húng chi nơi này chính là hải cảnh nhất hào tiền giang thị về hưu cán bộ căn cứ liền xem như các nàng tại như thế nào có tiền Các nàng cũng nàng không tiến ở ở đây. lý thư nghi các nàng lập tức tàn ra tìm kiếm lấy thuộc về mình gian phòng tô trầm nhưng làm mỉm cười đi tới tiền văn hoa gian phòng căn phòng này là tiền văn hoa có thể nói là h ả i cảnh nhất hào căn phòng tốt nhất chẳng những diện tích đầy đủ rộng rãi g i ư ờ n g lớn có thể ngủ năm người ngắm cảnh vị trí cũng tốt nhất ban ngày còn có thể hưởng thụ dương quang không thể không nói có quyền hạn người hay là sẽ hưởng thụ như thế nào hắn tô trầm liền không tìm được tốt như vậy nhà ở đâu nhưng mà mặc kệ căn phòng này chủ nhân trước kia là ai bây giờ về hắn tô trầm trần thiếu bạch cùng bạch chỉ vì chỗ đội cứu viện còn tại trầm giai hướng về h ả i cảnh nhất hào phương hướng đi tới bọn hắn càng chạy t i ê n càng đen có thể dựa theo trên bản đồ biểu hiện bọn hắn khoảng cách hải cảnh nhất hào còn có một dạng địa coi như không có phấn hoa cùng biến dị động thực vật ngăn cản đoạn đường này cũng phải đi lên một giờ dù sao đường núi khó đi nhưng mà cao thiên thành đã mệnh không được thở hồng hộc đi tới trên c h á n tràn đầy đại hãn hai chân mệnh phát run dưới chân hắn trượt đi đặt mông ngồi dưới đất đau ai h ữ ai hữu ê trần thiếu bạch cùng bạch chỉ vi thấy thế bọn hắn biến sắc lo lắng s u ố n g tới cao giáo sư ngài không có sao chứ cao thiên thành m ệ n mọi ngẩng đầu nhìn bọn hắn khẽ thở dài không có việc gì là không có việc gì bất quá ta bộ xương già này là đi không được rồi bạch chỉ vi cười nói cao giáo sư ngài đã so đại bộ phận lão nhân mạnh hơn nhiều đi thời gian dài như vậy đường núi thể cốt còn như thế cứng rắn cao thiên thành cười ha ha một tiếng hướng bạch chỉ vi gật đầu một cái trần thiếu bạch khét t a o mày nói cao giáo sư bây giờ chúng ta cách hải cảnh nhất hảo không phải rất xa cũng liền một d ạ n m địa nếu không thì chúng ta cố gắng một chút đi qua cao thiên thành lắc đầu nói vẫn là thôi đi ta cùng lao tiền đã ba năm năm không gặp mặt cũng không kém cái này được ngày hắn mắt nhìn đen lại m ộ n phía trầm giọng nói chúng ta hôm nay liền ở đây các ngươi cần phải bảo vệ tốt an toàn của ta trần thiếu bạch điểm gật đầu nói yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ thời khắc bảo hộ an nguy của ngài dù là đội cứu viện còn lại cuối cùng một người cũng biết dốc hết toàn lực bảo vệ tốt ngài cao thiên thành cười ha ha nói vẫn là trần đội dễ nói chuyện vậy ngươi liền an bài dựng trướng đồng a trần thiếu bạch thép sắt trên mặt cũng hơi run dày hắn nhưng là đội cứu viện đội trưởng đến trong miệng cao thiên thành lại trở thành không đáng kể an bài dựng trướng đồng tiểu binh quá đau đớn tự tôn bất quá cao thiên thành l r à n g ư ớ n g đồng tiểu binh quá đau đớn tự tôn bất quá cao thiên thành là ngục giam doanh địa thủ trưởng chỉ đích danh muốn cứu viện trở về nổi tiếng nhà khoa học cái này không chỉ đối với ngục giam doanh địa đối với quốc gia t có thể nói thiếu đi hắn trần thiếu bạch không có vấn đề nhưng thiếu đi cao thiên thành cái kia ảnh hưởng nhưng là quá sâu xa thậm chí có khả năng làm cho cả nhân loại đều hoàn toàn biến mất trần thiếu bạch điểm gật đầu tiếp đó an bài lên đội cứu viện thành viên ngay tại chỗ ghim lên liều vải bạch chỉ vi nhưng là bồi bên cạnh cao thiên thành dùng vòng bảo hộ năng lực bảo hộ lấy cao thiên thành trần thiếu bạch cũng càng không ngừng bốn phía tuần tra chỉ cần phát hiện bất luận cái gì có nguy hiểm khả năng hắn đều sẽ trước tiên dọn dẹp sạch sẽ đội cứu viện vì bảo vệ tốt cao thiên thành bọn hắn mỗi lúc trời tối cũng là luân phiên chế trực đêm bảo đảm toàn độ ngày mỗi một khắc đ bọn hắn thường thấy trong mạng thế xuất quỷ nhập thần biến d ị động thực vật một chút mất tập trung mạng của bọn hắn liền sẽ khó giữ được cao thiên thành thân phận quá mức trọng yếu không thể có một điểm sơ s u ấ t màn đêm buông xuống núi rừng bên trong một mảnh đen kịt chỉ có ba cái trong lều vải g i ấ y lên dầu hỏa đ è n một cái ở nữ binh một cái ở nam binh mà cao thiên thành ở một mình một cái lều vải bạch chỉ vi mở lấy vòng phòng hộ ngáp dài cũng không dám ngủ lấy nàng tận thế p h á p tác sinh tồn lúc này chính là biến di động thực vật sống động thời điểm đang lúc bạch chỉ vi cho rằng sẽ không có vấn đề vừa mới chuẩn bị thu hồi vòng phòng hộ chuẩn bị ngủ、Frank. một tiếng va chạm vang vọng cả tòa lâm hải sơn bạch chỉ vi lập tức trở nên hoa bát đôi mi thanh tú n h i u c h ặ t sợ điều gì sẽ gặp điều đó nàng vòng phòng hộ phòng ngự lại vô cùng có thực lực biến dị động vật va chạm nàng kém chút không có ngăn lại bạch chỉ vi khỏe miệng lộ ra c â i khổ đêm nay nhất định là cái đêm không ngủ cũng không biết ngày mai đến hải cảnh nhất hào nàng có thể hay không nhận được nghỉ ngơi chương một trăm linh bảy phong cảnh đẹp như vẽ bạch chỉ vi phát hiện có cái gì công kích vòng phòng hộ nàng lập tức hô lớn có địch đột kích mau ra đây vừa mới nói xong trần thiếu bạch chờ người vội vàng đi ra vọt ra nhanh lên đem cao thiên thành lều vải vây lại thần sắc thận trọng nhìn xem chung quanh chỉ sợ cao thiên thành thu đến tổn thương cao thiên thành tại trong lều vải có chút mộng mộng mà hỏi gì tình huống trần thiếu bạch trầm giọng nói cao giáo sư ngài đ ừ n g đi ra đội trắng phát hiện có cái gì tập kích chúng ta cao thiên thành âm thanh trở nên hoảng sợ trần đội các ngươi nhưng phải bảo vệ tốt ta hả trần thiếu bạch â m thanh kiên định nói ngài yên tâm giao cho chúng ta liền tốt bạch chỉ vi cũng mặc quần áo xong đi ra lều vải khẩn trương nói cẩn thận vật kia tại chúng ta đỉnh đầu ta vòng phòng hộ sắp không chịu được nổi nữa trần thiếu bạch lập tức trả lời đội trắng ngươi ngừng dùng vòng phòng hộ ta đến xem là cái gì dám đến tập kích chúng ta nói xong toàn thân hắn đã biến thành sắt thép hoạt động phía dưới gân cốt đều phát ra kim loại rát băng tiếng vang hắn nhưng là cái này đội cứu viện chiến lược mạnh nhất coi như tại n g ụ c giam doanh địa lực chiến đấu của hắn cũng có thể đứng hàng hàng đầu hảo bạch chỉ vi tinh tường trần thiếu bạch sức chiến đấu nàng liền ngưng dùng vòng phòng hộ năng lực vòng phòng hộ dừng lại đám người ngầm đầu nhìn lên tiếp lấy yếu đ t dầu hỏa đen tia sáng nhìn thấy một cái c ù n xe con không xê xích bao nhiêu mọc ra cánh rùa biển đang từ trên trời đập về ph bọn hắn đều trên mặt lộ ra hoảng sợ con ngươi cử chiến sinh vật biến dị tốc độ tiến hóa đơn giản vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ vậy mà lại có cánh dài r a biển không biết bọn hắn nhìn thấy mọc ra bốn cái con báo chân biến dị cá vàng sẽ có biểu tình d ạ n gì g bạch chỉ vi trong mày vội và nói g n trần đội ngươi nhanh lên bằng không thì chúng ta cũng phải bị nó ép thành bánh thịt trần thiếu bạch khuôn mặt sắc kiên nghị hảo nói xong hai chân hắn bỗng nhiên đạp xuống đất hai tay thật cao nâng lên giống một cây trụ đứng tại cao thiên thành trước lều giống như thái sơn đồng dạng đối mặt với đập về phía bọn hắn biến dị rồ biển chỉ thấy rùa biển hai mắt tản ra hồng quang ông chầm kinh khủng nhìn c h ầ m c h ầ m bọn hắn phản phất tại nhìn nhỏ bé con kiến một dạng theo rùa biển càng ngày càng thấp bạch chỉ v i các nàng đều cảm nhận được cự sơn áp đỉnh khí lang khổng lồ thổi đến các nàng đều có chút thở không nổi một mực đóng tốt lều vải cũng đều hất bay cao thiên thành cũng từ trong lều vải lộ ra cao thiên thành còn tại kinh ngạc đã xảy ra tình huống gì có thể ngẩng đầu nhìn đến xe con kích cỡ tương đương còn mọc ra cánh rùa biển cả người hắn không có toàn thân run dậy trong mắt tràn đầy hoảng sợ còn đều ướt trần trần đội cứu ta trần thiếu bạch nhữ mày nói cao giáo s cao thiên thành gật đầu một cái nhưng vẫn là hai chân mềm nhũng co q u ắ p trên mặt đất sợ hai tay che đầu không dám nhìn một mắt ngược lại có bọn này đội cứu viện thành viên treo lên coi như trời sập xuống cũng là trước tiên đẻ chết bọn hắn bạch chỉ vi mắt nhìn cao thiên thành ánh mắt bên trong có một tí bất đắc dĩ nàng thực sự xem thường cao thiên thành loại người này tham sống sợ chết bất quá cao thiên thành là quốc nội số một số hai động thực vật chuyên gia ngục giam thủ trưởng chỉ đích danh phải cứu về người tới mới nàng không có cách nào coi như hy sinh tính mệnh cũng phải bảo hộ hắn đúng lúc này làm kim loại đụng nhau âm thanh tại các nàng đỉnh đầu văng lên bạch chỉ vi nhịn không được che hai lỗ thai vẫn là cảm thấy hai lỗ thai như như kim đâm đau đớn nhưng nàng vẫn là ngẩng đầu nhìn một chút chỉ thấy trần thiếu bạch dơ cao lên hai tay vững vàng đem biến dị rùa biển tiếp lấy biến dị rùa biển đỏ tươi trong mắt lóe lên vẻ kinh dị hung hăng trận mắt nhìn bọn hắn tiếp đó liền đập cánh bay mất trần thiếu bạch nao nao trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc trong nước sinh vật biến dị tiến hóa có chút nhanh giống như cái này chỉ rùa biển thông nhân tính bạch chỉ vi các nàng một đám giác tỉnh giả cũng nhìn thấy chuyện mới vừa phát sinh biết rõ trần thiếu bạch nói chính là cái gì bọn hắn dọc theo đường đi được chứng kiến không ít lục địa sinh vật biến dị nhưng trừ năng lực trở nên mạnh hơn một chút bên ngoài vẫn là giống như phấn hoa vung xuống phía trước đần vô cùng dễ dàng rơi vào bẫy dập của bọn họ có thể biến đổi dị d ù a biển phảng phất biết bọn hắn là giáp tỉnh giả mực dạng tối cường một chiêu không trúng lập tức quay người chạy trốn đây là sợ thụ thương biểu hiện bình thường chỉ có thông minh một chút động vật mới có loại phản ứng này không nghĩ tới biến dị d ù a biển đã tiến hóa tới mức như thế may mắn mục giam danh địa cách bờ biển xa bằng không thì nhưng là có chút nguy hiểm cao tiên thành cuối cùng ngẩm đầu lên nhìn thấy biến dị rùa tiếp đó bất mãn chừng bạch chỉ vi nói đội trắng ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi là g i á c tỉnh giả như thế nào liền một cái rùa biển đều không phòng được bạch chỉ vi đôi lông mày nhữ lại dựa vào lý lẽ biện luận nói ta mỗi ngày không ngừng mở lấy vòng phòng hộ coi như ta là g i á c tỉnh giả thể lực của ta cũng có hạn à. cao thiên thành hư lạnh nói vậy ngươi cũng so trần đội k é m xa trần đội mỗi ngày cũng dùng đến năng lực cả người cùng một cục s ắ t tựa như hắn làm sao lại có thể ngăn cản biến dị rùa biển bạch chỉ vi mày nhăn lại nũng n ị u nhẹ nói ngươi nghị che lấp chuyện xấu của ngươi làm gì hướng về trên người của ta dội nước bẩn còn châm ngỏi ta cùng trần đội quan hệ. cao tiên h thành ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ lúng túng lập tức sắc mặt khôi phục bình thường thời hợt nói sang chuyện khác h ử nói cho cùng vẫn là thực lực ngươi không tốt bạch chỉ vi trên mặt lộ ra hồng giận vừa định mở miệng thật tốt dạy dỗ một chút lao già này trần thiếu bạch lập tức vắt ngang trong bọn hắn ở giữa làm hòa sự lão tốt chúng ta bây giờ là một cái đ o à n đội đều nói ít đi một câu à. cao tiên h thành lạnh lùng mắt nhìn gật đầu nói hảo ta thì nhìn ở trên mặt mũi của ngươi việc này cứ tính như vậy về sau ai cũng không thể nhắc lại bằng không thì ta trở về mục giam doanh địa nhưng các ngươi đều bị trừng phạt trần thiếu bạch khách khí gật đầu cười nói không có vấn đề cao thiên thành cười lạnh nói cho ta đem lều vải trống lên ta muốn đi ngủ trần thiếu bạch lập tức an bài đội viên khác phục vụ cao thiên thành tiếp đó hắn lặng yên đi đến một mặt toán khí bạch chỉ vi trước mặt vừa cười vừa nói đội trắng ngươi bất giận cao giáo sư là thủ trưởng chỉ đích danh muốn người ngươi sao có thể chấp nhận với hắn đâu bạch chỉ vi tức giận d ậ m chân một cái nhưng hắn thật sự là quá ghê tởm hoàn toàn không đem chúng ta làm người trần thiếu bạch khẽ cười nói không có cách nào ai bảo nhân gia có kỹ thuật đâu bạch chỉ vi khẽ thở dài được chưa vậy ta về sau tận lực không để ý tới hắn nàng n g n g đầu nhìn trần thiếu bạch trầm giọng nói ta gần như hoàn toàn khôi phục này liền mở ra vòng phòng hộ ngươi không cần phải để ý đến ta trần thiếu bạch lung túng cười cười hảo sau đó bọn hắn liền riêng phần mình vội vàng mình sự tình bất quá bọn hắn lều vải đều bị thổi bay chỉ có một cái hảo lều vải còn phải cho cao thiên thành cho nên bọn họ chỉ có thể ngủ ngoài trời sơn lông cùng lúc đó hải cảnh nhất hảo mười lăm tầng ánh nến thông minh mỗi gian phòng phòng đều ít nhất có mười cái ngọn nến đang thiếu đốt thậm chí so trước tận thế đều phải hiện ra tô trầm dơ một bình bia lạnh trong miệng ăn nướng con ngồi ấu trùng ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ. Ngược tôi chẳng ố n o n nướng con biết linh ẩn đối với hắn năng lực tăng lên trọng yếu bực nào cái này về sau nếu là thể nội linh ẩn không đủ ăn một miếng nướng con mối ấu trùng tác dụng sau ngẩng đầu ra bên ngoài xem xét vậy mà nhìn thấy hải cảnh nhất hào bên ngoài ba trăm m có một tòa tầng hai mươi lầu nhỏ bên trong có mười cái tràn đầy ác ý nam nhân tôi chấm ánh mắt lạnh lẽo hắn bị thịnh hoa tiểu khu đám người kia khiến cho dọn nhà bây giờ không muốn chỗ ở chung quanh có cướp bóc đốt giết tác nhân hải cảnh nhất hảo phong cảnh đẹp như vẽ đám người xấu này thực sự là phá hư phong cảnh đúng lúc này lý thư nghi khẩn trương thanh em bị khuất từ ngoài cửa văng lên trầm ca người đối diện nhìn lén chúng ta thay quần áo tô trầm t r o n g mắt hơi h í p trong lòng cười lạnh vốn là muốn lý người đối diện không nghĩ tới còn dám nhìn lén nữ nhân của hắn thực sự là tự tìm được chết hắn mầm đầu nhìn cửa phòng nói khẽ người đi về trước ta tới xử ly chương một trăm linh tám thiên hạ thủ vi cường chương một trăm linh tám thiên hạ thủ vi cường lý thư nghi ở ngoài cửa lo lắng nói trầm ca ngươi phải cẩn thận a đối diện nhiều người tô trầm cười ha ha nói không có việc gì nhiều người cũng không ta lợi hại lý thư nghi trầm mặc một hồi tiếp đó cất bước rời đi tô trầm nhưng là ánh mắt băng lãnh nhìn xem sát vết lầu tại trong ấn tượng của hắn lâm hải sơn ở đây phong cảnh tươi đẹp chỉ là bởi vì h ả i cảnh nhất hào tồn tại ở đây mặt đất đắt đỏ nhưng tiền giang thị lớn nhất nhà đầu tư vẫn là mua một mảnh đất trống đợi lại cảnh biển số hai cũng chính là đối diện tầng hai mươi lầu nhỏ cái này mười cái người sống sót cũng là bất hạnh nếu là trước kia tiền văn hoa sẽ không phản ứng đến bọn hắn nhưng hắn tô trầm không giống nhau t u y ệ t không thể dễ dàng tha thứ đối với chính mình có uy hiếp tồn tại ở tại phụ cận tôi trầm nghĩ tới đây tay phải trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn mở ra nhảy vào không gian lối vào cất bước đi vào c ả n h biển số hai tầng hai mươi mười cái người mặc rách dưới đồng phụ can ninh cường tráng nam nhân ngồi vây chung một chỗ ăn nồi lầu nói là nồi lầu kỳ thực chính là thanh thủy nấu thị trắng t chung quanh bọn họ nằm ở hơn hai mươi c ố nhân thể không xương nhưng trong phòng dọn dẹp rất sạch sẽ chỉ là có chút mùi hôi thối trong đó một cái nhuộm tóc vàng khác khuôn mặt là vướng mắc hai mươi tuổi thanh niên chỉ vào hải cảnh nhất hào phương hướng hưng phần nói mau nhìn lại có một nữ nhân đang thay quần áo ngồi ở giữa đám người một cái tóc hối của tráng h á n n h ư mày là lưu tuyết cùng trương lộ sao không phải tiểu hoàng mao đang đưa đầu đạo bình đầu nam khắp khuôn mặt là nghi hoặc không đúng ta nhớ được hải cảnh nhất hảo là tiền văn hoa chiếm lĩnh bên cạnh chỉ có lưu tuyết cùng trương lộ hai nữ nhân cái này thêm ra một người đẹp còn có thể nói là nữ nhi của hắn thêm ra hai cái liền kỳ quái tiểu hoàng mao cũng gãi đầu một cái tiếp đó hứng thú vội vàng nhìn xem mỹ nữ bình đầu nam một bên một người đeo kính kính tư văn nam nhân đẩy con mắt nói chính ca lúc ban ngày đợi ta xem tiền văn hoa bên kia ném tới năm người ngươi nói có khả năng hay không là hải cảnh nhất hào đổi chủ nhân nữa nha ngươi nói là có người đoạt hải cảnh nhất hào bình đầu nam kinh ngạc nói chung quanh nam nhân ánh mắt cũng tụ tập tại con mắt nam trên thân phía trước bọn hắn không dám đối với hải cảnh nhất hào có hành động là bởi vì tiền văn hoa thế nhưng là về hưu cán bộ khi xưa tiền giang thị người đứng đầu coi như phấn hoa bông xuống dựa vào tiền văn hoa danh tiếng kinh thành cũng biết p h ả i người tới đón hắn nếu là bọn hắn diệt t r ư n g ư ờ i kinh thành tiền văn hoa t r ầ tới bọn hắn chắc chắn không sống yên lành được nhưng bây giờ không đồng dạng bọn họ đều là giác tình giả chính long xuyên tại phấn hoa phủ xuống thời giờ bên ngoài ăn một khỏa biến dị cú m è o trứng chim đã thức tỉnh năng lực chiến đấu biết ăn trứng chim cũng có thể thức tỉnh năng lực chính long xuyên lập tức nghĩ tại tận thế xưng vương xưng bá cho nên liền để cùng hắn tốt bảo an huynh đệ đều ăn biến dị trứng chim hợp thành giáp tỉnh giả tiểu đội thống trị toàn bộ cảnh biển số hai theo thức ăn nước cung thiếu bọn hắn không thể nhịn cơ chịu đói thế là đối với cảnh biển số hai người sống sót ra tay rồi cảnh biển số hai cư dân không có hải cảnh nhất hào có địa vị như vậy nhưng ở tiền giang thị cũng có một chút danh vọng bất quá những thứ này danh ngôn vọng thuộc người trong tận thế cùng lương thực không có gì khác nhau cuối cùng đều đã rơi vào trịnh long xuyên bọn hắn trong b ụ n g trịnh long xuyên bọn hắn đã có ba ngày không có phát tiết cái này nhìn thấy mỹ nữ làm sao có thể không lòng ngớ ngáy khó nhịn gã đ e o kính nhìn xem chung quanh ánh mắt nghi hoặc hắn tràn đầy khẳng định gật gật đầu nhất định là như vậy ta nghĩ tiền văn hoa cũng không có bao nhiêu thức ăn nước uống hắn trước đó thường xuyên đem người từ trên lầu ném tới cũng là bởi vì thức ăn nước uống thiếu nếu là hắn vẫn là h ả i cảnh nhất hào chủ nhân tuyệt sẽ không để cho người xuất lại g a nhập vào thế. thế nhưng là nhân ra hai cái là mỹ nữ hoàng mao nam khác cao đạo Gã đeo hào kính xuyên thấu qua cửa sổ mắt nhìn hải cảnh nhất hào cười lạnh nói, hai cái mị nữ có thể tiền thấu hải hai thể qua mắt cửa cười có sổ mị nữ làm như thế nào giả gái vừa mới nói xong chính long xuyên cùng hoàng bao nam bọn người quay đầu nhìn về phía hải cảnh nhất hảo quả nhiên thấy một phòng mỹ nữ đang nói chuyện gì cái này một phòng mỹ nữ m u q u ố c sắc thiên hương cho dù là xấu nhất một người m à c áo t r à n g dài trắng nữ nhân cũng muốn so cảnh biển số hai bọn này mặt hàng mạnh hơn không thiếu chính long xuyên n u ố t nước miếng trong ánh mắt tản da dâm tà ánh mắt hung hăng nói k h a nhiều mỹ nữ như vậy ở tại hải cảnh nhất hảo thật sự là lãng phí hắn ánh mắt căng thẳng con mắt hiếp lại chúng ta đoạt bọn hắn chính long xuyên bọn hắn đã tin tưởng con mắt nam mà nói bây giờ tiền văn hoa đã không còn bọn hắn không đoạt hải cảnh nhất h à o còn phải đợi tới khi nào tiền văn hoa xem như về hưu cán bộ hải cảnh nhất h à o lại là tiền giang thị tốt nhất an dưỡng căn cứ thức ăn nước uống chắc chắn còn lại một chút cái này d à n h lại tới đầy đủ bọn hắn ăn được ba năm ngày huống hồ hải cảnh nhất h à o có nhiều mỹ nữ như vậy bọn hắn cũng nên phóng thích thả ra chính long xuyên đề nghị vừa ra hoàng bao nam không hề do dự đồng ý chính ca chúng ta tất cả nghe theo ngươi tất cả mỹ nữ đều để ngươi thượng đẳng một cái cho chúng ta lưu ngụm canh là được. gã đ e o kính trong ánh mắt lộ ra cười lạnh nhẹ nhàng đẩy dưới mắt kính chúng ta chơi chán cũng có thể đem các nàng xem như dự bị lương thực cũng có thể nhiều rất hai ngày trịnh long xuyên ha ha cười nói quyết định như vậy đi chúng ta đêm nay liền hành động vừa vặn đánh các nàng một cái trở tay không kịp cũng tốt thư thư phục phục vượt qua một đêm t r u n g quanh nam nhân ánh mắt đều tản mát ra vẻ hưng phấn như lang như h ổ gào thét trịnh ca người đối với chúng ta huynh đệ tốt nhất rồi huynh đệ chúng ta vĩnh viên ủng hộ người ta tới xung phong không phải liền là một đám lương môn sao ta một người đều có thể giải quyết các nàng đêm nay trịnh ca thật có phúc chính long xuyên khỏe miệng đều c ư ờ i đáp lô thai gốc ta sẽ không bạc đãi các người hôm nay cam đoan tất cả mọi người có nữ nhân chơi lập tức trong phòng lên c ư ờ i điên cùng âm thanh đúng lúc này một tiếng đàn ông lạnh lùng âm thanh từ trong vách tường truyền ra đám nữ nhân này là ta các ngươi ai cũng đừng nghĩ nhung chảm chính long xuyên bọn hắn nao nao ánh mắt trong nháy mắt rơi vào âm thanh phát ra trên vách tường g ã đeo kính đầu lông mày n h ư ớ n g một chút quát o ai tại lén lén lút lút có bản lĩnh đi ra hảo vừa mới nói xong tô trầm xuyên tường mà ra ánh mắt băng lãnh nhìn xem bọn hắn, phản phất tại nhìn một đám người chết trịnh long xuyên lập tức lập tức nhảy người lên con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m tô trầm giáp tình giả g ã đ e o kính bọn hắn cũng đi theo đứng lên tiếp đó nhao nhao tàn ra lấy thế vây quanh đem tô trầm vây quanh ở trong đó tô trầm vân đạm phong khinh nhìn bọn họ một chút c ư ờ i nhẹ lắc đầu các ngươi đừng như vậy khẩn trương kỳ thực ta hôm nay tới là cùng các ngươi bàn điều kiện có ý tứ gì hoàng mao nam theo bản năng hỏi trịnh long xuyên bọn hắn trừng mắt nhìn hoàng mao nam nhưng cũng không thể làm gì ngược lại hỏi cũng đã hỏi bọn hắn có thể có biện pháp nào tô trầm rãi đi đến giữa đám người lung lay cổ ta chính là hôm nay hải cảnh nhất hào mới dọt cho nên ta hôm nay muốn đánh chết các vị hoặc bị các vị đánh chết chính long xuyên bọn người sửng sốt một chút tiếp đó nhìn nhau một cái lập tức phát r a đình t hai nước góc chế dễ ước ngươi một cái chỉ có thể xuyên tường giáp tình giả còn nghĩ cùng chúng ta cứng đối cứng ta đều không biết ngươi sẽ chết như thế nào nói thật với ngươi chúng ta cũng là chiến đấu hình giáp tình giả vì ý chọn ra một cái đều nhẹ nhõm giết chết ngươi tô trầm hai con mắt hiếp lại nhìn bọn họ một chút tất nhiên chúng ta đều nói hảo điều kiện vậy ta cần phải độc thủ hắn nói xong trực tiếp sử dụng cực hạn bạo phát năng lực lập tức bắp thịt toàn thân cao cao nổi lên cả người cùng đánh thi đấu quốc tế tay quyền anh mạnh như nhau trắng tiên hạ thủ vi cường quỷ mới biết cái này một số người đến cùng có cái gì năng lực tô trầm hai chân bỗng nhiên chia xuống đất vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh h u n g m á n h sông về phía trịnh long xuyên trịnh long xuyên bọn người mở chừng hai mắt khiếp sợ con ngươi chấn động làm làm sao có thể trước mắt cái này bình thường không có gì lạ nam nhân lại là đa có thể lực giáp tình giả hơn nữa tô trầm năng lực còn xa tại bọn hắn phía trên xong bọn hắn xong chưng một trăm linh chín phấn hoa gọn xong chưng một trăm linh chín phấn hoa gọn xong tô trầm dùng cực hạn bạo phát năng lực sức mạnh mở đến gấp năm lần một quyền đều có thể đánh chết một con trâu Coi như trịnh long xuyên bọn họ đều là giáp tình giả thế nhưng ngăn không được tô trầm nhất kích nửa phút không đến c ả n h biển số hai tầng hai mươi bên trong m á u bắn tung tóe cả gian phòng bị thoa lên đỏ trắng hai màu tô trầm đồng thời dùng không gian n u khúc năng lực trên thân một điểm vết bẩn cũng không có bất quá hắn sẽ ngưng tụ tịnh thủy năng lực có vết bẩn cũng có thể r ử a giấy sạch sẽ t r ị n h long xuyên đứng cô đơn ở tại chỗ hai mắt sợ hãi nhìn xem tô trầm hai chân ngăn không được run lên còn ướt một màng lớn hắn là giáp tình giả nhưng hắn cũng là cá nhân ai sẽ không sợ từ thần bông xuống cảm giác bây giờ tô trầm chính là cái kia từ thần tô trầm lắp lắc, lắc nằm quay người lại mắt nhìn trịnh long xuyên nếp miệng lên nhàn nhạt, nhạt cười lạnh các ngươi cái này cũng không được ca cuối cùng vẫn là ta đánh chết các ngươi trịnh long xuyên lập tức tức giận hắn nhìn xem chết một mảnh huynh đệ cái này đều là hắn phí hết tâm huyết bồi dưỡng lên đội ngũ trong nháy mắt liền bị tô trầm đánh không còn trong lòng của hắn hận thấu tô trầm nhưng trên mặt lại lộ ra một bộ biểu tình đính hót vị huynh đệ kia thân thủ tốt thực sự là anh hùng xuất thiếu niên là ta mắt chó coi thường người khác đánh giá thấp thực lực của ngươi nói xong hắn bịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống phanh phanh cho tô trầm đập lấy đầu còn bên cạnh đập vừa nói đều là sai của ta cầu ngươi đại nhân, có đại lượng. lưu ta một cái mạng cho a t r ị n h long xuyên trong lòng kỳ thực có một trăm vạn cái không lớn cảm thấy chính mình quá mất mặt coi như tại trước tận thế cũng không như vậy không đúng nhưng vì sống sót thôn nghiêm không đáng giá nhắc tới nếu là tô t r ầ m nguyện ý tha hắn một lần để cho hắn làm gì đều được tô t r ầ m h í p mắt lại chầm dãi hướng trịnh long xuyên đi tới âm thanh lạnh lùng nói trịnh ca ta làm người rất coi trọng chữ tín nói qua đánh chết các ngươi liền phải đánh chết các ngươi cơ thể của trịnh một chút liền cứng lại hắn hiểu được tô chầm đây là quyết tâm phải giết hắn hắn bỗng nhiên mầm đầu nhìn chằm chằm tô chầm sắc mặt cũng biến thành nhấm chầm ngươi, ngươi quá mức. ta đau khổ cầu khẩn ngươi làm sao còn không đông tha ta tô trầm đình chỉ cực hạn bạo phát năng lực bắt thị toàn thân lùi bước trở về bất quá hắn không có chút nào thở cái này cũng là nhờ vào hắn ăn nướng con môi ấu trùng thể nội bổ sung linh ẩn tô trầm cười nhẹ đưa tay một chút cũng không cho trịnh long xuyên phản ứng thời gian trong tay kháng hỏa dây leo trợ đâm ra trong nháy mắt đâm xuyên trịnh long xuyên đầu trịnh long xuyên trong hai mắt tràn đầy giật mình cùng bất đắc dĩ thân thể chậm rãi nga xuống hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng tô trầm hạ thủ tàn nhẫn như vậy không cho hắn một điểm cơ hội phạt kích hắn tận thế vương giảm mộng hắn giắc tỉnh giả tiểu đội trong nháy mắt liền toàn bộ thua ở tô trầm trong tay đáng hận rất đáng hận nhưng trịnh long xuyên đã cũng lại không hận nổi thân thể co q u ắ p mà ngã trên mặt đất phía dưới tùy theo đã mất đi sinh mệnh tô trầm rút về kháng h ỏ a dây leo dùng ngưng tụ tịnh thủy năng lực ngưng tụ ra nước sạch thật tốt cho kháng h ỏ a dây leo vọt lên sông tiểu ra hỏa ngươi phải sạch sẽ một chút ta bộ quần áo này đều là về hưu cán bộ xuyên qua rất đắt kháng họa dây leo không rõ ràng cho lắm gô néo người bất quá nước sạch tại trên người nó vừa qua nó lập tức sinh động cơ thể vậy mà dài lớn một lần từ tô trầm nó nút một giặt thô trở nên giống như ngón tay cái đồng dạng thô tô trầm n a o n a o nước sạch còn có trợ giúp động thực vật biến dị tiến hóa năng lực không nên a nước sạch có thể thanh lý biến dị quên cổ b ả o tử cái này hoàn toàn không giống chẳng lẽ nói nước sạch năng lực còn cùng thực vật tiến hóa phương hướng có liên quan dù sao kháng h ỏ a dây leo tiến hóa ra kháng h ỏ a thuộc tính nhưng thủy t r u n g vẫn là ưa thích thủy tô trầm tiếp tục thử phía dưới dùng nước sạch nhiều lần cọ rửa kháng h ỏ a dây leo thân thể đều nhanh đem kháng họa dây leo soát chóc ra càng không ngừng phản kháng nhưng lại là một điểm trường thành dấu hiệu cũng không có tô trầm đầu lông mày nhuống một chút có thể là kháng họa dây leo nước cũng đủ. nước sạch không có hiệu quả vậy thì chờ hai ngày nữa thử lại lần nữa nếu là kháng hỏa dây leo dài mười phần tráng kiện cái này để ở nhà đủ để chống cự cường đại xâm phạm đ ị ợ c nhân tô trầm thu hồi kháng hỏa dây leo tay phải tiện tay trên không trung vẽ một cái bàn kính một em mở tròn mở ra nhảy vọt không gian môn tiếp đó đi vào chạy về nhà mới lý thư nghi các nàng đang tụ tập tại triệu tiểu tình gian phòng các nàng nghe được lý thư nghi nói rất đúng mặt có nhìn lén cuồn m á chuyện doa đến cũng không dám trong phòng thay quần áo màn cửa cũng đều thật chặt kéo lên bất quá các nàng là nữ nhân bị kinh sợ vẫn là run sợ hoảng hốt chỉ có báo đoàn mới có thể có chút cảm giác an tô trầm đang nhảy d ư ợ c không ở giữa bên trong phát hiện các nàng cùng một chỗ cũng tiết kiệm phiền phức trực tiếp tại các nàng chỗ gian phòng mở ra truyền tống môn lý thư nghi các nàng gặp một lần tô trầm xuất hiện lập tức kích động đứng dậy đem tô trầm vây quanh ôm lấy từng cái như gấu túi hấp thu tô trầm trên người ấm áp tô trầm may mắn là cái giác tình giả nắm giữ cực hạn bạo phát năng lực thể nội linh luẩn cũng tổn c h ữ không thiếu thể chất tốt hơn bằng không thì cũng đứng bất ổn tuy nói lý thư nghi các nàng đều không trọng nhưng không chịu nổi nhiều người a tô trầm khẽ cười nói các người bây giờ càng lúc càng lớn mật lý thư nghi các nàng toàn thân du lên vội vàng cung k con đứng khéo ở m ộ tôi bên t trầm i tiểu ệ nháy nháy u nhẹ m nhàng nói, phát tay an ủi nguy hiểm đã bị ta giải trừ các ngươi đều trở về ngủ ăn rất ca lý thư nghi các nàng gật gật đầu tiếp đó từng cái rời phòng triệu t i ể u tình nhìn xem còn tại trong phòng tô trầm một chút hiểu rồi cái gì trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ trầm ca ngươi đêm nay ngủ ta cái này ngươi nói xem tô trầm cười đi tới sáng sớm hôm sau tô trầm bọn người ở tại mái nhà ăn xong đồ nướng nhìn xem tràn qua h ả i cảnh nhất hảo lầu một phân hoa như nước thoạt nhìn lại như vậy cảnh đẹp ý vui bọn hắn bây giờ ở vào mười lăm tầng phấn hoa coi như tăng lên tới cũng cần thời gian rất lâu bọn hắn liền không có lo lắng như vậy hơn nữa gần nhất phấn hoa phảng phất dừng lại dâng lên đột nhiên bình tĩnh phấn hoa mặt nước tạo nên trọng vận sóng thủy t r i ề u khoảng trường lầu một cao như vậy càng không ngừng đánh thẳng vào h ả i cảnh nhất hảo lý thư nghi các nàng còn là lần đầu tiên phát hiện loại tình huống này kinh hoàng vây quanh ở tô trầm chung quanh tô trầm lông mày nhữ một cái hắn dùng su lợi tị hại năng lực phát hiện phấn hoa phía dưới có một con sinh vật biến dị lại làm mọc ra cánh rùa biển hơn nữa còn hướng về h ả i cảnh nhất hảo phương hướng đụng phải tới chuyện gì xảy ra chẳng lẽ biến dị rùa biển, biển đối với hắn không có quá nhiều ác ý không đến mức muốn ăn người tô trầm đánh ra mái nhà nếp miệng lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt bọn hắn mỗi ngày ăn tôm hùm nướng bảo ngư những thứ này đều là sinh vật b i ể n thích ăn nhất mỹ vị món ngon chắc chắn là bọn hắn tôm hùm nướng bào ngư quá thơm biến dị rùa biển một t h è m nghe vị liền đến lý thư nghi các nàng không biết pha s o n g quyền nắm chặt chụp tại cơ thể hai bên sắc mặt kinh hoàng không thôi tô trầm một mặt bình tĩnh nói chỉ là một cái biến dị rùa biển mà thôi hơn nữa cũng không phải vì ăn các ngươi tới nó nghĩ chẳng qua là chúng ta tôm hùm bào ngư lý thư nghi các nàng lập tức buông l ò n g không thiếu các nàng bình thường cũng không ít ném những nguyên liệu nấu ăn này tô trầm còn dẫn đầu ném lãng phí một chút cũng sẽ không s i n khí k ư ơ n g linh khê mắt nhìn tô trầm có chút do dự nói, chúng ta nếu không thì đem còn lại đồ ăn ném xuống tô trầm nhẹ nhàng gật đầu không có chút thương tiếc nào nói ném tùy tiện ném các ngươi nếu là ném chưa hết hứng ta còn có thể lấy thêm đi ra một chút chương một trăm một mươi cứu viện vẫn là tập k ích chương một trăm một mươi cứu viện vẫn là tập k ích khương linh khê nhận được tô trầm cho phép nàng lập tức cầm lấy còn lại tôm hùm bảo ngư tiếp đó hướng về gợn sóng quần c u ộ n phương hướng dùng sức ném ra ngoài khí lực của nàng không lớn không có ném ra bao xa trên mặt còn có chút e lệ lý thư nghi các nàng sau khi thấy được cũng bắt chước ném đi tô trầm nhìn ở trong mắt n é t miệ lên nhà cười ngược lại tôn hùm bảo ngư với hắn mà nói còn rất nhiều lãng phí một chút cũng không có gì quan trọng nhất là để cho cái kia biến dị rùa biển thay đổi vị trí mục tiêu không thể hướng về hải cảnh nhất hào tới đúng lúc này một cái xe con lớn nhỏ rùa biển từ phấn hoa trong hải dương n à y ra trên vỏ mọc ra một đôi cánh nhìn hết sức q u ỷ dị lý thư nghi trong tay các nàng tôn hùm bảo ngư đều cười ném con mắt đã nhìn thẳng này đây là rùa biển làm sao còn có cánh dài rùa biển vậy con này rùa biển hà không chính là hải lục không tam tê sinh vật t ô trầm bay đầu liếp các nàng một cái cười nhẹ lắc đầu thực sự là nhóm chưa từng va chạm xã hội nữ nhân rùa biển mọc cánh có cái gì quái gì, cá vàng chân dài mới gọi kinh người tô trầm nhìn xem trong tay các nàng tôn hùm bảo ngư nhanh chóng nhắc nhở các ngươi tại không ném rùa biển cần phải đến tìm các ngươi lý thư nghi các nàng cả kinh hoàng đến sạch sẽ đem trong tay tôn hùm bảo ngư đại lực ném về rùa biển nhưng khí lực của các nàng không lớn không có ném ra bao xa nhưng cũng so vừa rồi muốn xa hơn một chút tô trầm trên mặt lộ ra hiểu ý cười mặc kệ là người nào cũng là sợ chết biến dị rùa biển gặp một lần mục tiêu của nó đều từ mái nhà rớt xuống lập tức túi người xông vào phấn hoa hải dương tôi động trầm h n đến Tôn g cũng, Tô cũng đi theo vân đạm phong khinh nhìn xem phấn hoa trong hải dương rùa đều biển ngoại vị cởi cười, cười biến dị rùa biển bây giờ đối với bọn hắn ở đây một chút hứng thú cũng không có trên thân cũng mất tác ý tâm tư toàn bộ đều tại tôn hùm bảo ngư một ít thức ăn này phía trên đúng lúc này tôi trầm ngờ hít có hiếp mắt lại trong lòng cười thầm có ý tứ rất có ý tứ vừa vặn xem này một đám giác tỉnh giả thực lực như thế nào lý thư nghi các nàng không biết tình huống bên ngoài còn đang nhìn quần quận hoa tóc thống n ố c t ô trầm cười nhẹ phất phất tay các ngươi thu dọn đồ đạc trở về đi lý thư nghi các nàng trở lại bình thường lập tức gật đầu đáp lại tiếp đó thu dọn đồ đạc trở về phòng trong lúc các nàng sau khi xuống lầu t ô trầm thấy được g i á c tỉnh giả tiểu đội đã đụng phải cái tiêu biến dị rùa biển g i á c tỉnh giả tiểu đội không là người khác chính là giải cứu cao thiên thành trần thiếu bạch bạch chỉ vi bọn hắn trần thiếu bạch ở phía trước mở đường bạch chỉ vi các nàng bảo hộ lấy cao thiên thành đi theo sau lưng đột nhiên trần thiếu bạch dừng lại bước chân bỗng nhiên nâng tay phải lên thấp giọng nói cẩn thận phía trước không thích hợp bạch chỉ vi bọn hắn đi theo ngừng lại nghi hoặc nhìn trần thiếu bạch cao thiên thành có chút bất mãn hử lạnh nói trần đội lập tức liền muốn tới bằng hữu của ta tiền văn hoa chỗ h ả i cảnh nhất hào sao có thể dừng lại hắn nhíu nhíu chân mày đầu chất vấn ngươi có mục đích gì có phải hay không không muốn để cho ta gặp bằng hữu của ta trần thiếu bạch bất đắc dĩ quay đầu nhìn một chút cao thiên thành thấp giọng nói cao giáo sư ngươi thật hiểu lầm ta phía trước có sinh vật biến dị giống như kích thước cùng tối hôm qua tập kích chúng ta l ớ n bằng cao thiên thành cười lạnh nói ngươi tối hôm qua không phải đánh chạy cái kia sinh vật biến dị sao ngươi như thế nào bây giờ còn sợ lên tối hôm qua đó là biến dị dựa biển không muốn thụ thương mới chạy căn bản không phải ta đánh thắng đ ó trần thiếu bạch đúng sự thật nói ít nói lời vô ích cao thiên thành v n h mặt hất hàm sai khi nói n g ư ờ i tối hôm qua có thể thực hiện được hôm nay cũng có thể đi đi nhanh lên đừng chậm trễ ta gặp bằng hưu thời gian trần thiếu bạch nghe xong cao thiên thành không giảng đạo lý khẽ thở dài gật đầu nói hảo bất quá gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào còn xin cao giáo sư nghe chỉ huy không nên chạy loạn cao thiên thành khoát tay áo đi ngươi mò dẫn đường a bạch chỉ vì bọn hắn nhìn một chút cao thiên thành trên mặt đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ bọn hắn gặp phải nhiều sinh vật biến dị như vậy tự nhiên biết biến dị rùa biển lợi hại trần thiếu bạch không nhất định là biến dị rùa biển đối thủ nhưng cao thiên thành vì gặp cái gì tiền văn hoa vậy mà không tiếc tính mạng của bọn hắn thật không biết mang theo dạng này giáo sư trở về n g ụ c giam doanh địa đến cùng có ích lợi gì bạch chỉ vi trong lòng bọn họ đối với cao thiên thành có bất mãn nhưng n g ụ c giam doanh địa thủ trưởng mệnh lệnh khó vi phạm bọn hắn cũng liền đem khí dấu ở trong lòng trần thiếu bạch khẽ thở dài quay đầu nhìn phía xa bóng đen ngưng trọng nói đi tới nói xong hắn tự tay hướng về phía trước cất bước đi ra ngoài bạch chỉ vi bọn hắn l nhưng đi hai phút trần thiếu bạch nhìn rõ ràng vắt ngang tại trước mặt bọn họ sinh vật biến dị chính là tối hôm qua tập kích bọn họ biến dị rùa biển chỉ thấy biến dị rùa biển đang vùi đầu ăn đồ vật gì trận lóe cánh mười phần hưởng thụ trần thiếu bạch lập tức dừng bước quay đầu vội và nói là tối hôm qua biến dị rùa biển chúng ta đi vòng bạch chỉ vì bọn hắn cũng đều thấy được biến dị rùa biển trên mặt bọn họ tái nhợt trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi thực sự là h oan ra ngó hẹp tại sao lại gặp cái đồ chơi này đâu cao tiên thành cũng có chút sợ hắn kinh hoàng nói lập tức đến hải cảnh nhất hào chúng ta thừa dị cái này trần thiếu bạch thép sắt trên mặt đều có chút sầu mượn nếu là chúng ta chọc giận biến dị dô biển ta cũng không có chắc chắn đánh thắng n ó cao tiên h thành mới mặc kệ trần thiếu bạch chết sống ngược lại hắn có nhiều như vậy giác tỉnh g i ả bảo hộ hắn là không chết được hắn vội vã hô lớn ta để các ngươi chạy đều không nghe thấy sao c h ạ y mau cao tiên h thành nói xong thứ nhất cất bước chạy ra ngoài trần thiếu bạch bọn hắn thấy thế trong ánh mắt lóe lên vẻ p h ẫ n hận sao có thể có người hích kỷ như vậy không có quan tâm chút nào chết sống của người khác nhưng bọn hắn vì hoàn thành mục giam doanh địa thủ trưởng giao phó ở dưới nhiệm vụ không thể để cho cao thiên thành thủ thương trần h thiếu bạch bọn hắn đã khẩn trương không dám thở dốc mà cao thiên thành nhưng làm bệ thở hừng hộp biến dị rùa biển thật tốt bữa sáng bị người quấy dày lập tức có chút bất mãn ngẩng đầu trứng mắt nhìn bọn hắn nhưng nó nhìn thấy những thứ này động vật hai chân lại là tối hôm qua chống cự lại nó tập kích nó lập tức giận không tìm được hai mắt nhìn chằm chằm trần thiếu bạch bọn hắn phe phẩy cánh bay lên trần thiếu bạch quay đầu liếc mắt nhìn bông cảm giác đại sự không ổn vội vàng phân phó nói đội trắng n g ư ơ i trước tiên mang cao giáo sư đi h ả i cảnh nhất hảo biến dị rùa biển muốn tập kích chúng ta ta tới cho ngươi nhóm kéo xuống thời gian nói xong hai chân hắn đập đất đ huy động xong quyền hướng về biến dị rùa biển vào tới bạch chỉ vi nghe xong s ứ n g sở có thể quay đầu nhìn thấy trần thiếu bạch đã phát động công kích nàng cũng không kịp ngăn cản nàng cắn răng lông mày vẩy một cái chừng mắt nhìn cao thiên thành đều tại ngươi cần phải muốn từ rùa biển cái mũi phía dưới chạy tới còn phải chúng ta bị tập kích trần thiếu bạch cũng không đói hoài tới mệt mỏi cũng không muốn sống chạy tựa như hắn quay đầu chừng mắt nhìn bạch chỉ vi nói bạch chỉ vi hầm hừ tức giận chừng mắt nhìn cao thiên thành vừa định giận dữ mắng mỏ cái này húng đản vừa vặn bên cạnh đội cứu viện thành viên lập tức khuyên đội trắng chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi không thể để cho trần đội hy sinh vô ích bọn hắn nói xong lập tức đuổi theo bảo hộ cao thiên thành bạch chỉ vi hận đến thẳng dập chân nàng cũng đã hoài nghi ngục giam danh địa thủ trưởng nhiệm vụ có phải hay không đúng cứu người dạng này cao thiên thành trở về không h t mười phút sau bạch chỉ vi bọn hắn đi tới hải cảnh nhất hào dưới lầu cao thiên thành vừa đến dưới lầu liền mệnh tê liệt ngã xuống trên mặt đất hô hô thở hồn hển hắn thật sự là quá mệt mỏi vừa mới vì né tránh biến dị rùa biển công kích hắn là ba chân bốn cảng chỉ hận mụ mụ thiếu cho hắn sinh hai cái đùi bạch chỉ vi bọn hắn cũng mệt mỏi không được toàn bộ đều tay vịn đồ gối con con g thân thể há mồm thở dốc bất quá bọn hắn vẫn là phát hiện không đúng h ả i cảnh nhất hào dưới lầu lại có nhân loại bắt cốt hơn nữa còn có năm cỗ vừa ném tới không lâu thi thể bạch chỉ vi đôi mi thanh tú nhữ chặt hít thở sâu hai cái vững vàng phía dưới chứng cao thiên thành đạo cao giáo sư h ả i cảnh nhất hào bây giờ thây ngang c ấ p đồng có phải hay không là n g ư ờ i bằng hữu tiền văn hoa làm chuyện tốt cao thiên thành nao nao nữ m u môi nói ta làm sao biết bất quá bây giờ bên ngoài loạn không được nói không chừng là trong lâu phát sinh nội chiến cho nên mới chết nhiều người như vậy hắn cũng tỉnh lại không thiếu nhanh chóng chọi người lên mắt nhìn bốn phía nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia năm cố vừa ném không lâu thi thể lúc trên mặt lập tức dâng lên biểu tình tức giận khay là ai dết ta tiền l ã o đệ cao tiên h thành nổi giận gầm lên một tiếng nhanh chóng bỏ dậy hướng về cái kia năm thi thể chạy tới bạch chỉ v i bọn hắn s ừ n g sốt một chút mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ xì xào b ả n t á n đứng lên nghe cao giáo sư bi thương âm thanh giống như tiền văn hoa chết thật tiền văn hoa không phải phía trước tiền giang thị người đứng đầu sao làm sao có thể chết tại đây phấn hoa thế giới còn chẳng cần biết ngươi là ai ta xem chung quanh bạch cốt đều đã chết một đoạn thời gian không chừng chính là cái này tiền văn hoa làm hiện tại hắn ngược lại cùng những thứ này người chết cùng một chỗ đúng là miệng ai cao tiên h thành không có chú ý bọn hắn hắn đi tới cái kia năm thi thể bên cạnh xác nhận phía dưới sắc mặt lập tức trắng bệnh thất thần chân sau một bước bị ngược lại thiên văn hoa chết rất thảm bị người một thương nổ đầu hơn nữa tiền văn hoa bên người hai cái tam nhi cũng ở đây đầu cũng nở hoa rồi bất quá giống như không phải thương làm còn có tiền văn hoa nữ nhi tròn t r ị a bụng đã nổ tung cao tiên h thành sợ hai mắt nhìn hải cảnh nhất hào trên lầu sợ hai chậm dai biến thành phất nộ bạch chỉ vi ta lệnh cho ngơi nhóm cho ta đánh hạ hải cảnh nhất hào thay ta l á o đệ tiền văn hoa báo thủ rửa hận bạch chỉ vi b i ế n sắc nội giận đùng đùng chừng mắt nhìn cao thiên thành nói đùa cái gì chúng ta là đội cứu viện không phải nô lệ của ngươi t r u n g quanh đội cứu viện thành viên cũng đi theo nói chính là ngươi dọc theo con đường này đối với chúng ta yêu ngũ hát lục thật coi chúng ta chỉ có thể nghe lời ngươi c h â n đội còn chưa có trở lại chúng ta cũng không có bản lánh này đi lên cao giáo sư chúng ta vẫn là được ngày nào hay ngày ấy a cao thiên thành s o n g mắt đỏ thấm nhìn chằm chằm bọn hắn các ngươi không đi ta đi nhìn ta chết các ngươi làm như thế nào cùng các ngươi thủ trưởng giao phó bạch chỉ vi bọn hắn sắc mặt lập tức ngưng trọng lên nhìn nhau một cái nhất thời không biết nên trả lời như thế nào bọn hắn thân là đội cứu viện thành viên một mực lấy hoàn thành thượng cấp nhiệm vụ là thiên chức bây giờ nhiệm vụ kết thúc không thành đây chính là bọn hắn sinh mệnh sỉ nhục lớn nhất nhưng bọn hắn bây giờ sức chiến đấu có hạn không có trần thiếu bạch cái này chiến lược mạnh nhất tồn tại gặp phải nguy hiểm rất khó thoát thân thực sự là phía trước cũng không phải sau cũng không phải đang khi bọn họ do dự lúc trần thiếu bạch che ngực trọng trọng ho hai tiếng thở hồng hộp chạy tới cao tiên thành cùng bạch chỉ vi bọn người nhìn thấy trần thiếu bạch trở về trên mặt đều lộ ra nét hưng bạch chỉ vi mấy người đội cứu viện thành viên lập tức nên đón tiếp lấy trần đội ngươi không sao chứ cái k i ê u biến dị rùa biển bị ngươi đánh chạy vẫn là trần đội lợi hại ngươi trở về chúng ta an tâm trần thiếu bạch đi đến trước mặt bọn hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm nhẹ nhàng khoát tay á o ta chỉ là tạm thời đánh lùi cái k i ê u biến dị rùa biển ta người cũng bị thương nặng cẩn t h ậ t tốt hoán một chút mới được bạch chỉ vi quay đầu mắt nhìn cao thiên thành khẽ thở dài nói trần đội ta nghĩ có người sẽ không để cho người chỉ hoãn trần thiếu bạch sửng sốt một chút nghi ngờ nói đội trắng lời này của ngươi là có ý gì còn không đợi bạch chỉ vi trả、lời. cao tiên h thành vanh vang đắc ý nói trần đội b à n g hưu của ta tiền thiếu hoa bị người hại cảnh nhất hào giết các ngươi phải giúp ta báo thủ trần thiếu bạch thép sắt lông mày níu cao giáo sư cái này giống như không phù hợp quy củ quy củ gì không quy củ cao tiên h thành hư lạnh nói các ngươi nếu là không hỗ trợ ta chỉ có một người đi lên báo thủ nói xong hắn quay người liền hướng trong lâu sông trần thiếu bạch chờ người thấy thế mau tới phía trước ngăn lại cao tiên h thành cao giáo sư chuyện báo thủ dễ thương lượng ngươi một người bình thường đi lên vạn nhất người bề trên đếm nhiều ngươi không phải chịu t r á c sao cao thiên thành căn bản vốn không cho bọn hắn chỗ thương lượng tức giận thôi tán bọn hắn đều tránh ra cho ta ta muốn đi báo thủ trần thiếu bạch gặp một lần lớn tuổi như vậy cao thiên thành muốn đi báo thủ hắn có chút bất đắc d ì cười khổ nói cao giáo sư chúng ta giúp người người trước tiên nghỉ ngơi một chút được không cao thiên thành buông tay ra trong ánh mắt thoáng qua một vòng được như ý ý cười hắn quay đầu nhìn cao thiên thành lấy một cô thượng vị giả tư thái nói ta nghỉ ngơi các ngươi hành động đi trần thiếu bạch khé thở dài một cái gật đầu nói hảo ta dẫn người đi báo thủ cho ngươi bạch chỉ vi đôi mi thanh tú cao lại nhanh chóng lôi kéo trần thiếu bạch trần đội ngươi vừa bị thương nặng cơ thể còn không có khôi phục nếu không thì ta dẫn người vào xem một chút đi trần thiếu bạch khẽ gật đầu một cái ngươi vẫn là lưu lại bảo hộ cao giáo sư ta không sao nói xong hắn không để ý bạch chỉ vi khuyên can mang theo các đội cứu viện thành viên xông vào hải cảnh nhất hảo dưới lầu chỉ còn lại bạch chỉ vi cùng cao thiên thành hai người bạch chỉ vi quay đầu khinh bị nhìn cao thiên thành khẽ thở dài một cái thầm nghĩ trong lòng cũng không biết cứu cái này cao thiên thành trở về ngục giam doanh địa l à phúc lạ hoạn à n g lại nhìn mắt hải cảnh nhất hảo con mắt hiếp lại trong ánh mắt có chút lo nghĩ trong miệng lẩm bẩm nói cũng không biết trên lầu người có phải hay không người tốt trần đội bọn hắn dạng này thật sự là quá vọng động rồi nhưng mà trong miệng nàng trên lầu người liên giấu ở nàng phụ cận trong vách tường tô trầm thưởng thức một chút trần thiếu bạch cùng biến dị rùa biển chiến đấu không nghĩ tới trần thiếu bạch có chút tài năng vậy mà có thể đem biến dị rùa biển đánh lui bất quá trần thiếu bạch cũng bị thương thương muốn so biến dị rùa biển lại lên rất nhiều tô trầm xuống chút nữa xem xét bạch chỉ vi bọn hắn ngạc nhiên phát hiện cao thiên thành đối với k h c gác y đã đến điểm cao nhất cũng có c h ú tác ý thực sự là bạch chỉ vi muốn so những người khác ít hơn một chút tôi r ầ m nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra liền dùng không gian mưu khúc dưới năng lực đến xem tiếp đó liền thấy vừa mới một màn kia hơn nữa tôi r ầ m vậy mà phát hiện trước mắt bạch chỉ vi lại là hắn sơ trung giáo hoa lúc đó hắn còn thầm mến qua bạch chỉ vi một đoạn thời gian suy nghĩ một chút khi đó thanh xuân tuổi trẻ khỏi phải nói nhiều ngốc bất quá bây giờ bạch chỉ vi trở nên so lúc sơ trung càng xinh đẹp hơn không giống như nữ nhân bên cạnh hắn kém Tính danh, Nhiên linh, Bạch Chỉ Vi. 26. cuối cùng đánh giá túc chủ trước đây người trong lòng bây giờ càng là sở sở động lòng người hệ thống xét duyệt thông qua hệ thống người là thực sự biết chơi vậy mà để cho sơ trung giáo hoa thông qua được xét duyệt bất quá sự tình trở nên có ý tứ t ô trầm hít mắt lại nhét miệng lên ngoạn vị cười tôi r ư n g k h n g g hổ là á o trầm h ụ t ư n không g giáo hổ thụ. Tô là t r mắt nhìn bạch chỉ vi cùng cao thiên thành phát hiện chung quanh không có cường đại sinh vật biến dị cũng không có quản bọn họ cái k i ê u biến dị d ù a biển bị trần thiếu bạch đánh chạy trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở về rủi ro t ô trầm ngẩng đầu nhìn một chút theo thang lầu hướng về trên lầu sông trần thiếu bạch bọn hắn trong ánh mắt lập loè băng lãnh tối hôm qua vừa giết một đám nghĩ tập kích nhà hắn người không nghĩ tới hôm nay lại tới một nhóm bất quá bất kể là ai dám đối với hắn đ ổ vật động tâm vậy chỉ có một kết quả chết t ô trầm lập tức dùng không gian nữu khúc năng lực xuyên qua vách tường nhanh chóng trở lại mười lăm tầng hắn đi tới đầu bậc thang nhìn xuống tầng mười bốn đến mười lăm tầng ở giữa đứt gãy cầu thang còn có mười lăm tầng chặn lấy dường hít mắt lại phòng ngự công trình còn chưa đủ nhiều đây nếu là có cường đại giáp tỉnh già xuất hiện không chừ t ô trầm nhãn trâu xoay động trên mặt hiện lên cười lạnh tất nhiên phòng ngự không đủ vậy thì tăng cường phòng ngự nghĩ tới đây tay phải hắn v ẽ ra trên không trung một cái vòng tròn sau đó một cái bán kính một m mở vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quang ảnh xuất hiện trên không trung t ô trầm tiến vào trong ánh sáng dùng nhảy vọt không gian tìm được tiền giang thị xe xỉ cổ t ả n thị trường giao dịch xe xỉ cổ t ả n thị trường giao dịch rời xa trung tâm thành phố bình thường đều không người nào ở đây phấn hoa buông xuống sau vốn là ở chỗ này người cũng đều rời đi chỉ còn lại một đống lớn xe xỉ cổ t ặ n đặt tại trong bãi đỗ xe t ô trầm đi ra nhảy vọt không gian thật nhanh đem chúng quanh hắn hơn ba mươi chiếc xe xỉ cổ tạm thu nạp tiến cơ sở bào khỏa bên trong sau đó hắn tranh đoạt từng dây mở ra nhảy vọt không gian thật nhanh về tới hải cảnh nhất hào mười lăm tầng đầu bậc thang đừng nhìn tô trầm làm nhiều chuyện như vậy kỳ thực thời gian cũng chưa qua đi rất lâu thậm chí trần thiếu bạch bọn hắn chỉ bỏ tới mười tầng trần thiếu bạch bọn hắn vừa vào hải cảnh nhất hào bọn hắn liền nhanh chóng tìm được cầu thang thật nhanh hướng về trên lầu bò bọ. bọn hắn không có tô trầm không gian lưu khúc cùng người nhẹ như h ế n năng lực nhưng bọn hắn thân là đội cứu viện thành viên leo lầu tốc độ so với người bình thường mau hơn không ít. trần thiếu bạch toàn thân tản ra sắt thép l ộ lây một bước một cái dấu chân hướng về một ư ơ i năm tầng tiến phát thành viên khác đi theo trần thiếu bạch thân sau trên mặt lộ ra ánh mắt n g h i hoặc t r ầ n đội một đến một ư ơ i tầng cũng không có người sinh sống vết tích có phải hay không phía trên không có ai à. không chừng là tiền thiếu hoa bọn hắn không có thức ăn nước uống không còn hy vọng mới nhảy lầu tự sát nói vậy nhà ngươi tự sát hướng về trên đầu nổ súng cơ thể nổ tung trần thiếu bạch đầu cũng không trở về nổi giận nói đủ các ngươi nếu là không muốn đối mặt cương địch để cho ta một người đi là được thành viên khác lập tức trầm mặt lại nhưng vẫn là đi theo trần thiếu bạch bước chân đi lên lầu trần thiếu bạch k h ẽ n h ả m ộ t hơi ánh mắt kiên nghị ngẩng đầu nhìn có chút khinh miệt nói các ngươi yên tâm ta toàn thân cũng là sắt thép bình thường giác tỉnh giả không phải là đối thủ của ta trên mặt hắn hiện lên kiêu ngạo ngạo mạn nói ta cả kia chỉ biến dị rùa biển đều treo lên nổi bây giờ liền xem như trời sập xuống ta cũng đỉnh cho các ngươi nhìn thành viên khác lập tức đỉnh ngọn trần đội ngư bức trả lại là trần đội nói chuyện chính là ngạc k h í ta tin tưởng trần đội có thực lực này ta đi theo trần đội thực sự là tam sinh hữu hạnh ha ha ha theo trần t i ế u bạch tiếng cười vang lên hạy cảnh nhất hào trong hành lang tất cả đều là vui vẻ cười trong lúc nói cười trần thiếu bạch bọn hắn đi tới tầng mười bốn cùng mười lăm tầng chỗ giao giới bọn hắn gặp một lần cầu thang không còn nhất thời ngẩn ra mắt cờ m mơ n ở trên lầu người thật hung hát ca cầu thang không còn không phải tự chui đầu vào rõ sao thật là đồ đần người khác không thể đi lên hắn không phải cũng phía dưới không tới sao cũng là đ ư ợ c cười điểm ấy độ cao có thể làm khó người bình thường nhưng không làm khó được chúng ta bọn này đội cứu viện thành viên trần thiếu bạch cười gật gật đầu người nơi này quá ngây thơ rồi thật sự cho rằng đoạn mất một tầng lầu bậc thang liền có thể vây khốn đầu người khác hắn ánh mắt lói lên biểu lộ trở nên kiên nghị ta hôm nay liền để ngươi biết sai tiếp sau đừng phạm vào nói xong hai chân hắn đạp xuống đất liền muốn nhảy lên mười lăm tầng đúng lúc này mười lăm tầng b á n giường ở giữa trong khe hẹp dôi ra một cái tay chân đội ngươi không nói ngươi liền trời sập đều có thể đính trụ sao ta xem những thứ này ngươi có thể hay không chịu nổi t ô trầm cười lạnh nói hắn nhìn chằm chằm vào trần thiếu bạch bọn hắn nghe xong trần thiếu bạch khẩu s u ấ t của nôn còn muốn cho hắn biết sai vậy hắn có thể nhị được vân ừ a v hắn chuẩn bị cầm xe xỉ cổ t ạ n ngăn chặn đầu bậc thang về sau ngoại trừ đặc biệt cường đại giáp tỉnh giả cùng biến d ị động thực vật ai có thể đính đến lên hơn ba mươi chiếc xe xỉ cổ t ạ n trọng lượng mặc dù không đổi kịp thái sơn áp đỉnh nhưng tối thiểu nhất cũng phải có hơn hai mươi tấn nặng trần thiếu bạch xứng sở tại chỗ còn dim trung bình tấn nhìn xem tô chầm tay có chút trong váng ngươi là ai thành viên khác trong lòng cảm thấy có chút không ổn mắt nhìn trần thiếu bạch sau chậm rãi lui về phía sau ngươi không nói ngươi có thể đính trụ thiên sao bây giờ địch ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng nhìn ngươi có thể hay không chịu đổi tô chầm cười yếu đất nói, trong ì n Nói xong, không h giả. đợi t ầ n hắn Thiếu trực tiếp từ Bạch lời, b cơ đáp sở a khỏa b ê t r o n thả h ra ơ nháy c i ế c cổ xe xỉ t mắt xe xỉ cổ tản chống r ô n g xuất hiện bởi vì địa cầu l ự c hút bọn chúng lập tức hướng về tầng m ộ ư ơ i bốn cửa thang lầu trần thiếu bạch bọn hắn đập tới thành viên khác mặt sám như cho lập tức quay người chạy trốn đối phương đều có thể vô căn cứ ra xe năng lực này cũng không phải bọn hắn có thể người già bị đụng trần thiếu bạch cũng sửng sốt một chút nhưng chờ hắn lúc phản ứng lại hắn đã không kịp chạy trốn quay đầu nhìn lại càng làm cho hắn tức giận không được vừa mới còn chụp hắn định bợ thành viên khác trần ừ n cùng như con thỏ nhanh. g là cái chạy thỏ t thiếu bạch muốn chạy trốn nhưng hắn đã là trốn không thoát chỉ có thể nhắm mắt hai tay dơ cao muôn kháng trụ cái này trời sập tầm thường xe xỉ cổ tản phanh phanh phanh theo xe xỉ cổ t ặ n một cái tiếp theo một cái rơi xuống trần thiếu bạch rất nhanh liền bị dìm ngập tại xe xỉ cổ t ặ n trong hải dương bởi vì trọng lượng quá nặng một chút liền áp đảo 12 t ầ n g đến tầng 14 cầu thang khác chạy trốn thành viên không cách nào may mắn thoát khỏi tất cả đều bị cái này hơn 30 chiếc xe hơi ép thành thịt nát rất nhanh huyết thủy từ xe khe hở bên trong chạy sôi mà ra kèm theo còn có nước thép tô trầm dùng su lợi tị hại năng lực xem xét phát hiện đội cứu viện thành viên khác đã chết không thể chết thêm mà cái kia được xưng có thể đính trụ trời sập trần đội cũng toàn thân bị chen thành một đoàn người cũng khôi phục bình thường bất quá ban đầu vẫn là sắt thép thân thể lúc chạy ra lại là nước thép tô trầm hư nhẹ nói trần đội hơn ba mươi chiếc xe xì cổ t ả n g có thể so sánh không được trời sập ngươi cái này cũng không được ca trần thiếu bạch nghe bên thai bên trong nhưng hắn liền phản bác ngự khí cũng không có chỉ cảm thấy sinh mệnh đang từ từ trôi qua cơ thể càng ngày càng lạnh sớm biết liền nghe bạch chỉ vì lời nói không đến giúp cao thiên thành báo thủ lại càng không nên nói cái gì trời sập cũng có thể c h ĩ vào khoác lác bây giờ chẳng những không có thực hiện còn bị hơn ba mươi chiếc xe xỉ cổ tàn tập chết cũng coi như là giáp tỉnh giả bên trong chết biệt khớp nhất trần thiếu bạch nghĩ đi nghĩ lại hai mắt vẫn là không cam l ò n g chậm dãi đ ó n g lại ý thức cũng theo đó tiêu tan t ô trầm nhìn ở trong mắt hắn thu cánh tay về nhẹ nhàng vỗ vô tay đây chính là đánh hắn ra chủ ý hạ tràng bất kể hắn là cái gì giáp tỉnh giả chỉ có một con đường chết lập tức t ô trầm ánh mắt rơi vào bạch chỉ vi cùng trên thân cao thiên thành lập tức dùng không gian mưu khúc năng lực xuyên tường đi tới lầu một trong vách tường bạch chỉ vi cùng cao thiên thành đều nghe được trên lầu t i ê n vang bọn hắn níu chặt lông、mày. lo lắng nhìn xem phía trên chẳng lẽ trần thiếu bạch bọn hắn xảy ra chuyện trần thiếu bạch thế nhưng là sắt thép chi thân giáp tình giả liền biến dị rùa biển đều có thể n g ạ n h háng làm sao lại xảy ra chuyện bạch chỉ vi đôi mi thanh tú nhữ c h ặ t cao giáo sư chúng ta đi lên xem một chút cao tiên h thành sắc mặt có chút kinh hoàng lắc đầu nói vẫn là chờ trần đội bọn hắn xuống đây đi trong lòng của hắn cũng sợ trần thiếu bạch xảy ra chuyện dù sao hắn nhưng là muốn đi ngục giam doanh trại đây nếu là không có trần thiếu bạch bảo hộ chỉ dựa vào bạch chỉ vi không thể được không hổ là giáo thụ thật biết nói chuyện rõ ràng sợ muốn chết vẫn có thể t tôi trầm cười ha ha một tiếng xuyên tường mà ra c h ầ m r i hướng về bạch chỉ vi cùng cao thiên thành đi đến chương một trăm mười ba nói không sai đừng nói nữa chương một trăm mười ba nói không sai đừng nói nữa tô trầm đột nhiên xuất hiện bạch chỉ vi cùng cao thiên thành sợ hết hồn lập tức hướng về tô trầm nhìn bên này đi qua cao thiên thành trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi vội vàng trốn ở sau lưng bạch chỉ vi có thể tại phấn hoa thế giới sống đến bây giờ người liền không có một cái là kẻ yếu huống hồ người này là từ trong tường đi ra năng lực tương đối đáng sợ bạch chỉ vi cao mày đánh giá mắt tô trầm càng xem càng nhìn quen mắt đột nhiên ánh mắt lóe lên hoảng sợ nói ngươi ngươi là tô trầm tô trầm mỉm cười vô tay bạn học cũ chúng ta thực sự là đã lâu không gặp bạch chỉ vi thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn là duy trì sử dụng vòng phòng hộ năng lực ngươi làm sao sẽ ở nơi này tô trầm trầm dãi đi tới ta bây giờ là h ả i cảnh nhất hào chủ nhân đương nhiên ở nơi này hắn nói đi đến bạch chỉ vi cách xa năm mét chỗ một chút liền đụng phải một đạo trong suốt tường không khỏi để cho hắn đứng n g n g ân tô trầm sửng sốt một chút n i hoặc nhìn bạch chỉ vi năng lực của ngươi bạch chỉ vi gật gật đầu không tệ t ô trầm chấn động trong lòng hắn tự tay cảm thụ phía dưới trong suốt tường phát hiện chỉnh thể hiện lên hình tròn hẳn là lấy bạch chỉ vi làm trung tâm tạo thành một cái b á n kính năm m hình tròn vòng phòng hộ năng lực này thật mạnh vừa vặn hắn bây giờ có cực hạn bạo phát cùng độ không tuyệt đối hai cái chiến đấu loại hình năng lực chỉ còn thiếu một cái có thể năng lực phòng ngự vòng phòng hộ quả thực là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi hơn nữa bạch chỉ vi vẫn là thông qua hệ thống khảo hạch nữ nhân nhất cử l ư ớ tiện đúng lúc này bạch chỉ vi cẩn thận nhìn chằm chằm tô trầm ngươi đã là hải cảnh nhất hảo chủ nhân ở bên trong có thấy hay không g i á tình giả t ô trầm mất hồn mất vĩa thấy được bất quá đã bị hơn ba mươi chiếc xe xỉ cổ t ạ n đập chết bạch chỉ vi khẽ giật mình trong ánh mắt chạy xuôi không thể tin không nói trước h ả i cảnh nhất hào bên trong làm sao có thể có hơn ba mươi chiếc xe xỉ cổ t ạ n mà trần thiếu bạch thế nhưng là toàn thân cao thấp cũng là sắt thép rác tỉnh giả làm sao có thể thoải mái như vậy bị hơn ba mươi chiếc xe xỉ cổ t ạ n đè đến cao tiên h thành gặp một lần tô trầm cùng bạch chỉ vi nhận biết hắn yên tâm không thiếu n ô đầu ra hỏi tô trầm đúng không ngươi biết tiền thiếu hoa là thế nào chết sao ta giết tô trầm sao cũng được nói bạch chỉ vi cùng cao thiên thành lập tức cả kinh bọn hắn cảnh giác nhìn xem tô trầm trong ánh mắt lập lõe kinh hoàng quả nhiên tô trầm có thể tại phấn hoa tận thế phía dưới sống đến bây giờ trên tay dính đầy máu tươi bọn hắn vừa mới còn có chút không tin tô trầm có thể giết trần thiếu bạch chờ người nhưng bây giờ xem ra tô trầm nói đều là thật không nghĩ tới ngươi vậy mà biến thành dạng này bạch chỉ vi c h o mày chất vấn ngươi là thế nào giết trần đội bọn hắn tô trầm n g á p một cái các ngươi hỏi nhiều lắm có phải hay không cũng nên ta hỏi một số chuyện bạch chỉ vi cùng cao thiên thành nhìn nhau một cái bọn hắn muốn thoát thân phải nghĩ biện pháp tìm được tô trầm sơ hở có thể tận lực phân tích ra tô trầm năng lực cực kỳ trọng yếu cái gì hơn ba mươi chiếc xe xỉ cổ t ặ n chắc chắn là nói dối hải cảnh nhất hảo là rất lớn nhưng bên trong bày ra hơn ba mươi chiếc xe xỉ cổ t ặ n cũng là lãng phí không gian huống hồ không có thức tỉnh giả có thể đồng thời dùng hơn ba mươi chiếc xe xỉ cổ tặng đập người ngược lại bọn hắn chưa từng gặp qua cho nên tô trầm chắc chắn là dùng cái gì á m chiêu mới giết trần thiếu bạch bọn hắn cao thiên thành là người bình thường căn bản không có năng lực chiến đấu bạch chỉ vi là có một chút kỹ xảo chiến đấu nhưng chỉ có năng lực phòng ngự không nhất định là tô trầm đối thủ nàng hít sâu một hơi chơi bài tình cảm Có tôi h hỏi chúng ta 3 cái vấn đề sau, xin cho chúng ể bất vấn ta ta t quá sau, cái ngươi xin rời đi. đề Trầm c ư ờ nhẹ lắc đầu, các ngươi không có lựa chọn, chủ lắp lựa đầu, yếu các có xem trầm a tâm tình. Bạch chỉ vi gặp một lần cảm tình thể ngật Tô t cảm làm gì lần không cần, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng Bạch Chỉ khác Hảo, ngươi hỏi bại Vi ngươi đi. gặp là đầu. hiếu kỳ nói các ngươi cứu viện tiểu đội nhiệm vụ lần này là cái gì hắn thông qua bạch chỉ vi cùng trần thiếu bạch trên người bọn họ ăn mặc đã phân tích ra cái này một số người giống như cố nhược hy cũng là đội cứu viện thành viên cố nhược hy có nhiệm vụ cứu viện không biết bạch chỉ vi bọn hắn là dạng gì nhiệm vụ bạch chỉ vi không có dầu diếm chúng ta là phụng mục giam danh o địa thủ trưởng mệnh lệnh đặc biệt tới cứu viện cao thiên thành giáo thụ cao thiên thành nâng cao bụng tiêu căng tiến lên nửa bước nói ta chính là cao thiên thành quốc nội nổi tiếng động thực vật chuyên gia có thể nghiên cứu ra động thực vật biến dị tiến hóa tình huống cao thiên thành tôi trầm nhìn một chút cao thiên thành lắc đầu nói không biết hoàn toàn chưa nghe nói qua ngươi chẳng lẽ không nhìn tiền giang tin tức sao như thế nào ngay cả ta cũng không nhận ra ta chỉ là bảo an không có việc gì soát video nhìn mỹ nữ còn không kịp đây nhìn tin tức làm gì tô trầm lún nhún vai nói cao thiên thành nghe răng trợn mắt chừng tô trầm sắc mặt tái xanh bạch chỉ vi khẽ cho mày luôn cảm giác chỗ nào không đúng nhưng chính là nói không ra tô trầm nhãn trâu xoay đ ộ n g ánh mắt rơi vào trên thân cao thiên thành ngươi nói ngươi là động thực vật chuyên gia trước tiên nói cho ta một chút cái này đ ầ y trời phấn hoa là chuyện gì xảy ra ta dựa vào cái gì nói cho ngươi cao thiên thành cứng cổ đạo ngươi không nói ta làm sao biết ngươi có phải hay không thật sự động thực vật chuyên gia cao thiên thành đâu tô trầm xếp đặt cái bộ Tô t r cao tiên với c thành o a người. Người không sợ người khác làm phiền nhân loại mỗi ngày đều tại phá hư hoàn cảnh thậm chí còn có hướng về trong hải dương sắp xếp nước phóng xạ dẫn đến thế giới mỗi ngày đều đang thay đổi ấm tầng ô rô hệ trống rỗng hiệu ứng nhà kính Eo n cao tiên thành n n n g thứ e u sắc mặt lúc đỏ lúc trắng cắn răng nghiến lợi nhìn t h ằ m chằm tô chầm tất cả công thức đều tới trước bắt nguồn từ phỏng đoán húng hồ ta suy đoán này gần gũi thực tế nhất bằng không thì phấn hoa buông xuống phía trước tại sao có thể có nhiều như vậy mùa hè hạ mưa đá hồng thủy phím lạng mùa đông ngược lại giống như mùa xuân ấm áp hai nạn xuất hiện tô trầm nhiều hứng thú nhìn một chút cao thiên thành không nói gì đáp lại ta giữ nguyên ý kiến cao thiên thành thẹn quá hóa giận chỉ vào tô trầm m ắ g to ngươi người mụ chữ còn cùng ta giữ nguyên ý kiến lên ta tại trên quốc tế làm học thuật báo cáo thời điểm ngươi còn mỗi ngày tại trong trạm an ninh cho nghiệp chủ mở cửa đâu bạch chỉ vi cuối cùng phát hiện không thích hợp như thế nào là tô trầm một mực tại hỏi cao thiên thành bọn hắn lại không từ trong miệm tô trầm moi ra một câu nói hỏng bét đã chúng t ô trầm cả bấy nàng mau tới tiền lạp lạp cao thiên thành cao giáo sư đừng nói nữa cao tiên h thành còn tưởng rằng bạch chỉ vi lo lắng an toàn của hắn vung tay vung đi bạch chỉ vi đem khí rơi tại trên người nàng lan đi đây là ta cùng tô trầm ở giữa học thuật va chạm ngươi thành thành thật thật mở cho ta vòng phòng hộ đi bạch chỉ vi biến sắc vừa định nói cái gì ba ba ba tô trầm vỗ tay đánh gãy cao giáo sư ngươi nói không sai có thể sao đừng nói nữa cao tiên h thành quay đầu chừng tô trầm ngẩng đầu khuyết trương được nói như thế nào ngươi còn có thể rách bạch chỉ vi vòng phòng hộ hay sao tô trầm trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh con mắt giống như chim ưng đồng dạng nhìn chằm chằm cao thiên thành vậy ngươi nhưng nhìn tốt cao thiên thành chỉ có rảnh lý luận hoàn toàn đối phấn hoa b u ô n g xuống không có thực chất nghiên cứu còn không bằng hạ hân nhiên nghiên cứu thấu chết đâu vốn còn muốn lưu cao thiên thành làm một chút nghiên cứu nhưng nhìn tới không cần như thế quan trọng nhất là cao thiên thành đối với khắc gác ý đều tăng mạnh cho nên nhất thiết phải diệt trừ chương một trăm m ư ơ i bốn năng lực phòng ngự chương một trăm m ư ơ i bốn năng lực phòng ngự tô trầm vừa mới nói xong bạch chỉ vi còn muốn nói điều gì dây dưa phía dưới tô trầm nhưng tô trầm căn bản vốn không cho cơ hội lập tức dùng không gian vặn vẹo năng lực cơ thể giống như tiến vào bong bóng đồng dạng nhẹ nhõm tiến vào trong bạch chỉ vi vòng phòng hộ cao thiên thành cùng bạch chỉ vi người đều ngu bọn hắn không nghĩ tới tô trầm sẽ như vậy nhẹ nhõm đi tới bọn hắn đột nhiên nhớ tới tô trầm là từ trong tường đi ra chẳng lẽ tô trầm có xuyên tường năng lực bạch chỉ vi đôi mi thanh tú nhíu chặt s o n g vòng phòng hộ triệt để trở thành bài trí cao thiên thành cũng cảm thấy s o n g là hắn s o n g cũng không biết tô trầm là lúc nào tới hắn vừa mới còn kêu gào l ấ y muốn giết hại cảnh nhất hào chủ nhân đưa tiền thiếu hoa báo thủ nhưng tô trầm chính là hại cảnh nhất hào chủ nhân h u ố hồ hắn vừa mới còn chỉ vào tô trầm cái mùi mắng lần này nhân ra tiến vào hắn còn có thể có hảo cao tiên h thành lập tức cùng như con t h ỏ lùi bước đến sau lưng bạch chỉ vi hướng về phía bạch chỉ vi cầu ra ra cáo nãi n ã i đội trắng ngươi cần phải cứu ta à bằng không thì ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ ngươi cũng không trở về ngục giam doanh địa bạch chỉ vi cười khổ lắc đầu tô trầm có thể tự do tiến vào vòng phòng hộ ta với ngươi một dạng cũng chỉ là một người bình thường tô trầm nao nao con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ trong lòng thầm nghĩ tại sao lại là ngục giam doanh địa xem ra cái này ngục giam doanh địa xem ra cái này ngục giam doanh địa xem ra cái này ngục giam doanh nhiều nhất biết rõ liền có thể kiến thức n g ụ c giam doanh trại l ư sơn chân diện ngủ. cao thiên thành gặp một lần b ạ n h chỉ vi đã mất đi chiến đấu dục vọng hắn đem hy vọng sống sót ký thác vào trên thân tô trầm vội vàng quỳ đi đến tô trầm trước mặt bắt được tô trầm ống quẩn không ngừng cầu thận cao thiên thành toàn bộ thân d u n lên ôm chặt tô trầm đ u ổ i than thở khóc lóc lôi của ta tất cả đều là lỗi của ta van cầu ngươi thả ta một con đường x u ố n g a tô trầm cười nhạt một tiếng bây giờ mới biết cầu xin tha thứ c hắn ậ h mới sẽ không cho trên thân tràn đầy ác ý địch nhân cơ hội tay phải dâng lên kháng hỏa dây leo bỗng nhiên xông ra trong n g á y mắt đâm xuyên cao thiên thành trái tim cao thiên thành toàn bộ thân mềm lún g b ị c h một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất nghiêng đầu sang chỗ khác không thể tin nhìn xem tô trầm trong ánh mắt tràn đầy h ẳ n ý hắn nôn một bụ máu dùng hết lực khí toàn thân nổi giận mắng ngươi chết không yên lành chờ phấn hoa sau khi kết thúc ngươi ngươi sẽ phải chịu luật pháp nghiêm trị nói xong hắn lại phun một n g t máu hai mắt dần dần đã mất đi ánh sáng tô trầm một cước đem hắn đặt lăn t hư lạnh nói tương lai của ta như thế nào còn không phải ngươi có thể nhìn đến hắn xử lý song cao thiên thành giống như cười mà không phải cười lấy hướng đi bạch chỉ vi bạch chỉ vi toàn thân run lên dưới thân thể ý thức lui về phía sau hai bước nhưng nàng chân phải vấp trên mặt đất cơ thể lập tức mất đi cân bằng phanh một tiếng té ngã trên đất bạch chỉ vi đau nước mắt đều nhanh chạy ra ngầm đầu nhìn tô trầm cầu khẩn tô trầm ngươi nể tình chúng ta cùng học một trường phân thượng bỏ qua cho ta đi mặc dù lần này doanh địa thủ trưởng an bài nhiệm vụ không có hoàn thành nhưng nàng thân là đội cứu viện một thành viên hay là muốn trở về ngục giam doanh địa phục mệnh tô trầm cười đi đến bạch chỉ vi trước mặt ngồi s ổ n xuống nhìn một chút lê hoa đái vũ bạch chỉ vi con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ chớ ngu ngươi tại lúc sơ trung chính là ta tình nhân trong n ộ n g trước đó ta không có bắt lại ngươi bây giờ làm sao có thể nhường ngươi chạy trốn bạch chỉ vi tao mày kiên trì nói ngươi làm như vậy chỉ có thể có đến ta người lại vĩnh viễn không chiếm được tâm ta tô trầm nhạt một tiếng ta chỉ muốn nhận được người tâm hay h k ô ngược tâm trọng. không quan n g lại chính là vì trả về b ộ i số có thể được đến sơ trung tình nhân trong mọi người cũng coi như là một loại thỏa mãn tô trầm căn bản vốn không cho bạch chỉ vi cơ hội phản kháng đưa tay đem bạch chỉ vi ôm vào trong lực sau khi đứng dậy dùng tay phải trên không trung vẽ một tròn lập tức một đạo dưới kính một em mở vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quang ảnh xuất hiện trên không trung bạch chỉ vi giật n ả y cả mình con ngươi chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tô trầm ngươi ngươi lại là đa có thể lực giác tình giả tô trầm túi đầu mỉm cười ngươi không biết chuyện còn nhiều nữa nói xong hắn bước vào nhảy vọt trong không gian bạch chỉ vi vừa vào nhảy vọt không gian nàng vòng phòng hộ năng lực lập tức tiêu thất căn bản không dùng được nàng kinh ngạc hỏi này đây là địa phương nào làm sao còn có thể cấm dùng ta năng lực tô trầm sừng suốt một chút những mày hỏi ngươi nói ở đây không dùng đến năng lực của ngươi ân bạch chỉ vi gật gật đầu tô trầm h í p mắt lại không nghĩ tới nhảy vọt không gian còn có cấm dùng một bộ phận giáp tỉnh giả năng lực hiệu quả thật đúng là ra ngoài ý định về sau nếu là gặp phải không đánh lại giáp tỉnh giả liền kéo tới nhảy vọt không gian không chừng sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch tô trầm nhẹ giọng trả lời đây là nhảy vọt không gian một cái năng lực cho bạch chỉ vi nhìn một chút tô trầm trong lòng thầm nghĩ n g ụ c giam doanh trại giáp tỉnh giả không thiếu có thể có tô trầm lợi hại như vậy giáp tỉnh giả cũng không thấy nhiều nữ nhân bình thường đều mộ mạnh cặp mắt nàng nhìn xem tô trầm trong ánh mắt lại có một tia si mê như thế nào lúc sơ chung không có phát hiện tô trầm đẹp trai như vậy đâu sau một tiếng tô trầm từ hải cảnh nhất hào trong mười lăm tầng trụ sở đứng lên đứng thẳng người đưa hai cánh tay ra thỏa mãn khai hát lúc sơ chung tình nhân trong ngộng rốt cuộc bồi thường mong muốn có thể bạch chỉ vi không phải nữ nhân bên trong tướng mạo sinh đẹp nhất dáng người cũng không phải cấp cao nhất nhưng cảm giác lại là tuyệt nhất tho thực sự là thoải mái đinh một ngày trước bạch chỉ vi tiêu hao một túi lương khô hệ thống trả về một một trăm túi thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh hai ngày trước tiêu hao một bình nước hệ thống trả về một một trăm bình thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh hai mươi lăm ngày trước tiêu hao một k h o ả biến dị chim tê rắc trứng hệ thống trả về một một trăm l i k h o ả thu nạp tiến cơ sở bá khỏa biến dị chim tê rắc trứng thức ăn sau có thể g ắ á t ỉ n h năng lực hoàn mỹ phòng ngự lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp t ô trầm lập tức nhãn tình sáng lên trên mặt hiện lên nhà nhạc cười ân hoàn mỹ phòng ngự n g h e danh tự này liền biết ghê gớm tô trầm có chút không thể chờ đợi mau từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một khỏa biến dị chim tê g i ắ c trứng ném vào trong miệng ngỡ cổ nuốt xuống hoàn mỹ phòng ngự nhất cấp thức tỉnh túc chủ có thể lấy thân thể làm trung tâm phóng thích bán kính năm mét hình tròn trong suốt lồng phòng ngự lồng phòng ngự có thể ngăn cản hết thể ngoại vật xâm l ớ n bất quá có thể thông qua ý niệm cho phép bộ phận vật chất tiến vào lồng phòng ngự dựa vào là túc chủ tự thân linh ẩn linh ẩn càng nhiều thả ra thời gian càng bền bỉ hiệu quả càng tốt tô trầm chấn động trong lòng con mắt híp lại thành một đường nhỏ n h t miệm lên mỉ hoàn mỹ phòng ngự quả nhiên là tốt năng lực chẳng những có thể ngăn cản hết thể ngoại vật còn có thể cho phép bộ phận vật chất tự do ra vào khó trách bạch chỉ vì mỗi ngày mở lấy lồng phòng ngự người ở bên trong đều không bị nhiễm chết thì ra chỉ cần cho phép dưỡng khí cùng có hai tự do xuất nhập vậy thì không có vấn đề càng quan trọng chính là tô trầm còn là lần đầu tiên tại năng lực nghe được đến linh luẩn cái từ này cùng hắn dự đoán một dạng linh luẩn quả nhiên ảnh hưởng năng lực cường đại bất quá hắn linh luẩn có rất nhiều còn có thể ăn nương con mỗi ấu trùng tiếp tế theo lý thuyết hắn dùng hoàn mỹ năng lực phòng ngự mở ra lồng phòng ngự hắn liền có thể một mực mở lấy không sợ bất luận cái gì t t ô trầm mất hồn mất vía hắn lập tức dùng ý niệm đem lý thư nghi các nàng kéo vào hoàn mỹ phòng ngự danh sách trắng bạch chỉ vi cũng tạm thời kéo đi vào tiếp đó lại cho phép một chút thường dùng vật chất tự do ra vào lồng phòng ngự hắn làm xong hoàn toàn chuẩn bị không kịp chờ đợi sử dụng hoàn mỹ phòng ngự năng lực t ô trầm lập tức cảm nhận được một đạo trong suốt tường từ trong thân thể hướng ra phía ngoài kéo dài tới ra ngoài ước chừng đi ra năm m mới dừng hẳn hắn tận lực không có cho phép trên tủ ở đầu giường một cái cắm sắp xếp tự do tiến vào lồng phòng ngự quả nhiên cắm sắp xếp đều trong suốt tường đẩy ra đến năm m bên ngo theo lý thuyết hắn linh luận g một mươi phần dư dạ có thể toàn bộ ngày mở lấy vậy hắn không phải vô l ị c h sao chương một trăm một mươi năm tiến vào ngục giam chương một trăm một mươi năm tiến vào ngục giam tô trầm trên mặt rào rạt lên hương phân cười hắn hiện tại chiến đấu công kích có thể dựa vào cực hạn bạo phát cùng độ không tuyệt đối phòng ngự có không gian mưu khúc cùng hoàn mỹ phòng ngự vô luận công phòng hai đầu hắn hiện tại cũng có thể nói là thập phần cường đại quả thực là hoàn mỹ chiến sĩ giống như siêu nhân tồn tại bất quá tô trầm rất nhanh liền bình tĩnh lại hắn biết ở trong tận thế cường giả xuất hiện lớp lớp nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên không thể hưng p h ấ n quá mức quên y chính mình họ gì đều cái gì bây giờ bởi vì một miếng ăn cái gì cũng có thể làm được đi ra liền xem như hoàn mỹ siêu nhân không chừng đều sẽ bị người mưu hại quần cộc đều không thừa nhân tâm khó g i ọ thì t cũng thôi đi còn có tốc độ tiến hóa kinh người biến di động thực vật nhất là dưới nước sinh vật ngay cả rùa biển đều tiến hóa ra cánh cá vàng đều tiến hóa ra bốn cái chân chắc chắn còn có càng thêm cổ quái kỳ lạ đáng sợ sinh vật biến dị tồn tại tô trầm cùng biến dị cá vàng giao thủ qua dưới nước sinh vật cũng là sợ nước đá về sau gặp được hoàn toàn có thể tới cái băng phong thiên lý c h ế t cóng dưới nước sinh vật bất quá hắn bây giờ chỉ ăn một khoả biến dị chim cánh cụt trứng độ không tuyệt đối phạm vi vẫn là quá nhỏ xa xa không đạt được băng phong thiên lý khả năng hơn nữa biến dị chim cánh cụt trứng đánh t h á i quá hắn thật sự là không dám cầm biến dị chim cánh cụt trứng soát đẳng cấp người cũng phải bị cho ăn bệ bụng đúng lúc này mạnh chỉ vi chậm rãi tỉnh lại nàng chậm rãi bỏ dậy ngạc nhiên phát hiện nàng vậy mà tại trong lồng phòng ngự thế nhưng là nàng cũng không có tác dụng hoàn mỹ phòng ngự năng lực ca vậy cái này lồng phòng ngự là ai thả ra bạch chỉ vi thân là hoàn mỹ phòng ngự năng lực giáp t ì n h giả đương nhiên có thể nhìn đến lồng phòng ngự dành riêng trong suốt tường nàng theo lồng phòng ngự tìm được trong suốt tường trung tâm ánh mắt rơi vào trên thân tô trầm là ngươi bạch chỉ vi không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói tô trầm mất hồn mất vía nháy mắt mấy cái nhìn một chút bạch chỉ vi nhữ mày nói ngươi như thế nào nhất kinh nhất sạng ta thế nào ngươi làm sao lại hoàn mỹ năng lực phòng ngự bạch chỉ vi vội vàng hỏi năng lực này rất hy hữu sao tô trầm cùng ảo thuật tựa như từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra một cái biến dị chim tê g i á c trứng không sai biệt lắm có hơn mười khỏa ngay sau đó hắn giống như ăn b ắ p giang một cái toàn bộ nhét vào trong miệng nuốt vào biến dị chim tê g i á c trứng tương đối nhỏ ăn không tốn sức chút nào nếu là biến dị chim cánh cụt trứng có thể nhỏ chút liền tốt cũng tốt xoát quét một cái độ không tuyệt đối đẳng cấp b ạ c h chỉ vi hai mắt trở lên con ngươi chấn động trong miệng lẩm bẩm nói này cái này sao có thể tô trầm quay đầu mắt nhìn híp mắt cười nói có cái gì không có khả năng tôi a qua nói ngươi k h n g b ế trầm t sau khi ăn xong mắt nhìn hướng bạch chỉ vi hiếu kỳ hỏi Biến mục giam doanh địa đến cùng chuyện gì xảy ra bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người hắn nhìn thấy trên thân bạch chỉ vi đối với hắn tăng trưởng chút thiện ý thế là hỏi trong lòng tô trầm từ đầu đến cuối đều cảm thấy n g ụ c giam doanh địa không đơn giản để cho giác tỉnh giả đi tới còn có thể bồi dưỡng giác tỉnh giả xuất hiện rõ ràng muốn lung đoạn toàn bộ tiền giang thị giác tỉnh giả nếu thật là giác tỉnh giả đều bị n g ụ c giam doanh địa hợp nhất cái kia toàn bộ tiền giang thị nhưng là chỉ có n g ụ c giam doanh địa một nhà định đ o ạ n đến lúc đó có cái nào người sống sót doanh địa k h ô n g phục n g ụ c giam doanh địa vài phút liền có thể đem hắn diệt cương đại như vậy đối thủ không thể k h ô n g phòng b ạ c h chỉ vi tâm bên trong đối với tô trầm có hào cảm hơn nàng do dự một chút vẫn là nhận mệnh một giọng nói vốn là đây là mục giam doanh trại cơ mật ta không nên nói cho ngươi bất quá ta bây giờ nhiệm vụ không hoàn thành ngươi cũng không khả năng thả ta đi vậy ta sẽ nói cho ngươi b i ế ta t tô trầm cười cười không hổ là ta tình nhân trong n g ộ n g thực sự là thông minh bạch chỉ vi khuôn mặt đỏ lên mím mím khỏe miệng cười nói ngươi thật biết nói chuyện trong nội tâm nàng đối với tô trầm h ả o cảm có thừa một phần ngay sau đó sắc mặt nàng trở nên có chút ngưng trọng chân thành nói n g ụ c giam doanh địa hết thể có bốn cái nơi đóng quân ta thuộc về đông doanh khu chỉ biết là đông doanh khu có hơn năm mươi cái giác tỉnh giả đội cứu viện mỗi cái đội cứu viện đều có năm cái trở lên giác tỉnh giả k á c nơi đóng quân ta cũng không biết tô trầm n h e nhữ mày chỉ án đông doanh khu ít người nhất tính toán giác tỉnh giả liền có thể đạt đến kinh khủng hai trăm năm mươi người tính lại bên trên khác nơi đóng quân cùng người bình thường người sống sót nhân số thậm chí có thể hơn bạn bất quá hắn đây là tính ra căn bản không tới n g ụ c giam doanh địa nhìn còn không dám xác định n g ụ c giam trong doanh địa rốt cuộc có bao nhiêu người nhưng khẳng định là n g ụ c giam doanh địa là tồn tại hết sức mạnh mẽ so tiền giang thị bất luận cái gì giác tỉnh giả doanh địa đều mạnh hơn tô trầm nhìn xem đối với hắn có thiện ý bạch chỉ vi mỉm cười t ố t ngươi cũng đói buộc không ta trước tiên rửa cho ngươi phía dưới tắm tiếp đó dẫn ngươi đi nhìn một chút người trong nhà tắm rửa tiến ra người bên trong bạch chỉ vi xuống giường nghi hoặc nhìn tô trầm tô trầm cười cười dùng ngưng tụ tịnh thủy năng lực ngưng tụ một đoàn thủy tiếp đó khống chế thủy nhanh trong hướng về tẩy phía dưới bạch chỉ vi thân thể bạch chỉ vi tâm bên trong đại trấn kinh ngạc cũng không nói được lời toàn thân cứng ngắc không thể động mặc cho tô trầm bài bố tô trầm đây là có bao nhiêu n ă n g l ga xuyên tường truyền tống lồng phong ngự thậm chí còn có thể vô căn cứ tạo thủy bạch chỉ vi đều có chút hối hận nàng tại lúc sơ chung làm sao lại không biết tô trầm lợi hại như vậy đâu nếu không thì lúc đó liền để tô trầm đối với nàng khang khang một mực thế nhưng là đều cách thời gian dài như vậy nàng bây giờ hối hận căn bản không kịp tô trầm cho bạch chỉ vi sau khi tắm xong hắn mang theo bạch chỉ vi đi gặp lý thư nghi b ọ n người bạch chỉ vi trên mặt mang c ờ i khổ nàng nhìn thấy lý thư nghi các nàng một khắc kia trở đi mới hiểu được cái gì gọi là người nhà vốn cho rằng có thể nhìn thấy công công bà bà không nghĩ tới là gặp tỷ m ộ i không đúng bối phận vẫn là theo tuần tự cùng tô trầm tính toán nàng vẫn là đáng thương tiểu m u ộ i m ộ i bạch chỉ vi càng thêm hối hận nàng sơ chung làm sao lại không vừa ý tô trầm a bằng không thì bây giờ những nữ nhân này cái nào có nàng đi theo tô trầm sớm lý thư nghi các nàng ngược lại là quen thuộc tô trầm mang nữ nhân trở về dù sao lấy tô trầm năng lực cái nào mỹ nữ thấy có thể không thích các nàng lập tức cùng bạch chỉ vi hòa mình tiếng cười nói nói chuyện bạch chỉ vi từ phấn hoa b u ô n g xuống đến nay nơi nào gặp được a n t ĩ n h như vậy tưởng hòa không khí thậm chí so phấn hoa b u ô n g xuống phía trước đều tốt hơn nàng thân là đội cứu viện thành viên được chứng kiến bên ngoài người sống sót doanh trại thảm trạng từng cái cùng tên ăn mày không sai bị lắm người chết càng là nhắm mắt làm ngơ đơn giản cùng nhân gian luyện ngục không sai bị lắm mà tô trầm ở đây đơn giản chính là thiên đường ngày thứ hai điểm tâm đi qua t ô trầm đứng tại ban công hải cảnh nhất hảo nhìn xem dưới lầu bình tĩnh như hồ nước phấn hoa hải dương suy nghĩ ngục giam doanh trại chuyện hắn nhớ tới cố nhược hy không sai biệt lắm nên vào ngục doanh trại thế là lập tức mở ra nhảy vọt không gian đi vào t ô trầm tiến vào nhảy vọt không gian sau xa xa liền thấy hắn tại trên thân cố nhược hy thiết trí b ư ớ c nhảy không gian điểm hắn lập tức phi tốc truyền t ố n g đến cố nhược hy b ư ớ c nhảy không gian điểm đang nhảy d ư ợ c không ở giữa bên trong nhìn lấy v ạ n mẹo biến hình thế giới hiện thực ánh mắt l o a sáng chỉ thấy cố nhược hy đang đứng tại tiền giang thị ngục giam cửa trong b ù i q u còn có thể nhìn thấy to bằng cái thất biến dị hết xanh cố nhược hy bọn hắn vượt mọi trông gai đi tới n g ụ c giam doanh địa dọc theo đường đi tử thương thảm trọng ngoại trừ cố nhược hy toàn bộ đều bị thương vương đại hải thương coi trọng nhất toàn thân cao thấp cơ hồ không có một khối nơi tốt bất quá hắn đi qua hạ hân nhiên dược vật trị liệu cơ thể có dược hiệu lưu lại ngược lại là ngoại trừ cố nhược hy bên ngoài tối sinh long hoạt h ồ một cái kia tôi trầm t r o n g mắt hơi hít lúc này sắp liền muốn tiến vào mục giam doanh trại phải hào hào xem bên trong đến cùng cái giặc gì bất quá bạch chỉ vi đã nói với hắn mục giam, giam doanh trại người thậm chí muốn để trần. vậy thì không thể đem lục sắc quang ảnh đặt ở cố nhược hy trong ba lô thế là hắn nghiêm túc tại trên thân cố nhược hy tìm được có thể mở ra to bằng móng tay lục sắc quang ảnh chỗ n g h e một chút trong doanh trại tình huống tô trầm cuối cùng lựa chọn cố nhược hy sau cổ phải trên da cố nhược hy tóc ngắn nhưng có thể bao trùm ở tầm thường sau cổ vừa v ẫ n có thể che đậy kín lục sắc quang ảnh tô trầm sau khi chuẩn bị xong hắn đang nhảy dược không ở giữa bên trong nhìn lấy vặn vẹo biến hình tiền giang thị mộc giam nếp miệng lên cười lạnh lập tức tiến vào mộc giam ngược lại muốn xem xem bên trong cất dấu cái gì yêu ma qu n g ụ c giam doanh địa cùng chia năm cái khu vực đông nam tây bắc bốn cái khu đối ngoại đều có một cái cửa mà ở giữa khu vực là một tòa ba tầng cao văn phòng cao ú c văn phòng tầng thứ ba là n g ụ c giam thủ trưởng kim như lai văn phòng kim như lai giống như đại phật một dạng ngồi ở trong văn phòng cách bàn làm việc nhìn xem đứng đối diện tám người sau đó nhẹ nhàng gõ vang bàn làm việc thấp giọng nói lưu thi mịch ngươi để cho ta gọi tất cả tầng quản lý tới đến cùng có chuyện gì nói vừa mới nói xong một vị người mặc cổ trang váy lục sau lưng cong lấy một thanh bảo kiếm mỹ nữ tiến lên đi một bước cung tính nói kim thủ trưởng ta tại tiền giang một đầu nhánh sông phát hiện một đầu mọc ra bốn cái con báo chân biến dị cá vàng còn không đợi nàng nói xong ha ha ha một vị người mặc ra hổ nhóm mặt lông lôi công trì ù nam nhân khiến một cây kim cô bồng cười nói thực sự là có ý tứ người lưu thi mịch thực sự là kém kiến thức bây giờ biến dị động thực vật nhiều như vậy dài bốn cái con báo chân biến dị cá vàng có cái gì ly kỳ lưu thi mịch tú mắt q u é t ngang h ừ lạnh nói tôn bất hưu người thiếu âm dương v i khí có thể hay không để cho ta nói hết lời tôn bất hưu nghe răng trận mắt chừng mắt nhìn lưu thi mịch hai tay nắm thật chặt kim cô bồng bảo ta tôn ngộ không Không kêu thật. tên được ta lưu thi mịch t r ừ n g mắt lạnh lùng nhìn nhau vừa định há mồm nói cái gì kim như lai giống như hồng trung đại lữ một dạng nói tĩnh hắn lời nói phảng phất có được ma lực đồng dạng trong nháy mắt để cho lưu thi mịch cùng tôn bất hưu dừng lại tranh cãi lưu thi mịch cùng tôn bất hưu cùng với khác sáu người cùng nhau túi đầu chuyển hướng kim như lai tiếp đó hơi hơi cúi đầu kim như lai thở nhẹ một hơi chậm dãi nói các ngươi cũng là ngục giam doanh địa gần với ta người quản lý ngoại trừ bốn vị trừng khu những người khác đều thường xuyên ra ngoài khắp nơi tìm g i á tỉnh giả sao có thể bởi vì một chút việc nhỏ mà tranh luận không ngừng đâu là chúng ta sai lưu thi mịch cùng tôn bất hưu cử chỉ điên rồ đồng dạng đạo sáu người khác cũng đi theo gật đầu một cái hảo lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa kim như lai hiền hòa cười cười thi mịch ngươi nói tiếng a lưu thi mịch chậm rãi ngầm đầu hai mắt trở nên có chút chấm giống biểu lộ có chút cứng ngắc nàng giống như như nói mê nói đầu k ê u biến dị cá vàng khoảng trường xe con lớn nhỏ lại bị người đông thành băng điều từ cao năm mươi m không trung ném bỏ vào trong nước kim như lai trên mặt hiền lành trở nên có chút ngưng trọng ý của ngươi là tiền giang thị còn có vô cùng lợi hại g i á tỉnh già không có gọi người đến chúng ta ngục giam doanh địa ân lưu thi mịch đờ đã gật đầu kim như lai âm thanh có chút nóng n ả y hỏi vậy sao ngươi không tìm được cái kia giác t ị n h giả để cho hắn tới chúng ta ngục giam danh o điệu liệu thi mịch lắc đầu người kia chắc có năng lực truyền t ố n g ném biến dị cá vàng liền biến mất ta căn bản không kịp tìm hắn nói chuyện kim như lai nhãn tình sáng lên con ngươi khánh hết ngươi nói là người kia vẫn là đa có thể lực giác t ị n h giả không tệ lưu thi mịch máy móc đáp lại kim như lai đầu lông mày n h ư ớ n g một chút trên mặt cũng không còn hiền hòa gương mặt sau khi trầm tư một chút con mắt rơi vào một vị người mặc màu đen y phục dạ hành dáng người ở địa vũ mị trên mặt che hát xa nữ nhân trên người liệu như yên ngươi nhìn thế nào? l i ệ u như yên trầm rãi n g ầ n đầu hai mắt cũng có chút trống rỗng nhỏ giọng thì thầm nói mặc dù trong phòng này cũng là đa có thể lực giáp tỉnh giả nhưng chúng ta cũng là trung thành với n g ụ c giam doanh trại nếu là bên ngoài cái k i a đa có thể lực giáp tỉnh giả đáp ứng gia nhập vào n g ụ c giam doanh địa còn tốt nếu là không gia nhập vào chúng ta tuyệt không thể lưu hắn nàng âm thanh vũ m ị dễ nghe nhưng từng chưa băng lãnh kim như lai、like、gật gật đầu ngươi nói không sai không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị t â m cái này đa có thể lực giáp tỉnh giả đối với chúng ta mục giam doanh địa tới nói chỉ có hai lựa chọn ánh mắt của hắn rơi vào trên thân lưu thi mịch ngươi cùng tôn bất hưu cùng đi tìm cái này đa có thể lực giác tình giả cơ thể của tôn r u lên túi đầu ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng phiền trán nhưng tùy theo lại trở nên trống g i ố n g hắn cùng lưu thi mịch chúng ta tầm thường hướng kim như lai không người bái thật sâu xin nghe kim thủ trưởng mệnh lệnh đúng lúc này phanh phanh phanh một đạo nhẹ nhàng chậm chạp liên tục tiếng đập cửa vang lên trong nhà kim như lai bọn người quay đầu nhìn về phía cửa phòng nam cạnh gần nhất một vị người mặc sĩ quan chế phục nam nhân lập tức mở cửa phòng ra chỉ thấy một vị người mặc ngục giam kính cha phục nam nhân một mực cung kính đi đến thân thể con thành chín mươi độ thấp giọng báo cáo các vị thủ trưởng khu đông tới một đội xa lạ đội cứu viện còn mang đến mười tên phổ thông người sống sót kim như lai thản như nói t ố t ta cái này cũng không chuyện gì tất cả mọi người đi làm việc đi lưu thi mịch bọn người không người bái thật sâu tiếp đó lui đi ra ngoài khép cửa phòng lại tôi trầm một bên thông qua tại cố nhược hy sau trên cổ quan ảnh nghe âm thanh xung quanh một bên đang nhảy rược không ở giữa bên trong quan sát vận mẹo biến hình n g ụ c giam doanh đ ị a n g ụ c giam doanh đ ị a tứ phía đều vây quanh cao năm m tường t vây trên tường còn có cao một thức lại mang điện cao thế g â y kém gai nhọn lưới t ô trầm dạo qua một vòng thật sự là tìm không thấy có giá trị gì chỗ dù sao vặn vẹo biến hình hình ảnh đã thấy nhiều con mắt t r ò n váng hắn dứt khoát đi tới cố nhược h y ở đây chờ đợi cố nhược h y các nàng tiến vào n g ụ c giam doanh đ g h i ệ p cố nhược h y các nàng đến n g ụ c giam phía đông cửa chính người ở bên trong để các nàng tại cửa ra vào chờ đợi tiếp đó liền không có tin tức khi cố nhược h y các nàng chờ có chút bực b ộ i lúc ngục giam đại môn từ từ mở ra. Nhược、Hy、bọn người dương nhìn người ngục kính nam nhân, giam giam phục Cố chỉ mặc chế đại lại, ra. tra sau mở mắt một từ từ thấy Hy vị cố nhược hy ánh mắt bọn họ sáng lên nhanh chóng chống đỡ lấy thân thể hưng phấn nên đón tiếp lấy chế phục nam ánh mắt bên trong mang theo băng lãnh khinh thường quét mắt bọn hắn trầm giọng nói ta là ngục giam doanh địa khu đông d i ả i liễu như sơn liễu như sơn đưa tay chỉ hướng bên người y phục dạ hành nữ nhân giới thiệu nói nàng làm mội mội ta liễu như yên là tổng bộ thư ký riêng nàng đợi phía dưới sẽ căn cứ vào năng lực của các ngươi an bài các người đến mỗi chỗ một đám người sống sót trên mặt lập tức hiện lên nụ cười hưng phấn bọn hắn rốt cuộc đã tới an toàn chỗ ấm áp cố nhược hy cùng cao hữu lâm vương đại hải bọ chẳng lẽ nói ở đây cũng giống những người may mắn còn sống khác nơi ở nút cũng có cao thấp trên dưới chế độ đẳng cấp cố nhược hy lông mày nhữ một cái tiến lên một bước hỏi liếu khu trường ngươi nói là chúng ta giác tỉnh giả cùng người bình thường đi chỗ không giống nhau liệu như sơn cười lạnh gật gật đầu đương nhiên không giống nhau giác tỉnh giả đối với doanh trại công hiến là người bình thường không cách nào so bất quá doanh địa cũng sẽ không để người bình thường sống không nổi cố nhược hy luôn cảm giác chỗ nào không đúng nhưng nếu như yên thanh em quyến dũ văng lên ngắt lời nói Tốt, đại gia có thể tới ngục giam doanh địa về sau cũng là người một nhà trước tiên tất cả vào đi cố nhược hy neo cặp mắt lại còn muốn nói nhiều cái gì nhưng những người sống sót đã vội vã không nhịn nổi lập tức lẫn nhau đã lấy hướng ngục giam đi đến ngục giam trước đó thế nhưng là người vĩnh viễn cũng không muốn tới chỗ nhưng bây giờ ngục giam trở thành an toàn ấ m áp cảng ngược lại thành bọn hắn hy vọng nhất đi vào chỗ bọn hắn thân là người bình thường thấy được bên ngoài kinh khủng hung tàn biến dị động thực vật vô số hoạt bát sinh mệnh tại bọn hắn trước mắt tiêu thất bọn hắn so với ai khác đều mong mọi an toàn liệu như yên nhìn xem cô nhược hy ánh mắt lưu ba dạo dực các ngươi còn chờ cái gì nhanh chóng cùng ta đi vào cố nhược hy cùng cao hữu lâm vương đại hải nhìn nhau một cái ánh mắt bên trong m ặ c dù có chút do dự nhưng vẫn là đi theo người sống s ó t tiến vào ngục giam trong doanh đ g h i ệ p liệu như sơn đóng cửa lại sau rời đi liệu như yên dẫn linh cố nhược hi bọn hắn đi tới một gian giống lớp học trong phòng nàng đứng tại cố nhược hi trước mặt bọn hắn một cái giống bục g i á n chỗ nhẹ giọng ra lệnh chờ sau đó các ngươi làm theo lời ta bảo bất quá không cần ở trước mặt ta dợ trò gian ta có thể biết các ngươi có gạt ta hay không nàng âm thanh trợt trở nên lạnh nếu để cho ta phát hiện còn có người dám gạt ta cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình nói xong nàng từ bên hông lấy ra một khẩu súng trong ánh mắt chạy x u i sát khí những người sống xót túi đầu thở mạnh cũng không、dám. như thế nào cảm giác n g ụ c giam doanh địa cùng bọn hắn tưởng tượng không giống chứ cố nhược hy đôi mắt lạnh lẽo trong lòng cảm giác xấu càng ngày càng đạo liệu như yên nhìn xem lặng ngắt như tờ cố nhược hy bọn hắn âm thanh lạnh lùng nói n g ụ c giam doanh địa không phải viện mô tôi ở đây đẳng cấp s x n g nghiêm tất cả mọi thứ phải dựa vào chính các ngươi đi tranh thủ cố nhược hy nghe được mệnh lệnh liễu như yên đây không phải là đồng dạng doanh địa kẻ thống trị đối với phía dưới người may mắn còn sống suốt vô sao tất cả mọi người đều muốn bằng vào cố gắng mới có thể thu được vật tư trước tận thế là như thế này sau tận thế vẫn là như vậy người bình thường liền một điểm năng lực cũng không có rất dễ dàng chịu đến biến dị động thực vật tập kích ra một điểm sai lầm liền phải vứt bỏ sinh mệnh chẳng lẽ nói ngục giam doanh địa cũng cùng địa phương khác một dạng cố nhược hy trong lòng đối với ngục giam doanh địa càng ngày càng cảm thấy không thích hợp sớm biết ở đây có thể như vậy còn không bằng lưu lại bên cạnh tô trầm cũng không biết tô trầm bây giờ dạc gì cao hữu lâm ngược lại là trên mặt t ư ơ i cười hắn trải qua nhiều lần như vậy gian uy hiểu rồi năng lực của hắn trong tận thế căn bản sống không nổi mỗi lần cũng là cố nhược hy biến u y thành an hắn đã bỏ đi tại tiền giang thị tự mình thiết lập người sống sót doanh trại ý nghĩ nếu là lấy hắn g ắ á c tỉnh giả thân phận đi vào n g ụ c giam doanh địa ít nhất cũng phải có một cái một q u a n nữa trước n g ụ c giam doanh địa vừa an toàn vật tư lại phong phú cớ sao mà không làm những người sống sót lại là hai mặt nhìn nhau bọn hắn chỉ là người bình thường ngoại trừ tại trước tận thế học điểm này xã hội bản lĩnh sau tận thế năng lực một chút cũng không có trong đó một cái trẻ tuổi lực tráng nam nhân sắc mặt tái xanh nhìn xem l i ễ u như yên giận đùng đùng tiến lên chỉ vào l i ễ u như yên giận mắng gai đ i ể m túi ngươi cho rằng ngươi là ai tất cả mọi người là thật vất vả từ tận thế giới sinh tồn người xuống dựa vào cái gì đến ngươi cái này còn phải phân đủ loại khác biệt cố nhược hy lông mày nhữ một cái vừa định khuyên nam nhân quay đầu nhưng liễu như yên động tác so với nàng nhanh hơn liễu như yên một cái lắc mình đi tới trước mặt nam nhân một trưởng đâm vào nam nhân ngực trong n g á y mắt liền đem trái tim của người đàn ông cho túm đi ra nam nhân sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh không thể tin nhìn chằm chằm liễu như yên trong ánh mắt tràn đầy h o á n hận lại không phát ra một câu giận mắng ngã x o a y xuống đột nhiên biến cố không chỉ là chung quanh người sống sót liền cố nhược hy cùng cao hữu lâm vương đại hải những thứa giáp tỉnh giả đều trận mắt hốc mộn lập tức cả phòng lâm vào yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được liễu như yên lại cầm trái tim quanh tay, lạnh như băng quét mắt đám người còn có người nào vấn đề cố nhược hy bọn hắn giống như rơi hàn băng địa ngục cơ thể không khỏi sợ run cả người n g ụ c giam doanh địa cùng bọn hắn dự đoán rất không giống nhau vốn cho rằng là tràn ngập hy vọng nhạc viên ai nghĩ được cùng phía ngoài người sống sót doanh địa cơ bản giống nhau thậm chí so chỗ đó còn không đem người làm người cố nhược hy còn chú ý tới vừa mới liệu như yên giết nam nhân dùng chính là giáp tỉnh giả năng lực bằng không thì người bình thường làm sao có thể nhẹ nhõm đem một tên tráng hán trái tim nóc ra nếu là nói như vậy liệu như yên còn là một cái đa có thể lực g i á tỉnh giả cái này mục giam doanh địa nhìn thật là không có đơn giản như tưởng tượng liệu như yên hài lòng nhìn một chút cố nhược hy bọn hắn gật đầu nói tất nhiên không có người có vấn đề vậy chúng ta tiếp tục nàng âm thanh lạnh lùng nói trước tận thế không có sinh hoạt kỹ năng còn không phải giáp tỉnh g i ả đứng tại bên trái nhất đi qua nam nhân sự tỉnh t r o người n g may mắn còn sống sót nơi nào có người dám vi phạm liệu như yên mệnh lệnh lập tức có một nữ bốn nam đi tới bên trái nhất liệu như yên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những người kia một mắt nói tiếp rất tốt có sinh hoạt kỹ năng cũng không phải giáp tỉnh g i ả đứng ở ở giữa những thứ này ngoại trừ cố nhược hy cao hữu lâm cùng vương đại hải những thứ khác người sống sót kinh hoàng đứng ở, ở giữa liệu như yên quét mắt bọn hắn gật đầu một cái còn tốt các ngươi không đối ta nói dối đứng ở chính giữa những người sống sót chỉ cảm thấy hai chân như n lũ ra kém chút mới ngã xuống đất bọn hắn nào còn dám lừa gạt liệu như yên thật vất vả đi tới ngục giam danh địa thật sự không muốn sống nữa sao liệu như yên nhìn về phía còn dư lại cố nhược hy cao hữu lâm cùng vương đại hải ba người trong ánh mắt thoáng qua một tia ánh sáng a trong nhóm người này lại có chiến đấu loại giáp tình giả nói xong nàng chỉ chỉ cố nhược hy ngươi là ai cố nhược hy lông mày vẫy một cái không tiêu ngạo không tự tin ó i ta là đội cứu viện đội trưởng cố nhược hy ngươi không tệ đi theo ta đi l i ê u như yên trong ánh mắt t o á t ra vẻ hài lòng cố nhược hy đôi mi thanh tú nhăn lại nhẹ giọng hỏi vậy bọn họ đâu nói xong nàng chỉ hướng cao hữu lâm cùng người sống s u ấ t bọn hắn l i ê u như yên ánh mắt lạnh lẽo có người sẽ tiếp bọn hắn thế nhưng là cố nhược hy vẫn còn có chút không nỡ bọn này cùng chung hoạn nạn nhiều ngày người không như nhị g n gì hết đây là mệnh lệnh l i ê u như yên không cho phép nghi ngờ nói ngay sau đó nàng không để ý cố nhược hy đám người thái độ nghiêm nghị hướng ra phía ngoài q u á t lên người tới đi vào đem ở đây xử lý sạch sẽ chết làm chim ăn cố nhược hy bọn người trong lòng run lên ánh mắt rơi vào cái kia không còn tâm trên thân nam nhân nam nhân này thực sự là quá đáng thương sau khi chết còn náo cái bị xem như l i ề u ăn liệu như yên tiến lên bắt được cố nhược hy tay không nói lời nào lôi kéo nàng đi ra ngoài cố nhược hy trong lòng có c ố muốn cự tuyệt ý nghĩ nhưng liệu như yên chức vị bây giờ cao hơn nàng mệnh lệnh cùng trong lòng ở giữa nàng cuối cùng vẫn lựa chọn tuân thủ mệnh lệnh cao hữu lâm vương đại hải cùng những người may mắn còn sống khác ngơ ngác đứng tại trong phòng chờ đợi kế tiếp vận mệnh thẩm phán bất quá xem bọn họ chỗ đứng bọn hắn đã biết kết cục lại là già gì cái gì cũng không biết người sống sót chắc chắn là đương khổ nhất mệnh nhất công nhân mà có một chút kỹ năng nhưng là sẽ an bài tương ứng việc làm cao hữu lâm cùng vương đại hải cũng là giáp tình giả ít nhất cũng có thể làm tầng thấp nhất n g ụ c giam k i n h tra muốn so những người khác sống tốt hơn một chút cố nhược hy đi theo liễu như yên thất nữ bắt quả đi tới n g ụ c giam tầng một dưới đất một xuống dưới đất một tầng chính là một mảnh rộng rãi không gian năm cái người mặc n g ụ c giam k i n h tra quần áo nam nhân ở trong không gian hút thuốc ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa vào bọn hắn vừa thấy được liễu như y ê tới vội vàng kinh hoàng đem thuốc đầu đặc tắt lập tức tiến lên đón liễu chúng ta trông giữ ở đây cũng không có ra cái gì chỗ sơ xuất đại gia nhàn rỗi xuống mới đến nơi này tiểu khiển một chút cố nhược hy đứng tại sau lưng liễu như yên kinh ngạc nhìn mắt liễu như yên bằng lưng lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị liễu như yên là trung tướng cái này sao có thể nơi nào có thấy người sống sót nói d é t liền d â t ra nàng cũng chú ý tới tầng một dưới đất cái này n ằ m cái nam nhân quần áo trên người mũ tùy ý xuyên đắp như tiểu lưu manh nơi nào có kính tra huy nghiêm liễu như yên bình thản nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa sau đó nàng dừng lại bước chân quay người giới thiệu nàng là cố nhược hy có một cái chiến đấu loại năng lực cố nhược hi nao nao l i ế u như yên vậy mà có thể xem thấu năng lực của nàng thậm chí ngay cả năng lực chủng loại đều có thể biết thật là đáng sợ liệu như yên chỉ vào năm cái trong nam nhân quần áo nhất là lôi thôi nam nhân nói vị này là ngục giam doanh trại thượng tá vương sở sơn cũng là chiến đấu loại năng lực giáp tình giả về sau hắn chính là thượng cấp của ngươi cố nhược hi mắt nhìn vương sở sơn lông mày n í u một cái cái này vương sở sơn g i ả i cùng nhau hèn mọn nhìn xem con mắt của nàng rất là lay động xem xét cũng không phải là vật gì tốt tại sao như vậy người có thể làm cấp trên của nàng nhưng nàng chỉ là đội cứu viện đội trưởng trên chức vị so sánh với trường học k é m x a nàng vẫn là lựa chọn tuân theo liệu như yên an bài cố nhược hy cắn răng mười phần không tình mượn nói vương thượng t á rất hân hạnh được biết ngươi vương sở sơn mím mím khoe miệng thích mắt lại yên tâm ta ở đây ở năm năm đối với nơi này rất quen thuộc ta sẽ thật tốt mang ngươi nói xong hắn trên giới đánh giá cố nhược hy một mắt nuốt xuống nước miếng tiến lên đưa tay ra tới nắm cái tay à. cố nhược hy có chút không biết làm sao tay của nàng giống như vạn cân gánh nặng một dạng từ đầu đến cuối không chịu vươn ra liệu như yên hử lạnh nói vương sở sơn mau chóng mang cố nhược hy quen thuộc ở đây nàng thế nhưng là hạt giống t không cho phép ngươi tùy ý làm vậy nàng nhìn chằm chằm vương sở sơn đạo ngươi minh bạch chưa vương sở sơn toàn thân run lên nịnh hót gật gật đầu biết rõ kim đồn trưởng là có yêu cầu này ta làm sao có thể không biết đâu hắn lập tức đàng hoàng sửa sang lại quần áo và mũ cuối cùng giống điểm dạng cố nhược hy ngươi theo ta đi thôi ta mang ngươi xem ở đây chương một trăm mười tám thừa cơ xuất động chương một trăm mười tám thừa cơ xuất động liệu như yên an bài tốt cố nhược hy nàng không có lên lầu mà là đi đến dưới đất một tầng c h ố sâu cố nhược hy đi theo vương sở sơn đi tới dưới đất một tầng cửa một gian phòng phía trước vương sở sơn dừng b ước quay đầu h í p mắt cười nhìn về phía cố nhược hy đây chính là gian phòng của ngươi gian phòng cố nhược hy nghi hoặc nhìn vết dỉ loang lổ cửa sắt c h o m à y đây sẽ không là lúc trước phạm nhân gian phòng à. vương sở sơn cười gật gật đầu không tệ bây giờ đại bộ phận phạm nhân đều đưa cho dưới mặt đất tầng hai tầng một dưới đất để chống vừa vặn cho mới tới giáp tỉnh giả nổi nói xong hắn muốn chụp cố nhược hy bả vai cố nhược hy lập tức né tránh vương thượng tá mời ngươi tự trọng vương sở sơn lộ vẽ tức giận thu hồi tay trên mặt có chút không vui đừng tưởng rằng ngươi là chiến đấu loại năng lực giáp tỉnh giả liền có thể ở ta cái này không kiêng mới tới giác tỉnh giả muốn đi lầu một ở phải đi qua ta phê bình chú giải chỉ cần ta không đồng ý ta có thể để ngươi v i n h v i ê n ở tại tầng một dưới đất cố nhược hy tính khí cũng nổi lên đỡ thẳng lấy thân thể hừ lạnh nói coi như ta v i n h v i ê n ở tại tầng một dưới đất ta cũng sẽ không khuất phục ngươi Ngươi! vương sở sơn n h ư mày đánh giá mắt cố nhược hy chẩn mặc một chút sau bất đắc d ì phải thở dài tính ngươi lợi hại ngay sau đó hắn lấy chìa khóa ra mở cửa chính ra đi vào đi cho ngươi ba mươi phút tắm rửa thay quần áo thời gian thời gian vừa đến ta sẽ đi qua gọi ngươi làm quen một chút ở đây cố nhược hy đưa tay nói ngươi đưa chìa khóa cho ta vương sở sơn lạnh rên một tiếng sau đó đem chìa khóa phóng tới trong tay cố nhược hy cố nhược hy lập tức vào nhà q u a n môn thuận tay khóa trái cửa phòng vương sở sơn s ừ n g sốt một chút tiếp đó nhìn chằm chằm cửa phòng hận hận thẳng d ậ m chân tiểu nương môn này còn trách liệt nếu không phải là liệu trung tướng coi trọng ngươi l ã o tử đêm nay liền đem n g ư ơ i cầm xuống nói xong hắn c ự a trước bên trên nổ ra cục đờm h u y ế t sáo quay người rời đi trong phòng cố nhược hy dựa lưng vào cửa phòng ngồi dưới đất hai tay ôm chặt hai đầu gối sắc mặt nghiêm trọng mục giam doanh địa cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống không có một chút quân chính quy thống trị c á i bóng ngược lại giống như là một đám thổ phỉ lưu manh chiếm giữ ở đây còn không bằng thịnh hoa tiểu khu tô trầm thống trị cố nhược hy có chút mê mang nàng không biết mình tới đây đến cùng là đúng hay sai nàng c h ầ m m ặ c một chút rất mau đánh lên tinh thần tới trong miệng lẩm bẩm nói đi một bước nhìn một bước ca sau đó nàng đứng lên mắt nhìn trong nhà tình huống hoàn cảnh cũng không tệ tiêu chuẩn phòng một người kết cục có phòng ngủ cùng phòng vệ sinh nhưng không có cửa sổ cố nhược hy cũng tại bên ngoài đi thời gian dài như vậy trên thân cảm giác đều có mùi mau cởi xuống quần áo tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt chỉ là nàng không có chú ý tới nàng sau cổ ẩn ẩn lập lòe màu xanh lá cây quang tô t r ầ m đang nhảy d ư ợ c không ở giữa nghe được đến đây hết thảy hắn rõ ràng cảm thấy n g ụ c giam doanh trại không thích hợp cùng tiền giang thị những cái k i a người sống sót doanh địa không có khác nhau mấy chỉ là ở đây r i á c tỉnh g i ả càng nhiều giai cấp càng thêm rõ ràng thôi hắn hoài nghi n g ụ c giam doanh địa chắc chắn không nhìn thấy đơn giản như vậy trong đó khẳng định có sâu không lường được âm mưu tô t r ầ m nghĩ đi nghĩ lại hắn cảm thấy một đạo ôn hòa dòng nước vẩy vào trên mặt trong nháy mắt đánh thức hắn xuyên thấu qua vạn mẹo biến hình nhảy vọt không gian vẫn là nháy mắt để cho hắn có chút r u n động Mặc dù thấy không rõ, nhưng trong đầu vẫn là tạo thành quen thuộc và kích thích hình ảnh không được hắn tô trầm không phải người tốt lành gì nhưng cũng không thể chơi xấu xa như vậy chuyện bất quá cách nhảy vọt không gian nhìn một chút cũng không có gì cao hữu lâm cùng vương đại hải cũng là giáp tình giả bọn hắn sau đó cũng bị dẫn tới tầng một dưới đất nhưng bọn hắn không có liệu như yên hộ giá hộ tống đi lên liền bị nổi giận vương sở sơn chiếu bụng tới hai quyền lại để cho bọn hắn trong vòng m ộ ư ơ i phút làm năm mươi cái gập bụng một trăm cái chống đầy năm trăm tổ ngồi lên cao hữu lâm cùng vương đại hải xử suất toàn bộ sức mạnh cuối cùng mẹ tê liệt trên mặt đất cảm giác sắp phải chết vương sở sơn lúc này mới bung tha bọn hắn để cho thủ hạ dẫn bọn hắn đi tối âm ú hoàng bét ra phòng để bọn hắn ngủ một giấc thật ngon buổi tối đi ra phiên trực cao hữu lâm cùng vương đại hải cho là bọn họ đi tới địa ngục ai còn có thể có bọn hắn thảm nhưng bọn hắn không biết là lầu một trong đại s ả n h đứng ở chính giữa vị trí người sống sót mới gọi thảm bọn này người sống sót không có thức tình năng lực bất quá trước tận thế có nhất định sinh hoạt kỹ năng có xe sửa xe có xe chương trình còn có thợ hồ bọn hắn bị kéo đến dưới mặt đất tầng hai đầu tiên là tại hàng rào n g ụ c giam trong phòng dùng cao áp súng bắn nước hướng sạch sẽ thân thể tiếp đó thay đổi quần áo sạch và ở dưới mặt đất tầng hai giống như phạm nhân cứ gọi lên liền đến nhưng bọn hắn còn không phải thảm nhất lâu một đại s ả n h đứng tại bên trái nhất năm cái người sống sót bọn hắn không những không phải giác tình giả còn cái gì bản sự cũng không có bọn hắn bị n g ụ c giam kính cha n à y ép lôi kéo đi tới dưới mặt đất tầng ba ở đây một mảnh đèn kịt như đen lò than trong không khí tràn ngập tầm ớt hôi thúi hương vị không gian cũng không nhỏ cũng chỉ có xi măng cốt sắt để chống đỡ cây cột những người may mắn còn sống sót này vốn là thân yếu thể hư bọn hắn đi tới ngục giam doanh địa còn tưởng rằng đi tới thiên đường ai nghĩ được là so địa ngục còn kinh khủng hơn chỗ trong đó nữ nhân kia chỉ nhìn một mắt lập tức quay đầu ôm lấy mang nàng tới kính cha kêu khóc lấy cầu khẩn nói van cầu các người ta không thể ở ở đây ta sẽ chết kính cha lệch ra đội mũ áo mở rộng ra tay cầm gậy cao su một chút liền nện vào nữ nhân đỉnh đầu lan đừng làm bẩn y phục của ta nữ nhân bị đánh đỉnh đầu đ ầ máu ôm đầu tê liệt trên mặt đất quỷ khóc sói gào l a lộn nhưng mà không ai nguyện ý để ý đến nàng kính cha hung hăng lại cho nàng hai gậy cao su nàng mới hoàn toàn yên tĩnh xuống người chung quanh ngoại trừ vừa tới bốn nam nhân những người khác đều nhắm mắt làm ngơ một mặt hở h ữ n g k i n h tra cầm gậy cao su đỉnh đỉnh đầu trên đỉnh mũ âm thanh lạnh lùng nói mới tới chú ý chúng ta ở đây phụ trách mở rộng không gian dưới đất các ngươi chính là g i a đắng đại lượng công nhân một ngày chỉ có hai bữa cơm sáng sớm sáu trăm cùng sáu hát tối quá thời hạn không đợi nói xong hắn mặt không thay đổi đóng lại thật dày cửa sắt dắt một tiếng đem đại môn khóa lại quay người rời đi bốn gái nam người sống sót nhìn xem tối tăm không ánh mặt trời gian phòng bọn hắn cũng đã tuyệt vọng sớm biết mục giam doanh địa khổ như vậy còn không bằng lưu lại có thể sớm muộn cũng là chết dù sao cũng so ở đây làm như làm lập tức tới m u ố n mạnh thời gian n g á y mắt thoáng qua tôi trầm nhìn toàn trình mỹ nữ đi tám trái tim đều nhảy nhanh hai nhịp cố nhược hy tại hắn trong nữ nhân không tính là xinh đẹp nhất nhưng tư thế hiên ngang bộ dáng thế nhưng là phần độc nhất chỉ tiếp nhảy vọt trong không gian hình ảnh cũng là vặn b ẹ o biến hình nếu có thể cùng pha lê kính tựa như liền tốt cố nhược hy cũng thu thập thỏa đáng thay đổi trên giường a n bài tốt quần áo mới nhưng quần áo liền như ngục giam phạm nhân để cho nàng rất không thích ứng bất quá có quần áo mới dù sao cũng so không có mạnh phanh phanh cố nhược hy vừa mặc quần áo tử tế nàng liền nghe được ngoài cửa chuyển tới tiếng đập cửa nàng quay đầu mắt nhìn thấp giọng nói ai ta vương sở sơn âm thanh ở ngoài cửa vang lên ba mươi phút đến ngươi mau ra đây a lập tức cố nhược hy lên tiếng nhìn một chút quần áo trên người không có bất kỳ cái gì bại lộ lúc này mới yên tâm đẩy cửa đi ra ngoài tô t r ầ m đang nhảy r ợ c không ở giữa bên trong tự mình nói không được đi theo cố nhược hy sớm m u ộ n lộ tẩy vẫn là hành động đơn độc tốt hơn hắn lập tức đem bước nhảy không gian điểm định đến cố nhược hy gian phòng ngược lại gian phòng trong thời gian ngắn sẽ không tới người vừa vặn để cho hắn đi ra rất nhanh cố nhược hy sau trên cổ lục sắc quan g ảnh tiêu thất mà trong nhà của nàng lại xuất hiện một cái bán kính một em mở vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quan g ảnh tô trầm từ trong quan g ảnh đi tới nhìn xem sạch sẽ gọn gàng gian phòng chân giường gấp lại chỉnh tề q u ầ n á o bẩn khoe miệng nổi lên ý cười cố nhược hy ngược lại là một cái cần mẫn nữ nhân bất quá hắn bây giờ còn không có ý định mang cố nhược hy rời đi n g ụ c giam doanh địa lớn như vậy hắn cần một cái nội ứng để cho hắn có thể tùy thời truyền tống tới hắn đã tới mục giam doanh địa vừa vặn thừa cơ xuất động thật tốt điều tra ở đây đến cùng cất dấu cổ quái Tô t r ầ vương sở sơn dừng bước lại quay đầu cùng cố nhược hy giới thiệu nói đây là chúng ta ngục giam khu đông tương khố bên trong giữ hơn vạn cái đồ hộ hơn vạn cái ướp lạnh và làm khô rau quả hơn vạn thùng thùng đựng nước các loại sinh hoạt vật chất đầy đủ chúng ta ngục giam khu đông tất cả giáp tỉnh già sống trên một năm cố nhược hy khe cau mày hỏi những những cái tia người sống sót đâu người sống sót vương sở sơn mẩn ra một chút tiếp đó cười ha ha nói bọn hắn ăn vườn trồng trọt mới mẹ rau quả so chúng ta ăn song hảo thật sự cố nhược hy có chút hoài nghi nói đương nhiên là thật sự vương sở sơn có chút bất mãn nhưng ánh mắt bên trong toát ra một vòng nghiền ngẫm bất quá phấn hoa vương xuống sau rau quả cũng nhận được biến dị tiến hóa ngược lại chúng ta là không dám ăn cố nhược hy khẽ giật mình doanh địa là đem những người may mắn còn sống sót này trở thành thí nghiệm chuột bạch vương sở sơn sao cũng được nhún u v a i ngược lại bọn hắn không có thức tình năng lực có ăn cũng không tệ rồi còn có thể chọn cái gì cố nhược hy đôi mi thanh tú nhăn lại ta mang tới người sống sót đều đi đâu vương sở sơn bảo đảm nói yên tâm chúng ta ngục giam doanh địa hết sức an toàn bọn hắn không có việc gì thế nhưng là cố nhược hy còn muốn hỏi thứ gì không nhưng nhị gì hết vương sở sơn không sợ người khác làm thì nói nhanh lên đi theo ta ngươi còn có nhiệm vụ trọng yếu muốn làm đâu nhiệm vụ trọng yếu cố nhược hy có chút không rõ ràng cho lắm ngươi là chiến đấu loại năng lực giáp tỉnh giả doanh địa đặc cách chiến đấu loại năng lực giáp tỉnh giả nhiều thức tỉnh một cái năng lực chờ sau đó ta dẫn ngươi đi ăn biến dị trứng chim vương sở sơn giải thích nói ngay sau đó hắn đánh giá mắt cố nhược hy khẽ cười nói chúng ta ngục giam có thể thức tỉnh hai cái trở lên năng lực giác tỉnh giả đều đem phong làm thượng tá đến lúc đó ngươi liền cũng có thể thay đổi ta bộ quần áo này xuyên qua cố nhược hy đầu lông mày nhướng một chút trong lòng tầm h nghĩ cái này ngục giam doanh địa đến cùng là chuyện gì xảy ra liệu như yên có thể bị xưng là trung tướng thức tỉnh hai cái năng lực giác tỉnh giả chính là thượng tá chức vị đều tùy ý như vậy cho sao nàng càng ngày càng cảm thấy ngục giam doanh địa rất không chính quy căn bản vốn không giống như là quân chính quy thai quản có thể là đặc thù thời kỳ chỉ có thể đặc thù đối lại a bất quá nàng vẫn là muốn hiểu rõ hơn hạ ngục giam doanh trại tình huống vương sở sơn vẫn còn cam đoan mục giam doanh địa hai mươi bốn giờ đều có giác tỉnh giả tuần tra là toàn thế giới chỗ an toàn nhất không có cho phép liền con ruồi đều khó có khả năng đi vào tới nhưng mà t ô c h r ầ m một đường đi theo vương sở sơn m ũ i hướng cố nhược hy giới thiệu một gian phòng hắn liền vào phòng đem bên trong tất cả mọi thứ vơ vét không còn một mảnh toàn bộ đều cất vào cơ sở b o khỏa bên trong không thể không nói n g ụ c giam doanh trại vật tư thực sự là nhiều so với hắn tại bách lợi t h ư ờ n g siêu vơ vét đến còn nhiều hơn trên gấp năm lần hắn cũng mặc kệ n g ụ c giam trong danh o đ ị a u giáp tỉnh giả cùng người sống sót có đủ ăn hay không ngược lại đều không phải là hắn người nhưng mà cố nhược hy nếu là chịu đến nguy hiểm hắn vẫn là sẽ dùng không gian khiêu dược năng lực đem nàng mang đi mặc dù cố nhược hy chết không ảnh hưởng trả về bội xuất nhưng cố nhược hy đối với hắn thiện ý cùng lý thư nghi các nàng tương xứng hay không chết tốt lắm tô trầm cũng một mực dùng su lợi tị hại năng lực chú ý đến người chung quanh đối với hắn thiện ác b i ế n hóa vạn nhất có cái nào giác tỉnh giả cũng thức tỉnh su lợi tị hại năng lực tương tự hắn cũng tốt trước tiên phát hiện tùy thời mở truyền t ố n g về nhà n g ụ c giam doanh địa thế nhưng là có không ít giác tỉnh giả coi như hắn có cực hạn bạo phát độ không tuyệt đối chờ năng lực chiến đấu vẫn cẩn thận thì tốt hơn hơn nữa mục giam trong doanh địa giác tỉnh giả thật là không thiếu dọc theo đường đi gặp gỡ ít nhất hơn năm mươi cái thậm ch tôi chẳng biết trong đan điền quang đoàn là người này thức tỉnh năng lực số lượng chỉ có điều quang đoàn màu sắc khác nhau chính là có màu đỏ chính là có màu cam mà trong đan điền hắn năng lực cơ hồ màu gì đều có cũng không biết những thứ này màu sắc lại riêng phần mình đại biểu cho cái gì rất nhanh vương sở sơn mang theo cố nhược hy đi tới một gian viết chăn nuôi tất h trước của phòng hắn dừng bước lại quay đầu nhìn cố nhược hy mười phần khẩn trương nói đây là ngục giam doanh địa nơi quan trọng nhất liêu trung tướng cũng tại bên trong người theo ta đi vào chỉ cho phép nhìn không cho phép hỏi minh chưa Cố Nhược、hy、còn là lần đầu tiên nhìn Hy thấy là đầu vương sở sơn nghiêm túc n h theo ư vậy, b ả nhẹ năng nói, gật đầu k ô n vấn、đề. Vương、sở、Sơn rắn n g có đề. Sở h một hơi nhẹ nhàng c h ụ t vang dội cửa phòng liêu trung tướng cố nhược hy đưa đến trong cửa phòng chuyển ra một đạo vũ mị nhưng lại mang theo băng lãnh nữ nhân âm thanh vào đi vương sở sơn người run một cái thận trọng đẩy cửa ra mang theo cố nhược hy đi vào cố nhược hy vào cửa xem xét lập tức choáng váng chỉ thấy trong phòng đơn giản như hoa điệu thị trường hết thể có hơn hai mươi cái lớn nhỏ khác nhau lồng chim bên trong chứa chim sẻ bạch hạc quá đen hồng bụng gà cảnh các loại loài chim mỗi cái lồng chim bên cạnh cũng đứng lấy bốn cái người mặc n g ụ c giam kính trang người nghiêm ngặt giám thị lấy mỗi cái lồng chim l i ê u như yên nhưng là đứng ở cửa ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mỗi lồng chim trong con ngươi lộ ra một vẻ hưng phân quang nàng quay đầu nhìn thấy cố nhược hy lập tức khẽ cười nói ngươi tới thật đúng lúc ta nghĩ vương thượng tá đã theo như ngươi nói ngươi có thể thu được một khỏa biến dị trứng chim ăn cố nhược hy gật đầu một cái l i ê u l i ê u trung tướng đích sắc vương vương thượng tá đã nói với ta việc này nàng gọi những thứ này chức danh từ đầu đến cuối cảm thấy là lạ tiền giang thị ở đâu ra nhiều như vậy thượng tá trung tướng a ngay cả liễu như yên đều thành trung tướng. vậy trong này sở trường phải là cái gì chức danh liệu như yên mỉm cười vừa vặn vừa mới ở đây chăn m ô i biến dị điệu bên trong có đẻ trứng nàng đưa tay mở ra một khoảng màu đỏ biến dị trứng chim xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng ngươi cầm lấy đi yên tâm ăn ta đã gọi người rửa sạch cố nhược hy đôi mi thanh tú hơi n h í u xin hỏi viên này trứng chim có thể t h ứ c tỉnh năng lực gì liệu như yên sửng sốt một chút sau đó cười n h ạ t nói cái này trứng chim là biến dị q u ả đen lần thứ nhất ở dưới cụ thể năng lực ta cũng không rõ ràng vừa vặn ngươi tới thử thử một lần cố nhược hy cho mày đứng lên ta là ăn thử trứng chim chuột mặt sao vương sở sơn thân thể r u lên túi đầu không dám nhìn liễu như yên một mắt liễu như yên toàn thân tản mát ra lạnh khói xương trắng nhưng rất nhanh liền tiêu tan tiếp âm thanh lạnh lùng nói ngươi không nên suy nghĩ bậy bạn ngươi tại sao có thể là thí nghiệm chuột bạch đâu nàng thở ra một hơi trầm giọng nói đã ngươi đã gia nhập vào n g ụ c giam doanh địa ta liền nói thật cho ngươi biết căn cứ doanh địa thí nghiệm chứng minh mỗi người thức tỉnh năng lực số lượng là có hạn chế nhiều nhất một cái người chỉ có thể có mười lăm cái năng lực mười lăm cái cố nhược hy hồi tưởng lại tô trầm giống như tô trầm năng lực cũng rất nhiều nhưng cũng không đạt được mười lăm cái nhiều như vậy không tệ tây khu liền có một cái mười lăm cái năng lực g i á c tỉnh giả bất quá thức tỉnh cũng là g i á c rời năng lực hoàn toàn không có năng lực chiến đấu bất quá là một cái không tệ phụ trợ loại g i á c tỉnh giả l i ê u như yên đáp lại nói phụ trợ loại người nói ta là chiến đấu loại năng lực đến cùng chia làm bao nhiêu loại cố nhược hy nghi hoặc hỏi tổng thể chia làm tam đại loại chiến đấu loại phụ trợ loại cùng sinh hoạt loại trong đó chiến đấu loại còn phân nguyên tố loại cường hóa thân thể các loại trở, phụ trợ loại chia làm quan hoạt loại trị liệu các loại chờ sinh hoạt loại chính là nước lã luyện sắc các loại liệu như yên hỏi gì đ ằ n đấy tôi Nhược rung rất là động, nàng hoàn toàn không nghĩ ớ biến dị trầm ứ sức thức n nhiều như vậy sức tưởng tượng, có thể khiến người ta thức tỉnh nhiều chủng loại như vậy năng g chim có có lực. thể lại loại vậy vậy ta Tô t r tại trong vách tường cũng lần đầu nghe được tin tức này hắn đ ỗ n g nhiên hiểu rồi trong đan đ i ể n hắn chùm sáng vì cái gì màu sắc khác nhau năng lực cụ thể phân loại khác biệt quan g đoàn màu sắc thì bất đ ộ n g bất quá đây không phải trọng điểm hắn vậy mà nghe được năng lực là có hạn mức cao nhất đây không phải tinh khiết khắc chế hắn sao chương một trăm hai mươi rất an toàn chương một trăm hai mươi rất an toàn đang t ô trầm đếm lấy trong đan điền quang đôi lúc liệu như yên âm thanh lạnh lùng nói cố nhược hy ngươi bây giờ biết doanh trại bí mật bây giờ mau đem viên này biến dị ô nha đản ăn đi cố nhược hy nghĩ nghĩ sau đó gật đầu một cái hảo đa tạ liêu trung tướng vung t r ồ n g nói xong nàng đưa tay tiếp nhận biến dị ô nha đản cố nhược hy tại liệu như yên cùng vương sở sơn chăm chú lập tức đem biến dị ô nha đản n u ố t vào liệu như yên nhìn chằm chằm cố nhược hy ánh mắt vội vàng hỏi biến dị ô nha đản là năng lực gì cố nhược hy mấp máy khỏe môi khe khẽ l ắ t đầu ta cũng không rõ lắm ân liệu như yên lông mày nhữ một cái ngươi làm sao có thể không rõ ràng đâu ta cho ngươi xem thoáng q u a xem đi cố nhược hy c h ầ m rãi xuể bàn tay ra mục tiêu nhắm ngay một cái lồng chim sau đó bàn tay tâm bạch quang loại lên lập tức lồng chim liền từ bốn cái rác tỉnh giả ở giữa c h ầ m rãi trôi hướng bàn tay của nàng liệu như yên cùng vương sở sơn nhãn tỉnh sáng lên cái này lại là cách không thủ vật năng lực tô trầm cũng rất là rung động đồng thời trong lỗ thai chuyển đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh cố nhược hy tiêu hao một k h ỏ a biến dị ô n h a đản hệ thống trả về một nghìn một trăm k h ỏ a thu nạp tiến cơ sở bá quả biến dị ô nhã đản thức ăn sau có thể rác tỉnh năng lực cách không thủ vật lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp Tô chầm nhãn tình lên, trong ô tỉnh đầu đứng đứng sóng lớn mánh liệt đứng lên.、Cách、không thủ vật. Năng lực này nghe song đứng lên liền liệt lực Cách thủ vật. phim thường Trong hữu h dụ. p i truyền hình xuất hiện qua không thiếu cảnh tượng như thế này một người muốn uống nước cách chén nước cách xa năm mét đưa tay liền đem chén nước hút tới lòng bàn tay liền giống như ảo thuật nếu như đem chén nước đổi thành trong tay địch nhân cầm vũ khí theo lý thuyết có thể đem vũ khí hút tới trong tay mình trong n g á y mắt lắc lắc thế cục cố nhược hy tay cầm lòng chim nháy mắt mấy cái nhìn xem liệu như yên chính là năng lực này liệu như yên trở lại bình thường mặc dù trên mặt che hát xa nhưng xuyên tấu qua con mắt của nàng có thể cảm nhận được nàng kinh hỉ quan tâm trường học từ hôm nay trở đi ngươi chính là ngục giam doanh địa khu đông thượng tá để bày tỏ rõ ngươi đối với ngục giam doanh địa làm ra c h á t tuyệt c ô n g hiến vương sở sơn ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ bất đắc dĩ nhưng vẫn là vỗ tay chúc mừng nói quan tâm trường học vận khí của ngươi thật hảo không nghĩ tới có thể thu được hữu dụng như vậy phụ trợ loại năng lực cố nhược hy đem trong tay lồng chim còn cho giác tỉnh giả trông giữ nàng kinh ngạc nhìn xem liễu như yên cùng vương sở sơn đạo ta cái này liền thành đại tá liễu như yên gật đầu nói ân ngươi bây giờ có cực mạnh chiến đấu loại năng lực còn có phi thường hữu dụng phụ trợ loại năng lực đã vượt qua ngục giam doanh địa nên thu được thượng tá chức vị cố nhược hy hít sâu một hơi cười cười xấu hổ chúng ta cái này chức vị ngược lại là cho tùy ý liệu như yên cười nhạt một tiếng thành đại sự không câu n ệ tiểu tiết đúng lúc này một cái giáp t ỉ n h giả đẩy cửa vào trong tay còn mang theo một thùng lớn màu máu đỏ khối thịt nóng nảy mất bình tĩnh nói tránh ứng ra ta cho biến dị đ i ề u t i ệ n đưa ta tới cố nhược hy mau nhường đường một con đường quay đầu mắt nhìn trong thùng khối thịt lập tức nhìn thấy một khối trên da còn mang theo bị liệu như yên giết chết trên người, người nam nhân kia hình xăm ánh mắt của nàng m ộ m c o n ngươi cự chiến trong lòng run lên này đây là nam nhân kia không nghĩ tới liệu như yên nói cho người làm thành đ i ề u ăn thật đúng là làm đ i ề u ăn a liệu như yên không có chú ý c ô nhược hi ánh mắt nàng xem thấy vào cửa giác tỉnh giả khẽ cười nói trương tam sơn hôm nay con chim này ăn chất lượng như thế nào trương tam sơn không phải tức giận thở dài chẳng ra sao cả tất cả đều là xương cốt còn không dễ dàng cắt ra tới khối thịt cũng liền đủ một thùng cái này không phải cũng đủ chăn nuôi phòng biến dị đ i ề u ăn sao liệu như yên mỉm cười nói hôm nay là đủ có thể rõ trời ơi trương tam sơn không khách khí đáp lại nói liệu như yên ánh mắt lạnh lẽo sau đó nhắm mắt lại lắc đầu ngươi vẫn là đi đốt điệu a ta thật không muốn nói chuyện với ngươi trương tam sơn hung ác chừng nàng một mắt nói ai nghĩ nói chuyện với ngươi t ự như trên tay ngươi dính nhiều như vậy máu tươi ta đều cảm thấy ác tâm liệu như yên lạnh lông mày vẫy một cái ngươi không phải cũng giống nhau trương tam sơn lạnh rên một tiếng tiếp đó dẫn một thùng khối thịt tự mình đi ra liệu như yên một quyền đánh vào trên đông tức giận con mắt đ ỏ bừng chân phải thẳng đập mạnh nàng xem thấy trương tam sơn bóng lưng nhỏ giọng thì thầm ngươi muốn không là ở giữa người ta thật muốn giết chết ngươi liệu như yên cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ nàng phất tay một cái nói đều đi ở đây giao cho trương tam sơn xử lý nói xong nàng kêu gọi trong phòng tất cả g i á c tình giả bao quát cố nhược hy cùng vương sở sơn rời đi chăn nuôi phòng toàn bộ chăn nuôi phòng lại chỉ có trương tam sơn một người còn có một đám bị giam tại trong lồng chim biến dị đ i ề u cố nhược hy rời đi chăn nuôi phòng nàng đi tới bên cạnh liễu như yên không hiểu hỏi liễu liễu trung tướng ngươi phân phát tất cả g i á c tình giả liền không sợ chăn nuôi phòng xảy ra chuyện sao liễu như yên ha ha cười nói ngươi cảm thấy chúng ta ngục giam doanh địa có thể xảy ra chuyện gì vương sở sơn đi theo cười nói quan tâm trường học ta đã nói với ngươi chúng ta ngục giam doanh địa an toàn vô cùng liền chúng ta khu đông chỉ có chiến đấu loại năng lực đã thức tỉnh bốn cái trở lên năng lực giáp tỉnh giả liền có mười người h u ố hồ liêu trung tướng còn có giám sát năng lực bất luận cái gì gió thổi c ó lay đều trốn không thoát nàng hỏa nhãn kim tinh hắn vũ bộ ngực tiêu ngạo nói chúng ta ngục giam doanh địa rất an toàn cố nhược hy nửa tin nửa ngờ nhìn xem vương sở sơn khe khẽ lắc đầu như thế nào n g ư ờ i không tin ta vương sở sơn nhữ lông mày sắc mặt có chút bất mãn không phải là không tin t ừ n g ư ơ i nhưng tiền giang thị giáp tỉnh giả còn có không ít lưu lạc ở bên ngoài không chừng cái nào giáp tỉnh giả liền có thấm vào ngục giam doanh trại năng lực cố nhược hy nghĩ tới tô trầm khuôn mặt quen thuộc kia vương sở sơn h ừ l ạ n h nói toàn bộ tiền giang có bản lãnh lớn giác tỉnh giả đều tại n g ụ c giam doanh địa ta cũng không tin bên ngoài có lợi hại như vậy giác tỉnh giả liệu như yên che miệng cười yếu đất nói coi như thật có có thể thấm vào n g ụ c giam doanh trại giác tỉnh giả chúng ta nơi này có hơn hai mươi vị thời khắc giam s á t giác tỉnh giả còn có có thể đem toàn bộ n g ụ c giam khu đông phong tỏa bên trên giác tỉnh giả con rồi cũng mọc cánh khó thoát cố nhược hy cười nhạt một tiếng con mắt hiếp lại không nói thêm gì các ngươi là không biết tô trầm tồn tại nếu là tô trầm tới không chừng có thể trong tù n g n g n ư ợ c cũng sẽ không có người phát hiện nhưng mục giam trong doanh địa giác tỉnh giả đông nào vạn nhất tô trầm bị phát hiện chuyện kia nhưng l ừ a lắm cùng nhiều như vậy giáp tình giả là địch liền xem như tô trầm cũng đủ ăn được một bầu mặc dù nói việc này cơ bản sẽ không xuất hiện dù sao tô trầm ở xa thịnh hoa tiểu khu nhưng nếu là thật xuất hiện nàng ngược lại là do dự muốn hay không giúp tô trầm thoát hiểm tô trầm còn không biết việc này bất quá hắn dâu ở n g ụ c giam doanh địa chăn nuôi phòng trong vách tường dùng x u lợi tị hại năng lực quan sát đến chúng quanh hết thể người thiện ác b i ế n hóa vậy mà phát hiện cố nhược hy đối với hắn thiện ý lại sâu hơn một tầng nữ nhân này thật sự yêu thích hắn hay sao ngược lại là có chút không nỡ để cho cố nhược hy chết có thể một mực đề thang đối với hắn thiện ý nữ nhân cũng không thấy nhiều. hơn nữa cố nhược hy tư thế hiên ngang chinh phục dạng này liệt mã mới có nam nhân lãng mạn tiêu ngạo tô trầm nhìn xem cố nhược hy hướng về chỗ ở đi đến hắn đối với cố nhược hy cũng liền buông l ò n g xuống ánh mắt của hắn rơi vào trong phòng biến dị đ i ề u trên thân tô trầm vẫn muốn dùng biến dị côn trùng tới hấp dẫn biến dị đ i ề u tiếp đó bắt được biến dị đ i ề u để cho biến dị đ i ề u đẻ trứng từ đó tăng thêm thức tỉnh năng lực không nghĩ tới n g ụ c giam doanh địa đã có người bắt đầu tiến hành thực tiễn đây nếu là không đem những thứ này biến dị đ i ề u mang về có thể xứng đáng hắn tô trầm tên sao tô trầm một mực tuân theo tới đều tới rồi nguyên tắc nhìn thấy đồ tốt tất cả đều là của hắn. những thứ này biến dị điệu hắn nắm chắc phần thắng sự tính nên sớm không nên chậm trễ vạn nhất bị phát hiện cầm không đi những thứ này điệu nhưng là hỏng tôi trầm nghĩ tới đây hắn vội vàng mặc tường mà ra thẳng đến bị giam tại trong lồng chim biến dị điệu đi đến dừng lại người là ai và bằng cách nào tôi trầm không đi ra hai bước chỉ nghe thấy trương tam sơn băng lánh chất vấn hắn quay đầu nhìn về phía thanh nguyên chỗ chỉ thấy một cái vóc người thấp bé toàn thân trên giới lại tràn đầy cơ b ắ p khối tráng niên nam nhân nhìn chằm chằm hắn t ô trầm hít mắt lại khẽ cười nói các ngưng ụ c giam doanh địa không nói rất an toàn sao ta chỉ muốn khiêu chiến một chút ở đây rốt cuộc có bao nhiêu an toàn tô r trương ư ơ n tiến tiến g giam giam mục mục tặc, tặc. t trầm vừa hướng trương tam sơn nói chuyện một bên nhàn nhã hướng về lồng chim phương hướng đi trương tam sơn lập tức ném thủng khối thịt rơi lấy đất bất quá hắn cũng không để ý chút nào cơ bắp toàn thân hắn căng cứng thần s ắ c khẩn trương nhìn c h ầ m c h ầ m tô trầm ngươi cho ta chạm cái kia lại hướng phía trước một bước cũng đừng trách ta không k h á c phí tô trầm đứng vững nhiều hứng thú nhìn một chút trương tam sơn có thể để hắn ngoài ý muốn chính là thông qua s u lợi tị hại năng lực hắn vậy mà nhìn thấy trương tam sơn đ a n điền sử có ba cái con đoàn Cơ mục ơ nở. n g giam doanh địa xa xỉ như vậy sao ba cái năng lực giác tỉnh giả vậy mà cho biến dị đ i ề u cho ăn việc này liền không thể nhường cho người bình thường t ô t r ầ m ánh mắt lập tức nghiêm túc vốn cho rằng trương tam sơn chỉ là một cái bình thường giác tỉnh giả không nghĩ sẽ có nhiều năng lực như vậy mặc dù năng lực hiện tại của hắn cũng rất cao cấp nhưng người nào biết trương tam sơn năng lực bên trong có hay không đặc biệt lợi hại nếu là làm bị thương hắn nhưng là không đáng giá để phong v ọ n nhất t ô t r ầ m lập tức dùng hoàn mỹ phòng ngự năng lực một đạo trong suốt vòng phòng hộ từ vùng đan điền cấp tốc căng t h ư n g lên đem hắn một mực bảo vệ được tôi c h m hít sâu một hơi trên mặt lộ ra nhàn n h ạ t cười ngươi không cần nôn nóng như vậy ta chính là tới lấy đi những thứ này biến dị đ ề u không có ý nghĩ a khác Ừ. Quân quanh quanh sau trung trung đâm thân thân vây lính tản mạn cũng dám tới ta ngục giam doanh Trưng Sơn sắc mặt lạnh、lẽo. Ngay sau đó, hắn đâm cái trung bình tấn, trung quanh thân thể lập tức nổi lên hắn hắn giống như rồng đồng dạng, phi tốc hướng về tô lao đến. Tô như mày, sắc mặt ngưng trọng, nhanh lẽo. lập lốc, lao chết. thể hồi thể phi khe chó tới ta tự tìm Tam mặt tức một trùm, tiếp một tốc tô trầm Tô trầm mặt dám giam đem mày, đạo cái sắc cái của sắc gió vòi địa, bao đó, đó về tô trầm thân thể hơi lắc lư sắc mặt lại không thay đổi chút nào khỏe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên con tưởng rằng trương tam sơn năng lực mạnh bao nhiêu thì ra ngay cả vòng phòng hộ đều kích không xuyên sớm biết cũng đừng sử dụng không gian lưu khúc năng lực để phòng vật nhất đơn thuần lãng phí linh uẩn trương tam sơn đổ bay ra bịch một tiếng ngã tại bên trong trên mặt đất che ngực phun ra một ngụm máu tươi chậm rãi bỏ dậy kinh hãi nhìn xem tô trầm ngươi ngươi làm sao sẽ có hoàn mỹ phòng ngự vòng phòng hộ tô trầm cười hít mắt nói cái đồ chơi này không phải liền là biến dị chim tê dắt chứng cho năng lực sao có cái gì ly kỳ trương tam sơn nghe r ngươi chớ đáp ý ta vừa mới chỉ dùng ta một cái năng lực ta còn có năng lực mạnh hơn đối phó ngươi vậy ngươi tới đi tô trầm con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ vừa vặn ta giúp ta thử xem ta vòng phòng hộ cường độ trương tam sơn xanh mặt đứng tại trước mặt tô trầm ngươi mẹ nó lấy ta làm bồi luyện ngươi cũng đừng hối hận hắn ánh mắt lạnh lẽo tiếp đó hai tay đầu ngón tay sáng lên h ư n g quang đ ỗ n g nhiên vung lên hai tay trước người vẽ một xiên tô trầm nhìn thấy mười đạo huyết hồng s ắ c dài mảnh quang ảnh n ộ xin hình dạng hướng về hắn phi tốc vào tới hắn không dám thất lễ lập tức đem thể nội linh l u n bổ sung đến trên vòng phòng hộ đồng thời lại mở ra không gian trương tam sơn trên mặt lộ ra p h á c lối nụ cười tiểu từ túi h ta lần này nhìn ngươi chết như thế nào không đợi hắn cao hứng bao lâu、Kết. huyết hồng sắc dài mảnh quang ảnh đụng vào tô trầm vòng p h o n g hộ trong nháy mắt tan thành mây khói trương tam sơn nụ cười trên mặt lập tức cứng lại trong ánh mắt tràn đầy không thể tin này cái này sao có thể tô trầm thở một hơi dài nhẹ nhõm cơ thể lắc lư phía dưới hai chân có chút như nhuộn ra nhưng trên mặt vẫn là duy trì mỉm cười thản nhiên sự thật đặt tại trước mắt ngươi làm sao lại không thừa nhận đâu h o à n mỹ phòng ngự lồng phòng ngự thật sự mạnh giống trương tam sơn cái này có trồng hai cái chiến đấu loại năng lực giác tỉnh giả đều không phá được phòng lại phối hợp thêm hắn không gian hữu khúc năng lực không biết đối thủ sẽ có cỡ nào tuyệt vọng bất quá hắn thể nội linh ẩn tiêu hao quá nghiêm trọng nhu cầu cấp bách bổ sung mới được thế là hắn dứt khoát từ cơ sở bao k h ỏ a bên trong lấy ra năm xuyên nướng con mua ấu trùng ăn n uốn nghiến bắt đầu ăn mùi thịt gà giòn giòn thơm thơm chẳng những ăn ngon còn có thể nhanh chóng bổ sung linh ẩn trương tam sơn thấy thế lập tức trở lại bình thường hận đến hắn hàm rằng nữa người mẹ nó cũng quá không đem ta là người t ô trầ chúng ta cũng liền gặp mặt một lần như thế nào ngươi còn nghĩ để cho ta mời ngươi ăn một c h u ỗ sao ta trương tam sơn giận không chỗ phát tiết ta là ý tứ kia sao không đúng hắn đột nhiên thanh t ỉ n h tiểu tử ngươi mẹ nó là đang đùa ta tô trầm đã đã ăn xong năm xuyên nướng con môi ấu trùng m ấ p máy ngón tay khẽ cười nói ngươi đừng hiểu lầm ta chỉ là đang kéo dài thời gian trương tam sơn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng hắn nhìn xem tô trầm là không có biện pháp nào hắn có thể đem ra được chiến đấu loại năng lực cũng đã dùng xong nhưng liền tô trầm hoàn mỹ phòng ngự vòng phòng hộ đều không đánh tan được còn thế nào ngăn cản tô trầm xâm lấn trương tam sơn nhãn châu xoay động nhớ tới chăn nuôi trong phòng có một cái khẩn cấp cái nút có thể nhanh chóng báo cảnh sát còn có thể lập tức phong bế toàn bộ chăn nuôi phòng đến lúc đó tô trầm cùng hắn đều kẹt ở chăn nuôi phòng cho dù tô trầm có thể xoay tưởng mục giam doanh địa có nhiều như vậy giám sát năng lực giả tô trầm cũng là chấp cánh khó thoát trương tam sơn nghĩ tới đây dưới ánh mắt ý thức mắt nhìn sau lưng mười em m ở chỗ trên tường nút màu đỏ tiếp đó ánh mắt lập tức chuyển hướng tô trầm cơ thể chậm rãi lui về phía sau tô trầm nao nao nhưng nhìn đến trương tam sơn lui ra phía sau chỗ trên tường có một k h o ả n ú t màu đỏ hắn cũng đại khái đoán được trương tam sơn ý nghĩ. thì ra trương tam sơn năng lực dùng hết rồi đây là nghị cái nút báo cảnh sát bắt hắn a vậy hắn tô trầm có thể để cho trương tam sơn được như ý ngược lại thí nghiệm hoàn mỹ phòng ngự năng lực nhiệm vụ đã hoàn thành cũng không có lưu trương tam sơn năng lực cần thiết tô trầm sắc mặt lạnh lẽo lập tức nâng tay trái trong tay kháng hỏa dây leo phi tốc xung ra hướng về trương tam sơn chán mà đi trương tam sơn trong mày ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng bối rối hắn bây giờ hướng phía sau chạy cái nút chắc chắn là tới không bằng lập tức ngồi xuống trung bình tấn chung quanh thân thể tạo thành một cỗ vòi rồng nhưng mà hắn vẫn là chậm vòi rồng vừa mới tạo thành một đạo thân ảnh màu xanh lục xuyên thấu vòi rồng xuất hiện ở trước mặt của hắn là kháng hỏa dây leo trương tam sơn toàn thân run lên chỉ là hơi c h ư ớ c mắt liền phát hiện trước mắt kháng hỏa dây leo giờ không thấy nhưng tiêu tán theo còn có vòi rồng trương tam sơn vừa hơi nghi hoặc một chút nhưng hắn hai mắt đỏ lên cảm giác đầu gió lửa sau đó liền đã mất đi ý thức té ngã trên đất Hắn đến chết cũng h ế t c không biết đầu của hắn xuất hiện một đầu hai ngón tay lớn nhỏ trong suốt lỗ thủng đỏ trắng vãi đầy mặt đất tô trầm cũng không nhìn một cái dùng nước sạch rửa sạch phía dưới kháng hỏa dây leo thu vào ánh mắt của hắn rơi vào trên hơn hai mươi cái biến dị điệ m ộ tôi bên ăn cố nhược cố hy h o trầm cho hắn biến dị ô biến dị ô nhãn tình sáng lên này đây không phải truyền tống h bên trong mạng nghệ tổ sao chỉ tiếp phạm vi cùng trọng lượng cũng không quá đi cùng m ã n g nghệ tổ kém không phải một chút điểm t ô trầm chỉ là ăn một khoản biến dị ô nha đản hắn cũng không muốn ở đây quá lâu dù sao đây là ngục giam nhà ai người tốt ưa thích loại địa phương này bốn hồ chung quanh nhiều như vậy giám sát năng lực giáp tình giả nếu như bị phát hiện hắn cũng không tốt chạy tô trầm lập tức đi tới hơn hai mươi cái biến dị lồng chim bên cạnh vừa định đưa tay đi bắt lồng chim có thể biến đổi dị điệu đều vô cùng hung ác k h á t máu lập tức dùng cứng rắn miệng chim như sắt đi mổ tay của hắn tô trầm đầu lông mày n h ư ớ n g một chút lập tức thu tay về trong lòng còn có một số nghĩ lại mà sợ coi như ngón tay của hắn là làm bằng sắt nếu như bị biến dị đ i ề u hơn một chút đ o á n chừng cũng phải rời khó trách trương tam sơn là nuôi chim người chiến đấu loại năng lực nhiều còn lại cái năng lực kiên ê n cho nuôi chim có liên quan đương nhiên, đây cũng chỉ là tô t ô trầm đánh giá hơn hai mươi cái biến dị điệu nhãn trâu xoay động nhét miệng lên nụ cửa nhạt tay phải hắn trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn mở ra truyền tống cửa vào sau đó dùng cách không thủ vật năng lực đem hơn hai mươi cái lồng chim đều phóng tới nhảy vọt trong không gian rất nhanh toàn bộ n g ụ c giam doanh địa khu đông chăn nuôi phòng chỉ còn lại trường tam sơn mở t ò hai mắt thi thể t ô trầm đã về tới nhảy vọt trong không gian nhìn thấy cố nhược hy an toàn trở lại trong phòng nghỉ ngơi hắn cũng liền truyền tống về hại cảnh nhất hảo chờ hắn lúc về đến nhà mục giam doanh địa khu đông chăn nuôi cửa phòng vang lên một tiếng hoảng sợ có lớn mục giam tiến tặc chương một trăm hai mươi hai ă n ngon thích ăn chung một trăm hai mươi hai an ngon thích ăn một viên đá g i ấ y lên ngàn cơn sóng theo n g ụ c giam doanh địa khu đông chăn nuôi phòng một tiếng quá lớn toàn bộ n g ụ c giam doanh địa khu đông hôn l o ạ n lên liệu như yên lập tức dẫn theo một đoàn g i á p t ỉ n h giả phi tốc đổi tới chăn nuôi cửa phòng nhìn xem đứng ở cửa một cái tất h kinh người mặc n g ụ c giam k í n h phục nam nhân lập tức lông mày nhữ một cái là ngươi kêu n g ụ c giam tin ế tặc nam nhân hai mắt hiện ra k i m q u a n g quay đầu nhìn liệu như yên n u ố t nước miếng gật đầu nói là chăn nuôi trong phòng chỉ có một cái thi thể tất cả biến dị điều đều không thấy làm sao có thể liệu như yên hử lạnh nói c h ư ơ nhưng g t t mà nàng h ư n g l ba n lực gặp i c t một lần chăn nuôi trong phòng dốc tuyết trên mặt đất còn nằm ở trương tam sơn thi thể đỏ trắng cùng trong thùng khối thị phủ kín mặt đất nàng lập tức chấn động trong lòng chỉ cảm thấy đầu trắng váng hai chân lay động có chút đứng không yên chăn nuôi phòng thế nhưng là ngục giam doanh địa khu đông chỗ an toàn nhất bình thường có tiếp cận trăm tên chiến đấu loại g i á p tỉnh giả t r u n g giữ nuôi nấng biến dị đ i ề u trong lúc đó vẫn là ba năng lực g i á p tỉnh giả trương tam sơn tự mình phụ trách chung quanh còn có ba năm cái nắm giữ giám sát năng lực g i á p tỉnh giả tuần tra làm sao sẽ xuất hiện loại sự tình này đơn giản không thể tưởng tượng nổi đúng lúc này như khó i chuyện gì xảy ra một đạo trang nghiêm nam nhân âm thanh từ nơi không xa chuyển tới liệu như yên giống như có người lãnh đạo tinh thần lập tức trở nên phân chấn quay đầu nhìn về phía thanh nguyên chỗ k có người cướp sạch chăn nuôi phòng nàng vừa nói vừa cùng người mặc tướng quân phục liễu như sơn báo cáo liễu như sơn nghe vậy lập tức bước nhanh đi đến chăn nuôi cửa phòng vội vàng hướng về trong phòng xem xét con ngươi chấn động toàn thể đều có khu đông toàn diện giới nghiêm tất cả mọi người đều phải đi qua loại bỏ phàm là nắm giữ giám sát năng lực giác tỉnh giả toàn bộ đều lên cho ta cương vị liễu như yên ánh mắt chất động ca ta một chút cũng không có phát hiện tung tích của những người khác có thể hay không cái k i a một kẻ trộm đã chạy khó mà nói liệu như sơn giống như thanh tùng thẳng tắp lấy s ố n g lưng thần sắc nghiêm túc nói cho dù là cái k i a m ộ t kẻ trộm có nhanh chóng rời đi n g ụ c giam doanh trại năng lực chúng ta cũng phải cố gắng tra một chút tình huống nội bộ không thể để cho cái k i a m ộ t kẻ trộm tại chúng ta khu đông làm sàng làm bậy biết rõ liệu như yên lập tức lập xuống quân lệ n h trạng ta sẽ toàn c h ì n h phụ trách điều tra nội bộ sẽ không bỏ qua mỗi người mỗi một cái xó xỉnh liệu như sơn vỗ vỗ bả vai liệu như yên đi thôi ta tin tưởng ngươi nói xong hắn sửa sang lại tướng quân phục thần sắc có chút khẩn trương hướng về trong mục giam ở giữa đi tới liệu như yên biết liệu như sơn là đi cùng n g ụ c giam thủ trưởng kim như lai báo cáo đi nàng nhanh chóng điều động khu đông giác tình giả bắt đầu địa thảm thức điều tra trong nội tâm nàng âm thầm thể đợi nàng tìm được cái kia một kẻ trộm nhất định đem cái kia một kẻ trộm n g h i ề n xương thành cho nhưng mà cái kia một kẻ trộm cũng chính là tô trầm đã về tới hải cảnh nhất hảo tô trầm đi tới hành lang la lớn tất cả mọi người đi ra tụ tập vừa mới nói xong lý thư nghi c ắ p nàng lập tức từ riêng phần mình trong phòng đi ra vội vã đi tới tô trầm trước mặt triệu tiểu tình chợt lóe con mắt hỏi trầm ca ngươi có chuyện gì gấp lý thư nghi các nàng trên mặt cũng mang theo n g h i hoặc tô trầm ho nhẹ một tiếng đáp lại nói từ giờ trở đi ta dự định chính thức chăn nuôi biến dị đ i ề u các ngươi về sau sắp xếp lớp học phụ trách những thứ này biến dị đ i ề u vệ sinh cùng ẩm thực chăn nuôi biến dị đ i ề u lý thư nghi các nàng hai mặt nhìn nhau không biết tô trầm trong hồ lô bán là thuốc gì tô trầm lập tức mở ra nhảy vọt không gian dùng cách không thủ vật năng lực đem biến dị đ i ề u lồng chim từ nhảy vọt trong không gian chuyển qua hải cảnh nhất hào trong hành lang lý thư nghi các nàng nhanh chóng tạt ra kinh ngạc nhìn hơn hai mươi cái lồng chim mạch chỉ vi càng xem những thứ này lồng chim càng quen thuộc ánh mắt của nàng sáng lên, không khỏi che miệng kinh đây đều là ngục giam trong doanh trại lồng chim lý thư nghi c ắ c nàng ngộng cái gì ngục giam doanh đ ị a tô trầm cười nhạt một tiếng thì ra ngươi còn không có quên ngục giam doanh đ ị a à? bạch chỉ vi thân thể run lên túi đầu nhanh chóng giải thích nói không phải ta đã từng chăn nuôi qua những thứ này biến dị đ ề u chỉ là không đành lòng giết người cho nên bị một cái gọi trương tam sơn người đã đổi nàng đoán được tô trầm đi ngục giam doanh đ ị a bằng không thì cũng sẽ không cầm lại ngục giam trong doanh trại lồng chim vậy sau này những thứ này biến dị đ i u đều, đều ngươi phụ trách tô trầm nhãn tình sáng lên còn có cái kia gọi trương tam sơn người hắn đã chết bạch chỉ vi bỗng nhiên ngẩm đầu nhìn về phía tô tr ngươi thật sự giết trương tam sơn nàng biết trương tam sơn lợi hại thậm chí s á t thép người trần thiếu bạch cũng không là đối thủ không nghĩ tới vậy mà chết ở tô trầm trên tay đương nhiên bằng không thì ta như thế nào cầm lại l ô n g chim tô trầm một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng phản phất xuất nhập n g ụ c giam doanh địa giống như về nhà đơn giản bạch chỉ vi tâm đầu cự chiến nàng so với ai khác đều biết n g ụ c giam doanh địa một cái khu đông liền có trên trăm tên giác tỉnh giả thậm chí trong đó còn có không ít nắm giữ hai cái trở lên năng lực tô trầm lại có thể thoải mái như vậy xuất nhập mục giam doanh địa năng lực tuyệt không đơn giản huống hồ nàng cùng lý thư nghi các nàng đã quen thuộc Hoàn tôi o à n k h n nhận g có cảm đ ư ợ trầm c sửng sốt một chút uy khối thịt là không thể nào hắn ở đây cũng không giống như mục giam doanh địa có nhiều như vậy nguyên vật liệu có thể uy cái gì đâu phía trước tại t h ỉ n h hoa tiểu khu hắn cùng các cư dân giao dịch qua biến dị côn trùng còn cần côn trùng hấp dẫn biến dị điệu tới ăn biến dị điệu ăn ngược lại là hương chỉ là hắn không có bắt được t ô trầm nhãn t ỉ n h sáng lên vỗ tay một cái nói đ ú n g biến dị điệu thích ăn côn trùng hắn lập tức từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra mười cái nướng con mũi ấu trùng đưa cho bạch chỉ vi ngươi uy bọn chúng cái này lý thư nghi các nàng q u a y đầu nhìn lại lập tức theo bản năng lui về sau hai bước khương linh khê có chút sợ nói đây không phải là nướng con mũi ấu trùng sao Bạch chỉ v ăn g không ư như c có lại nàng đều ư a tay nhận lấy, nhận này con ấu kích cỡ thật đúng là không nhỏ, 10 cái mũi cho, cho, cho, cho ta ăn cam đoan các người biết tác nghiện tôi trầm ra lệnh lý thư nghi các nàng toàn thân run lên hai mắt nhắm lại cắn một cái ân như thế nào cùng trong tưởng tượng không giống nhau mùi thịt gà thơm giòn ngon miệng hơn nữa sau khi ăn xong cơ thể còn ấm áp lý thư nghi các nàng nhãn tình sáng lên lại bắt đầu miệng lớn ăn tô trầm cười híp mắt nhìn xem các nàng tới bên thai tuyệt vời âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh lý thư nghi tiêu hao một cây nướng con mua ấu trùng hệ thống trả về một một trăm căn thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh lạc tinh hà tiêu hao một cây nướng con mua ấu trùng hệ thống trả về một một một trăm căn thu nạp tiến cơ sở bá khỏa Đinh. t i Nhi tiêu ế n Anh h a o một cây n ư ớ n g c o nháy mùa ấu trùng, ệ thống trả về 1, can, thu nạp tiến căn, nạp về cơ sở b mắt t ô trầm cơ sở bao quanh nhiều hàng vạn cây nướng con mỗi ấu trùng t ô trầm trên mặt tràn đầy nhàn nhạt cười nhìn xem lý thư nghi các nàng ăn chính hương lại từ cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra năm mươi cái nướng con mỗi ấu trùng các ngươi từ từ ăn ta cái này còn rất nhiều các ngươi sau này làm đồ ăn và tan đi lý thư nghi các nàng hoàn toàn bị nướng con mỗi ấu trùng chinh phục lập tức cười k h a n khách đi tới bắt hải cảnh nhất hào m ư ơ i năm tầng lâm vào một mảnh sung sướng trong hải dương cùng chung quanh bình, bình tĩnh không hợp nhau chứ 123, nhân sinh trạm cuối cùng, chứ 123, nhân sinh trạm cuối cùng. Ngục chất nhân sinh nhân sinh doanh địa khu đông, liệu như yên mướng mày, không thể đông, yên mướng giam liệu tin trạm trạm mày, địa vương ấ n v sở sơn còn không có tìm được cái không kêu một kẻ tìm một t rũ n Vương、sở、sơn g sao. sở đầu xuống lắc đầu nói không có khu đông mỗi một cái xó a xỉnh đều lật tung rồi một cọng lông cũng không có phát hiện làm sao có thể một người sống sở sở bông biến mất liệu như yên nhũ chặt lông mày đạo xem xem ra là dạng này vương sở sơn tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ liệu như yên gật đầu một cái lông mày đã chen đã thành một cái xuyên chữ tay phải vòng ở trước người tay trái chống cái cảm lâm vào sâu đậm trong suy tư vương sở sơn cũng không dám nói nhiều túi đầu đứng ở một bên lẳng lặng đứng chờ lấy liệu như yên mệnh lệnh kế tiếp cố nhược hy cũng tại trong đám người nàng đang ngủ say tiếp đó liền nghe nói ngục giam tiến tặc nàng bị đánh thức cùng theo tìm lửa này g không phát hiện chút gì bất quá nàng nghe xong vương sở sơn cùng liệu như yên đối thoại nàng đột nhiên nhớ tới tô trầm tô trầm đã từng mang nàng từ trong miệng biến dị con mũi thoát hiểm giống như chính là tiến vào vạn vẹo biến hình trong không gian mang nàng đi thịnh hoa tiểu khu tầng cao nhất bọn hắn còn tại tầng cao nhất trong một gian phòng xảy ra chuyện khó quên mặc dù nàng lúc đó không có ý thức nhưng bị tô trầm chinh phục cảm giác cái kia cố nam nhân vị từ đầu đến cuối khắc sâu tại trong nội tâm nàng vĩnh viễn không thể quên muốn nói một người đột nhiên tiêu thất cái kia không cùng tô trầm dùng cái nào vặn vẹo biến hình không gian mang nàng rời đi biến dị con mỗi gian phòng là giống nhau sao chẳng lẽ nói tô trầm tới ngục giam doanh trại cái kia nhiều nguy hiểm à? vì cái gì không tìm đến nàng đâu không phải là nàng không có lực k h ô n ta cố nhược hy đại khái đoán được là tô trầm làm chuyện tốt nhưng nàng không muốn tô trầm gặp phải phiền phức lựa chọn g i u diếm đây đối với nàng thế nhưng là hết sức thống khổ sự tình nàng cho tới nay cho tới bây giờ không đối tượng cấp g i ấ u g i ế m cái gì nhưng nàng lần này là phát ra từ nội tâm muốn g i ấ u g i ế m liệu như yên cũng nhớ tới cái gì đông nhiên ngẩng đầu vô tay nói chẳng lẽ là người kia muốn thực sự là vậy coi như phiền thoái nàng tự đủ cố nhược hy lông mày nhữ một cái liền vội vàng hỏi liệu trung tướng ngươi nói người kia là ai liệu như yên quay đầu mắt nhìn chậm rãi lắc đầu ta chuyện ngươi ít hỏi thăm ngay sau đó nàng phất tay một cái nói tính toán đại gia đi về nghỉ trước bất quá tất cả giám sát năng lực giáp tỉnh giả cùng phong tỏa năng lực giáp tỉnh giả lưu lại chỉ cần chúng ta khu đông có một tí gió thổi cỏ lay lập tức cho ta phong bế toàn bộ khu đông nàng hít sâu một hơi ánh mắt băng lãnh âm thanh sắp bén các người đều đánh cho ta lên mười hai phần tinh thần ta không muốn chúng ta khu đông tại ra mất mặt như vậy chuyện bằng không thì ta để các người toàn bộ đều đi dưới mặt đất tầng ba đào t h ẳ n g đá vương sở sơn chờ một đám giác tỉnh giả trên c h á n mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g bọn hắn cũng không dám đi dưới mặt đất tầng ba việc làm nơi đó căn bản không phải người ở địa phương hơn nữa người ở đó đều căm hận bọn hắn đi không thể bị đào lấp ra cố nhược hy u mê nhìn c u n g quanh một chút một mặt mờ mịt cái gì dưới mặt đất tầng ba nàng như thế nào chưa nghe nói qua li Tốt, các ngươi vội vàng ta đi một lần ở giữa nói xong nàng rời đi cố nhược hy mắt nhìn tiếp đó truy vấn vương sở sơn vương thượng tá dưới mặt đất tầng ba là chuyện gì xảy ra vương sở sơn hiếp mắt nhìn một chút nàng âm thanh lạnh lùng nói nơi đó là địa ngục một cái đi vào liền b ĩ n h viễn ra không được chỗ bị trở thành nhân sinh trạm cuối cùng cố nhược hy toàn thân lạnh lẽo nhân sinh trạm cuối cùng có dọa người như vậy sao do a n g ư ờ i hẳn là tuyệt vọng vương sở sơn biễu môi nói ngược lại ta chưa có xem đi và có việc lấy đi ra ngoài hắn không nhịn được chừng mắt nhìn cố nhược hy đi ngươi vẫn là nhanh nghỉ ngơi a nàng đối với cái này mục giam doanh địa đã có đại khái hiểu rõ cái gọi là nhân sinh trạm cuối cùng nơi đó chỉ có thể có đối với đem mục giam doanh địa không có chút giá trị nào người cái này cũng ấn chứng liệu như yên tại sao phải cho bọn hắn phân cái đủ loại khác biệt mục đích đúng là đem cái gì cũng không biết còn không có năng lực người sống sót ném tới nhân sinh trạm cuối cùng đi ép khô những người kiêm một điểm cuối cùng chất béo căn bản không quản c h ấ c sống cố nhược hy đã trải qua nhiều như vậy nhất là thịnh hoa tiểu khu b ngồi triệu thi lai、like, cho nàng thật tốt học một khóa quả nhiên tận thế phía dưới nơi nào đều như thế chỉ có tại bên cạnh tô trầm còn có thể thở một hơi cố nhược hy trở lại trong phòng nằm ở trên ẩm ướt giường lạnh như băng trong đầu lại tất cả đều là tô trầm hình ảnh nếu là buổi tối có thể gặp được đến tô trầm thật là tốt bao nhiêu liệu như yên đi tới trong n g ụ c giam ở giữa kim như lai văn phòng nàng đứng vững góc chân nhanh chóng sửa sang lại y phục trên người thận trọng gõ cửa một cái thủ trưởng liệu như yên có việc báo cáo tiến Kim theo phấn i hoa bên buông xuống các nàng mỗi ngày ở nhà nín không dám ra khỏi phòng muốn đợi đợi quốc gia đội cứu viện nhưng thời gian một dài trong nhà không có lương thực dư cuối cùng ra ngoài tìm kiếm ăn thời điểm ngoài ý muốn phát hiện biến dị chứng chim các nàng không mọi người ăn một quả tiếp đó liền riêng phần mình đã thức tỉnh năng lực về sau n g ụ c giam doanh địa để cho giác tỉnh giả đi qua báo đến các nàng còn tưởng rằng là quốc gia mệnh lệnh cho nên liền tiến bảo có thể nói các nàng là kim như lai nhóm đầu tiên giác tỉnh giả đồng bạn nghe được kim như lai lời nói các nàng không rõ ràng cho lắm toàn bộ tiếp nhận mặc kệ kim như lai nói có nhiều t h á i quá các nàng lại như cũ tin tưởng kim như lai là đúng liệu như yên cũng là đối với kim như lai mượi phần sùng bái nhưng kim như lai lại vẫn luôn không có nhìn nhiều nàng một mắt kim như lai đánh giá mắt liệu như yên hỏi liệu trung tướng ngươi tới là có chuyện gì liệu như yên vội và nói anh ta cũng đã báo cáo khu đông chuyện phát sinh cái tiêu một kẻ trộm đích thật là hư không tiêu thất chúng ta không có tìm được phế vật kim như lai、like、trên mặt hiện lên l ử a giận biến dị đ i ề u đẻ trứng có thể thức tỉnh năng lực lồng chim thế nhưng là trọng yếu vật tư các ngươi làm sao lại vứt bỏ đâu liệu như yên lập tức túi đầu xuống ngượng hận tìm không được một cái lô để chui vào liệu như sơn cùng thanh tùng tầm thường sống lưng cũng con tiếp kim như lai、like、lạnh rên một tiếng không nhịn được phất tay một cái nói các ngươi cút cho ta ta không muốn nhìn thấy các ngươi liệu như sơn sắc mặt lạnh lẽo nhưng vẫn là gật gật đầu muốn quay người rời đi liệu như yên lại lập tức ngẩu đầu vội vàng báo cáo. thủ trưởng ta cảm giác lần này tới ngục giam doanh trại cái kia một kẻ trộm chính là lưu thi mịch nói cái kia tiền giang thị cường đại giác t ì n h giả liễu như sơn thân hình nhất định tao mày nhìn về phía liễu như yên kim như lai trên mặt hiện lên hiếu kỳ ngươi là đoán mò sao liễu như yên lắc đầu mười phần xác định nói ta có chứng cứ cái kia một kẻ trộm có thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chắc có giống truyền tống năng lực nhưng hắn giết có hai cái năng lực chiến đấu trương tam sơn vậy coi như không phải năng lực truyền tống có thể làm được a kim như lai càng hiếu kỳ hơn làm sao ngươi biết tới là một người liệu như sơn cũng kinh ngạc nhìn mắt liệu như yên ánh mắt bên trong toát ra vui mừng bởi vì chăn nuôi phòng cùng trương tam sơn đ ộ n thủ chỉ có một người vết tích không có khả năng có người thứ ba tại chỗ liệu như yên nói như đinh chém sắt liệu như sơn toàn thân run lên túi đầu nghĩ nghĩ kim như lai biểu lộ một chút liền ngưng t r ọ n g xuống nhẹ nhàng gật đầu ngươi nói có đạo lý nhưng nếu thật là lưu thi mịch nói người kia tới n g ụ c giam doanh địa còn đối với n g ụ c giam doanh địa có rất lớn để ị ý vậy chúng ta nhưng là bị động liệu như yên h i n kế nói yên tâm chúng ta khu đông có phong tỏa năng lực không gian giáp tỉnh giả cái kia một kẻ trộm lần trước là chạy nhanh chỉ cần hắn còn dám tới ta khu đông ta tuyệt đ hắn, hắn kim thêm thêm như t ớ lai cười lạnh liệu trung tướng thật là lớn khí phách bất quá người này có thể thức tỉnh nhiều năng lực như vậy các ngươi tốt nhất có thể bắt được sống liệu như yên đôi lông mày nhữ lại trong mắt lộ ra nghi hoặc liệu như sơn lập tức hiểu được tiếp đó hướng kim như lai c h à o một cái thủ trưởng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ liễu như yên cũng hiểu rõ ra kim như lai là nghị chiêu nạp cái kia một kẻ trộm dù sao tận thế phía dưới giác tỉnh giả mới là tương lai có cường đại giác tỉnh giả gia nhập liên minh mục giam doanh địa mới càng có bảo đảm nàng cũng đi theo c ú i c h à o vẫn là thủ trưởng suy tính chú đáo kim như lai trên mặt lộ ra hiền hòa cười các người đi làm việc đi liễu như sơn cùng liễu như yên cáo biệt kim như lai thối lui ra khỏi cửa phòng đợi bọn hắn sau khi đi kim như lai lập tức đứng lên to mập thân thể mặt hốt hoảng đi tới cửa gắt gao khóa ngược lại cửa phòng hắn xác nhận h ả o cửa phòng khóa kín áo lúc này mới lau trên đầu chọc mồ hôi lạnh dài thở m ộ t hơi may mắn liệu ra huynh n ộ i còn có thể bị ta ma âm không chế bằng không thì còn chấn an không được bọn hắn kim như lai d ã i rủa to mập thân thể chậm dãi trở lại bàn làm việc ngồi xuống c h ậ m tư một lát sau hắn rời đi chỗ ngồi đi đến phía bên phải tường một bộ bích họa phía trước tiếp đó nhẹ nhàng lấy xuống bích họa lộ ra bên trong một cái bên cạnh giải tháng hai năm một mươi m c mở hình b ô n g tủ sát sau đó hắn từ trong ngực lấy ra một cái chìa khóa mở khóa an toàn dương khóa từ trong hỏm sắt lấy ra một bàn băng ghi hình băng ghi âm bên trên viết tuyệt mật hai chữ. kim như lai、like、nhìn một chút băng ghi hình sau đó trở về văn phòng bên tay phải trong phòng nghỉ bên trong có tv cùng máy chiếu phim hắn mở ra tv cùng máy chiếu phim tiếp đó đem băng ghi hình bỏ vào bên trong âm thầm máy chiếu phim phát ra bài hát vốn là bông tuyết màn hình trên tv lập tức xuất hiện hình ảnh trong tấm hình là một chỗ đen như một chỗ chỉ có một đạo đèn tin chiếu sáng minh còn có sáu người âm thanh tử trong tv phóng xuất địa tâm kế hoạch thứ năm trăm bốn mươi sáu lần thu chúng ta đ ị a tâm đội khảo sát khoa học đi tới dưới mặt đất năm m vị trí phát hiện một chỗ h u y ệ động thiên nhiên bên trong nhiệt độ độ ẩm cùng với dưỡng khí đều mười phần thích hợp nhân loại cư trú một cái giả ngua lại tinh thần đầu lần đủ nam nhân nói vương ly giáo thụ ngươi nói ở đây sẽ có cổ sinh vật ở đây sống s ó t s a o một cái lao niên nữ nhân hỏi chúng ta tinh cầu tồn tại trên triệu năm thế giới dưới đất một mực không cách nào tìm t ỏ i tin h tưởng nói không chừng có cổ sinh vật bị trôn cất tiến dưới mặt đất vẫn còn tồn tại vương ly giáo thụ có chút kích động nói thế nhưng là vương ly giáo thụ dưới mặt đất tôi t ă m không mặt trời không có dương quang chiếu xạ lưu lại chỉ có thể là sinh vật cấp thấp có cái gì tìm tòi nghiên cứu tất yếu sao một nữ nhân trẻ tuổi hỏi cái này cũng khó mà nói vạn vật vì sinh tồn đều biết sử dụng ra tất cả vờ liếng một người đàn ông tuổi trẻ chất vấn các người thật không có, có tìm tòi tinh thần chẳng lẽ liền không muốn nhiều một ít phát hiện không chừng chúng ta liền có thể tại trên quốc tế dương danh lập vạn vĩnh viễn bị thế nhân ghi khác vương ly giáo thụ bất mãn nói đúng lúc này đen như mực trong tấm hình chậm rãi nổi lên màu vàng nhạc quang tấm mắt cũng dần dần rõ ràng chỉ thấy trong màn hình xuất hiện như tiên cảnh hang động phúc địa hình thù kỳ quái thân cảnh thực vật mọc đầy toàn bộ không gian màu vàng nhạt quang liền từ những thực vật này trên cảnh cây lóe ra tới trong hình người toàn bộ đều phát ra kinh hoàng âm thanh mỗi người đều tại thờ hồn hển lao niên nữ nhân khẩn trương nói lao vương ở đây giống như không đúng sẽ không chúng ta thật phát hiện viễn cổ vi còn à. nam nhân trẻ tuổi hoảng sợ nói vậy chúng ta không gây họa sao chúng ta không thể đi ra ngoài bằng không thì sẽ ảnh hưởng thế giới nữ nhân trẻ tuổi âm thanh nước nở nói không ta còn trẻ còn không muốn chết ở đây mặt khác hai cái nam nhân trẻ tuổi đi theo lo nghĩ ta hô hấp không thông suốt ở đây thật sự không đúng vương giáo sư chúng ta nên làm gì vương ly giáo thụ trầm rộng quát trói thai đều chớ cái dày tiếp đó hắn cầm đèn tin hướng về phía trước âm thanh có chút cử chỉ điên rồ i nói đây đều là giới khoa học t à i phú chúng ta phát hiện đất phía dưới năm n g h n mét có cổ sinh vật tồn tại năm nay nhất định có thể thu được thế giới thường lớn những người khác âm thanh cũng đều có chút lay động ở đây yên tĩnh an lành thực sự là người ở nơi tốt vì toàn thế giới nhân dân an toàn chúng ta liền ở lại đây trở đi cái này màu vàng nhạt quăng để cho ta cảm giác tinh tưởng vin chú giống như ở đây có thể khiến người ta cường thân kiện thể ta hô hấp không có chút nào chặt lại một cái nam nhân âm thanh kinh hoàng hô ngươi các ngươi đều thế nào trên thân làm sao đều lóe màu vàng nhạt quang thanh âm của hắn đột nhiên m é i nhọn không đúng cái này màu vàng nhạt không phải thân c ả n h thực vật phát r a quang mà là p h ấ n hoa a nam nhân tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng tiếp đó liền không có âm thanh vương cách chờ những người khác lại là một điểm phản ứng cũng không có theo đèn tin ánh đèn lung lay còn hướng về hang động trong phúc n h a đi ngay sau đó một đạo màu vàng nhạt giống bóng người đồ vật thoáng qua hình ảnh trên tv chợt ngã xuống đất xuyên tấu h qua màu vàng nhạt tia sáng vỗ tới một cái toàn thân tản ra màu vàng nhạt tia sáng sinh vật hình người đang chu d i ệ t một đám người mặc trang phục phòng hộ trên mặt còn mang theo mặt nạ phòng độc người cũng chính là vương ly giáo thụ bọn hắn vương ly giáo thụ bọn hắn không ai phản kháng không g i a nửa n giây liền bị cái kia màu vàng nhạt tia sáng sinh vật hình người giết quay đầu nhìn về phía màn hình sinh vật hình người trên mặt không có cái mũi chỉ có hai cái lỗ mũi con mắt tất cả đều là mắt n h n nhân trên thân một điểm lông tóc cũng không có miệng rất lớn trong miệng là hình răng cơ răng nhanh nó phi tóc lao xuống màn hình mở ra miệng rộng đ ố n g nhiên cắn đi lên ẩm hình ảnh quỷ dị run r à y hai cái dừng lại ở trên nó chấp lóe răng cơ răng kim như lai giật cả mình đ ầ u đầy mồ hôi lui về sau hai bước ngồi ở phòng nghỉ trên giường mồ hôi nhễ nhại cặp mắt hắn đăm đăm toàn thân không cầm được run r à y trong miệng lẩm bẩm nói thế giới này còn có thể về trở lại sao cổ sinh vật xâm lấn xã hội hiện đại chỉ là màu vàng nhạt phấn hoa cũng đã đem văn minh nhân loại phá hủy ta thiết lập mục giam d o a n địa không phải là vì bóc lột người khác mà là vì cứu người may mắn ta thu được ma âm đầu độc năng lực tất cả mọi người đều sau đó ý thức nghe theo mệnh lệnh của ta bằng kim h thì thật đúng là không ô n đúng quản g được đám là b ế n này tỉnh thái giáp giả. k như lai tại tận thế phát sinh phía trước một tuần nhận được cái này băng ghi hình hắn không biết trong hình vương ly giáo thụ bọn người đến cùng là ai nhưng hẳn là quốc gia tìm tòi thế giới dưới đất phát hiện mới hắn vốn là chỉ coi là thượng cấp phát hạ tới thú vị băng ghi hình thật không nghĩ đến một tuần sau phấn hoa b ô n g xuống tình thế phát triển càng ngày càng không bị nhân loại khống chế kim như lai cũng là may mắn ăn vào một khoả cú mèo trứng chim tiếp đó liền biết ma âm mê hoặc năng lực có thể thông qua âm thanh mê hoặc nhân tâm phàm là hắn sử dụng năng lực khống chế được người mặc kệ là người bình thường vẫn là g i á tỉnh giả toàn bộ đều nghe theo hắn hiệu lệnh kim như lai lập tức dùng ma âm mê hoặc năng lực thống trị toàn bộ ngục giam doanh trại cao tầng tiếp đó lại phát ra tin tức để cho giác tỉnh giả tới ngục giam doanh địa tụ tập lưu thi mịch tôn bất hưu các nàng chính là nhận được tin tức tới tập hợp hắn đồng dạng dùng ma âm mê hoặc năng lực khống chế lại lưu thi mịch bọn người còn chăn nuôi biến dị đ i ề u để cho lưu thi mịch bọn hắn cho hắn dò mìn về sau giác tỉnh giả cùng người sống sót tới quá nhiều hắn liền c ư ờ n g lực khống chế những thứ này giác tỉnh giả cùng người sống sót để cho hắn sử dụng kim như lai muốn đem ngục giam doanh đ i ệ thiết lập thành thế giới lớn nhất hắn cũng tốt làm cái mạ thế này vương ánh mắt phấn hoa thế giới ngươi liền đợi đến bị ta kim như lai phật quang phổ chiếu t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm lực vạn vật hấp dẫn t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm lực vạn vật hấp dẫn tô t r ầ m ăn xong cơm tối hắn đứng tại gian phòng của hắn phía trước cửa sổ ánh mắt nhìn n g ụ c giam phía doanh địa suy nghĩ buổi tối muốn hay không lại đi dạo chơi n g ụ c giam doanh địa n g ụ c giam trong doanh địa còn có không ít vật tư nếu không phải vì cái này hai mươi ba con biến dị điệu hắn đã sớm đem n g ụ c giam doanh địa khu đông vật tư rời trống vừa vặn t ừ a dịp trời tối người đều mẹn nhọc muốn ngủ đúng là hắn đánh lén mục giam doanh trại thời cơ tốt nhất nghĩ tới đây tô chầ còn không đợi hắn mở ra nhảy vọt không gian phanh phanh phanh một đạo tiếng g õ cửa rồn rập vang lên tô trầm nao nao quay đầu nhìn về phía cửa phòng ai bạch chỉ vi vui sướng âm thanh từ ngoài cửa đi ra ta biến dị điệu đẻ trứng tô trầm nhãn t ỉ n h sáng lên trong con mắt toát ra hư phấn quả nhiên dùng nướng con m ố i ấu trùng chăn nuôi biến dị điệu hữu dụng nhanh như vậy liền đẻ trứng xem ra linh ẩn đối với biến dị điệu đẻ trứng có kích thích tố tác dụng tô trầm trước tiên đem tìm tòi mục giam doanh trại sự tình buông một chút tiếp đó nhanh chóng đi tới cửa một cái mở cửa phòng ra hắn trông thấy ngoài cửa một mặt mừ hai con mắt h i ế p lại nói mang ta đi xem bạch chỉ vi gật đầu một cái tiếp đó mang theo tô trầm hướng về hải cảnh nhất hào một ư ơ i năm tầng bên trái nhất một gian phòng chống đi đến tô trầm đã sớm đem biến dị điệu lồng chim dùng cách không thủ vật năng lực cầm tới bên trái nhất trong phòng chống dù sao trong hành lang còn muốn rời đi nhiều biến dị điệu đặt ở trong hành lang vướng bận h u ố n hồ biến dị điệu đầu răng trào lợi vạn nhất có người nào đi tại phụ cận lồng chim bị biến dị điệu mổ cắn trào thương nhưng là không xong tô trầm cùng bạch chỉ vi rất đi mau đến chăn nuôi biến dị điệu gian phòng bạch chỉ vi mở cửa sau nàng phi tốc đi tới gần cửa nhất một cái lồng chim bên cạnh chỉ một ngón tay hưng phấn nói chính là nó biến dị chim cốc đ i ể u sinh cái không tính lớn trứng chim tô trầm mau chóng tới xem xét quả nhiên biến dị chim cốc đ i ể u dưới thân thể phương thật có một k h o a không lớn trứng chim biến dị chim cốc đ i ể u phương pháp cảm thấy tô trầm cùng bạch chỉ vi b ư ớ c kế tiếp hành động lập tức con mắt chăm chú nhìn bọn hắn lông trên dưới mỏ cắn lệch cạch lạch cạch, vặn dội bày ra hai cánh song trào câu động lên lồng chim đe dọa lấy bọn hắn tô trầm nhãn tình sáng lên biến dị chim cốc điều trứng chim hắn cũng là lần thứ nhất g thật không biết cái này trứng chim sẽ có năng lực như thế nào hắn mắt nhìn bạch chỉ vi kiếp mắt cười nói trước ngươi chăn nuôi qua biến dị điệu lồng bên trong quả trứng kia ngươi cho ta đi lấy ta bạch chỉ vi ngẩn ra một chút không thể tin nhìn c h ầ m c h ầ m tô trầm ngươi xác định để cho ta đi không dám tô trầm cười hỏi dám bạch chỉ vi cắn răng nhìn xem tô trầm ánh mắt mười phần kiên định nàng nói thì nói như thế nhưng trong lòng sợ rất nhiều chim cốc vô cùng h u n g ánh trước tận thế liền ưa thích mổ người lại thêm bây giờ đã là trạng thái chiến đấu nếu là nàng mạo m ụ ra tay cánh tay cũng có thể bị mổ thành than tổ hỏng nhưng nàng đón nhận tô trầm mệnh lệnh nàng căn bản cũng không có ý tốt tự tuyệt ai bảo tô trầm là nam nhân của hắn đâu tô trầm cười nhạt một tiếng đưa tay mời bắt đầu ngươi biểu diễn bạch chỉ vi quay đầu nhìn biến dị chim cốc lồng chim nàng kinh hoàng vô ý thức nuốt nước miếng biến dị chim cốc phảng phất cũng cảm nhận được bạch chỉ vi không có hào ý một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm bạch chỉ vi bạch chỉ vi tâm kinh run sợ một chút toàn thân đều có chút phát run nàng là làm qua ngục giam doanh trại biến dị điệu chăn nuôi viên nhưng mỗi khi ngục giam trong doanh trại biến dị điệu đẻ trứng ngục giam doanh trại người liền trước tiên lấy đi biến dị chuyện tất cả đều là nàng làm kết quả cuối cùng nàng lại một chút chỗ tốt đều vất không được tôi trầm nhìn xem do dự bạch chỉ vi cổ vũ ủng hộ nói nhanh lên động thủ thiên hạ võ công duy khoái b ấ t phá ngươi chỉ cần tốc độ nhanh chim cốc căn bản mổ không đến ngươi bạch chỉ vi n g a y vậy nàng hít sâu một hơi ánh mắt nhất định tiếp đó dùng tốc độ cực nhanh mở ra biến dị lồng chim đưa tay đi lấy trứng chim biến dị chim cốc không có chút nào k h á c h khí triển khai hai cánh đ ô n g nhiên hướng bạch chỉ vi tay nào tới như sắt thép miệng cũng hô tới bạch chỉ vi tâm vô tặc n i ệ m một bộ thấy chết không sờn bộ dáng nàng không để y biến dị chim cốc công kích bắt được trứng ch bạch i ế n d chỉ vi hai mắt k h n giật mình b kinh ngạc nhìn mắt tô trầm trong con mắt toát ra ấm áp ánh mắt tô trầm mắt liếc khẽ cười nói ngươi đừng chỉ nhìn ta ạ nhanh lên đem trứng chim lấy ra bạch chỉ vi mất hồn mất vía nhanh chóng thu tay lại lấy ra trứng chim tô trầm dán nhẹ một hơi hắn biết biến dị điệu đẻ trứng không nhất định chỉ cấp cùng một loại năng lực su lợi tị hại cùng người nhẹ như y ế n năng lực liền đều từ biến dị chim en trứng lấy được hắn khống chế lại biến dị chim cốc tiếp đó chậm rãi buông tay ra lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đóng lại lồng chim môn biến dị chim cốc mất hồn mất vía nó cúi đầu nhìn một chút biến mất không thấy gì nữa chứng chim lại ngẩng đầu trứng mắt nhìn tô chầm cùng bạch chỉ vi hai cánh chậm rãi nắm c h ặ t không còn lộ ra tư thế công kích ngược lại hải tử cũng bị mất tiếp tục đối với đốt đồ ăn người đe dọa cũng không có ý nghĩa nhưng không bằng trung t h ự xuống hồ cái tia giống được hai chân thú có thể lực rất mạnh nó căn bản không phải đối thủ. bạch chỉ vi nhìn thấy tô trầm rút tay ra đi ra nàng tán thưởng mắt nhìn tô trầm không nghĩ tới ngươi bây giờ trở nên lợi hại như vậy ngươi nếu là lúc sơ t r u n g liền có như thế dũng cảm biểu hiện ta đã sớm là nữ nhân của ngươi tô trầm dùng su lợi tị hại năng lực nhìn thấy bạch chỉ vi trên người thiện ý bạo tăng ánh mắt hắn híp lại thành một đường nhỏ bạch chỉ vi đối với hắn có thể nói là khăng khăng một mực thiện ý đều nhanh cùng lý thư nghi không phân cao thấp quả nhiên đối đ ạ i nữ nhân hay là muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi so với dạy hoa trên gấm cảng khiến người ta khắc sâu ấn tượng ngươi biểu hiện không tệ viên này biến dị chim cốc trứng chim thưởng cho ngươi ăn. Cái gì? bạch chỉ vi ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng ánh mắt hưng phấn ngươi xác định chân quý như vậy biến dị chim cốc trứng chim ngươi cho ta ăn nàng không biết tô trầm có trả về hệ thống chỉ biết là biến dị trứng chim có thể thức tỉnh năng lực giá trị không cần nói cũng biết không nghĩ tới tô trầm đã vậy còn quá h ả o phóng đưa cho nàng như thế ấm lòng đãi ngộ là nàng tại ngục giam doanh địa thời gian dài như vậy đều không gặp qua tô trầm khẽ cười nói ngươi nếu là không cần ta cần phải tức giận bạch chỉ vi tâm đầu vừa loạn nhanh chóng gật đầu nói ta ăn tô trầm mỉm cười lúc này mới nghe lời bạch chỉ vi nét mặt tươi cười như hoa tiếp đó lập tức đem biến dị chim cốc trứng vào tô trầm bên thai vang lên dễ nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh bạch chỉ vi tiêu hao một k h ỏ a biến dị chim cốc trứng hệ thống trả về một nghìn một trăm k h ỏ a thu nạp tiến cơ sở bá khỏa biến dị chim cốc trứng thức ăn sau có thể giáp t ỉ n h năng lực lực vạn vật hấp dẫn lặp lại thức ăn cùng loại nguyên liệu nấu ăn có thể đề cao năng lực đẳng cấp nhiều nữ nhân trả về bội s u ấ t chính là cao một nghìn một trăm k h ỏ a biến dị chim cốc trứng đều nhanh đủ hắn thăng mắc cấp bất quá năng lực càng mạnh t ứ c tỉnh thăng cấp lại càng chậm còn có một nghìn một trăm k h o ả biến dị chim cốc trứng ai có thể một hơi ăn hết tất cả hơn nữa cái này biến dị chim cốc chứng cho năng lực cũng quá dọa người vậy mà để cho tô trầm nhớ tới sơ chung vật lý lực vạn vật hấp dẫn trước tận thế là người ngoại quốc ngư phát hiện nhưng tận thế thu được cái năng lực này lại là hắn tô trầm cùng bạch chỉ vi tô trầm cười nhẹ vỗ vỗ bạch chỉ vi bạ vai ngươi tiếp tục chăn nuôi biến dị đ i ề u nếu là có càng nhiều mới trứng chim ngươi chỉ cần biểu hiện tốt ta vẫn như cũ sẽ cân nhắc cho ngươi ăn ngươi thật hảo bạch chỉ vi mắt bút ngôi sao tô trầm k h o á t tay á o ngươi quá khắc khí mau cùng ta nói một chút ngươi thu được năng lực gì bạch chỉ vi nhắm mắt lại thể hội phía dưới năng lực nàng đông nhiên mở mắt ra nhãn t ỉ n h sáng lên toàn thân tản m á t ra một vệ kim quang tô trầm thân thể hơi lắc lư không khỏi chính mình hướng bạch chỉ vi tới gần ngay sau đó trên thân bạch chỉ vi lại lóe lên qua một vệ kim quang tô trầm thân thể liền cùng lục bình đồng dạng thân thể có lui năm bước tô trầm con người cự chiến thật đúng là lực vạn vật hấp dẫn thôi chẳng những có thể hấp nhân đi qua còn có thể đẩy người rời đi lực vạn vật hấp dẫn năng lực này cũng quá có cái gì chương một trăm hai mươi sáu lần nữa con lâm chương một trăm hai mươi sáu lần nữa con lâm tô trầm nhẹn phật tay đủ sau đó bọn hắn hàn huyên một chút sau tô trầm giao phó hảo bạch chỉ vi chăn nuôi hảo biến dị điều hắn liền cáo biệt bạch chỉ vi rời khỏi phòng bạch chỉ vi nhìn xem tô trầm bóng lưng tiêu thất hai tay chống cái cằm ánh mắt đều có chút ngốc trệ ngươi người này coi như không tệ như thế nào lúc sơ trúng ta không có phát hiện đâu tô trầm đi ra cửa đ ỗ n g nhiên đánh hai cái hát xì hắn sửng sốt một chút thần thầm nghĩ trong lòng chuyện gì xảy ra còn có nhớ ta hay sao tô trầm không có hướng về bạch chỉ vi nơi nào nghĩ lại nghĩ tới ngục giam trong doanh trại cố nhược hy cố nhược hy tại ngục giam doanh địa ở một ngày hẳn là đối với ngục giam doanh trại hành vi đều lý giải thấu chuyển cũng là thời điểm thêm một cái kình để cho cố nhược hy triệt để thoát ly ngục giam doanh trại bệ khổ bất quá cố nhược hy đối với tình người nhìn không rõ ràng còn nghĩ như thế nào cứu trợ người sống sót nhưng trong mặt thế đại gia tự thân đều khó bảo toàn nàng lại tâm hệ người sống sót nữ nhân như vậy thu hồi nhà không biết sẽ phát sinh cái đại sự gì tô trầm vừa vặn cũng muốn đi ngục giam doanh địa đi loanh quanh cũng có thể nhìn nhiều xem xét cố nhược hy trạng thái hắn nghĩ tới cái này lập tức tay phải trên không trung vẽ một viên tiếp đó trên không liền xuất hiện một cái bán kính một mở vòng xoáy màu xanh lục hình dáng quang ảnh sau đó hắn cất bước đi vào nhảy vọt không gian hướng về ngục giam doanh địa tiến phát mà đi ngục giam doanh địa khu đông cố nhược hy đi khu đông nhà ăn ăn xong bữa cơm tối mặc dù đã có thịt cùng rau xanh nhưng nàng lại chỉ ăn rau quả một miếng thịt cũng không có nhét vào trong miệng ai biết những thứ này khối thịt là thịt gì làm đây này vạn nhất là cho thịt đây chẳng phải là ác tâm chết kỳ thực cố nhược hy vẫn là đem n g ụ c giam doanh địa nghị quá đơn giản biến dị điệu ăn thịt là người người làm sao lại không thể ăn cố nhược hy sau khi ăn cơm tối xong nàng mặc lấy n g ụ c giam doanh địa thượng tá phục vừa ra nhà ăn môn đâm đầu vào gặp được rào bước vội vã liêu như yên liệu như yên nhìn thấy cố nhược hy ánh mắt lói lên lập tức tiến lên phía trước nói quan tâm trường học ngươi bây giờ đối với doanh địa thích chứng sao cố nhược hy ưỡn thẳng thân thể ta đã hoàn toàn thích chứng tùy thời có thể hoàn thành nhiệm vụ l i ê u như yên tán thưởng nhìn một chút cố nhược hy hảo n g ụ c giam doanh địa liền cần nhân tài như ngươi vậy nàng nghĩ tới rồi cái gì nhanh chóng tại cố nhược hy bên thai nhỏ giọng nói đêm nay giữ vững tinh thần ta phỏng đoán trộm cắp chăn nuôi phòng cái kia một kẻ trộm còn sẽ t ớ i cố nhược hy ánh mắt l ó e lên cái kia một kẻ trộm không phải liền là tô trầm sao bằng nàng đối với tiền giang thị tất cả giác tỉnh giả hiểu rõ là thuộc tô trầm có thể làm được trộm cắp chăn nuôi phòng sau nhân gian bốc hơi. bất quá nghe liễu như yên lời nói bên trong ý tứ giống như liễu như yên có biện pháp đối phó tô trầm cố nhược hy lập tức thận trọng hỏi coi như cái k i a m ộ t kẻ trộm đêm nay sẽ đến còn không phải sẽ để cho hắn chạy sẽ không liễu như yên lời thề son sắt nói ta đêm nay phái ra tất cả giám sát năng lực cùng khu vực phong tỏa năng lực giáp tình giả cam đoan có thể để cho cái k i a m ộ t kẻ trộm có đến mà không có về cố nhược hy sắc mặt một chút liền cứng lại hai mắt trống rỗng trong lòng đánh lên trống tô trầm người đêm nay tuyệt đối không nên tới nơi này chính là đầm rồng h á c hồ liễu như yên phát hiện cố nhược hy giật mình chỉ coi là nghe được kế hoạch của nàng bị thật sâu khuất phục thế là cười nói ngươi còn chờ cái gì nữa ngục giam doanh địa giác tỉnh giả nhiều như vậy bắt sống cái k i a m ộ t kẻ trộm có rất nhiều biện pháp cố nhược hy trở lại bình thường lung túng c ư ờ i cười ta tới ngục giam doanh địa thật đúng là đến đúng chỗ liệu như yên vô vô cố nhược hy bà vai ngươi nhiều cố gắng một chút tranh thủ tự tay bắt sống cái k i a m ộ t kẻ trộm ta xem chọn ngươi nói xong nàng liền an bài cố nhược hy đi tuần tra thương k ố tiếp đó vội vã rời đi cố nhược hy có chút mất hồn mất vía đi tới thương k ố túi đầu dạo bước tuần tra cố đội không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt một đạo thanh âm của nam nhân đột nhiên từ sau lưng cố nhược hy văng lên cố nhược hy hoàn h ồ n sau nàng quay đầu nhìn lại trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động cao hữu lâm vương đại hải tại sao là các ngươi nàng nhìn thấy cao hữu lâm cùng vương đại hải mặc phổ thông ngục giam tính c h a phục đang một mặt mỉm cười nhìn nàng còn không phải cái tia cầu nương dưỡng tặc không phải hắn ta cùng biển cả liền không khả năng được phái tới thương khố tuần tra cao hữu lâm nổ ngụm nước miếng đạo cố nhược hy khỏe miệng khẽ nhúc n í c cũng không biết nên khóc vẫn cười cao hữu lâm cùng vương đại hải kích động đi đến cố nhược hy trước mặt bọn hắn đánh giá mắt cố nhược hy trên người trang phục vương đại hải giơ ngón tay cái lên còn phải là cố đội có chiến đấu loại năng lực chính là đãi ngộ hảo đều thăng là ngục giam doanh trại đại tá cố nhược hy cười nhạt một tiếng lắc đầu nói nói rất dài dòng ta cũng bỏ ra rất nhiều cao hữu lâm thần sắc khẩn trương nhìn một chút cố nhược hy ngươi không phải là bán đứng thân thể à. vương đại hải liếc một cái nói b ậ y cố đội là người như vậy sao ngươi nên gọi nhân ra quan tâm trường học cao hữu lâm không cam lòng tỏ ra yếu kém ta vẫn cảm thấy gọi cố đội thân thiết vương đại hải dựa vào lý lẽ biện luận、Tốt. cố nhược hy ngắt lời nói Chúng ta vương ẫ n là lấy t r ớ c ngục khi doanh địa danh giam vào địa sưng đại hải giống như đánh thắng trận dương dương đắc ý nhìn xem cao hữu lâm cao hữu lâm bị môi túi đầu không biết nên nói cái gì cố nhược hy nhìn ở trong mắt cười nhẹ phân phò nói các người đi địa phương ẩn n ú p giấu kỹ không chừng cái k i a m ộ t kẻ trộm tối nay tới lần nữa q u a n lâm đến lúc đó có các ngươi chơi đùa cao hữu lâm cùng vương đại hải nhìn nhau một cái mặc dù có chút mâu thuẫn nhưng bọn hắn cũng nghĩ sống tiếp tục hơn lại thêm quen thuộc nghe theo cố nhược hy mệnh lệnh bọn hắn cũng không có phản bác sau đó bọn hắn tìm được phụ cận chỗ khuất nghỉ ngơi cố nhược hy nhìn xem đóng thật chặt thương khố cửa phòng đôi mi thanh tú nhữ chặt tô trầm người đêm nay không cần tới à đúng lúc này nàng liền nghe được liệu như yên âm thanh thông qua loa lớn phát ra trộm biến dị điệu tặc tại trong kho hàng đại gia theo kế hoạch làm việc cố nhược hy mắt lừa một cái trong con mắt toát ra v ẻ bất đắc dĩ tới tô trầm còn thật sự tới bất quá thương khố trọng địa thế nhưng là bố trí t ầ n g t ầ n g nguy cơ liền quang nàng biết đến liền có giám sát năng lực lúc nào cũng quan sát khu vực phong tỏa g i á tỉnh giả cảng là thời khắc trở lệ quả nhiên liệu như yên âm thanh vừa mới dừng lại hắn g l、so、dùng xô lợi tị hại năng lực lập tức phát hiện bốn phía tràn đầy rác tỉnh giả thậm chí còn có kỹ năng dị sĩ vậy mà phong tỏa toàn bộ thương khố may mắn hắn còn có không gian khiêu dược năng lực hắn dùng không gian mưu khúc thật không thể rời bỏ ở đây cũng không biết là ai cẩn thận như vậy vậy mà đêm hôm khuya khoắt còn cần nhiều như vậy r i á tỉnh giả chiêu đ ạ i hắn thật đúng là lần nữa quang lâm ngục giam doanh địa liền bị cửa thứ nhất là khó ngược lại có chút ý tứ tô trầm cũng không để ý nhiều như vậy hắn dứt khoát đem trong kho vật tư toàn bộ đều bỏ vào cơ sở bào khỏa bên trong Trong lúc hắn vội vàng quá trình bên trong kẹt kẹt. trọng trọng cửa phòng lầm vang mở ra quả nhiên có kẻ gian cho ta loạn côn đánh gãy hai tay của hắn hai chân tô trầm quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là l i ễ u như yên người mặc màu đen y phục dạ hành trên mặt còn mang theo màu đen mạng che mặt dáng người yểu liệu có lồi có lõm hai mắt càng là linh động hoạt động mạnh hơn nữa hắn còn tại l i ễ u như yên người đứng phía sau trong đám thấy được cố nhược hy thân ảnh quen thuộc kia chương một trăm hai mươi bảy có ước điểm nhiều chương một trăm hai mươi bảy có ước điểm nhiều tô trầm đã sớm đi tới n g ụ c giam doanh địa đang nảy dược không ở giữa trông được đến cố nhược hy trong phòng không có người hắn liền đi và o cố nhược hy trong phòng sau đó hắn dùng không gian lưu khúc dưới năng lực tiềm xem n g ụ c giam doanh địa đến cùng có dưới mặt đất mấy tầng đồng thời dùng su lợi tị hại năng lực chú ý chung quanh g i á c tỉnh giả có phát hiện hay không hắn tôi trầm thấy phía dưới tầng hai cũng là sinh hoạt loại phụ trợ loại g i á c tỉnh giả còn có một phần nhỏ đặc thù nghề nghiệp người bình thường toàn bộ đều trải qua m ộ ư ơ i phần khắc khổ cốt nhục như t ủ i hắn không khỏi khẽ nhữ mày n g ụ c giam doanh địa thật đúng là không phải là người chỗ ở làm sao lại nhiều như vậy người sống sót hết lần này tới lần khác tới đây đâu đoán chừng trên thế giới đã không có so ở đây còn thảm hơn địa phương nhưng mà t ô trầm xuống đến dưới mặt đất tầm ba h ắ n cải biến ý nghĩ. dưới mặt đất tầng ba hoàn toàn là nhân gian luyện ngục khắp nơi bờ b ộ n thậm chí còn có bốc mùi thi thể người sống sót cùng biến dị chuột sinh hoạt chung một chỗ có thể còn sống sót cũng là kỳ tích này cái này n g ụ c giam doanh địa hoàn toàn không đem người làm người a bất kể là ai đến nơi này cơ hồ là đi tới cuộc sống điểm kết thúc hoàn toàn không có khả năng sống tiếp tô i trầm nhìn ở trong mắt trong lòng không có lên bất kỳ gợn sống nào những người may mắn còn sống sót này tới n g ụ c giam doanh địa hoàn toàn là lựa chọn của mình chỉ là không có chọn đúng chỗ thôi vô luận là trước tập thế vẫn là sau tập thế chỉ có một cái đạo lý không có đổi đó chính là mạnh được yêu thua không sống m ố n chết t ô trầm lặn xuống chút nữa phát hiện n g ụ c giam doanh địa chỉ có dưới mặt đất tầng ba thế là hắn liền nghĩ đi tầng một dưới đất nơi đó thương khố các loại cất giữ vật tư chỗ đem vật tư toàn bộ đều cho lấy đi nhưng hắn vừa đến trong kho hàng liền thấy trong kho hàng tràn đầy trèo lên trèo lên vật tư hoa quả đồ hộp chân không t h i khô thành dương nước khoáng các loại vật tư cái gì cần có đều có mặc dù t ô trầm cơ sở bao k h o a bên trong vật tư so ở đây còn muốn phong phú nhưng hắn đem vật tư cất giữ trong cơ sở bao khoả bên trong không có lấy ra bày ra qua hoàn toàn không biết nhiều vật tư như vậy trồng chất cùng một chỗ sẽ có như vậy hùng vĩ bất tô trầm lập tức đem những vật tư này cất giữ đến cơ sở bao k h o a bên trong thu hoạch vui sướng để cho hắn quên ngoài kho hàng tình huống về sau liền xảy ra liệu như yên mang theo ngục giam doanh địa giáp tỉnh giả xông tới đối phó hắn chuyện cố nhược hy nhìn thấy tô trầm trong mắt lập lòe ánh mắt hưng phấn không nghĩ tới tô trầm có bản lãnh lớn như vậy cũng dám một người c ư ớ p ngục giam doanh trại vật tư nhưng nàng cũng vì tô trầm lo lắng liệu như yên hạ lệnh muốn đánh gãy tô trầm tay chân nhiều như vậy chiến đấu loại giáp tỉnh giả tại còn có phong tỏa không gian giáp tỉnh giả tô trầm làm như thế nào chạy thoát đúng lúc này liệu như yên thủ hạ chiến đấu lo giống như một đám đến từ ác quỷ của địa ngục đồng dạng như hồng thủy hướng về tô trầm dễ tới tô trầm đ ỗ n g nhiên trước mắt khoe miệng lộ ra nhàn n h ạ t cười vừa vặn bắt các ngươi thử xem lực vạn vật hấp dẫn mạnh bao nhiêu tô trầm vì chắc chắn hắn cũng sử dụng không gian lưu khúc năng lực tránh khỏi có chiến đấu loại giác tỉnh giả cưỡng ép chống cự lực vạn vật hấp dẫn năng lực làm bị thương hắn nhưng là không dễ chơi hắn hít sâu một hơi lập tức dùng r a lực vạn vật hấp dẫn năng lực trong chốc lát một cơn gió lớn từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra trong nháy mắt hướng về bốn phía phóng đi một đoàn hung thần ác sắt g á c tỉnh giả còn không có đụng tới tô trong nháy mắt liền bị c u ầ n phong thổi đến không cách nào hướng về phía trước đại bộ phận giáp tỉnh giả đều không kiên trì nổi bị thổi bay ra ngoài bất quá cũng có hai cái năng lực chiến đấu mạnh vô cùng giáp tỉnh giả toàn thân biến thành sắt thép một loại hai chân bỗng nhiên dâm ở trên mặt đất một bước một cái sâu đạt ba mươi cm dấu chân hướng về tô trầm trầm chạm đi tới tô trầm nhìn ở trong mắt n é t miệng lên nhà n n h ạ t cười lực vạn vật hấp dẫn năng lực cùng hắn dự đoán một dạng hết sức cường lực chỉ có sắt thép người loại này có thể kiên trì xuống lại là sắt thép người giống như cái kia trần thiếu bạch chỉ tiếc trần thiếu bạch đã chết ở trên tay hắn hai cái này s á t thép người như thế nào có thể đã thương được hắn liệu như yên mấy người không có lên phía trước người cũng bị lực vạn vật hấp dẫn năng lực ảnh hưởng cơ thể cũng lui về sau hai bước áp sát vào trên vách tường thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn các nàng khiếp sợ nhìn xem tô trầm trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị nhất là liệu như yên cùng cố nhược hi các nàng đã đoán được tô trầm là đa có thể lực giác tỉnh giả thật không nghĩ đến tô trầm sẽ như vậy lợi hại trong phòng này đều là chiến đấu loại giác tỉnh giả thậm chí ngay cả tới gần tô trầm cũng rất khó làm đến phải biết đây chính là ngục giam doanh địa toàn bộ tiền giang thị giác tỉnh giả nhiều nhất chỗ vậy mà cũng không cách nào áp chế tô trầm đáng sợ thật là đáng sợ tô trầm không có nhìn các nàng ánh mắt rơi vào tiến lên hai cái sắt thép trên thân người con mắt không khỏi h í p lại đã các ngươi có thể kiên trì không bị thổi bay vậy chỉ dùng những biện pháp khác đối phó các người à. ngược lại lực vạn vật hấp dẫn không chỉ là thổi bay chung quanh hắn sự vật còn có thể hấp dẫn tô trầm ánh mắt l ó e lên cùng phong trầm ngừng hai cái sắt thép người bởi vì còn tính bịch một tiếng nện ở trên mặt đất cả người đều đập ra cái hô sâu liệu như yên mấy người cũng đều quỳ trên mặt đất thở hồng hộp ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tô trầm hai cái sắt thép người cũng theo đó đứng lên ánh mắt băng lánh chừng mắt nhìn tô t r ầ m thế mà để cho bọn hắn ném khỏi đây sao lớn khuôn mặt chết không yên lành bọn hắn nhìn nhau một cái xài bước nhanh chóng hướng về tô t r ầ m phóng đi tô t r ầ m hít mắt lại hai tay của hắn nhẹ nhàng v ỡ nhất dùng da lực vạn vật hấp dẫn năng lực một cái khác hiệu quả hai cái sắt thép người còn chưa đi ra năm bước cơ thể trong nháy mắt hướng về tô t r ầ m bay đi bọn hắn ý thức được không thích hợp nhanh chóng hai chân dùng sức muốn dùng chân dừng lại cơ thể nhưng bọn hắn cho dù hai chân cắm sâu vào trong đất ngăn trở bùn đất cũng chưa tới đầu gối của bọn hắn cơ thể lại như cũ không dừng được. l i ệ u như yên bọn người thấy thế các nàng một mặt chấn kinh con ngươi chấn động hai cái sắt thép người năng lực mạnh như vậy nhưng tại trước mặt tô trầm hoàn toàn là đồ chơi hơn nữa tô trầm lại tại trước mặt bọn hắn biểu hiện ra năng lực mới kinh khủng tô trầm năng lực có ước điểm nhiều a muốn nói tuyệt vọng vẫn là hai cái sắt thép người tuyệt vọng nhất bọn hắn gặp phải tên tặc này rốt cuộc là ai sao có thể lợi hại như vậy hoàn toàn không có trả đòn chỗ trống đơn phương bị nghiên ép bọn hắn trơ mắt nhìn cơ thể ngừng ở tô trầm trước mặt lại không biện phát động cổ bị tô trầm hung hăng bốc đấy không cách nào phản kháng tô trầm h i p mắt nhìn xem bọn hắn các ngươi chơi cái gì m ệ n a nói xong hắn đem bọn hắn đầu va vào, vào nhau làm sắt thép đụng nhau âm thanh vang vọng toàn bộ thương khố hai cái sắt thép đầu người đều lom xuống dưới lập tức mắt nhắm lại n g ấ t đi tô trầm đem bọn hắn tiện tay ném trên mặt đất thở hừng hộp linh luẩn tiêu hao hơi nhiều hắn thể lực có chút không chịu nổi liệu như yên không nghĩ tới tô trầm lợi hại như vậy sẽ để cho toàn bộ n g ụ c giam doanh địa khu đông giác tỉnh giả bị động như vậy bất quá nàng cũng nhìn thấy tô trầm động tác lông mày vậy một cái quắt to toàn thể đều có tiếp tục công kích tập nhân giác tỉnh giả cũng là người hắn không kiên trì được bao lâu nhưng vừa vặn hung thần áp sắt giác tỉnh giả nhóm nhìn xem tô trầm trong ánh mắt lập lụy sợ hãi liệu như yên nhìn lướt qua trong ánh mắt toát ra băng lãnh cắn răng nói ai g i ế t tạc nhân ban thưởng một khỏa biến dị trứng chim ai bắt sống tạc nhân quan thăng nhất cấp vừa mới nói xong sợ hãi giác tỉnh giả nhóm hai mắt đỏ bừng nhìn xem tô trầm giống như dê đợi làm thịt đồng dạng từng cái ma quyền sát trường lại có sông lên xúc động cố nhược h y ánh mắt lo lắng nhìn xem tô trầm s o n g quyền nắm chặt đáy lòng có muốn trợ giúp tô trầm xúc động tô trầm ánh mắt quét mắt chung q u n h hắn biết tiếp tục nữa chỉ có một cái kết quả đó chính là hắn bị nhiều như vậy giác tỉnh giả xa l â n chiến mà ch không lo không có c ủ i đốt ngược lại hắn đã thu hoạch thương khố một nửa vật tư còn lại còn không phải vài phút chuyện nhưng nếu là hắn bị mài chết ở đây nên cái gì cũng không chiếm được tô trầm nhãn trâu xoay động nụ cười sán lặn ó i các ngươi nhiều người chúng ta sau này còn gặp lại nói xong hắn dùng ra không gian mưu khúc năng lực cả người trong nháy mắt bỏ vào dưới mặt đất tầng hai